Chương 114, dư 3. Trời đã sáng, nhìn qua đầy dãy thương di đại địa, Hộ Sẩn con mắt đều ở góc. Hồi phủ Lãnh Chúa, trước mắt mãng sói, hắn đã không rảnh để ý tới. Vừa rồi tại không trung đi vòng vo một vòng, khắp nơi đều có sơn băng địa liệt tràn diện. Lọt vào phòng ốc tổn hại kiến trúc, công trình thủy lợi vô số kể nhất làm cho Hộ Sẩn lo lắng hay là vùng duyên hải. Từ hắn quan sát kết quả đến xem, đêm qua có 7 tòa thần quốc phân biệt rơi xuống tại Atlant đại lục 4 phía hải vực. Kịch liệt va chạm, dẫn đến cả tòa đại lục đều đi theo phát sinh động đất, trực tiếp gặp trùng lại càng không cần phải nói. Bộ phát biển động là tất nhiên, có lẽ không được bao lâu, một trận mạnh mưa xuống liền muốn hướng đại lục đánh tới. Lại xen lẫn một chút gió xoáy loại hình thiên tai, Hu Sấn lại không chút nào cảm thấy kỳ quái. Tân Hưởng Hải lợi chi tiện Tuyết Nguyệt Linh cùng Sơn Địa Linh, lần tổn thất này khẳng định nhỏ không được. Ra biển tương đội, xác suất lớn là đoàn diệt. Lưu tại Cảng khẩu hạm đội có thể còn sống bao nhiêu, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào vật khí. Thấp chúng địa khu bị nước biển bao phủ bến cảng bị sóng biển thôn biến thành. Một loạt thai nạn hình ảnh không ngừng tại trong đầu hiện hiện, trên mặt nhưng lại không thể không khắc chế cảm xúc. Nhìn xem chưa tỉnh hồn vợ con, Hu mở miệng lần nữa an ủi. Các ngươi không cần lo lắng quá mức, hai nạn đã qua, một chút tổn thất chúng ta còn gánh chịu lên. Thế cục lại thế nào hở bé, cũng so năm đó lập nghiệp sơ kỳ tốt hơn nhiều. Hung chi lần này gặp thai họa hay là toàn thế giới cùng một chỗ đi theo gặp thai họa? So sánh những cái kia bị nện thành thịt nát hải tộc, trực tiếp hạ táng địa tâm chủng tộc, bọn hắn may mắn quá nhiều. Bên bờ sinh tử đi một lượn, Hu Sẩn đối với vận mệnh pháp tất cảm ngộ lại hướng về phía trước bước vào một bước. Tại nội tâm chỗ sâu cảm thán một tiếng vận thường, đột nhiên lâm vào đốn bên trong. Thẳng thắn mà nói, loại trường hợp này đốn ngộ quả thật có chút không đúng lúc. Bất quá pháp tắc lĩnh nội cho tới bây giờ cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Phỉ Thủy cung, đột nhiên xuất hiện thiên tai, làm Mộng kệ Sa Bốn cũng làm Mộng Một đám vương cung đại thần. Lao tổ tông, lần này thiên tai là, thiên tai, từ xưa đến nay đều là phong kiến vương triều đệ nhất đại địch. Rất nhiều vương triều sụp đổ đều là từ quy mô lớn thiên thai bắt đầu. Bình thường thời kỳ hắn cùng án phạ y bất hòa, nhưng ở dính đến vương triều sinh tử thời điểm, mọi người vẫn như cũng là người một nhà. Không cần lo lắng quá mức, đem qua động đất chính là thần quốc rơi xuống đưa tới, toàn bộ đại lục đều đi theo cùng một chỗ rung chuyển. Các ngươi chỉ cần nghiêm phòng tà giáo làm loạn lệnh cưỡng chế các nơi kịp thời tổ chức cứu tế ổn định lòng người là được." Hàn Phạ Y vẻ mặt nghiêm túc nói, "May mắn Trư thần cùng một chỗ vẫn lạc, không phải vậy có người ở trên đây làm văn trường, nói cứng quốc vương vô đạo làm tức giận thần linh dẫn phát tai họa thật đúng là không tốt tiến hành giải thích." Ngoài miệng nói nhẹ nhóm, ở sâu trong nội tâm Hàn Phạ Y đồng dạng hoảng không được. Đầu tiên là chư thần vẫn lạc, tiếp theo chính là thần quốc rơi xuống, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì ai cũng không nói chắc được. Loại tầng thứ này tai nạn, cho dù là hắn cường giả như vậy, một dạng không có lực phản kháng chút nào. Tể tướng an bài trước người thống kê vương đô tổn thất, thuận tiện phái người hỏi thăm một chút các tình tình hình tai nạn lệnh cưỡng chế các tỉnh tổng đốc để cao cảnh giác, nghiêm phòng tổ chức tà giáo nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Vệ sạ bốn lúc này an bài nói, thần quốc rơi xuống tin tức, sát thực nghe giận cả người, bất quá có chư thần vẫn lạc tin tức làm nền, cũng liền không có khó như vậy hiệu lệnh người tiếp nhận. Những chuyện khác đều tốt nói, mấu chốt là phải trước ổn định thế cục. May mắn vương quốc mấy năm gần đây một mực tại nghỉ ngơi lấy lại sức, không có rảnh vào những vật khác, tất cả mọi người có một chút tích lũy. Vậy hạ xin yên tâm. Những chuyện này, hôm qua địa chấn phát sinh lúc, chúng ta liền đã lấy tay áp dụng. Dự tính minh buổi chiều, liền có thể thu hoạch được vương đô sơ bộ tổn thất tình huống. Trên địa phương tổn thất thống kê thời gian dài hơn một chút, có thể 4 tháng sau mới có thể tập hợp đi lên. Tổ chức tà giáo càng không cần lo lắng. Từ khi thất nguyệt hội cùng khô lâu hội lần lửa tiên lặng đằng sau, vương quốc tổ chức tà giáo thì không được khí hậu, hiện tại là không nổi sóng lớn gì. So sánh những vấn đề này, càng thêm phiền phức hay là rơi xuống thần quốc. Trung quy là thần linh ở lại qua địa phương, cảm thấy hứng thú người thật sự là nhiều lắm, tiếp xuống chỉ sợ lại là một trận long tranh hồ đấu. Mẹ Kỵ Tệ tướng mà nói, để kệ xả bốn mặt mũi, choán có chút không nhịn được. Thật sự là quá mức ngay thẳng, chính phủ làm làm. Dạng này tùy tiện nói ra, liền lộ ra quốc vương có mất tiêu chuẩn. Ở đây đều không phải là đồ đần, phi thường rõ ràng bẻ kịch thể tướng nói như vậy dụng ý thẳng tao đánh mặt đằng sau, kệ xạ vốn còn không thể phát tác. Chính phủ có thể sớm chứng thực, đây là chấp chính năng lực thể hiện. Không có nói trước hướng hắn quốc vương này báo cáo, đó là bởi vì số liệu thống kê còn chưa có đi ra. Trong tay không có thành quả tự nhiên không cần bảo hắn biết quốc vương này. Tại xuất kích đồng thời, thuận tiện còn cho ra một bậc thang, trực tiếp đem thoại đề đều rời ra chỗ khác, làm giảm bất hùng hổ người chi thế. Cao minh thủ đoạn chính trị để trên trận một đám quần chúng ăn dư, thầm gọi thẳng trưởng kiến thức Lão tổ tông, những này rơi xuống thần quốc, đối với các ngươi có rất mạnh lực hấp dẫn a." Kệ xà bốn mặt không đổi sắp tiếp được chủ đề nói ra. Phái bảo thủ chính đàn lão hồ ly có bao nhiêu lợi hại, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vừa rồi xuất thủ vẹn vẹn chỉ là một lần thị uy. Kinh nghiệm nói cho hắn biết, nếu là lưu lây chút chuyện nhỏ này không thả cuối cùng thua thiệt sẽ chỉ là chính mình. Gặp gỡ đám này chính đàn lão hồ ly, áp lực khẳng định không thể tự kiềm chế một mình kia, tất yếu lôi kéo nhà mình Lao tổ cùng một chỗ cảm thụ. Đây là tự nhiên, trong thần quốc có thần linh lưu lại di sản, không có người không nhớ thương. Chỉ bất quá chung quy là thần linh ở lại qua địa phương. Trong lúc đó đã trải qua vô số năm kinh doanh, trong thần quốc nhất định tràn ngập các loại nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, thánh vực cường giả cũng sẽ mất mạng. Theo ta đêm qua quan sát, rơi xuống tại Atlant đại lục phụ cận thần quốc, có chừng bảy toàn nhiều. Lấy vương quốc thực lực, giành lại một trong số đó vẫn còn có cơ hội. Hàn Phạ Y cười ha hà nói, ngoài miệng nói có hứng thú trong mắt nhưng không có một tia tham lam, một màn này để đám người rất là kinh ngạc. Thần linh di sản, thế mà còn có người không có hứng thú. Nhưng mà đây chính là sự thật, đối với bức vào đế vương chi đạo án Phạ Y tới nói, không có cái gì so với lần nữa cầm lại vương vị có thể càng nhanh tăng lên thực lực bản thân. Lúc này ảnh phạm vương quốc, nhưng so sánh năm đó hắn lúc rời đi, quốc vận muốn thịnh vượt nhiều. Một khi tiêu hóa xuống tới, thực lực tiến thêm một bước cơ hội là tất nhiên. Có những này thấy được con đường, không xác định thần linh di sản, giá trị tự nhiên là giảm bất đi nhiều. Có cơ hội cứ đến tay tốt nhất, không có cơ hội mà nói, hắn cũng không để ý từ bỏ. Hai vị bệ hạ nếu trong thần quốc nguy hiểm như vậy, như vậy thì trước hết để cho người khác đi dò đường đi. Nếu là có bảy tòa thần quốc rơi xuống tại đại lục phụ cận, như vậy tổn thất thảm trọng nhất khẳng định là phụ cận tộc cùng điệu tâm chủng tộc. Làm không tốt điệu tâm thế giới Hiện tại cũng trực tiếp không có lạc quan nhất đoán chừng địa tâm thế giới khu vực diện tích cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Thứ yếu là một chút đường ven biển dài quốc gia, tỷ như nói, từ phía gần biển Liệp Ưng Vương quốc, nhiều năm để dành tới vốn liếng hiện tại sợ là còn thừa không có mấy. Những thế lực này càng là tổn thất nặng nghề liền càng cần tìm kiếm ngoại giới trợ lực, bọn hắn mới là cấp thiết nhất cần thần linh di sản." Mẹ Kỵ Tệ tướng trầm rãi nói ra. Trong thần quốc tràn ngập nguy hiểm, khẳng định cần rất nhiều pháo hôi dò đường. Tiếng mệnh cường sẽ không đích thân mạo hiểm, phần này khổ sai sự tình, xác suất lớn sẽ rơi vào quân đội chiến thần. Đối với một lòng muốn hủy diệt thú nhân đế quốc bệ kịch tế tướng tới nói, loại này có hao tổn vương quốc quân sự thực lực hành vi, không thể nghi ngờ là hắn nhất. Cho dù vương quốc lấy được thần linh di sản, hơn phân nửa cũng là một đám thánh vực cường giả ưu tiên chưa cắt, đến phiên bọn hắn những quyền quý này thời điểm, cũng liền đi theo uống một ngụm canh. Vì những này không xác định lích lợi đi cược, còn không bằng trực tiếp từ bỏ. Trước đó phải bảo thủ một đám quyền quý liền thảo luận qua, mọi người vẫn cho rằng không có khả năng cầm vương quốc chủ lực đi mạo hiểm. Có thể tỏa đảm tốt nhất, không thể đồng ý mà nói, vậy liền tiêu cực biến nhác ứng đối. Từ trước mắt siêu tập đến tin tức đến xem, các nơi thuyền khẳng định tổn thất nặng nghề duyên hải sưởng đóng tàu cũng tránh không được gặp nạn. Mọi người hơi kéo dài một chút, liền có thể đạt tới mục đích. Ta không có ý kiến, những người khác chính các ngươi đi thuyết phục. Có lẽ là nhìn rõ đám người tính toán, nói xong giống như cười mà không phải cười nhìn đám người một chút đằng sau, Ảnh Phạo ý trực tiếp quay người rời đi. Vương Đô mấy vị ta đi làm làm việc, còn lại chính các ngươi nghĩ biện pháp." Kệ Sạ bốn tức giận nói. Chương 114. Loại chuyện này, thế mà trước đó không cùng hắn thông khí nói rõ là không cho hắn quốc vương này mà muối. Hết lần này tới lần khác sự đạo lâm đầu. Hàn Quốc vương này còn nhất định phải làm việc. Tướng quyền cùng vương quyền đánh cờ thuộc về vương quốc tầng cao nhất bí mật, ngoại giới trong mắt gạn phả vương quốc hay là rất đoàn kết. Tại tình huống không rõ tình hỗn dưới, phái bảo thủ lựa chọn có lẽ không phải tối ưu, lại là có khả năng nhất bảo toàn vương quốc thực lực. Bệ hạ xin yên tâm, mặc khắc thánh vực cường giả tư tưởng làm việc, chúng ta sẽ xử lý tốt." Mẹ Kỹ tế tướng lúc này bảo đảm nói. Hải nhân vương quốc. Biết được thần quốc rơi xuống tin tức về sau, Ải nhân vương tại nội tâm chỗ sâu không chỉ một lần thầm mắng mình miệng quạc đen. Vừa mới để 100. năm đại kiếp khái niệm xâm nhập làm người. Liên lên diễn vừa ra sinh tử gặp qua, còn kém như vậy một đâu đâu, Atlant đại lục liền không có. Đại lục là may mắn còn sống sót xuống dưới, hải nhân tộc lại khổ bức. Làm một cái ở tại trong sơn động chủng tộc, động đất mang tới ngọn núi sụp đổ trực tiếp để hải nhân vương quốc tổn thất nặng nghề. Thiết bị công trình tổn thất thì cũng thôi đi, cùng lắm thì chủng kiến là được, nhưng rất nhiều nhân viên thương vong lại là không thể lịnh. Không cần tiến hành số liệu thống kê liền biết, tại một đám đại lục trong quốc gia, hải nhân vương quốc tổn thất khẳng định là một kỵ tự Tổn thất thống kê đi ra chưa? Nhìn xem chạy tới chúng thần, hải nhân vương vội vàng hỏi. Vừa mới qua đi động đất Ngay cả Hán Vương cung đều bị đánh sập một mạng lớn, mai táng không ít cung nữ thị vệ dân gian tổn thất khẳng định nhỏ không được. Vậy hạ thụ động đất ảnh hưởng, chúng ta cùng nhiều liên hệ đều gián đoạn. Thống kê số thương vong theo, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Bất quá Tử Vương đô tổn thất đến xem, tại trận động đất này bên trong, chúng ta hao tổn ước chừng phần 30 nhân khẩu. Các loại tiền hàng tổn thất, càng là vô số kể. Không đợi A A Long Tệ tướng nói hết lời, Hải Nhân Vương thân thể liền run rẩy lên. Đây đầu đều là hao tổn thành nhân khẩu, trọng như vậy thất, đều đòi kịp tham gia một trận đại lục chiến tranh tổn thất. Thậm chí đại đa số đại lục chiến tranh Bọn hắn cũng sẽ không hao tổn nhiều nhân khẩu như vậy. Càng Hồng Bết đây chỉ là tính ra, làm không tốt cuối cùng tổn thất so cái này còn có tầm trọng. Rất nhiều ngọn núi sụp đổ thời điểm, thế nhưng là trực tiếp mở ra đoàn diện phó bản. Sự thật chứng minh, tùy ý phá hư hoàn cảnh tại trong ngọn núi là Hàng, đó là cần trả giá thật lớn. Chết ở trên chiến trường, còn có thể báo thủ. Trực tiếp bị địa chấn chôn sống ở trong nhà muốn tìm địch nhân tính số sách cũng không tìm tới mục tiêu. Bệ Hạ hiện tại loại thời điểm này, ngài nhất định phải chống đỡ a. Một bên ngoại vụ đại thần ngỡ rẻ vội vàng tiến lên đỡ lấy Hải Nhân Vương quên. Cấp xử thi thiên hai, không phải sức người có khả năng chống lại. Đầu tiên là thần linh vẫn lạc, tiếp theo là thần quốc rơi xuống, đợt này trực tiếp đem 100.00005 đại tiếp bức cách kéo căng. Liền xem như bọn hắn những này phía sau mà người dẫn đạo đứng ra nói là chính mình lập, ngoại giới cũng sẽ không tin tưởng. Hoang luôn cùng chân tướng quá mức tiếp cận, cũng là một loại phiền não. Yên tâm, ta chịu đựng được. Tranh thủ thời gian phái người liên lạc tinh linh tộc, truyền thừa của bọn hắn thâm hậu nhất, có lẽ biết một chút chúng ta không biết tin tức. Hải Nhân Vương Cố nén nộ khí nói ra. Khảo nghiệm Hải Nhân Vương Quốc vận mệnh thời sắp đến. Nha Minh Thương cân cốt, các bạn hàng xóm lại chỉ là bị thương một chút da lông, thế tất tiến một bước kích thích đối phương dạ tâm. Làm không tốt tình hình thai nạn vừa qua khỏi đi, ba cái ác lân liền thành đoàn giết tới đây, đối bọn hắn tiến hành bỏ đa xuống giếng. Tại chủng tộc tranh bá trong quá trình, loại hình ảnh này trong lịch sử phát sinh không chỉ một lần. Nhiều khi một khi lộ ra sơ hở liền mang ý nghĩa một nhà chủng tộc đi hướng hủy diện biên giới. Càng Tân Nguyệt, thủy triều ngay tại chậm rãi thu lui, lưu lại chính là đầy đất bùn cát, ngẫu nhiên còn có thể đụng phải ngưng lại xuống tôm cá cùng xác chết thôi. Tại chính vụ bộ an bài xuống, may mắn còn sống sót cư dân cùng chủ quân cùng một chỗ tham dự vào thanh trong công việc. Lãnh chúa không tại, các bộ quan viên vác lên chủ trì trùng kiến tai nạn làm việc. Công thức ngay tại trên đường trở về trước đó chúng ta trước hết đem các nơi tổn thất thống kê đi ra đồng thời chế định một phần chủ kiến thai nạn kế hoạch Dạ cục trước tiên mở miệng nói ra làm chính vụ quan chủ kiến thai nạn lớn nhất áp lực ngay tại chính vụ bộ trên thân vô luận là thống kê tổn thất hay là chế định chủ kiến kế hoạch thậm chí hậu kỳ kế hoạch chứng thực chủ yếu phụ trách đều là chính vụ bộ mà khác các bộ môn cũng chỉ là tại chức quyền phạm vi bên trong tham dự chủ thứ liên qua thế naythai nạn bắt nguồn từ trên biển đất liền địa khu nhận chủ tích tương đối nhỏ bé tổn thất lớn nhấtẳn là vùng Duyên Hải không riêng gì Tuyết một lính chỉ sợ sơn địa linh tình hu bên kia Hiện tại cũng sẽ không lạc quan, nhất là một đám thành thị duyên hải, càng là trong thai nạn lớn nhất người bị hại. Lãnh địa lúc đầu phát triển quy hoạch quá đơn nhất, tại vùng duyên hải thành lập thành thị tiền kỳ phát triển xác thực tiện lợi, chỉ khi nào gặp phải biển động loại hình thai nạn, kháng phong hiểm năng lực quá kém. Muốn dồn định trùng kiến thai nạn kế hoạch, nhất định phải đem những này phong hiểm cân nhắc đi vào, trung tâm hành chính không nên trường kỳ đặt ở thành thị duyên hải. Du hồn phlời nói chỉ là một cái mở đầu, ngay sau đó các loại ý kiến đều ra, khiến cho dạ cụm tê cả ra đầu. Chế độ phân đất phong hầu dưới lĩnh, bên ngoài, bản thân liền là một cái độc lập tiểu chí quyền. Mối sinh chính trị đoàn thể hạch tâm bình thường chỉ có cường quân cùng phát triển hai cái hạch tâm mục tiêu, tồn tại các loại vấn đề nhất định. Thời điểm gì vãng không cảm thấy chờ thai nạn buộc phát thời điểm, mọi người mới phát hiện trong lãnh địa các loại không đủ. Tương tự một màn, đồng thời trên sơn địa lĩnh diễn, lưu thủ quan viên gặp tương tự phiên phức. Tại mọi người bắt đầu thảo luận lúc, quen thuộc tiếng long ngâm đánh gãy hội nghị tiến trình. Biết nhà mình lãnh chúa lão ra trở về đám người viên kia nguyên bản thấp phòng tâm, lập tức để xuống. Không cần các ngươi đón, đều trở về thực hiện chức trách của mình đi." Hu sân nói. Đón nộ kết thúc về sau, hắn liền mang theo vợ con đường về. Biết hai nạn đến từ trên biển, hắn quả quyết lựa chọn tới trước Sơn địa Linh trong phủ đệ đặt chân. Đồng dạng là phủ lãnh chúa, Sơn địa Linh phủ đệ chiếm cư trong lãnh địa đỉnh cao nhất, liền xem như phát sinh địa chấn cũng là bị hao tồn nhỏ nhất. Tuyết Nguyệt Linh phủ đệ liền không giống với lúc trước. Lúc trước vì tiện lợi, trực tiếp tu tại Cảng Tân Nguyệt, địa thế độ cao so với mặt biển độ cao chỉ có mấy chục mét. Và chạm đưa tới biển động, đang trùng kích cảng khẩu thời điểm, chắc chắn sẽ không buông tha hán phủ đệ. Gặp phải nước biển ngầm qua đi hình ảnh, không cần nghĩ cũng biết, hiện trường khẳng định là một mảnh hỗn độn. Hu đi xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc đi, trong phủ sự tình ta có thể xử lý. Nghị sạ cố gắng chấn định nói ra, vừa mới kinh lịch một trận thai nạn, chính là nội tâm là lúc yếu đuối nhất. Nếu như có thể nói, nàng muốn hủ sần một mực hầu ở bên người, chỉ là truyền thống quý tộc giáo dục không cho phép nàng làm như vậy. Sinh ra ở Án Phạ Vương quốc, không chỉ gia chủ cần gánh chịu áp lực, chủ mẫu đồng dạng phải có một viên kiên cường tâm. "Tốt, trong phụ sự tình liền giao cho người. Nói xong, Hu Sần trực tiếp quay người rời đi, hoàn toàn không có cố kỵ mấy cái nhi tử lưu lên ánh mắt. Đây là con em quý tộc, nhất định phải kinh lịch. Chương 115, Tinh Linh Đế Quốc, biến động, động đất, chỉ là tai nạn bắt đầu. Bỉ liệt va chạm đồng dạng đưa tới trên biển thời tiết biến hóa, lạnh nóng khí lưu giao hội, sinh ra tầng mây dày đặc. Tại báo trợ ở dưới, những này tầng mây ngay tại không ngừng viu giật. Tại trong quá trình vận động, rất nhiều tầng mây không chịu nổi cái nặng, hóa thân thành nước mưa rầm rầm rơi xuống. Đồng dạng có thật nhiều đám mây, tiếp tục theo gió phiêu lãng. Nước mưa từ trên biển bắt đầu, dần dần hướng trên đại lục lan tràn. Vừa gian xếp xong ra thuộc, nước mưa liền rầm rầm rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Hu một lần muốn xuất thủ người vì can thiệp, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn từ bỏ. Cuốn tới mưa to gió lớn, đầu nguồn ở trên biển. Va chạm mặc dù kết thúc Nhưng Hải Dương cũng không gọi vậy bình tĩnh trở lại. Và chạm sinh ra năng lượng, chuyển tiến nhập trong nước biển, cũng không có trực tiếp biến mất, ngược lại chuyển hóa làm sóng biển tổn chữ đứng lên. Các loại thao thiên tự lãng, đó là một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Trong biển dung chuyển không dừng lại, kèm theo sinh ra sóng gió liền sẽ không kết thúc. Mùi quãng đi qua chạc đường, thuần túy là bỏ ngựa đấu xe. Lấy lực lượng siêu phạm can thiệp tự nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là tại tự thân dung nạp phạm vi đằng sau, Hưu Sở hiển nhiên không có trong nháy mắt lắng lại trên biển sóng gió năng lực. Cưỡng ép tham gia mà nói, làm không tốt rất nhiều vốn chỉ là qua đường tầng mây, cũng sẽ đi theo hóa thành nước mưa rơi xuống số liệu thống kê đi ra chưa? Trong nghị sự đại điện, Hu Sẩn quan tâm hỏi. So sánh cương vực rộng lớn Tuyết Nguyệt Lĩnh, Sơn Điệu Lĩnh diện tích thì nhỏ hơn nhiều, nhưng bởi vì khai phát sớm hơn nguyên nhân, bên này ngược lại là của Cố Lộ gia tộc tài chính và thuế vụ trọng điểm. Tại Tuyết Nguyệt Lĩnh trưởng kỳ tài chính thiếu hộ tình huống dưới, Sơn Điệu Lĩnh một mực diễn viên kim chủ nhân vật. Muốn tiền cho tiền, cần lương cho lương, Cố Lộ gia tộc quân cường trực, đều dựa vào bên này lên. Phát triển đến bây giờ Sơn địa được nhân khẩu gần 2 triệu, có được hoàn thiện nông nghiệp, quân công năng lực sản xuất. Đơn lấy ra nhìn, mảnh nghiệp này chi địa, cũng đủ để chống đỡ lấy một nhà đại quý tộc. Gần nhất những năm này, khu sần tại trong vương quốc quyền lên tiếng không ngừng gia tăng, trừ hiển hách chiến công bên ngoài, trong tay thực lực cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Công đốc, trước mắt chúng ta chỉ thống cây đại khái tổn thất. Công nghiệp bên trên, nhiều địa quáng núi Sa Phương, lúc đầu giếng mỏ gần như toàn bộ bị chôn, phụ trách đào quáng nô lệ thú nhân, hao tổn 50, không không không nhiều. Ngoài ra còn có nhiều chỗ nhà máy sụp đổ nguyên vật liệu, máy móc thiết bị tổn hại một số hợp nghiệp sinh sản tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nông nghiệp bên trên nhận trùng kích, tương đối nhỏ hơn một chút. Bất quá trong lãnh địa xuất hiện nhiều chỗ vết nứt, ảnh hưởng đến cây nông nghiệp bình thường tưới tiêu, rất nhiều công trình thủy lợi cần tiến hành chữa trị. Nương nghiệp tổn thất thảm trọng nhất, ra biển thuyền hiện tại sống chết không rõ dừng lại tại bến cảng hao tổn một nửa, may mắn còn sống sót cũng muốn tiến hành đại tu. Thu biển động chung kích, vùng duyên hải sưởng đóng tàu lọt vào nghiêm trọng phá hư. Rất nhiều máy móc thiết bị đều bị nước biển quét sạch trong không. Phiền toái nhất chính là nhân viên tổn thất, địa chấn bạo phát ngày đó tăng ca công tượng, công nhân kỹ thuật, may mắn còn sống sót 10 không đủ một. Tập hợp tất cả tổn thất về sau, sơn địa lĩnh tử vong hơn 18.000 người, mất tích hơn 13.000 người, các loại công trình, sản nghiệp tổn thất quy ra xuống tới tổng cộng hơn 500 vạn kim tệ. Nghe David hồi báo số lượng, Hu sắc mặt dị thường khó coi. Nô lệ tổn thất thì cũng thôi đi dù sao chết đều là thú nhân quay đầu lại phá người bắt là được rồi kinh tế bên trên tổn thất hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận đơn giản là qua mấy ngày thời gian khổ cực nghĩ một chút biện pháp luôn có thể vượt qua đi có thể lãnh địa nhân khẩu tổn thất trong thời gian ngắn liền không có cách nào đền bù dù là lập tức để đám nông nô đi tạo ra con người chờ trưởng thành cũng là 18 năm sau sự tình biển động địa trấn bên trong nhân khẩu mất tích theo một ý nghĩa nào đó đã cùng tử vong treo câu khuẩn cũng không cho rằng người bình thường có thể từ loại này các bậc thiên thai bên trong may mắn còn sống sót Từ về số lượng đến xem, sơn địa linh nhân khẩu tổn thất tiếp cận 2%. Đồng thời tổn thất bộ phận này, người còn nhiều là thanh niên trai tráng, chủ yếu tổng sự tạo thuyền, bắt cá. Đột nhiên xuất hiện tin dữ đối với cái này hai đại sản nghiệp chính là đả kích chí mạng. Không có mấy năm thời gian tích lũy, mơ tưởng khôi phục lại đỉnh phong. Lập tức tổ chức nhân thủ triển khai trùng kiến thai nạn làm việc. Ưu tiên sửa gấp phòng ốc, bảo hộ dân chúng thường ngày ở lại, trận mưa lớn này một lát không dừng được. Khu sân mặt nghiêm túc nói, đầu tiên là địa chấn, biến động, tiếp lấy lại là mưa to, một vòng chụp lấy một vòng thiên tai theo nhau mà tới. Rõ ràng là không chuẩn bị để cho người ta tốt hơn. 100000 năm đại kiếp cái này lôi cuốn danh từ đột nhiên lập tức tự hụ sẵn trong đầu sông ra. Loại tầng thứ này thiên thai nhân họa, đúng vậy chính là đại kiếp a. Chính phủ năng lực tổ chức hơi yếu hơn một đầu đâu, trận mưa lớn này tạo thành lực sát thương, liền sẽ vượt qua trước đây địa chấn cùng biển động. Thân thể yếu dạ yếu, tại loại này thiên thai bên trong thường thường là trước hết nhất đẳng thải. Hơi không chú ý lại dựng dụng ra một trận đại dịch, vậy liền đem ba phục cho tròng đấy. Tuân mệnh. Đám người cùng tê lên hồi đáp. Nông đậm thượng võ chi phòng, ảnh hưởng đến lãnh địa mỗi một hiểu lãnh. Cho dù là một tên quan văn Đó cũng là có thể nâng thương ra chiến trường tồn tại. Quanh năm quân dự bị huấn luyện, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm lên quân nhân tác phong. Tăng thêm lãnh địa quan lại trong tập đoàn tràn ngập đại lượng xuất ngũ quân binh, càng la trầm trọng hơn loại ảnh hưởng này. Chấn nhiếp tại Hộ Sần khí thế mọi người theo thói quen đem chính lệnh xem như quân sự nhiệm vụ thân thể bản năng làm ra phản ứng. Không để ý tới chú ý những chi tiết này, tại mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, Hộ Sần đã bước ra rời đi. So sánh kinh doanh thời gian giải sơn địa lĩnh, đi sau tuyết nguyệt mới là cần quan tâm. Hoàng vắng, không có đội theo cơ sở công trình nhiều đến đi. Lãnh đạo nhân viên đội ngũ kiến thiết đồng dạng ở vào lạc hậu trạng thái. Không phải hủ sần không muốn hoàn thiện nhân viên chế độ có thể thành lập hành chính cơ cấu, cũng là cần cân nhắc kinh tế hiệu quả và lợi ích. Vốn là ở vào hao tổn trạng thái, nếu là phân phối quá nhiều thoát ly sản xuất quan viên, không chỉ sẽ tiến một bước gia tăng tài chính thiếu hụt, sẽ còn giảm bất tham dự sinh sản kiến thiết sức lao động. Tinh linh vương đỉnh, một đám tinh linh tộc cao tầng, vẻ mặt nghiêm túc tụ tập ở cùng nhau. Đột nhiên xuất hiện nạn, làm động đại lục này cổ xưa nhất chủng tộc. Bởi vì chủng tộc nội tình thâm hậu, nắm giữ càng nhiều tin tức, tại đối mặt đại lục các tộc thời điểm, Tinh linh tộc vẫn luôn có một cỗ cảm giác ưu việt, nhất là liệt lục kế hoạch thuận lợi tiến lên, rất nhiều tinh linh cao tầng nhìn đại lục các tộc lúc, đều giống như đang nhìn đồ đần. Cho dù là là cao quý đại lục bá chủ nhân tộc, tại những này cao ngạo tinh linh trong mắt, cũng là một đám sắp chết đến nơi mà không biết kẻ đáng thương. Tin tức không ngang nhau cảm giác ưu việt, tại thần quốc rơi xuống đằng sau, hết thể cũng thay đổi vị. Hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn, tinh linh thần lưu lại tiền đoán, cũng không phải là tính toán không bỏ sót đồng dạng khả năng sẽ ra bất trắc. Trước mắt trận thiên tai này, chính là ví dụ tốt nhất. Nếu bọn hắn liệt lục kế hoạch sớm hoàn thành, tại di chuyển trên đường gặp gỡ trận thiên tai này, Tinh linh tộc có thể hay không tồn tại đều là một tần số. Tại bên bờ sinh tử bồi hồi một vòng, một đám tinh linh cao tầng trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Thần linh đều có thể vỡ lạc, huống chi là thần linh lưu lại tiên đoán. Chương 115. Nếu thật là tính toán không bỏ sót, như vậy tại chư thần vẫn lạc hôm nay, tinh linh thần đã trở thành cử thế vô địch duy nhất thần, tận hưởng đại lục các tộc tín ngưỡng. Ba vị vị hạ thụ thần quốc và chạm hải dương ảnh hưởng, liệt lục kế hoạch bị nhất nghiêm trọng khiêu chiến. Chúng ta an bài rất nhiều ma pháp trận, đều đang trùng kích phía dưới Votan. Muốn chữa trị những ma pháp trận này, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Dự tính chúng ta khởi hành thời gian sẽ được đẩy sau ít nhất 10 năm. Đồng dạng hỏng bét là lần này sau khi đụng, hải ngoại tình huống cũng phát sinh biến hóa, chúng ta cần một lần nữa điều tra đằng sau mới có thể xác định tiến lên lộ tuyến. Đại tư tế không hề đề cập tới trong tộc tổn thất, nhưng tại trận một đám tinh linh cao tầng đều là người biết chuyện đối với trong tộc vốn liếng nhất thanh nhị sở. Toàn bộ đại lục cùng một chỗ không may, tinh linh tộc khẳng định không có khả năng ngoại lệ. Vũng Duyên Hải gặp phải biển động tập kích, nội thường Mấy mấn tinh linh xâm lâm sinh hoạt không riêng gì tinh linh, bởi vì tự thân nhân khẩu nguyên nhân, đại lượng sinh sản nhiệm vụ đều là phụ thuộc chủng tộc tại hoàn thành, trình độ nhất định giảm bất dân số của bọn họ tốt thất. Con số cụ thể không có thống kê đi ra, nhưng cả nước chung vào một chỗ xảy ra bất chắc tinh linh số lượng, khẳng định là đến hàng vạn mà tính. Đối với nhân tộc tới nói, ít như vậy nhân khẩu tổn thất, tùy tiện một cái tiểu quốc còn chưa hết, hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới, có thể các tinh linh lại cần đau lòng. Cho dù là sinh dục lực hồi phục lại, tinh linh tộc nhân khẩu tăng trưởng, cũng nhận tộc nhân cơ số chế ước. Thời gian không đợi người, đại tư tế điều chỉnh kế hoạch đi. Chúng ta trước đó tâm quá lớn, nếu thật là duy nhất một lần phân chia ra mảng lớn thổ địa, chúng ta cũng không nhất định có thể thuận lợi hoàn thành di chuyển. Có thể mang đi tinh linh xâm lâm, liền đã phi thường không dễ dàng. Khu động một mảnh lục địa di chuyển chi pháp, mặc dù là tinh linh thần lưu lại, lại trải qua lịch đại các vị tổ tiên luận chứng, có thể chưa hẳn liền không có tí vết. Vạn nhất nửa đường phát sinh biến cố chúng ta góp nhặt những vốn liếng kia, chưa hẳn có thể thông dung ứng phó các loại đột phát tình huống. Xâm lâm tinh linh nữ vương nghiêm túc nói, đối ngoại thời điểm, Tam đại tinh linh vương quốc cùng tồn tại. Thế nhưng là trong nội bộ tinh linh tộc, quyến nói chuyện nặng nhất hay là Xâm lâm tinh linh vương dính đến chủng tộc sinh tử tồn vong, cũng không phải coi trọng dân chủ thời điểm. Làm chính thống nhất nữ vương, xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương trực tiếp ném ra quyết định. Đại tỷ hiện tại từ bỏ mà nói, chúng ta trước mặt cố gắng, coi như toàn bộ hưởng phí. Ám dạ Tinh Linh Nữ Vương không có cam lòng nói, một mực đối với thổ địa Hưng Thu không cao Tinh Linh tộc, lần trước đại lục trong chiến tranh, thái độ khác tưởng Tấn Mạnh Quốc Trường, chính là tại vì rời đi làm chuẩn bị. Quyết định muốn rời khỏi, một lần cuối cùng chia cắt đại lục di sản, khẳng định là mang đi càng nhiều càng tốt. Hưởng phí cũng so đi không được tốt. Giới xuống bảy tòa thần quốc, đem ạt lạn đại lục bao bọc vây quanh ngươi sẽ không coi là chỉ là trùng A. Đây chính là thần quốc, tinh linh thần trong dự ngôn không có nói tới, không phải là liền không có nguy hiểm. Tại quá khứ vô số năm bên trong, tiến vào thần quốc linh hồn có thể không phải số ít. Nếu như bọn hắn cùng thần linh cùng một chỗ tịch diệt còn tốt, nếu là may mắn vẫn còn tồn tại, tín ngưỡng sụp đổ cầu nguyện người lại biến thành cái gì ai cũng không biết. Liệt lục kế hoạch nhất định phải tăng tốc, ta có dự cảm chân chính đại kiếp sắp xảy ra, lại không rời đi, chúng ta còn muốn chạy đều đi không được. Sâm Lâm tinh linh nữ vương vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, biết đến càng nhiều, liền càng biết tính sợ. Chư thần vẫn lạc quá mức kỳ quái đều là sống vô số năm lão cổ đồng, thế mà ngay cả vùng vẫy dây chết đều không có cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Là một cái chủng tộc trường thọ hay là một cái đồ qua thần chủng tộc trường thọ tinh linh tộc bí mật đối với thần linh nghiên cứu, cho tới bây giờ đều không có đình chỉ qua. Thần quốc Long Giám, ở ngoại giới là một cái bí ẩn, nhưng là tại tinh linh nữ vương nơi này, lại chỉ là Đông Đảo Đại Lục bí văn bên trong một đầu. Tại chư thần trước khi vẫn lạc, đối với thần linh tâm hoài kính sợ xâm lâm tinh linh nữ vương còn không dám nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ liền không giống với lúc trước. Đánh mắt trong lòng công xưởng, rất nhiều nguyên bản không giải được bí ẩn, lập tức trở nên rõ ràng. Trực giác nói cho nàng, nguy hiểm ngay tại hướng đại lục tới gần, nhất định phải mau rời khỏi. Đại tỷ bằng không chúng ta phải người tiến vào trong thần quốc điều tra một phen, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Một bên thảo nguyên tinh linh nữ vương kích động đề nghị: "Thần linh di sản, thật sự là làm cho người rất thấy thèm. Vô số năm tích lũy, không có khả năng toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát, tùy tiện thu hoạch được chút gì không chừng liền có thể để bọn hắn thực lực tiến thêm một bước." Quét mắt một chút chúng tinh linh, Sâm Lâm tinh linh nữ vương tức giận nói: "Không sợ bị thần linh sống nhờ cướp đoạt thân thể các ngươi liền đi thử một chút đi. Ta cũng không tin đám lao ra kia liền toàn bộ chết sạch sẽ." Nếu thật là tình thế chắc chắn phải chết, chư thần cũng không phải ngồi chờ chết chủ. Cho dù là thật tử diệt, như vậy thần quốc chính là chư thần phân mộ. Không người nào nguyện ý chính mình sau khi chết bị quấy rầy, tuy tiện tại trong thần quốc bố trí một chút chuẩn bị ở sau, đều có thể muốn người ta bệnh. Thời đại thượng của tộc ta xác thực chu diệt không ít thần linh, có thể những cái kia đều là thoát ly thần quốc vô xuân. Tại trong thần quốc, thần linh gần như không gì làm không được. Tín đồ tại trong thần quốc đạt được vĩnh sinh, cũng không riêng gì tôn giáo tuyên truyền, mà là thật sự có thể làm đến. Trong tộc bí văn, các ngươi đều là nhìn qua. Nếu thần linh sớm có bố trí chúng ta cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu? mới có thể công phá một tòa thần quốc. Tiếng nói rơi xuống đất, nguyên bản kích động các tinh linh, trong nháy mắt liền im lặng. Thần linh di sản tuy tốt, có thể cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Phía trước có ý nghĩ đó là bị tham niệm mê thất hai mắt, hiện tại tỉnh táo lại, tự nhiên không có khả năng tiếp tục tìm đường chết. Vậy hạ nói không sai, chúng ta xác thực không có khả năng mạo hiểm. Nên buông xuống thời điểm, nhất định phải buông xuống. Hết thể cũng là vì chủng tộc kéo dài, loại thời điểm này không có khả năng lẫn lộn đầu đuôi. Năm đó tinh linh tộc phân liệt, đó là vì giảm xuống nhân tộc lòng cảnh giác, hiện tại thế cục phát sinh biến hóa, tiếp tục tam quốc phân lập đã không đúng lúc. Ta đề nghị Tam quốc sát nhập gây dựng lại Tinh linh đế quốc, lấy ứng phó sau đó là cục. Đại tư tế đề nghị để trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên khẩn trưng lên. Từ xưa đều là phân liệt dễ dàng thống nhất khó, Tam quốc phân liệt vô số năm, hiện tại đột nhiên muốn sát nhập, chẳng tới lợi ích cũng không phải cực nhỏ. Chuyện này nếu là làm được tốt, một lần nữa chỉnh hợp lên Tinh linh tộc, trở nên càng thêm cường đại. Nếu là lợi ích cân đối thất bại, chỉ sợ ngay cả hiện tại quan hệ đều không thể gắn bó. Chương 116, áo trắng hư ảnh. Đại tư thế hiện tại liền gây dựng lại đế quốc có thể hay không quá mức gấp gáp. Nhân tộc hiện tại như mặt trời ban trưa, Một khi kích thích bọn hắn, chỉ sợ lại sẽ dẫn phát một vòng mới đại lục chiến tranh. Tộc ta đều quyết định muốn rời đi, làm gì tại loại này trong lúc nỗ chốt, lại đi kích thích những này nhân tộc đâu. Một tên tinh linh trưởng lão mở miệng phản đối nói, lý do phi thường đầy đủ nhân tộc có dự luật gấp 5 lần ưu thế bất kỳ cái gì một nhà dị tộc thế lực chạm đến đường dây này, đều sẽ lọt vào mảnh liệt nhất chiến ép. Tinh linh tộc xem như một cái ngoại lệ, nhưng bọn hắn cũng là dựa vào chia ra làm ba tránh đi sợi tơ hình này, mới không có trở thành nhân tộc nhằm vào mục tiêu. Một khi gây dựng lại tinh linh đế quốc, có thể hay không tiếp tục trở thành ngoại lệ vậy liền rất khó nói. Có căn khẳng định là có nhưng chúng ta hoàn toàn không cần thiết e ngại. Liên tiếp phát sinh biến cố lớn, các đại thế lực người cầm quyền tâm lý đều là một mảnh mê mang. Tại tiền đồ không rõ tình huống giới mọi người trước hết nhất nghĩ tới chính là bảo tồn thực lực, mà không phải khởi xướng một trận khả năng thương cân động quốc chiến tranh. Không giống với tộc ta, nhân tộc cường giả thọ Nguyên Phi thường có hạn. Giờ phút này thần quốc rơi xuống, dù là biết rõ có phong hiểm, bọn hắn cũng sẽ bắt buộc mạo hiểm. Nhân tộc mặc dù thế lớn, chúng ta phản nhân tộc liên minh thực lực cũng không yếu. Bọn hắn không có khả năng một bên công phạt thần quốc, một bên lên đại lục chiến tranh. Đại tư tế lúc này bác bỏ nói: muốn phản đối Tam Đại Vương quốc sát nhập, vậy liền mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu lý do. Hiện tại lấy cớ là kiêng kỵ nhân tộc can thiệp, như vậy đến đến tiếp sau di chuyển trên đường, khẳng định không thích hợp tự tiện biến động chính trị hệ thống. Tới mục đích về sau, Tam quốc càng không có sát nhập động lực. Đây là phân liệt di chứng, dù là có tinh linh mâu thuẫn làm mối quan hệ tinh linh tại quyền lực bên trên dục vọng cũng tương đối đà bạc, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản đã được lợi ích tập đoàn sinh ra. Cái lộn bắt đầu tiếp tục, duy trì gây dựng lại đế quốc cùng phản đối gây dựng lại đế quốc triển khai kịch liệt biện luận. Lần trước cảnh tượng náo nhiệt như vậ̣n, hay là tinh linh mâu thuẫn phục một mực đến họp nghị kết thúc, Tam đại tinh linh nữ vương đều không có tỏ thái độ tựa hồ đang bảo trì trung lập. Có thể trong chính trị không biểu lộ thái độ bản thân liền là một loại lập trường. Nhìn phía dưới một đám các tiểu đệ biểu hiện, liền biết Tam đại tinh linh nữ vương riêng phần mình lập trường. Duy chỉ gây dựng lại tinh linh đế quốc, phần lớn là xuất từ xâm lâm tinh linh vương quốc trưởng lão, phản đối thì lại đến từ mặt khác hai đại vương quốc. Từ tình huống hiện trường đến xem, ủng hộ và phản đối tinh linh trưởng lão số lượng không sai biệt lắm, lập tức liền để sự tình trở nên lung tung. Thế lực ngang nhau bố cảnh dưới, muốn thuyết phục đối phương, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất. Mắt nhìn thấy bầu không khí càng phát ra khẩn trương, cái luận có thăng cấp dấu hiệu, xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương chậm rãi nói ra, hội nghị hôm nay, trước hết đến nơi đây đi. Chuyện còn lại, quay đầu lại tìm thời gian thương nghị. Ai cũng cảm thụ đi ra, phần này thong dong bình tĩnh trong giọng nói, xem lẫn vô tận thương cảm. Trong ngải thường tỷ muội tình thâm, đến lợi ích trước mặt, hết thể đều là phụ vân. Ngồi tại trái phải hai bên thảo nguyên Tinh Linh Nữ Vương cùng ám dạ Tinh Linh Nữ Vương, giờ phút này rất là xấu hổ căn bản không dám ngẩng đầu tới đối mặt. Liên quan tới gây dựng lại đế quốc để bí mật các nàng đã sớm thảo luận qua. Tại thời điểm dị vãng, các nàng đều biểu thị qua duy trì Sự thật chứng minh, dính đến chính trị miệng tỏ thái độ là không có tác dụng. Phía trước có thể làm ra hứa hẹn, đó là Tam đại tinh linh vương quốc phân liệt vô số năm, sáp nhập thuộc về không còn hình bóng sự tình. Không ai từng nghĩ tới, loại này xác suất nhỏ sự kiện, thế mà trùng hợp bị các nàng cho đối kịp. Trung Quy không phải ra mặt dài người, không có cách nào làm đến lẽ thẳng khí hùng trái với điều ước. Tại nội tâm chỗ sâu, hai vị tinh linh nữ vương cũng đang tiến hành kịch liệt đấu tranh. Nếu như không phải sau Lưng Liên Lụy đến khổng lô tập đoàn lợi ích, không cho phép các nàng vào lúc này lui lại, không chừng hai người liền thực hiện lời hứa. Hàn, ngươi xác định tại phương hướng này a? Hạ Sam thuyền trưởng quan tâm hỏi: "Thuyền trưởng, người cứ yên tâm tốt. Thần quốc liền rơi xuống tại vùng biển này, ta lần trước đi ra đi săn tận mắt nhìn đến qua, người trên thuyền đều có thể làm chứng." Hàn lúc này bảo đảm nói: "Hải tặc thế giới đồng dạng không dễ lan loạn. Nguyên bản Hàn cũng là một đường hải tặc đầu lĩnh, dưới trướng có được hai đầu chiến thuyền ở trên biển bốn chỗ phiêu bạc tán cướp, cuộc sống tạm bợ qua tiêu giao tự tại. Đáng tiếc hắn vận khí không tốt, gặp được vừa mới quật khởi đồng hành Hạ Sam thuyền trưởng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại tranh địa bàn trong quá trình, Hàn hải đội ngũ bại hoàn toàn. Nếu không có hắn thấy tình thế đầu không ổn, cặp thời mang theo đội ngũ đầu hàng, chỉ sợ lúc này đã biến thành tôn cá tiện tiện. Hải tắc thế giới mạnh được yếu thua, trung thành hoàn toàn bắt nguồn từ kính sợ hạ Sạm thuyền trưởng vừa lúc là lấy tâm ngoan thủ lạt nổi danh. Nếu là dám đối với chuyện như thế này nói láo, tiếp xuống vận mệnh chính là biến thành bộ xương khô treo ở đầu thuyền thờ người chiếm ngưỡng. Thần quốc không ai không muốn, hắn chính mình cũng ha qua. Nếu không có khi đó nhìn thấy quá nhiều người, hắn khẳng định sẽ lựa chọn nạp hạ tiêu hơi thở. Vô luận là chính mình đi lên tâm bảo, vẫn là đem tin tức này bán cho bộ được ra giá tiền rất lớn quý tộc, đều không phải là một cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc tên động ở vực hạ Sạm thuyền trưởng Am hiệu nhất chính là ngư hạ. Tại bộ nhiệm hắn dẫn đội ăn cướp đồng thời, còn chia rẽ đội ngũ của hắn, dòng chính một cái đều không có cho lưu lại. Dựa vào một đường sát nhập, thôn tính gây dựng lại, hạ sản xuất linh hải tác đội ngũ nhảy lên trở thành Ô Hải vực vua hải tộc, thời kỳ đỉnh phong có được các thức chiến thuyền hơn 50 chiếc. Trước đó không lâu buộc phát biển động, mặc dù thôn phệ hạ sản đoạn hải tộc tám thành chiến thuyền, nhưng còn sót lại xuống lực lượng vẫn như cũng là nơi đó biển lớn nhất đạo đoàn. Không cần thần ta không có ý tứ gì khác, chỉ là lần này mang theo toàn đoàn dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Ngươi có thể yên tâm, chỉ cần hoàn thành lần này ăn cắp nhiệm vụ ta nhớ ngươi công đầu, để cho ngươi ưu tiên chọn lựa chiến lợi phẩm. Hạ Sạm thuyền trưởng cười ha hạ vẽ ra bánh nướng. Hắn có thể dựa vào sáp nhập, thông tính đoàn hải tặc cấp tốc phát triển lớn mạnh, trừ dùng thủ đoạn tán nhận trấn nhiếp lòng người bên ngoài, trọng yếu nhất hay là bỏ được cho thủ hạ chia tiền. Khất hải tặc đầu linh ăn cướp xong, hắn không thể đem tất cả tài bảo đều nhét vào hầu bao của mình, hạ sạm lại là một cái ngoại lệ. Tại khấu gắn bó đội tàu phí tổn về sau, còn lại chiến lợi phẩm cho tới bây giờ đều là một chín phần. Như vậy khái lão đại, tại toàn bộ hải tặc thế giới đều là độc nhất vô nhị. Dựa vào chiêu này thao tác, rất nhanh liền đón mua một đám hải tặc trái tim. Có trọng thường lời hứa, hắn một chút kia bất mãn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng vào lúc này, phương xa một mảnh lục địa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không cần tận lực nhắc nhở tất cả mọi người biết thần quốc xuất hiện. Làm chuyên nghiệp hải tặc, đối với vùng biển này bọn hắn thế nhưng là hết sức quen thuộc, nơi này tuyệt đối không có to lớn như vậy hòn đảo. Nơi mắt nhìn đến đều là lục địa. Nếu là có lớn như thế một mảnh nơi vô chủ không phải là bị đoàn hải tặc chỗ chiếm cứ chính là rơi vào duyên hải đại quý tộc trong tay. Cấp bờ đô độ Mục tiêu gần ngay trước mắt, Hạ Sảm truyền trưởng nội tâm lại trở nên nôn nóng bất an. Vũng Trộm không chỉ một lần hỏi mình, thần quốc thật sự là hắn có tư cách đọc lướt qua sao? Chỉ là vừa nghĩ tới hủy diệt đã gùn công quốc, Hạ Sảm viên kia thấp phòng tâm, trong nháy mắt liền bình tĩnh trở lại. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, người không lèn ăn của ban đêm thì không hợp. Không quan tâm phong hiểm lớn bao nhiêu, hắn đều chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Bỏ qua lần này kỳ ngộ xác xuất lớn muốn làm cả một đời hải tặc. Phú Quốc, nằm mơ đi thôi. Nhìn chung cả nhân tộc lịch sử liền không có xuất hiện qua hải tặc đầu lĩnh làm quốc vương. Lại thế nào cố gắng đều vô dụng, đây là xã hội hoàn cảnh lớn cùng trong đoàn đội hạch cộng đồng quyết định. Muốn phá cục, thần linh di sản nhất định phải nắm bắt tới tay. Vạn nhất vận khí dễ tìm đến trở thành thần linh bị pháp, vậy thì càng tốt hơn. Băng vào mơ ước trèo trống, Hạ Sả mang theo đội ngũ bước vào thần quốc. Nhưng mà vừa đăng nhập không lâu, liền thấy đầy đất mấy cốt. Thuyền trưởng, những xương cốt này đều là hải tộc sinh vật. Từ dưới đất lưu lại vết máu có thể thấy được, những này tộc chết đi thời gian cũng không dài, huyết hẳn là cái gì sinh vật quỷ dị lấy. Xem bộ dáng là có người trước chúng ta một bước đạp vào thần quốc, chỉ là không biết gặp cái gì liền biến thành từng đống xác quất. Chương 116. Kết quả nghiệm thi vừa ra tới, sắc mặt của mọi người nhau nhau đại biến. Chỉ mới nghĩ lấy thu hoạch được thần linh di sản, lại không để ý đến thần linh đáng sợ. Trước mắt tàn khốc hình ảnh, giúp bọn hắn khôi phục lý tính. Chạy đến người ta trong hang ổ gây sự không bỏ ra một chút đại giới là không thể nào. Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, phát hiện bất luận cái gì sinh vật quỷ dị tới gần, giết hết không tha. Hạ Sạm truyền trưởng đằng đằng sát khí nói, không biết mới là đáng sợ nhất. Thần quốc tử tinh không rơi xuống, Lực trùng kích to lớn phía dưới, tuyệt không phải huyết nhục chi khu có thể tiếp nhận. Có thể không nhìn loại ảnh hưởng này, chỉ có có thể miễn dịch vật lý công kích linh hồn thể. Trên thực tế miễn dịch vật lý công kích cũng là một cái ngụy đầu đề. Hoàn toàn không nhìn vật lý công kích sinh vật hầu như không tồn tại, linh hồn thể cũng chỉ có thể ở một mức độ nào đó miễn dịch. Kịch liệt va chạm sinh ra năng lượng ba động, đủ để hủy diệt đại bộ phận linh hồn. Có thể sống sót, tuyệt đối đều là tồn tại kinh khủng. A! Một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ gặp phụ trách dò đường hải tặc đột nhiên tự đốt đứng lên, một trận mùi thịt hướng về đám người đập vào mặt. Kẻ vừa, tranh thủ thời gian xuất thủ giật lửa. Hạ Sạm vội vàng sông thủ hạ thủy hệ ma pháp sư phân phó nói, vừa mới dứt lời, chỉ thấy vô số thủy cầu đã bay đi. Đáng tiếc hiện thực cùng dự đoán tương phản, thủy cầu không chỉ có không thể dập lửa, ngược lại để hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra thị vượng. Thời gian trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có một đống mảnh cốt. Thảm liệt một màn, cho dù là cùng hung cực các đám hải tặc, cũng tại nội tâm chỗ sâu run lại bậy. Tiếp tục đi tới. Hơi trần chờ một chút, Hạ Sạm lần nữa hạ lệnh. Đến điều tới, cũng không thể cứ như vậy tay không trở về. Trong thần quốc vô cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn làm chính là liếm máu trên lưỡi dao việc. A a đi ra không đến một giam địa, ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó liền thấy đồng bạn hóa thân thành hỏa nhân bốn chỗ tán loạn, khiến cho đám người tinh thần gần như sụp đổ. Không giống với trước đó lần này Hạ Sạm thấy được hư ảnh hiện hiện. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt tự đốt cùng đột nhiên xuất hiện hư ảnh có quan hệ trực tiếp. Ai đang làm cho quỷ có năng lực liền đi ra. Che dấu, liên cùng dưới mặt đất chuột một dạng dơ bẩn, sẽ chỉ làm người cho chẽn. Hạ Sạm nổi giận nói, chung quy là quý tộc xuất thân, dù là làm hải tặc, mắng lên người đến cũng yêu cầu văn minh hơn nhiều. Khặc khặc. Các ngươi rốt cuộc đã đến, để cho chúng ta chờ thật vất vả Trong khoảnh khắc, một đám thân mang áo trắng bóng người hư ảnh xuất hiện ở bốn phía, biểu lộ khoa trương đánh giá đám người, phản phất như là gặp được thế gian kỳ chân. Các ngươi là ai, vì sao tại trong thần quốc, vì sao muốn đối với người của ta xuất thủ? Hạ Sảng cố tự chấn định chất vấn. Lý trí nói cho hắn biết, càng là loại thời khắc mấu chốt này, liền càng không có khả năng rụt rè. Không phải vậy đội ngũ lòng người tản, phía sau đỡ căn bản không có cách nào đánh. Thần quốc. Khà khà. Rõ ràng chính là một cái lồng giam, hết lần này tới lần khác có một đám ngu xuẩn, đem nơi này xem như thần quốc. Một đám kéo dài hơi tàn đồ hẳn nhác, cũng bị xem như thần linh cũng phụng. Đã các người ngu muội như thế như vậy thì lưu lại xung làm lương thực của chúng ta đi. Đói bụng nhiều năm như vậy, cũng nên bổ sung một chút huyết thực. Cầm đầu hư ảnh nói hết lời, không đợi hạ sảm tiếp tục mở miệng, chúng hư ảnh liền hướng phía đám người đánh tới. Chỉ cần thân thể bị hư ảnh dính vào, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành đại hỏa nhân. Lúc này mọi người mới hiểu được, thần bí hỏa diễm lại là những hư ảnh này đang ăn uống. Atlan lại lục các loại sinh vật quỷ dị đều có nhưng như thế phương thức ăn, mọi người còn là lần đầu tiên nghe nói băng vào thực lực cường hãn, nhiều lần tránh đi quỷ dị hư ảnh công kích, Hạ Sạm vẻ mặt nghiêm túc nói, các ngươi là. Lời còn chưa nói hết, hư ảnh liền đã ký sinh thành công. Thống khổ bộ mặt biểu lộ trở thành hắn sau cùng giãy rủa. Tương tự thao tác, không ngừng ở trên chiến trường phát sinh. Hơn ngàn tên hải tặc chỉ có 5 người bị ký sinh thành công, còn lại đều biến thành hỏa nhân. Hải tặc phần lớn là người bình thường tạo thành, thân thể của bọn hắn quá yếu. Muốn tìm được đầy đủ gánh chịu chúng ta lực lượng thân thể vẫn là phải đem cấp tốc cường giả dẫn tới. Mấy người các ngươi trước làm quen một chút thân thể chờ thích ứng sau khi xuống tới, liền lẫn vào đại lục đem thần quốc vị trí bộc lộ ra đi mang lên một chút trong thần quốc vật phẩm, chế tạo một chút thượng cổ di tích, bí mật nói cho ngoại giới, thần quốc có thần linh lưu lại thần cách, chỉ cần dung nhập thần cách liền có thể trở thành mới thần linh. Nhớ kỹ rời xa đại lục các tộc cường giả, linh hồn của các ngươi cùng thân thể không cách nào hoàn toàn phù hợp, không thể gạt được những cái kia thực lực cường đại gia họa. Câm đầu đáo trắng hư ảnh mở miệng phân phó nói, Cao minh hoang luôn, thường thường chỉ cần giản dị nhất tự nhiên thao tác, chỉ cần dụ hoặc cũng đủ lớn, liền không lo không ai mắt lựa. Tuyệt Do xét một vòng lãnh địa sần, về tới phủ công thức, vẫn là bị một màn trước mắt cho đến. Nước biển la lui đi, Nhưng lưu lại cá chết nát tôm, tăng thêm dấu ở thành thị trong góc thi thể tại trói trang trong ngày mùa hè tản ra trận trận hôi thối. Theo sát mà tới mưa to gió lớn, ngược lại trở thành trong thành thị công nhân vệ sinh. Đáng tiếc vị này công nhân vệ sinh không xứng trước, thế mà không có khơi thông cống thoát nước. Nước động thành thi thủy, nghiêm trọng uy hiếp đến trong thành cư dân sinh mệnh an toàn. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không để ý tới hỏi tham tổn thất, hủ sần lúc này hạ lệnh, lệnh cưỡng chế ma pháp sư đoàn xuất thủ tị Đồng thời hướng ở tại lãnh địa các ma pháp sư phát ra thư mời, mời bọn họ cùng nhau gia nhập cứu tế cùng sau khi chiến đấu trùng kiến trong công việc, cụ thể treo giải thưởng các ngươi nhìn xem chế định. Chương 117, tái hiện chiến biến. Các đại thế lực vội vàng trùng kiến thai nạn thời điểm, liên quan tới thần cách tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đại lục. Tin tức thật giả trong thời gian ngắn không có cách nào tiến hành xác minh. Thế nhưng là đối với một đám cao tuổi lão cổ đồng tới nói, đây chính là một cọ cọ tứ mạng, vô luận thật giả bọn hắn đều muốn đi thử một chút. Trong lúc nhất thời các loại thần quốc tham dò đại đội liên tiếp xuất hiện. Bí mật vây quanh thần cách triển khai chiến đấu, càng là tầng tầng lớp lớp. Bao quátạn phả vương quốc nội bộ cũng có vài chi thần quốc tham dò đại đội gia nhập tranh đoạt. Lam vương quốc đệ nhất cường giả Hụ Sẫn, lần này lại bị bài xích tại bên ngoài. Dựa theo dung hợp thần cách liền có thể thành thần thuyết pháp, trừ thần để lại thần cách số lượng khẳng định phi thường có hạn, rất có thể một tòa trong thần quốc cũng chỉ có một thành thần cơ hội. Tại dưới loại bối cảnh này, trong ngày thường bằng hưu cũng sẽ biến thành đối thủ cạnh tranh. Thần cách một khi xuất hiện, tất cả tham dự đoạt bảo người đều có khả năng biến thành đối thủ cạnh tranh. Công tác thần cách truyền môn càng ngày càng nghiêm trọng, các đại thế lực nhao nhau gia nhập tranh đoạn gần nhất một tòa thần quốc, cách chúng ta bất quá hơn 2000 dặm, ngài nhìn phải trang phái người tới. Không đợi Joser nói hết lời, Hu Sấn liền mở miệng ngắt lời nói, thần cách có tồn tại hay không đều không xác định, trước hết để cho bọn hắn đi tranh tốt. Thần linh không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế vô địch, cho dù là có người may mắn rượi vào thần cách thành thần, vậy cũng chỉ là trước đụng tới thằng hề. Thần cách nếu thật là có theo như đồn đại tốt như vậy, Long tộc, Tinh linh tộc đã sớm toàn lực tham dự tranh đoạt, chỗ nào vòng đến tin tức truyền ra. Trước tạm chờ xem, cố sự khẳng định còn có đến tiếp sau. Không có cách nào phân biệt thật giả vậy liền dứt khoát không cần đi nghiệm chứng. Dù sao chỉ cần nhìn chằm chằm hai đại thượng cổ chủng tộc, xem bọn hắn phản ứng liền biết. Đối với thần linh hiểu rõ nhất hai cái chủng tộc cổ lão, đều không có đi tranh đoạt thần cách, đủ để chứng minh truyền ngôn có bao nhiêu hư. Tương tự người thông minh, không chỉ hụ sần một cái. Đại bộ phận cường giả đều lựa chọn tạm thời quan sát, chân chính tham dự hành động ngược lại là thánh vực phía dưới quyền quý chiếm đa số. Từng cái tưởng tượng lấy dung hợp thần cách một bước lên trời, không có chút nào chú ý tới thực lực mạnh nhất, nắm giữ tin tức rộng nhất cái kia đật cường giả tối đỉnh, đều không có tham dự tranh đoạt. Lọt vào hụ sần Bắc Bỏ liên quan tới tranh thần cách chủ đề rất nhanh liền tại trong lãnh địa Mai danh nhật. Chứ thần vẫn lạc thời đại, thần linh đã không còn là trí cao vô thượng. Trở thành thần linh lĩnh dân cố như tốt, nhưng nhà mình lao ra quý tộc đều không có hứng thú làm tiểu đệ đương nhiên sẽ không cấp cầu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhóng một cái liền hơn nửa năm trôi qua. Xâm lấn thần quốc đội ngũ càng ngày càng nhiều, có thể sống đi ra lại làm mới không còn một. thân cách cụ thể như thế nào, tạm thời không có ai biết, dù sao thần quốc nguy hiểm, đã được đến toàn bộ đại lục công nhận. Tham dự trong đó các đại thế lực, không có chỗ nào mà không phải là tổn thất nặng nghề. Tính gộp lại các phe tổn thất tính toán, hao tồn tại trong thần quốc Thánh vực cường giả đều vượt qua hai chữ số chết đi 7, 8 giai cường giả càng là nhiều đến mấy trăm người. Đối với mấy cái này băng lãnh số lượng, Hầu Sẩn không có cảm giác nào. Tổn thất tổng số mặc dù khổng lồ gánh vác xuống tới đằng sau, liền không như vậy thu hút. Cứ rắn muốn quan tâm, hắn cũng chỉ chú ý tới thú nhân đế quốc vẫn lạc một tên Thánh vực, cùng hơn 10 người bắt giai cường giả. Rất rõ ràng, gần nhất những năm này vương quốc vị này từ địch, cũng không có ổn phí. Bu đắp tự thân thừa thú nhân chủng tộc, lúc này đã ra đợi không ít cường giả cũng không tiếp tục là cái kia khuyết thiếu cao cấp lực lượng, chỉ có thể bị động bị đánh ngược về. Vương quốc muốn hủy diệt thú nhân đế quốc, đám này tân sinh thú nhân thánh vực chính là phiền toái không nhỏ. Nguyên Soái, Liệp Ưng Vương quốc phát sinh quân sự tranh biến, bệ hạ xin ngài đi vương đầu nghị sự. Ngoài ý liệu tin tức, trực tiếp làm nộng bước hù sận. Liệp Ưng Vương quốc trước đây 5 năm đã từng xảy ra một lần tranh biến, nội chiến đằng sau trong nước quyền lực một lần nữa trở về cân bằng, mấy năm gần đây phát triển tốc độ càng là một kỳ tự trận. Dưới tình huống bình thường, một cái ở vào cao tốc phát triển quốc gia là không nên phát sinh quân sự tranh biến, cho dù là tồn tại nội bộ mâu thuẫn cũng sẽ bị phát triển mang tới tiền lãi chế Thần quốc rơi xuống Đối với Liệp Ưng Vương quốc trùng kích xác thực rất lớn, có thể đó là tiền hai, không phải sức người đủ khả năng thắng cự. Đến tiếp sau trùng kiến tai nạn, Liệp Ưng Vương quốc chính phủ làm được cũng không tệ, không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Tổng hợp trong tay tin tức đến xem, Hu Sẩn thật sự là nghi không ra Liệp Ưng Vương quốc phát sinh chính biến lý do. Khuyết thiếu náo động xã hội bối cảnh, vậy cũng chỉ có thể là kẻ giả tâm gây sự. Khởi xướng chính biến chính là ai? Hu Sẩn quan tâm hỏi. Có thể làm cho quốc vương tổ chức hội nghị khẩn cấp, Liệp Ưng Vương quốc chính biến khẳng định là thành công, đồng thời chính biến người đề xuất sát suất lớn lại làm một kiện nghe rợn cả người sự tình. Lần trước chính biến liền làm chết khô một tên quốc vương, nếu như lần này chính biến lại giết chết một vị xem chừng toàn bộ quân chủ thế giới đều sẽ nổi giận. Không biết. Nguyễn Soái, tin tức này không phải bộ ngoại vụ truyền về. Phản quân khống chế Liệp Ưng Vương đô chúng ta cùng chú ngoại sứ quán đã hoàn toàn mất liên lạc. Nếu như không phải chạy ra Vương đô mà dị dọn nữ Vương hướng Vương quốc cầu viện, chúng ta thậm chí không biết Liệp Ưng Vương quốc xảy ra chuyện. Nghe sứ thần giải thích, Hồ Sân càng phát im lặng. Đều bị người đuổi ra khỏi Vương đô còn không biết khởi xướng chính biến chính là ai, nữ vương này làm cũng không có người nào. Ở trong lòng Đậu đen dao về Đậu đen dao muống cụ sần hay là rất lý giải mạ dị dồn vương, bị người mất quyền lực vương, có thể bảo trụ địa vị của mình cũng không tệ rồi, muốn khống chế vương hoàn toàn là hy vọng Biểu hiện bây giờ liền rất tốt, cảm giác được nguy hiểm có thể sớm chạy trốn. Người sống liền có hy vọng, giữ liền là quân chủ tập đồng lợi dị dồn nữ vương chịu sẽ xuống cứu, chính các nước liền không khả năng ngồi yên không lý đến. Thu đến cầu viện tin tức không chỉ là án vương quốc, bởi vì khoảng cách duyên cớ nam đại lục chính phủ các nước nhận được tin tức thời gian còn muốn sớm hơn một chút. cung, đang nhìn tình báo trong tay vô kế khả thi. Nhân tộc đệ nhất cường quốc đã là vinh quang đồng dạng cũng đại biểu cho trách nhiệm. Nhân tộc chủ yếu quốc gia đều nhận được mạ dị dồn nữ vương cầu viện, sợ rằng C A đế quốc lại nên đón vị này tị nạn chính trị nữ vương. Tiếp nhận là nhất định, đây là các quốc gia quân chủ ở giữa An ý không hề nghi ngờ mạ dị dồn nữ vương lựa chọn đến sợ rằng C A đế quốc khẳng định không đơn thuần là vì tị nạn chính trị càng nhiều vẫn là vì tìm kiếm chính trị trên quân sự duy trì. Vấn đề giống như trước đặt ở bất cứ người nào tổ quốc gia, cũng không tính là việc đại sự gì duy trì có đến sợ rằng C đế quốc là cục khoai nóng trong tay. Lúc đầu phở giảng sĩ ạ đế quốc chính là cưỡng ép cứng rắn dưới sản phẩm, trở thành đế quốc đằng sau lần thứ nhất quân chủ sự kiện lớn, nếu là không có khả năng xử lý tốt, vậy liền việc vui lớn. Đế quốc uy danh rất xuống ngàn trượng, vô luận là đối với Charles III vị hoàng đế này, hay là đối với trên triều đỉnh một đám vương công quý tộc tới nói, đều là không thể chịu đựng. Liệp Ưng Vương quốc biến cố đã điều tra rõ chưa? Charles III thúc giục mà hỏi. Liệp Ưng Vương quốc mặc dù cảm giác tồn tại không cao, thế nhưng là làm hàng xóm, vẫn như cũ thuộc về phở sĩ đế chú ý trọng điểm trong. Không có trước tiên làm rõ ràng nước láng giềng chính biến nội tình, bản thân liền là một loại trách trách bảy hạ chúng ta cùng Liệp Ưng Vương quốc ở giữa liên lạc, toàn bộ đều bị cắt đứt. Phái đi ra điều tra tình huống cường giả tạm thời vẫn chưa về cho nên. Không ngoại hạng vụ đại thần nói xong, trong đại điện bầu không khí liền ngưng trọng lên. Có thể cách trở tin tức, cái này mang ý nghĩa đối phương đến có chuẩn bị. Một lần bọn hắn cũng hoài nghi là Liệp Ưng Vương quốc nội bộ tam đại gia tộc liên thủ làm ra đoạn quyền hành động. Đáng tiếc Liệp Ưng Vương quốc quyền lực vốn chính là tam đại gia tộc cầm giữ mạ dị dồn nữ vương vẹn vẹn chỉ tại nhà ở chơi chính trị cân bằng, làm người đã được lợi ích tam đại gia tộc không đáng lật tung cái bàn. ba nhà này bên ngoài, còn lại quý tộc lực lượng đều có hạ Khởi xướng chính biến còn quá sức, muốn trước tiên phong tỏa tin tức, cơ hội là không thể nào. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Vẹn vẹn chỉ có một hai chi cách, Liệp Ưng Vương quốc phát sinh biến cố lớn như vậy, các người thế mà ngay cả là ai làm cũng không biết, đơn giản chính là thật quá ngu xuẩn. Charlie Ba chửi ầm lên, để ngoại vụ đại thần rẹ sụt hầu tức rất là uy quát. Bọn hắn không biết tin tức là vô năng, như vậy Lưu Vong tới mạ dị dồn nữ vương một đoàn người đây tính toán là cái gì? Bị người ta đổi ra gia viên, một đường xám xịt Lưu Vong tới, thế mà còn không biết là ai ra tay, ngậm lại đã cảm thấy buồn cười. Người trong cuộc đều không làm rõ ràng được tình huống. Kiêm chức thu thập tình báo Bộ Ngoại vụ không biết nội tình, hoàn toàn nói còn nghe được. Chương 117. Bảy hạ trong khoảng thời gian gần nhất này, đại lục các nơi phát sinh biến cố quá nhiều, Bộ Ngoại vụ chiếu cô không đến, cũng là có thể thông cảm được. Chờ một lát mấy ngày, Bộ Ngoại vụ nhất định có thể đủ làm rõ ràng là phương nào thế lực hạ thủ. Đến lúc đó lại làm ra cụ thể bố trí cũng sẽ không trễ. Tể tướng mở sần công tức mở miên quên, thực tình là không vẫy vùng nổi. Bởi vì thần cách truyền ôn, sợ rằng nội bộ đế nhiều nhà thế lực tổ đội chạy tới tham dò quốc, kết quả chính là một đi không trở lại. Chính mình dày vò đi ra quả đáng khẳng định phải chính mình bước vào. Bởi vậy đưa đến một loạt phản ứng dây chuyển, lại cần đế quốc đi tiêu hóa. Bản thân nhà mình phiền phức liền không nhỏ, hiện tại lại bị động tiếp nhận Liệp Ưng Vương quốc sự phiền bãi này, ngẫm lại đều làm người phát sổ. Nếu như có thể nói, tệ tướng bợ sần công tức chân tướng đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra ngoài đi. Thay cái thời gian có cơ hội can thiệp Liệp Ưng Vương quốc nội chính, mọi người đã sớm cấp lên, đáng tiếc thời gian bây giờ điểm không đúng. Hừ. Bộ ngoại vụ lập tức gửi thông điệp các quốc gia, mời mọi người cùng một chỗ tổ kiến liên hợp quốc quân, cộng đồng trợ giúp mạ dồn nữ vương Phục quốc. Chuyện này, nếu là làm tiếp không tốt Bộ ngoại vụ liền trực tiếp đóng cửa cho xong. Charlie ba lời nói đem ngoại vụ đại thần giật lại mình, đây chính là nhà mình hoàng đế đăng cơ đến nay thả ra vô cùng tàn nhẫn nhất lời nói, rõ ràng chính là nộ khí đến bộ phát biên giới. Bệ hạ xin yên tâm, việc này chúng ta nhất định sẽ cân đối tốt. Dẹt sụt hầu tức lúc này bảo đảm nói, phần này nhìn như đơn giản làm việc, kỳ thật cũng không tốt như vậy làm. Trên lý luận tới nói, đang ủng hộ mạ dị dồn nữ vương phục quốc vấn đề bên trên, nhân tộc các quốc gia lập trường đều là nhất trí. Đến thao tác cụ thể bên trên, chính phủ các nước đều có chính mình tính toán duy trì khẳng định là muốn ủng hộ đây là chính trị chính xác, cụ thể duy trì đến một bước nào, áp dụng phương thức gì duy trì vậy liền cẩn thận trọng suy tính. Phờ Dạng Sĩ Á Đế quốc không muốn một mình chống đỡ sự phiền toái này, chuẩn bị kéo người tộc các quốc gia xuống nước, nhưng chính phủ các nước cũng không phải đồ đần. Nếu là không có đầy đủ chỗ tốt, người ta dựa vào cái gì phối hợp? Dù sao khoai lang bỏng tay tại phờ Dạng Sĩ Á Đế quốc trong tay, mọi người hoàn toàn có thể ở một bên tạo thế lợi dụng dư luận áp lực buộc bọn họ gánh chịu càng nhiều quân sự nghĩa vụ. Vì thủy cung, khi Hủ Sần đến Vương cung thời điểm, Giờ giảng sĩ A đế quốc chú vương quốc công sứ mới từ trong vương cung đi ra, song vương còn ngắn gọn trao đổi vài câu. Sơ bộ hiểu rõ một chút tình huống về sau, Hưu Sơn lập tức thu hồi nội tâm tính thị. Tự dưng xuất hiện một thế lực, tại Liệp Ưng vương quốc phát động chính biến đồng thời thành công, đây không thể nghi ngờ là một kiện khác thường biết sự tình. Chính biến thành công nếu là đơn giản như vậy, chỉ sợ sớm đã đầu tưởng biến nào đại vương kỳ nơi nào có hiện tại cục diện chính trị ổn định. Tại chế độ phân đất phong hầu phía dưới, trừ tổ chức tà giáo làm loạn bên ngoài, Atlant đại lục là không có quy mô lớn khởi nghĩa nông dân, tất cả lực lượng chính trị đều là quý tộc tập đoàn một phần tử. Dù là phát sinh biến cố bình thường cũng là cái nào đó lãnh địa, hoặc là mấy mảnh lãnh địa xảy ra bất trắc, có rất ít đem manh mối trực tiếp nhắm ngay quốc vương, chính biến cho tới bây giờ đều là quý tộc độc quyền. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Hu Sân đi vào trong đại điện. Lúc này chúng thần đã sớm ở trong điện chờ đợi, cùng đám người lên tiếng chào hỏi, kệ xạ bốn cũng xuất hiện ở trong đại điện. Loại này thứ tự xuất trận tại Ảnh Phạ Vương quốc đã kéo dài nhiều năm. Vốn là bởi vì thời kỳ chiến tranh, Hu Sân cần thời gian đang gấp trở về chỉ huy chiến đấu, chỉ có thể khiến người khác cân đối thời gian chờ lấy, phía sau từ từ biến thành lệ. Khắp nơi gần như chỉ ở tại thời kỳ chiến tranh. Kệ Sà 4 cùng một chỗ ở trong đại điện chờ đợi, hiện tại quốc vương cải thành cái cuối cùng ra sân. Liệp Ưng Vương quốc phát sinh biến cố mạ dị dồn nữ vương hướng các quốc gia tìm kiếm trợ giúp. Vừa mới Phở giảng sĩ ạ công sứ cũng đến đây, bọn hắn hy vọng vương quốc có thể xuất binh 30. Không không không, trợ giúp mạ dị dồn nữ vương phục quốc. Mọi người có ý nghĩ gì cứ nói thẳng đi. Kệ Sà 40 hăng hái lắm nói. Phái bảo thủ cầm quyền vương quyền lọt vào hạn chế bình thường thời kỳ cần dùng đến hắn địa phương không nhiều, quốc vương này làm cũng càng ngày càng không có ý nghĩa. Đương nhiên, có một mặt xấu liền có một mặt tốt. Không có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình cần quan tâm, rảnh rỗi kệ xạ bốn thân thể lại trở nên càng ngày càng tốt. Thời gian dài, hắn cũng liền từ từ thói quen loại trạng thái này. Chính trị đấu tranh chơi bất quá đám lao ra này, vậy liền dứt khoát thay cái phương thức, trực tiếp ngao chết đám lao ra này. Quân chủ nha, không tranh nhất thời chi khí, nghĩ thoáng đằng sau, hết thảy đều trở nên khá hơn. Gặp được chuyện phiến phức, trực tiếp giao cho chúng thần liền tốt. Bệnh hạ vương quốc tài lực có hạn. Xuất binh 30. Không không không sư viên trình, cần thiết kinh phí tuyệt không phải cực nhỏ sau khi chiến đấu liệt ứng vương quốc sợ là vô lực gánh chịu khoản này phí tổn. Đại thần tài chính Nguyễn Hầu Tức dẫn đầu phản đối nói: "Vẹn vẹn chỉ là 30. Không không không đại quân chi tiêu, Liệp Ưng Vương quốc khẳng định là có thể gánh chịu, vấn đề là lần này hành động quân sự khẳng định là nhiều liên minh quốc tế hợp hành động, đến lúc đó tụ lại tổng binh lực tuyệt đối sẽ không thiếu." Đông đảo đại quân tụ tập, đang trợ giúp mạ dị dồn nữ vương phục quốc trong quá trình, còn thiếu không được trên tóc một bút chiến tranh tài, Liệp Ưng Vương quốc khẳng định bị họa hại không nhẹ. Những này thuộc về truyền thống cũ không phải án phạt Vương quốc có thể ngăn cản, nhưng Vương quốc chính phủ một khi binh, chi tiêu lại cần chính phủ chịu. Muốn dựa vào cấp bốc đèn bù quân phí lỗ hổng đều không được. Loại này chính nghĩa tin hành động quân sự Vương quốc chính phủ một khi từ đó cầm tiền, tội phạm cấp bốc tên tuổi liền hãi không xong. Làm một cái đại quốc, phản phạ Vương quốc cũng là muốn mặt. Hầu tướng, quân phí vấn đề chen một chút liền có. Mã dị dỗ nữ vương muốn mời, phở giảng sĩ si á đế quốc ra mặt dẫn đầu, các nước đều là sẽ xuất binh, Vương quốc cũng không tiện từ chối. Trong lịch sử thú nhân đế quốc xâm lấn Vương quốc, Liệp ưng Vương quốc cũng từng phái binh trợ giúp qua, duy trì thuế ruộng vật liệu số lần thì càng nhiều, chúng ta cũng không thể trở mặt không quen Quân vụ đại thần Di chát cười ha hả đáp lại nói: So sánh cự tuyệt xuất binh, Vương quốc xuất binh lý do thật sự là quá đầy đủ. Nợ nhân tình khó trả nhất, quân chủ thời đại phần nhân tình này đều là ghi tạc quân vương trên đầu. Từ trước mắt tình huống đến xem, từ Kim Hoa Vương Triều đến Mạ Dị Dồn Nữ Vương chính là cuối cùng một đời, lại không trả hết nhân tình tương lai thì càng khó trả. Cấp trả nhân tình không phù hợp nhân tính, lại là đương đại quý tộc hành vi chuẩn tắc, trên mặt nổi ai cũng không thể phản đối. Hai vị trước hết mời tọa hạ so sánh xuất binh vấn đề kỳ thật càng đáng giá cảnh giác hay là Liệp Ưng Vương quốc phát sinh chính biến. Trên cơ bản có thể xác định, lần này chính biến không phải tam đại gia tộc kết làm, là từ trong khe đá xuất hiện thế lực, phát động trận này quân sự chính biến, các ngươi không cảm thấy Bệnh kỳ tệ tướng lo lắng nói, vấn đề này đồng dạng là hủ sần lo lắng. Trên đại lục lúc nào, có con ẩn dấu đi cường đại như thế một nguồn lực lượng. Tại hắn trong trí nhớ cho dù là toàn đại lộ tổ chức tà giáo chung vào một chỗ cũng không có năng lực như thế Lặng Yên vô tức phá vỡ một cái chính quyền. Nếu như không phải mạ dị dồn nữ vương vận khí tốt, tại chính biến phát sinh thời điểm vừa lúc ở bên ngoài nghỉ phép, chỉ sợ Liệp Ưng vương quốc phát sinh chính biến tin tức, tất cả mọi người sẽ không như thế nhạy biết. Chương 118, Hấp huyết hiện. Tệ tướng liên lụy đến Đông Đảo quốc gia, suất binh khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều. Chờ các phương đều chuẩn bị xong, Liệp Ưng Vương Quốc tình huống cũng kém không nhiều làm rõ ràng. Mã Dị dồn nữ vương căn cơ cạn, không có năng lực làm rõ ràng xảy ra biến cố gì chẳng lẽ Liệp Ưng Vương Quốc Tam đại gia tộc cũng không được à? Chỉ cần chính biến không phải bọn hắn phát động, như vậy nhắc lên chính biến chính là địch nhân của bọn hắn, lấy Tam đại gia tộc thực lực luôn không khả năng bị tận diệt đi. Trước tạm chờ lấy là được rồi, đến tiếp sau nhất định có Liệp Ưng nhân đem tình báo đưa ra đến, chúng ta không đáng thao nhiều như vậy trái tim. Quân vụ đại thần giải thích, để đám người nhao nhao lộ ra dáng tươi cười. Hàn Phạ Vương Quốc lần này sự kiện bên trong, chính là một cái hỗ trợ Đi theo chủ lưu cùng một chỗ xuất binh, tận một phần nghĩa vụ của mình là đủ rồi, không đáng đi khiêng đoàn lộng. Liệp Ứng Vương quốc trời sắp xuống, cũng có nhân tộc các quốc gia cùng đi khiêng. Chỉ cần quân chủ không có ở trong nước khiến cho người người oán trách, duy trì chính thống phục hồi loại sự tình này, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn người ủng hộ. Trong ngoài giáp công song trọng đả kích phía dưới, vô luận là phương nào thế lực bảy kế hành động, đều gánh không được loại áp lực này. Nhìn xem phái bảo thủ một đám đại thần biểu diễn, Hủ Sầm Yên lặng lựa chọn quan sát. Không thể không thừa nhận bọn gia hỏa này sát thực khéo các loại tình huống đều bị phân tích, khó trách kệ xạ ba thời đại một mực đè ép bọn hắn. Lấy đám lao gia này cẩn thận sức lực, trong tay trưởng đại quyền còn muốn bọn hắn đuổi xuống, độ khó cũng không phải cực nhỏ. Khó trách kẻ xạ bốn sẽ chọn năm ngựa, so sánh đi bắt bọn ra hỏa này nửa điểm, còn không bằng nao chết bọn hắn dứt khoát. Mọi thứ có lợi có hại, những lao ra hỏa này tại chế ước vương quyền đồng thời, cũng chế chủ quyền thần. Lấy Hủ Sơn làm thí dụ từ khi phái bảo thủ chấp chính bắt đầu, hắn phát biểu số lần liền rõ ràng giảm bớt. Trên triều đình cảm giác tồn tại, chính trong lúc vô hình bị suy yếu. Áp dụng thủ đoạn đều là dương lưu, ai cũng tìm không ra ma bị tới. Người ta đem đánh phối hợp đem các loại tình huống đều kéo đi ra, còn lại chính là lựa chọn Đối với loại biến hóa này, Hu Sần cũng không thèm để ý, hắn cũng không phải chơi trong chính trị vị không đáng một mực tại trên triều đình lắc lư. Vừa phải suy yếu chính trị lực ảnh hưởng, cũng có thể yếu hóa hắn quyền thần hình tượng, đối với danh dự cá nhân tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Hu Sần nguyên soái, ngươi thấy thế nào xuất binh sự tình?" Một bên kệ sạ bốn mở miệng dò hỏi. Cây muốn lặng mà rõ chẳng ngừng, Hu Sần muốn địa thấp, không phải là người khác cũng nguyện ý nhìn xem hắn địa thấp. Lam Quốc Vương lại thế nào nằm ngửa, chính trị cân bằng luôn luôn muốn duy trì. Nếu là cơ bản nhất ngăn được đều không có coi như ناو chết phái bảo thủ đám lao ra này, người thừa kế của bọn hắn cũng có thể vị. Hiện tại mới phát quý tộc thế nhỏ có thể đối với phái bảo thủ chính phủ hình thành ngăn được, vậy liền chỉ còn lại có quân đội. Quân đội tạo thành kết cấu đặc thù bao gồm toàn bộ vương quốc quý tộc tập đoàn, trong đó cũng bao quát những này phái bảo thủ cho nên loại này ngăn được nhất định chỉ có thể là yếu ngăn được. Yếu hơn nữa ngăn được, cũng so không có mạnh. Tại quy tắc trò chơi phía dưới, không sợ ngăn được yếu, liền sợ không ai dám lên tiếng. Lần một lần hai không sao, nếu là thời gian kéo dài dài quá triều đình liền thật thành phái bảo thủ độc đoán. Mặt khác quan viên, đắc tội không nổi phái bảo thủ đẩy ra chẳng mấy chốc sẽ biến thành pháo hôi, lại một lần nữa trở thành nhân tuyển tốt nhất. Vậy Hạ binh khẳng định là muốn ra. Thờ rằng Cạ si Đế quốc mời, chúng ta trước tiên có thể đáp ứng." Cụ thể làm như thế nào ra? Không bằng trước quan sát một chút các quốc gia phản ứng, có lẽ đến lúc đó Liệp Ưng Vương quốc tình huống nội bộ đã sáng tỏ. Hu Sần không có trả lời ý mới, mọi người tại đây lại phi thường hài lòng. Tại thế cũng không rõ tình huống dưới, tuy cơ ứng biến mới là lựa chọn tốt nhất. "Vậy thì làm như vậy đi." Kệ Sạ bốn cười ha hà nói. Thuần nước đẩy thuyền làm ra quyết định, nhìn như không có cái gì thay biến, lại hướng ngoại giới truyền đạt một cái chính trị tín hiệu, quốc vương không phải cái thùng rỗng, thời khắc chốt còn có thể làm ra quyết sách. Dù là loại này quyết sách cùng chính phủ kế hoạch không kém bao nhiêu, nhưng Vương án là Hữu Sấn đại biểu quân đội nói lên, cuối cùng làm quyết sách đánh nhịp vẫn như cũng là kệ xạ bốn đây là độc thuộc về quân chủ chính trị ưu thế. Chỉ cần đám đại thần có đầy đủ chính trị danh giới cuối cùng, không làm phản đối mà phản đối, quốc vương liền luôn có thể tìm tới cơ hội xoát cảm giác tồn đại. Liệp ứng quân quốc. Đột nhiên xuất hiện chấn biến, trực tiếp làm ngộng rất nhiều quý tộc. Mã Dị Dỗ nữ vương thượng vị xác thực phá vỡ truyền thống kế thừa chế độ có thể từ Kim Hoa vương gần chỉ còn lại này Mọi người ủng lập ủng hộ chính bên ngoài, càng nhiều vẫn là vì tránh cho nội chiến. Vương thất dòng chính tuyệt tự chi thứ huyết mạch chính là một đoàn dây dối. Đến lúc đó không chỉ trong nước rất nhiều quý tộc có quyền kế thừa, nước ngoài còn có một đống lớn người thừa kế. Loại chuyện này một khi vỡ lở ra, cũng không phải là răm ba câu có thể giải quyết. Dính đến một đỉnh vương miện thuộc về có thực lực tham dự tranh đoạt người thừa kế ai cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sự thật chứng minh, loại này quyết sách không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Mã Dĩ Dồn nữ vương kế vị về sau, Liệp Ứng vương quốc thế cục rất nhanh liền ổn định lại, trong nước kinh tế trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành khôi phục. Tam đại gia tộc chúa tể triều nữ vương duy hệ triều đỉnh cân bằng. Các thể đều phát triển theo chiều hướng tốt, kết quả đột nhiên liền trình biến, nhất làm cho mọi người không hiểu rõ chính là, cuộc chính biến này bên trong còn có không ít tam đại gia tộc thành viên tham dự. Làm người đã được lợi ích, chính mình cách mệnh của mình, người trong nhà giết người trong nhà hoàn toàn không phù hợp thời đại chủ lưu. Lão tổ tông, Vương đô phát sinh biến cố chúng ta. Lời vừa nói ra được phân nửa, nam nhân trung niên lập tức hướng Lao giả khởi xướng tập kích, đáng tiếc hắn rõ ràng đánh giá thấp Lao giả để phòng tâm lý chỉ được một thanh vang liền bị lão giả một mười mười mét, trực tiếp xương sống lưng. Ngươi là ai, vì sao muốn giả mạo cả dồn? Lao giả lúc này ép hỏi Suốt 300 năm thời gian, ở giữa đã cắt mười mấy lời người, nhưng chung quy là con cháu của hắn. Bây giờ bị người tu hú chiếm tổ chim khách, rõ ràng là hắn không thể chịu được. Khà khà. Một trận cười quái dị đằng sau, bản thân bị trọng thương nam nhân trung niên trong nháy mắt hóa thành một đám con rơi, bắt đầu chạy tứ tán. Một màn quỷ dị dọa lão giả nhảy một cái. Con rơi hắn đã thấy nhiều, có thể người sống sờ sờ biến thành một đám con rơi, vậy liền sáng mai vượt qua hắn nhận biết. Quái vật trước mắt, rõ ràng không phải ạt Lạn đại lục bên trên tồn tại. Không chút do dự lão giả trực tiếp thống hạ sát thủ diễn sát trước mắt đại bộ phận con rơi. Vốn là muốn siêu hồn, kết quả cái gì cũng không có tìm tới. Thế mà chạy trốn. Lao giả không cam lòng nói ra, bọn này con rơi tốc độ phi hành quá nhanh, vừa rồi hắn bị một màn trước mắt sợ ngây người, tốc độ phản ứng chậm một đầu đầu, kết quả không thể ngăn lại toàn bộ con rơi. Đối với một tên thánh vực cường giả tới nói, để thánh vực phía dưới ra hỏa, tại trước mắt mình chạy trốn, không thể nghi ngờ là một kiện phi thường mất mặt sự tình. Không thích hợp, có mai phục. Ý thức được nguy hiểm đằng sau, không có chút nào dừng lại, lão giả trong nháy mắt lựa chọn đi. Cơ hồ cùng một thời gian, mấy đạo trùng kích xuất hiện ở hắn trước khi đi vị trí bên trên. Không hề nghi ngờ đây là chuyên môn chuẩn bị cho hắn phục sát. Trước mặt đánh lén thất bại, hiện tại trực tiếp cải thành cường công. Chương 118. Thời gian trong nháy mắt, 6 tiên thánh vực cường giả liền vây giết tới. Có lẽ là bởi vì thân thể cùng linh hồn không cân đối, những này 6 người phản ứng hơi chậm một cái nhịp. Cường giả Tranh Phong chính là trong chốc nhóm này, lấy một địch 6 có áp lực, nhưng là nắm chắc thời cơ chạy trốn, hắn còn có thể làm được. Hoàng Bết, để lao ra hỏa này chạy, tin tức khẳng định không cách nào giữ bí mật, thủy tổ bên kia sợ là không tiện bằng dao. Người áo xanh cau mày nói ra. Đây là chuyện trong dự liệu. Lực lượng của chúng ta đều không có khôi phục lại, nhiều lắm là cũng liền tương đương với mới vào thành vực. Đang đánh lén thất bại tình huống dưới, muốn lưu lại một tên thánh vực nhị dai, bản thân liền không thế nào hiện thực. Nếu thật là đánh nhau, lão gia hỏa kia chưa chắc sẽ sợ chúng ta. Nếu không phải tên kia nhát gan chạy trốn, trong chúng ta sợ là muốn nằm xuống mấy cái mới có thể đem hắn lưu lại. Liệp Vưng Vương quốc treo cô độc hải ngoại, không phải là thực lực của bọn hắn liền thật yếu đi. Chúng ta trước mặt mưu đồ có thể thành công, chủ yếu là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Phía trước chính biến chủ lực trên thực tế hay là Liệp Nhân, tộc nhân của chúng ta chỉ là bằng vào nguy trang, lợi dụng đám người kia tộc ngu xuẩn. Lớn như vậy một cái vương quốc, hẳn tang cương già khẳng định cô ít, chúng ta là không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Để lộ bí mật chỉ là vấn đề thời gian, xem chừng địa phương khác cũng sẽ phát sinh tương tự sự tình. Thủy tổ bên kia, trực tiếp thật lòng tấu là được. Cầm đầu nam tử Mặc Tử Bảo đã tính trước nói, có thể nhất cử cướp đoạt Liệp Ưng vương quốc, bản thân liền là một cái không nhỏ kỳ tích. Lại hy vọng xa vời không để lộ bí mật, vậy liền thuần túy là đang nằm mơ. Là một cái buôn bán trên biển cường quốc, Liệp vương quốc cũng không phải cái gì bế tắc chi địa. Thời gian dài không cùng liên lạc với bên ngoài, khẳng định sẽ gây nên nhân tộc liên minh coi trọng. Chúng tri còn có một cái lưu vong ở bên ngoài mạ dị rỗn nữ vương, xem chừng lúc này đang bận 4 chỗ cầu viện, đại lục các quốc gia can thiệp chỉ là vấn đề thời gian. Không muốn một mình đối mặt nhân tộc cấp lực, vậy cũng chỉ có thể cùng một chỗ xâm lấn đại lục các tộc ra sức một chút, kịp thời nhảy ra gây sự gánh vác gáp lực của bọn hắn. Trốn qua một kiếp thánh vực lão giả không có vội vã rời đi Liệp Ưng vương quốc, ngược lại che giấu tung tích âm thầm dò xét đứng lên. Ý đồ phục sát hắn địch nhân, khẳng định không thể nào là trong khe đá tới. Tại trong trí nhớ của hắn, đều không có những này quái vật thần bí tư liệu, lại càng không cần phải nói kết thủ. Không có ai sẽ vô duyên vô cơ trêu chọc Thánh vực cương địch, địch nhân lựa chọn xuống tay với hắn, khẳng định là cho là hắn ngăn cả đường. Đổi thân phận khác lẫn vào trong Vương đô lão giả bị giật mình kêu lên. Chính mình mới đóng một lần quan, vương quốc liền đổi chủ nhân. Tại chấp trưởng đại quyền quan viên bên trong, hắn còn phát hiện không ít người linh hồn cùng lục thể không phù hợp, xem xét chính là bị ký sinh. Nhìn thấy một màn này, hắn trong nháy mắt minh bạch vì sao chính biến có thể thuận lợi. Vương quốc người cầm quyền bị người thay mận đổi đảo, hoàn toàn là thuận lý thành chương thay thế. Bất quá loại này mượn xác đưa ra thị trường cách làm đồng dạng tồn tại thiếu khuyết. Người có thể dựa vào chiếm cứ thân thể tiến hành nguy trang. Nhưng thông thường thói quen sinh hoạt, chính trị lý niệm đột nhiên đại biến, khẳng định sẽ gây nên xung quanh người cảnh giác. Lúc này trên triều đình phát sinh dung chuyển, trên cơ bản đều là bởi vậy đưa tới. Một khi biết không nên biết đến đồ vật, trong nháy mắt liền sẽ đưa tới họa sát thần, hoàn toàn không có quý tộc đấu tranh bên trong như vậy dạng quý cũ. Từ tướng đại nhân, những này hoa hùng máu đều là tinh tuyển thiếu nữ chi huyết, tuyệt đối không có một kia ô nhiễm, xin ngài hưởng dụng." Tân Tấn Quân quản gia đối với nhà mình chủ tử lệnh mà nói. Ngắn ngủi một tháng thời gian, phụ tử tướng liền đổi ba nhiệm quản gia, đồng thời ba đời trước đều chết thường thảm, quanh thân máu tươi đều bị hút khô. Đối ngoại tuyên bố là ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn nơi nào có như vậy tân lập. Nếu thật là có hút máu ma thú lẫn vào trong thành, chạy đến phủ tử tức bên trong gây sự chỉ sợ nhà mình lao ra đã sớm để thành vệ quân đã tham dự. Kết hợp nhà mình lao ra đặc thủ yêu cầu, Tinh Minh Jon bị dọa một gần chết, vì mình mạng nhỏ quả quyết lựa chọn toàn bộ thỏa mãn. Uống máu người sống sự tình, bình thường phát sinh ở tà giáo bên trong. Có thể ngẫu nhiên vẫn sẽ có mấy cái quý tộc nhìn không được đi nếm thử. Trên mặt nổi mọi người đối với cái này, mười phần phỉ nhân tộc liên minh thậm chí công khai cấm, các quốc gia pháp lệnh cũng đem loại hành vi này liệt vào trọng điểm đả kích đối tượng có thể vụng trộm loại tà ác này hành vi, lại là nhiều lần cấm không thôi. Vì thỏa mãn chính mình đang mê đắc thù một chút quý tộc thậm chí trong bóng tối chăn nuôi huyết nô chuyên môn vì chính mình cung cấp máu mới. Làm không sai, Ron. Để bạc ngươi coi khoản ra, xem ra là chọn đúng người. Tiếp tục cố gắng, tương lai không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu như là một tháng trước, thu được nhà mình lao ra tán thưởng, Ron khẳng định sẽ kích động văn phấn. Tình huống hiện tại không giống với, trước mắt vị này mặt mũi hiền lành tử đức đại nhân, ở trong mắt hắn chính là một vị lúc nào cũng có thể phệ người ma. Phải biết quản gia loại người nghiêm này, vẫn luôn là trung thành nhất người làm việc. Trên cơ bản đều là tổ tông mấy đời người, đều một mực đi theo hiệu lực, trung tâm cùng năng lực đầy đủ mới có tư cách đảm nhiệm loại này chức vị. Nhưng mà ba vị trung thành tuyệt đối quan gia, cũng là bởi vì quên đủ nhà mình lao ra mà mất mạng, trực tiếp tới tắt zone toàn bộ trung tâm, hiện tại hắn chỉ muốn sống sót. Lao ra, đây đều là ta việc nằm trong phận sự. Nếu như không có sự tình khắc phân phó ta sẽ không qué rời ngài dùng cơm. Đang khi nói chuyện, Dỗ Lương không thấp hơn. E sợ cho không cẩn thận bại lộ tiểu tâm tư làm ném đi cái mạng nhỏ của mình. Đi thôi." Hắc Tử tức vung tay lên nói ra. Thật vất vả mới từ thần quốc địa phương quỷ quái kia đi ra chính là hưởng thụ sinh hoạt tốt đẹp thời gian, hắn mới không có tâm tình phỏng đoán dưới tay người đang suy nghĩ gì. Thanh Thanh thật thật nghe lời, như vậy thì giữ lại tiếp tục dùng, bằng không coi như cho mình thêm đồ ăn. Từ chiếm cứ Liệp Ưng Vương quốc bắt đầu, chủng tộc của hắn thiên tính liền kích phát đi ra. Nếu như không phải lên mặt thủy tổ có lệnh, muốn ngay tại chỗ trưởng kỳ kinh doanh, không có khả năng tùy ý làm vậy, nếu không. Trầm rãi rời khỏi cửa phòng, không đi ra mấy bước, Zôn đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, kịp phản ứng thời điểm, người đã đến phủ tự tức đệ bên ngoài. Nói cho ta biết, nhà ngươi tự tức lúc nào tính cách đại biến? Nghe được cha hỏi, vị giật này mình Zôn quản gia Chư Tỉnh hồn nói ra, ước chừng một tháng trước, khi đó Vương Đô còn chưa có xảy ra đại biến. Chính là từ lần trước đi thăm dò thần quốc trở về về sau, Tử Tước đại nhân tính tình liền trở nên bạo liệt khác máu đứng lên, có chút không thuận liền sẽ giết người. Tháng gần nhất thời gian, trong phủ liền có ba nhiệm quản gia chết thảm, ta là mới vừa lên đảm nhiệm thứ. Chương 119, làm có dễ. Ẩm. Thân vấn xong quản gia đằng sau, lão giả lúc này quyết định đối với có vấn đề hạ tử tức xuất thủ. Hấp thụ lần trước giao huấn, đợt này xuất thủ trước hết đem người cho đánh mắt xìu. Thần quốc đối với thánh vực cường giả tới nói đồng dạng là một mảnh thần bí khó chi địa. Nếu như không phải đối với thần linh vẫn là có chỗ hoài nghi, cẩn thận lựa chọn quan sát, hắn cũng là tiến vào thần quốc tham dò một thành viên. Kết hợp nắm giữ trong tay tin tức, lão giả trên cơ bản có thể xác định, vương quốc lần này biến cố, cùng trước đó quy mô tham dò thần quốc có quan hệ. Trực giác nói cho hắn biết, bị ký sinh không riêng gì Liệp Ưng quý tộc, mà các tham dự thần quốc tham dò thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều có bị thẩm thấu. Biến cố dẫn đầu từ Liệp Ưng vương quốc bắt đầu, chỉ vì bọn hắn treo cô độc hải ngoại, có lợi cho phong tỏa tin tức, sẽ không trước tiên đưa tới nhân tộc liên minh đại kích. Ý thức được điểm này đằng sau, lão giả không chút do dự, trực tiếp quyết định mang theo tù binh tiến về nhân tộc liên minh cầu cứu. Trước lúc rời đi, còn tiện thể hướng trên đảo một đám thánh vực cường giả phát một cái cáo chi tin tức. Những người còn lại cũng chỉ có thể tự cầu phúc, tại không xác định có bao nhiêu quý tộc bị sống nhờ tình huống giới, lão giả không thể tin được bất luận cái nào. Trong thần quốc, thủy tổ, Liệp Ưng Vương quốc đã hoàn toàn vào tay. Chỉ là chúng ta lực lượng chưa khôi phục lại, lưu lại cá lờ lưới. Dù La Thủy tổ vẫn như cũ ở vào trong phòng ấn, nam tử Mặc Tử Bảo một đoàn người vẫn như cũ không dám có chút bất kính. Toàn bộ chúng tộc đều là trước mắt vị này thủy tổ sáng lập ra. Huyết mạch giáp chế đã sớm sâu tận xương thủy. Một chút cá lọt lưới không tính là gì, chư thần nếu vẫn lạc, trong thời gian ngắn liền không khả năng trở về. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta cần đối mặt địch nhân, đều là thế giới thế tục đám người kia. Trước tạm ổn định thế cục chờ mặt khắc vài phe thế lực xuất thủ về sau, chúng ta tùy thời hướng đại lục tiến hành quốc chương. Thanh âm khàn khàn từ trong kết giới truyền gia, nhìn ra được vị này thủy tổ trạng thái cũng không tốt. Tại trong thần quốc bị nốt vô số năm, kém một chút liền bị ma diệt linh hồn, không nghĩ tới thời khắc sống còn chư thần thế mà sẽ ra chuyện. Mấy ngàn năm không có ở thế tục giới lộ diện, không phải các thần linh không nghĩ cũng không phải thế giới hạn chế không cách nào triển lộ thần tích. Nguyên nhân chân chính bên trên tại vạn năm trước đại chiến bên trong, chư thần mặc dù đánh bại ngoại địch xâm lấn, tự thân cũng bị thương không nhẹ. Lúc đầu cái này cũng không có gì, tu dưỡng sau một khoảng thời gian, liền có thể khôi phục lại. Tiếp rằng dầu cù là tín ngưỡng lực, lại là mang độc. Chờ chư thần phát hiện không hợp lý thời điểm, linh hồn đã bị tín ngưỡng lực ô nhiễm. Đã dùng hết các loại phương pháp đều loại bỏ không được, gồm đến chết mấy ngàn năm đằng sau, một đám thần linh thật sự là chống đỡ không được, mới vẫn lạc. Thủy tổ, ý của ngài là chư thần sẽ còn trở về? Đám người sợ hãi mà hỏi. Thành tộc xâm lấn thất bại đằng sau, bị chư thần nhốt vào năm, nếu không có thủy tổ xuất thủ bảo vệ linh hồn của bọn hắn, chỉ sợ sớm đã thành thế giới chất dinh dưỡng. Một khi chư thần trở về, làm không tốt bọn hắn hiện tại có hết thảy, đều sẽ tan theo mây khói. Đều là sống cao tuổi rồi ra hỏa, hả có thể dễ dàng chết như vậy sạch sẽ. Thần quốc đã không phải là lúc trước thần quốc, chư thần coi như trở về, cũng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Các người bình thường nhiều nhìn chằm chằm một chút, phát hiện có kỳ tài ngũ trời, trực tiếp phái người bắt tới, ta muốn đích thân đem bọn hắn phát triển thành tộc dễ. Nghe nhà mình thủy tổ sau khi giải thích, nguyên bản sợ hai đám người Trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Bọn hắn chỉ là e ngại có được toàn bộ lực lượng thần linh, một khi không có phần kia lực lượng, ai quan tâm thần linh không thần linh đó a. Nếu là gặp đánh mất lực lượng thần linh, vài phút chỉnh diễn độc thần. Nghĩ tới đem thần linh huyết dịch, đám người liền âm thầm chảy nước miếng, những vật này đối bọn hắn tới nói thế nhưng là đại bổ. Nếu là có thể đem thần linh phát triển thành tộc duệ, càng là cảm giác thành tựu tràn đầy. Tin tức một khi để lộ bí mật, chuyến bá tốc độ thường thường là kinh người. Nhân tộc liên minh nhận được tin tức, nhân tộc các quốc gia cao tầng cũng cùng một chỗ đi theo nhận được tin tức. Dựa vào thay đổi đảo thủ đoạn, phá vỡ một cái vương quốc chính quyền. Đây là trong lịch sử lần thứ nhất. Phỉ Thúy cung nhìn xem phân phát tới trong tay tư liệu, hừ sần bị giật nảy mình. Cổ thí thánh tộc rõ ràng chính là trong truyền thuyết thần thoại hấp huyết quỷ. Chính mình xuyên qua thì cũng thôi đi, làm sao những này trong truyền thuyết hấp huyết quỷ cũng đi theo đến đây. Ở sâu trong nội tâm không ngừng đẩu đen dao muống, trên mặt lại là không chút nào lộ ra. Các loại hiếm thấy sự tình thấy cũng nhiều, lại nhiều một kiện cũng không tính là gì. Hai nạn đầu nguồn là thân quốc, như vậy chịu ảnh hưởng liền sẽ không chỉ có Liệp vương quốc, vương quốc cũng nhất định phải hành động. Linh hồn ký sinh thú đoạn quá mức khủng bố cam giở qua thần quốc người, cũng có thể bị những loại quỷ dị thánh tộc chiếm cứ thân thể. Thế tướng, đối với mấy cái này sinh vật tà ác, các ngươi chính phủ muốn làm sao bây giờ? Kệ xã bốn quan tâm dò hỏi. Đả kích sinh vật tà ác, vẫn luôn là giáo đình đang làm ra việc. Chư thần sau khi nga xuống, dân gian tín ngưỡng sụp đổ, tam đại giáo đình toàn bộ sụp đổ. Chuyên nghiệp đả kích sinh vật tà ác đoàn đội không có, phần này nghĩa vụ liền rơi xuống chính phủ các nước trên thân. Linh hồn sống nhờ chiếm cứ thân thể, từng bước đồng hóa thân thể cho mình dụng, những loại thủ đoạn quỷ dị là tất cả quyền quý cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nếu như không tựa dịp đem cái này tà ác chủng tộc hủy diệt mất, làm không tốt ngày nào Liệp Ưng Vương quốc thảm kịch, liền sẽ phát sinh ở trên người mình. Bệ hạ, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể ban bố lệnh cấm, cấm chỉ trong nước các đại thế lực tiến vào thần quốc. Đối với từ trong thần quốc trở về quý tộc, cũng muốn tiến hành chặt chẽ kiểm tra, nhất định phải đem thai họa ngầm bóp chết trong trứng nước. Đồng thời chúng ta còn muốn thôi động liên minh mau trong xuất binh, đem Liệp Ưng Vương quốc cảnh nội sinh vật tà ác, toàn bộ đều cho tiêu diệt sẽ. nghiêm túc hồi đáp. Mỗi thời mỗi khác. Nguyên Lai like muốn quan sát thế cục, đó là bởi vì không biết chân tướng. Hiện tại rõ ràng là tà kết làm. Như vậy thì nhất định phải nhanh xuất thủ diệt trừ hữu há tính, đem hai họa ngầm sớm dập tắt rơi. Chiến tranh vấn đề kinh phí, giờ khác này đã biến thành thứ yếu vấn đề. Thiên nha, nghĩ biện pháp chen một chút cuối cùng sẽ có. Lớn như vậy một cái vương quốc, còn không đến mức bị mấy vạn quân viễn chinh đè đổ, nhiều lắm là chính là mọi người tiếp qua mấy năm thời gian khổ cực. Tể tướng, các đại thế lực tham dò thần quốc, phần lớn là bí mật tiến hành, chính phủ thống kê tới a. Không phải kệ xạ bốn tận lực kiếm chuyện, những này là thật phi Vương quốc một khi triển khai loại bỏ, tiến vào quốc quý tộc vô luận là có hay không bị nhở, đều sẽ trước một bước che dấu. Đây là nhân tính bản năng. Dù ai cũng không cách nào cam đoan Vương quốc kiểm tra đo lường thủ đoạn chân thực hữu hiệu, vạn nhất sai lầm bị nổ sát, há không oan uổng. Những chuyện tương tự, tại trên lịch sử loài người cũng không phải chưa từng xảy ra. Trước mắt nhân tộc đối với thánh tộc hiểu rõ có hạn, chỉ biết là bọn gia hỏa này có thể linh hồn sống nhờ thân thể con người, cuối cùng chuyển hóa làm thánh tộc. Gặp được nguy hiểm có thể hóa thân đàn rơi làm mệnh, nhất định phải toàn bộ diệt sát sạch sẽ, mới có thể đem thánh tộc triệt để đánh giết. Tại dưới loại bối cảnh này, mọi người chỉ có thể bằng vào linh hồn cùng thân thể phù hợp tình huống, tiến hành bước đầu phản đoán. Có thể trực tiếp chạm đến linh hồn, thánh vực cường giả bên ngoài cũng chỉ có tại trên linh hồn tạo nghệ sâu hơn bắt giai cường giả có thể tinh chuẩn phán đoán. Có thể cường giả như vậy, tại bất kỳ địa phương nào đều là vượng mao lăn rác, căn bản không có cách nào hướng cả nước mở rộng. Trừ phi tìm tới càng nhiều thánh tộc đắc thủ, không phải vậy trước mắt kiểm tra thủ đoạn, tính hạn chế thật sự là nhiều lắm. Dù sao, thánh tộc có thể sống nhờ một lần, ai có thể cam đoan bọn hắn không có khả năng sống nhờ lần thứ hai đâu. Vậy hạ, thống kê không đến. Bất quá chỉ cần chính phủ tuyên bố nghiêm lệnh, phàm bản biết chuyện không báo người giết hết không tha, tiết nghiêm trọng liên lụy toàn tộc, ta muốn các đại thế lực hay là biết làm như thế nào lựa chọn? Vệ khí tế tướng dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, nói ra lớn nhất lực sát thương. Quý tộc trong thế giới có thể bị liên lụy toàn tộc tội danh, đó là ít càng thêm ít. Dưới tình huống bình thường, quý tộc phạm tội truy cứu trách nhiệm giới hạn tại bản nhân, có rất ít liên lụy nói chuyện. Loại này mệnh lệnh tuyên bố xuống giới, khẳng định sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đến cụ thể chấp hành thời điểm, tạo thành phiền phức sẽ còn lớn hơn. Có thể tham dự thần quốc tham dò, vậy cũng là chiếm cứ ở các nơi lại quý tộc. Trung tiểu quý tộc chỉ cần đầu óc là bình thường, cũng sẽ không đi độ loại náo nhiệt này. Cân nhắc đến đại quý tộc ở rắc rối phức tạp thông ra, thật bắt đầu chơi liên lụy. Rất dễ dàng lan đến gần người một nhà trên thân. Chương 119. Tệ tướng, riêng này chút chỉ sợ còn chưa đủ. Phân bố tại Atlant đại lục 4 phía thần quốc tổng cộng có 7 tòa, đám này ưa thích hút máu người đồ quỷ, chỉ là bên trong một cái thần quốc sản phẩm. Vương quốc khoảng cách Liệp Hưng Vương quốc đủ xa, nghĩ đến trong nước quý tộc sẽ không vượt qua ở giữa thêm gần thần quốc, chạy xa như thế địa phương đi thăm dò. 7 tòa thần linh đối ứng 7 vị khác biệt thần linh, cũng không thể bọn hắn đều có đồng dạng ham mê, nuôi một đám hút máu đồ Nếu như không có ngoại ý muốn, Liệp Hưng Vương quốc kinh nghiệm giáo huấn đối với vương quốc tới nói giá trị cũng không cao. Chúng ta cần có nhất biết đến là khoảng cách vương quốc gần nhất một tòa thần quốc phía trên có cái gì." Hu Sơn lắc đầu nói ra. Hấp huyết quỷ đều xuất hiện, lại tung ra vài chi mới thần thoại chủng tộc, nghĩ đến cũng là phi thường hợp lý. Tự mình đi thăm dò thần quốc, hắn còn không có số đủ, tạm thời không chuẩn bị mạo hiểm. Thế nhưng là từ người sống sót trong miệng thu hoạch liên quan tới thần quốc tư liệu, vẫn là có thể thử một lần. Trực tiếp tới cửa đi hỏi thăm, lộ ra quá mức đột ngột. Người ta dùng mệnh đổi lấy tình báo, khẳng định không có khả năng tùy tiện lấy ra chia sẻ. Tình huống bây giờ phát sinh biến hóa, cá nhân cần biến thành vương quốc cần. Tham gia thần quốc sống sót kẻ may mắn, tại Vương quốc một đám cao tầng trong mắt, lúc này đã trở thành lớn nhất không ổn định phân tử. Có Liệp Ưng Vương quốc mặt trái giao hướng tại, tham dự trong đó các đại thế lực nhất định phải phối hợp. Xem chừng biết tin tức về sau, nội bộ bọn họ cũng sẽ hoảng không được. Thay mệnh đổi đạo, Tu Hú chiếm tổ chim khách, đối với bất luận cái gì một nhà thế lực đều là đã kích chí mạng. Không đem vấn đề này làm rõ ràng, mọi người đi ngủ đều không yên ổn. Nguyên Soái nhắc nhở đúng, những vấn đề này xác thực nên cân nhắc đến, vậy liền nhập cùng một trôn xử lý. Trực tiếp đem người tập trung tới dễ dàng đánh cỏ động rắn. Dứt khoát thừa dịp tin tức không có chuyển ra, tổ chức cao thủ chọn lựa một mục tiêu tiến hành đột kích kiểm tra. Nếu là có thể có thu hoạch, đến tiếp sau vấn đề liền muốn xử lý rất nhiều. Đang khi nói chuyện, mẹ Kịt đưa ánh mắt nhìn về phía Hu Sần. Loại này độ khó cao việc cần kỹ thuật nhi, cũng không đủ thực lực là không có cách nào hoàn thành. Tư nhân tộc liên minh truyền đến tình báo, Liệp Ưng Vương quốc đám kia xâm lấn thế nhưng là có uy hiếp thánh vực cường giả sinh mệnh thực lực. Muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, không thể nghi ngờ là tốt nhất người dẫn đội tuyển. Mời mấy tên thánh vực cường giả cùng ta cùng một chỗ hành động, trong thần quốc đi ra đồ vật, ai cũng không biết là cái gì. Nếu muốn hành động Vậy thì nhất định phải tận toàn công." Hu Sẩn trả lời, không để cho đám người thất vọng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, có thể nhảy đến tể tướng phía trên, trở thành vương quốc tính thực chất nhân vật số 2, tự nhiên muốn gánh vác lên trách nhiệm tương ứng. Tương tự hình ảnh, không ngừng tại nhân tộc các quốc gia chỉ diễn. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chính phủ các nước nhao nhao thảo luận nên khai thác phương thức gì tự tra. Rõ ràng bại lộ là thánh tộc kết quả ngược lại là mặt khác người xâm nhập, dẫn đầu nghênh nhân tộc lôi đình phản kích. So với quốc gia khác, Hàn Phạ vương quốc tại vòng này thần quốc tranh đoạt chiến bên trong, xem như phản ứng chậm. Bởi vì chính phủ trước đó quyết sách là đi đầu quan sát lựa chọn phải người mạo hiểm xâm nhập thần quốc thế lực lớn cũng không phải là rất nhiều vội vã tham dự hoặc là ham thần cách hoặc là ở trong nước lẫn vào không hề tốt đẹp gì lại không cố gắng liền bị đào thải đại quý tộc lló nạ gia tộc thu đến Vương đô gửi thư đằng sau tỏ sẽ công thức liền gấp đến độ thẳng dập chân sớm biết thần quốc nguy hiểm như vậy hắn liền không nên phá người đi nhúng vào không chỉ thần cách không có tìm được nhà mình phải ra thăm dò đại đội cũng là tổn thất nặng nghề lúc đầu coi là cái này đủ không mé tuyệt đối không nở rằng những người may mắn còn sống só này thế mà thành nguy hiểm phật tử biết bắt nhất chính là phụ trách điều tra việc này hay là nhà mình tự định. Thu Sần tại vương quốc hình tượng không sai, trên mặt nổi cho tới bây giờ đều không có làm qua cố ý trả đua sự tình. Nhưng mà tỏ sản công tác cũng không dám đem hy vọng ký thắc vào cựu nhân Tiết tháo bên trên. Một cái tà ma phụ thể tội danh giữ lại, người ta liền có thể tiền trảm hậu tẩu. Nếu như không biết xấu hổ một chút, trực tiếp đem cái này công tác cùng nhau xử lý, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần điều tra ra một cái tà ma vậy liền có thể có vô số cái tà ma. Quyền giải thích tại trong tay giả, làm vương quốc nhất cường giả Hổ bản thân liền có được nhất quyền uy quyền giải thích. Bắc địa quý tộc tại Vương quốc trong giới quý tộc vẫn luôn ở vào biên giới nhân vật, nếu là bọn họ không may, xem náo nhiệt khẳng định sẽ so hỗ trợ hơn nhiều. Nếu như hủ sần tụ đoạn linh hoạt một chút, thậm chí Bắc địa quý tộc nội bộ cũng có thể bán lật nạt gia tộc, đổi lấy song phương tại trong chính trị ngưng chiến. Dù sao cùng cốt lộ gia tộc có huyết hải thân cừu, chỉ có lật nạt gia tộc một nhà, cũng không quan mặt khác 4 nhà sự tình. Minh Hữu bắt nguồn từ lợi ích, không có phản bội, chỉ là phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Gần nhất những năm này, Bắc địa ngũ đại gia tộc đều bị suy yếu lợi hại. Đầu tiên là Vương quốc chính phủ phụ cấp không có, tiếp lấy cùng nhân buôn lậu cũng bị cho cắt đứt. Bởi vì trước đây ít năm thu kết sổ thuế quá cảnh nguyên nhân, hiện tại rất nhiều bác cương quý tộc còn tại cùng bọn hắn hơn rồi, trực tiếp phong bế song phương hỉ vô nói. Liên tiếp đạ kích xuống đến, dẫn đến ngũ đại gia tộc tài chính thu nhập thẳng tắp hạ xuống. Bảo an dần lương thời gian, khẳng định không có khả năng tốt hơn. Thu tại chính ảnh hưởng, trực tiếp ảnh hưởng tới bọn hắn quân bị kiến thiết. Tại vương quốc các tỉnh thực lực quân sự không ngừng kéo lên thời đại, bọn hắn mấy nhà không chỉ có không cùng bên trên thời đại tiếp độ, ngược lại tới một cái tiếp tục xuống. Cụ thể biểu hiện là vương quốc đại quân ở trên chiến trường không ngừng hát vang mạnh, lập công được thưởng trong danh sách lại tìm không thấy Bắc địa quý tộc thân ảnh trăn trùi trả thù, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn tìm không ra ma bệnh. Quân sự nhiệm vụ an bài, đó là chủ soái quyền lực. Không thích bọn hắn, đánh trận cũng không cần bọn hắn, đây là nhân chi thường tình. Nhiệm vụ trọng yếu một cái không có động tới, bề ngoài ngăn nắp khổ sai sự tình, ngược lại là thường thường rơi vào bọn hắn trên đầu. Chuyện không ngã hù sận, vậy cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Công tác, Hù Sơn Nguyên Soái dẫn người tới. Nghe người hầu mà nói, tỏ Torsion công tác mồ hôi lạnh trên trán đều sông ra. Nhanh. Mời. nói ra xin chữ, Torsion công đã dùng hết trên thân hơn phân nửa khí lực, nên tôi vẫn là phải tới. Điều khổ không có ý nghĩa, so sánh bọn hắn tổ tông năm đó cái làm, Hồ Sẩn đã phi thường nhân nghĩa, ít nhất không có chơi qua mượn đau giết người, không để cho lọt nạt con em của gia tộc đại lượng bỏ mình ở trên chiến trường. Toàn Sẩn công tác, nhiệm vụ của chúng ta còn rất nặng, vậy liền nói ngắn gọn. Lập tức đem các ngươi phái đi thần quốc người tiêu đến, ba quát thường xuyên cùng bọn hắn dạy đặc tiếp số người, cũng cùng nhau mang tới. Nhìn thoáng qua đầy bản tiệc rượu, Hồ Sẩn lạnh lùng nói ra, nếu là gia tộc hết hiu, như vậy mặt mũi này cũng liền không cần thiết cho. Toàn công tác chuẩn bị nhất định là vô dụng công, cho dù là lại xa xỉ yến hội, hắn đều khó có khả năng động đũa. Nguyên Soái Chúng ta từ nhận được thông chi bắt đầu, liền đã tại triệu tập bọn họ đi tới. Ngay cùng chư vị tôn giả trước tạm ăn, bọn hắn lập tức tới ngay. Đang khi nói chuyện, Tò Sken công tước đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía mấy tên khắc vương quốc thành thực. Đáng tiếc đây đều là của phí, chủ trì công đạo điều kiện tiên quyết là hủ sần tồn tại rõ ràng trả đũa, vẻn vẹn chỉ là không ăn biến hội, hoàn toàn không tính là gì. Chương 120, Tà Linh. Tán dạ trong không vui nói chuyện kết thúc, tụ tập tại quảng trường lọt nạt thành viên gia tộc, lại là tại Jun Lệ Sinh tử nắm giữ tại cự địch trong tay, loại cảm giác này thực sự quá khủng ổn. Trong đám người Mấy tên thanh niên nam tử liếc mắt nhìn nhau, ở sâu trong nội tâm trực tiếp tối đang kêu khổ. Đối với mình ẩn tàng năng lực, bọn hắn là có lòng tin, tiếp rằng phụ trách điều tra việc này chính là thân thể nguyên chủ gia cừu địch. Lần xem trong trí nhớ hai đại gia tộc ở giữa mâu thuẫn, mấy người đối với kế tiếp kiểm tra đo lường, lập tức không có lòng tin. Lấy cơ loại vật này, tìm xem cuối cùng sẽ có. Cừu địch ở giữa tùy thời tiến hành trà đùa, thật sự là quá bình thường cực kỳ. Không có chút gì do dự, mấy người yên lặng tối lui đến đám người bên dưới, lập tức kiếm cớ rời đi. Thân phận cố nhiên trọng yếu, có thể mạo nhỏ càng trọng yếu hơn. Lúc này không chạy Trở một lúc muốn rời khỏi cũng khó khăn. Hạn Phả Vương quốc không phải Liệp Ưng Vương quốc, không có dễ dàng như vậy khống chế, mượn nhờ lọt nạt gia tộc gia tộc lực lượng cùng đoàn điều tra cứng rắn đoạt riêng, thuần túy là suy nghĩ nhiều. Nếu thật là đánh lên, phụ thuộc bọn hắn trung tiểu quý tộc, lúc nào cũng có thể tại thời khắc ngấu chốt Đảng ngũ. Không phải mọi người khuyết thiếu trung thành, chủ yếu là hoàn toàn không nhìn thấy phần thắng. Hiện tại lọt nạt gia tộc tại trong Vương quốc, vẹn vẹn chỉ là một nhà phổ thông đại quý tộc, sớm đã không còn huy hoàng của ngày xưa. Công tác việc lớn không tốt, có năm tên thành viên gia tộc đột nhiên mất tích. Quản gia nói còn chưa lời, tổ sản công tác nguyên bản liền mặt trầm trọng lập tức trở nên dữ tợn đứng lên. Ngay tại lúc này mất tích, đó chính là nói do nói cho đoàn điều tra, thân phận của bọn hắn có vấn đề. Thật sự là khi người quá đáng, không chỉ chiếm cứ nhà mình tộc nhân thân thể, còn tại thời khắc mấu chốt cho hắn đào một cái hố to, để lột nạt gia tộc Triệt để lâm vào bị động. Nói nhảm làm gì, tranh thủ thời gian phái người đem bọn hắn bắt về cho ta. Toàn thân công tức vội vàng hạ lệnh. Giờ phút này hắn đối với đám kia người xâm nhập đã hận thấu xương, nếu như không phải đoàn điều tra ở bên cạnh, hắn hận không thể tự mình dẫn đội đem đám kia chạy trốn ra hỏa bắt tới chịu hồn Nhìn thấy một màn này, Hu không có bất kỳ phản ứng nào bây đầu nói với mọi người nói, chúng ta đi trước kiểm tra đo lường lưu lại à. Đây là lời thật lòng, đối với chạy trốn 5 người, hắn là thật không có tâm. Thanh trừ toàn bộ thai hoàng ẩm, chỉ là một cái lý tưởng trạng thái. Địch nhân không phải người ngu, cảm thấy được không thích hợp khẳng định sẽ chạy trốn. Bây giờ còn không có chạy trốn, hoặc là tự tin có thể hồ lộng qua đại ma đầu, hoặc là chính là đầu góc không tốt winner. Trên quảng trường, một đám tiếp nhận kiểm tra lọt nạt thành viên gia tộc, lúc này chính thấp vọng chờ đợi vận mệnh phán. Quét mắt một chút đám người, Hu đưa ánh mắt đặt ở một tên trên người thiếu niên. Đại quý nhà trách hành tham dò thần quốc nhiệm vụ tinh anh, thế mà còn có quần áo tạ tơi tổ đại. Vẹn vẹn chỉ là ăn mặc dễ thấy, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Trong quý tộc loại người gì cũng có, các loại hiếm thấy cố sự hữu sần cũng thấy cũng nhiều. Nhưng trước mắt thiếu niên không giống với, trên thân ẩn giấu đi một cố không thuộc về hắn khí tức. Nếu như không phải hữu sần tinh tu vận mệnh phát tắc, đều sẽ bị xem nhẹ đi qua. To tất công tứ, để cho người ta lấy giấy bút tới. Tất cả tham dò qua thần quốc, đều đem chính mình đi qua từ lộ tuyến vẽ ra đến, thuận tiện phụ lên dọc đường kiến thức. Đương nhiên, có lưu ảnh thạch ghi chép tư liệu, vậy thì càng tốt. Hơn. Tu Săn mặt không thay đổi phân phó nói, "Quản gia thất thần làm gì, không nghe thấy Nguyên Soái phân phó, nhanh đi lấy lưu ảnh thạch cùng giấy bút ta, thuận tiện đem trong thần quốc thu hoạch cũng cùng nhau cho mang tới." Nhìn ra được, tỏ Sen Nội Tâm Phi thường khó chịu. Tất cả mọi người là công tử, Hu Săn trực tiếp trở lên cấp giọng điệu ra lệnh, may may không cho hắn lưu mặt mũi. Tức giận cũng muốn phối hợp, nếu thật là phát tiết ra ngoài, đó chính là chính mình đem nhược điểm đưa tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hu đã xem một lần lưu ảnh thạch bên trong nội dung, tùy hành mấy tên thánh vực cũng kiểm tra một lần trong thần quốc lấy được đồ vật. Trên trận đám người trừ số ít biểu hiện nhẹ nhõm bên ngoài, càng nhiều đều tại bắt hai cáo mã bận rồi lấy. Tại trong thần quốc có thu hoạch, liền chính mình lấy ra đi. Đang khi nói chuyện, Hu Sần đưa ánh mắt nhìn về phía quần áo tạ tơi khác loại thiếu niên. Hai lần ánh mắt khóa chặt, tất cả mọi người biết đây không phải trùng hợp, nhau nhau theo bản năng lựa chọn kéo dài khoảng cách. AC, ngươi lại dám tầng tư, còn không tranh thủ thời gian lấy ra. Tỏ Sen công tác nghiêm nghị khiến trách. Nhìn như là tại gián dạy, trong giọng nói lại sen lẫn giữ gìn ý là nhà mình tổng nhân, chỉ cần không phải bị tà ma chiếm cứ thân thể, đối ngoại thời điểm khẳng định phải bao che cho con. Dù là đối với cái này khác loại hạ cế, hắn cũng không làm sao đưa thích. Tộc trưởng, ta không có lấy gì, không có khả năng mặc người ôm. Lời còn chưa nói hết, Tô Sển công tức bàn tay liền chụp đi qua. Loại lời này cũng không thể nói lung tung, một gia tộc chi thứ từ đệ đối đầu vương quốc Nguyên Soái, đó là thỏa thỏa đường đến chỗ chết. Liền xem như thật vô gian háng hại, hiện trường nhiều như vậy thân phận địa vị cao không có việc gì, một bên hệ tử đệ nào có tư cách bị nhà bảo. Nếu như không phải giấu ở đồ vật bên trong, như vậy thì là tiến nhập thân thể của người, vẻn vẹn chỉ là tiết ra ngoài một tia khí tức, chất lượng liền vượt qua rất nhiều thành vực toàn bộ đại lục có thể đem nó tước đoạt mở có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên Thu nói tới một nửa, ạ sẽ liền trợn tròn mắt. Thật vất vả mới thu hoạch được thần linh tân hồn, vốn cho là có thể như thần thoại nhân vật một dạng quật khởi, kết quả vừa mới bắt đầu liền bị người phát hiện. Từ trận thế cũng có thể thấy được đến, vương quốc đối với trong thần quốc đi ra đồ vật lạ lập trường gì? Cách rời không được, lớn như vậy xác suất là cùng một chỗ nhân đạo hủy diệt. Từ tọa phản công tức phản ứng cũng có thể thấy được đến, lập nạt gia tộc gia tộc không thể là vì hắn cung cấp che chở. Trên người của ta không có ác ma, các ngươi nhất định là lầm. Lây cơ còn không có biên xong, trên người hắn tàn hồn trước hết xông ra, cấp tốc hướng ngoại giới chạy trốn. Đáng tiếc con hàng này vận khí không hề tốt đẹp gì, vừa ngoi đầu lên liền bị Hỗ Sẩn thể nội la bàn bắt được, sau đó liền trực tiếp bị thôn phệ. Vi che giấu hai mắt người, Hỗ Sẩn thuận phát một đạo đơn thể cấm chú liên đối lấy mười mấy tên lọt nạt thành viên gia tộc bị đưa đi. Trong nháy mắt một cỗ khí tức tiến vào Hỗ Sẩn trong lòng, trong lúc nhất thời các loại trong lòng bí ẩn, tại thời khắc này cấp tốc bị giải khai. Từ chư khởi đến chư thần lạc, trong thời gian này phát sinh sự vụ nhỏ, này đều rõ ràng à, sẽ trên thân xác thực không có Cổ tán hồn này là vận mệnh chi thần vì phục sinh, lưu lại chuẩn bị ở sau. Dựa theo thường quy kỳ bản, hắn sẽ phụ trợ AC một đường tu luyện đi hướng đỉnh phong, cuối cùng thu hoạch được trả lại lại lên thần vị. Đáng tiếc vận mệnh chi thần vận khí không tốt, không có dự liệu được sẽ có hộ sần sự ngoài ý muốn này xuất hiện, lao ra ra phụ tá nhân vật chính phó bản sớm kết thúc. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đã dẫn phát nhiều người tức giận, tất cả mọi người đối với AC trợn mắt nhìn. Nhất là Tọ Spen công tức tức giận nhất, vừa rồi hắn còn hỗ trợ giữ thì tới, tuyệt đối không ngờ rằng đảo ngược lợi hại như vậy. Lớn mặt Tam A, lại dám giảm mạng AC, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Tổ sảnh công tức lúc này nổi giận nói, may mắn hắn vừa rồi đầy đủ lý tính, không có nhảy ra cùng Hộ Sẩn đối đầu, không phải vậy lúc này hắn cũng nói không rõ ràng. Có một số việc không cần chứng cứ, vẹn vẹn chỉ là hiềm nghi, đều đủ để đem hắn từ công tức vị trí bên trên kéo xuống. Thậm chí không cần Hộ Sẩn xuất thủ, loạn nạt ra tộc người một nhà đều sẽ ra tay trước. Để một tên khả năng cùng Tà Ma liên lụy người đảm nhiệm gia chủ, đó là đối với tất cả tộc nhân không chịu trách nhiệm. Về phân bị ngộ sát tộc nhân, vậy chỉ có thể coi như bọn họ khương may, không có kịp thời tránh ra. Hắn không phải giảm bạo, không có bị Ma chiếm cứ thân thể chỉ là bị một đạo tàn hồn bám vào một đoạn thời gian, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Loại trình độ này giải thích, hiện nhiên không có khả năng san bằng đám người phẫn nộ. Không quan tâm A sẽ là lai lịch gì, nếu sinh ra ở cựu nhân nhà, vậy liền đáng đời hắn không may. Không có chỗ rửa lớn nhất, loạt nạt gia tộc lửa giận không phải tốt như vậy lắng lại. Nếu như ạ sẽ thành thật khai báo, mọi người có chỗ chuẩn bị, vừa rồi những tộc nhân kia cũng không cần chết rồi. Thiếu chết hầu hạ, tà ma chi hồn nhất định phải thiêu đốt sạch sẽ. Một tên lão giả tóc trắng dẫn đầu lắm khóe dê nói, người tóc bạc đưa người tóc vàng Thu Sần hắn không thể chơi vào, chỉ có thể đem tiểu hận khí thác vào dẫn phát đây hết thảy hạ sẽ trên thân. Lớp mắt gia tộc tự giết lẫn nhau náo kịch, Hưu Sần không có tâm tư chú ý, thu hoạch lần này đã đầy đủ lớn. Chương 120. Thu được vận mệnh chi thần ký ức, hắn đối với thần linh sau cùng tính sợ, đều bị tiêu hao sạch sẽ, sẽ. Thần linh cường đại, chủ yếu bắt nguồn từ thần quốc, mượn nhờ chính là thế giới quyên hành. Chư bỏ cái này tăng thêm, bản thân cũng liền thánh vực tiêu chuẩn. Lấy vị này thằng vận mệnh chi dụ, xuống vô số năm, thực lực bản thân cũng chỉ là vực dai, vẫn là dùng thời gian mãi đi lên. Tại một đám thần linh bên trong, vận mệnh chi thần còn tính là không tệ, một chút ngộ tính không đủ thần linh, bản thân lực lượng thậm chí còn dừng lại tại thánh vực nhị dai. Thần quốc tồn tại chủ yếu ý nghĩa, chủ yếu là trải vượt thế giới pháp tác, chống cự ngoại địch xâm lấn. Theo thế giới thành tựu, tinh bích hệ hoàn thiện, thế giới năng lực phòng ngự để cao mạnh, ngoại địch uy hiếp giảm xuống. Đã từng phát huy tác dụng trọng yếu thần quốc, đối với thế giới tầm quan trọng đã giảm xuống, không cần tiêu hao đại lượng bản nguyên tiến hành giữ gìn, mới có thần quốc rơi xuống màn. Chúng thần vẫn lạc, trên mặt nổi nhìn như bắt nguồn từ tiến ngưỡng chi động, kỳ thực là thế giới quy tắc thành sau bản năng đồng hóa, hoặc là từ bỏ quyền hành hoặc là đánh mất bản thân ý thức, trở thành quy tắc một phân tử. Trừ cáo biệt khác loại bên ngoài, đại bộ phận thần linh cũng không nguyện ý đánh mất bản thân ý thức. Một chút phản ứng nhanh thần linh, tại phát giác được không thích hợp trước tiên, sớm liền tiến hành bố cục. Khổ cực vận mệnh chi thần, chính là phản ứng trì độn, hoặc là nói là tự tin quá mức. Trực tiếp lợi dụng trong tay quyền hành, thôi diễn một phen tương lai thế cục, liền trực tiếp hạ chú. Quá độ tin tưởng vận mệnh, gặp gỡ bên ngoài số mệnh sần, liền trực tiếp đem chính mình bản giao đi vào. Trừ những này hữu hiệu tin tức, càng nhiều hay là thần linh lịch sử đen. Tiến vào thần quốc tiến độ một bộ phận trở thành thần linh người hầu, một bộ phận thì biến thành thí nghiệm vật liệu. Rất nhiều ta ác chủng tộc chính là xuất tử bàn tay thần linh. Hiện tại cầm tù tại thần quốc rất nhiều ma đầu, không phải thần linh không cách nào đem nó tiêu diệt, mà là bọn hắn cố ý lưu lại phiền phức. Mục đích đúng là vì để cho thế giới ý thức minh bạch, không có thần linh là không được. Về phần trên đại lục rất nhiều sinh linh thì là chúng thần thực hiện mục tiêu tế phẩm. Thấy rõ chân tướng, Hu Sầm cũng vô lực đầu đen ra uống. Thế giới quy tắc hoàn thiện về sau, tùy ý làm bậy thần liền thành hữu tính. Không cam tâm sống đời thần linh, lựa chọn kích. Khó trách vận mệnh chi thần sẽ bị vùi dập giữa chợ, đều đứng ở thế giới mặt đối lập, thế mà còn tin tưởng mượn nhờ thế giới quyền bính thôi diễn đi ra tương lai. Phạm vào một sai lầm không đủ, càng tìm đường chết chính là còn đem chính mình kiếp trước giới chiếu cố bên người thân đường, sợ thế giới ý thức không phát hiện được hắn. Thế giới có thể chiếu cố một người đồng dạng cũng có thể thu hồi đối với một người chiếu cố, ả sẽ đơn thuần là bị chính mình lao ra ra cho hô chết. Gặp một lắm ma biết thu, vận mệnh chi thần trực tiếp lạnh, xem chừng mặt khác thần linh cũng sẽ không tốt hơn. Muốn ngoắc đầu trở lại, ở giữa không thể thiếu kinh lịch khó khăn chắc trở. Suy nghĩ minh bạch những vấn đề này, Hu thần tâm khí lập tức nói tới: Từ hôm nay trở đi, hắn chính là nhân đồ qua thần. Cho dù là một sợi tàn hồn, đó cũng là thần linh tàn hồn. Chỉ là phần này tri tích không tiện lấy ra khoe khoang. Từ tàn hồn bên trong lấy được ký ức là hủ sần quý báu nhất tài phú, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nguyên Soái, hành động lần này thất bại, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Một bên Giô Tô mở miệng dò hỏi. Tổ điều tra lần này đi ra, hết thảy hai cái mục đích, tận khả năng làm rõ ràng thần quốc tin tức, thay vương quốc tiêu trừ tai hoạn Người sống đều không có lưu lại, thần vẫn cơ hội đều không có, liên quan tới thần quốc tin tức cũng chỉ có mấy cái lưu ảnh thạch ghi chép, hữu hiệu tin tức rớt bằng không địch nhân đều chạy, nói cứng là tại tiêu trừ thai hoàng ầm, vậy cũng chỉ là giúp lọt nạt gia tộc tiêu trừ hai hoàng ầm. Giờ đi bọn gia hỏa này, sẽ từ chỗ sáng chuyển thành chỗ tối, tiếp tục uy hiếp vương quốc căn toàn, tiếp tục chấp hành nguyên kế hoạch không thay đổi. Từ vừa rồi địch nhân phản ứng đến xem, chiếc cứ thân thể cũng không phải dễ dàng như vậy, một khi dung hợp bắt đầu liền không có biện pháp dừng lại. Quay đầu để vương quốc tuyên bố lệnh truy nã, tại toàn bộ đại lục đổi giết bọn hắn là đủ. Không có trên mặt nổi thân phận, bọn hắn có thể điều động tài nguyên có hạn, đối với vương quốc hiếp đã trên phạm vi lớn giảm xuống. Hu không đổi sắc hồi đáp, Vân mệnh thần quốc bên trong tình huống, hắn giờ phút này không thể quen thuộc hơn được, bao quát cá lọt lưới là cái gì, trong lòng cung của hắn là nhất thanh nghi sợ. Biết thiếu khuyết, thu thập liền không có khó khăn như vậy. Nếu như không phải là vì che giấu, hắn còn có thể nói đến hiểu hơn một chút. Hàn Phạ vương quốc đang hành động, đại lục các quốc gia cũng không có nhà rỗi, một trận nhằm vào thần quốc nhập xâm sinh vật phản kích toàn diện triển khai. Nhân tộc động tính lớn đồng dạng đưa tới chủng tộc khác chú ý tại biết Liệp ưng vương quốc biến cố về sau, các tộc đội vàng lựa chọn theo vào. So sánh cấp phê hành động, khống chế trực tiếp tư liệu hữu xuất lĩnh đoàn điều tra trực tiếp thành trước hết nhất lấy được thành quả. Giở đi lột nạt gia tộc, rất nhanh liền tại sát vách phệ lột gia tộc bên trong bắt được người xâm nhập. Từ tù binh trong miệng, thu được đại lượng liên quan tới vận mệnh thần quốc tin tức. Bởi vì người xâm nhập trời sinh tính tà ác, thủ đoạn tàn nhẫn cùng bố, ưa thích thôn phệ sinh hồn, trực tiếp vui lấy được Tà Linh Xương Hạo. Cùng một chỗ thu hoạch được ban tên cho, còn có xâm lấn Liệp Ưng Vương quốc thánh tộc. Bởi vì ưa thích hút máu người, trực tiếp bị Hỗ Sần Ác thú vị đặt tên là Hấp Huyết Quỷ. Có lẽ là bởi vì quá mức chuẩn xác, hai tộc mới nhất danh hào, rất nhanh liền nhân tộc trong thế giới lưu truyền ra tới. Có đại kích, tự nhiên là có phản kháng. Ý thức được thân phận bại lộ về sau, Không cam tâm thất bại Tà Linh, trực tiếp tại vương quốc cấp nơi phát khởi phản loạn. Đáng tiếc vận khí của bọn hắn không tốt, tại các đại gia tộc người cầm quyền có chuẩn bị tình huống dưới, sớm liền đối với từng tiến vào thần quốc thành viên khai thác phản bị. Tại khai thác hành động trước tiên, liền đem chính mình phá tan lộ ra. Trong dự đoán muốn đi theo tạo phản quân đội, trở thành chấn áp bọn hắn quân chủ lực. Trừ số ít người sống sót, kịp thời phát hiện không hợp lý, chạy trốn ẩn núp đi bên ngoài, xâm lấn Tà động về sau, vương lại một lần nữa khôi phục hòa bình. Trong nước thế ổn định lại, Hu chú ý trọng tâm, đã đến phòng mệnh thần Linh Vương hạ smo ợt trên thân, có thể khinh bị thần linh nhân phẩm, lại không thể không nhìn thời kỳ toàn thịnh thần linh thực lực. Vận mệnh chi thần ngột nhờ thần quốc quyền hành tương trợ, mới phong ấn Tà Linh Vương, Hưu Sẩn cũng không dám coi nhẹ. Một khi để ra hỏa này phá phong mà ra, trên đại lục nhất định lần nữa nhắc lên gió tanh mưa máu. Chư thần đều vẫn lạc, lưu lại phong ấn có thể kiên trì bao lâu, ai cũng không nói chắc được. Vận mệnh chi thần phán đoán là 10 năm, thế nhưng là con hàng này tiền đoán có thể đem chính mình hô chết, đủ để chứng minh đến cỡ nào không đáng tin cậy. Bất nhất chính là tương tự đồ chơi, trong bảy tòa thần quốc đều tồn tại. Bảy cái khủng bố đồ chơi, tăng thêm tiểu đệ của bọn hắn Đây là muốn đem đại lục các tộc dạy vào nằm xuống tiếp đấu. Soán suất không có ý nghĩa, từ vận mệnh chi thần trong trí nhớ biết được, rơi xuống thần quốc đã biến thành nơi chẳng lành. Cuối cùng đám kia tiến ngưỡng sụp đổ cầu nguyên người, hóa thân thành ác độc nhất nguyên rủa, nguyên rủa mỗi một cái tiến vào thần quốc người. Cụ thể lực sát thương, cần tiến một bước quan sát, dù sao hủ sẫn không chuẩn bị mạo hiểm. Chương 121, nhấp nô trên xa. Loạn thế một khi mở ra, cũng không phải là ngừng suy nghĩ liền có thể dừng lại. Đối với thần quốc tham dò tham dự trình độ càng sâu thế lực, hiện tại tổn thất lại càng lớn. Không phải mỗi cái thế lực đều có án phạt vương quốc năng lực ứng biến càng không phải là mỗi nhà thế lực đều có người bất học, cao tầng quyết sách sai lầm, chấp hành trong quá trình xuất hiện lỗ hổng dẫn đến phản loạn nổi lên bên phía, đó là chuyện thường xảy ra. Liệp Ưng Vương quốc là nhất khổ cực, mà khác duyên hải thế lực lớn cũng không có chiếm được tốt. Địa duyên bên trên tiện lợi, để bọn hắn thu được sớm nhất thần quốc thăm dò quyền đồng dạng cũng chịu độc nhất đánh. Chính phủ các nước quốc còn không mang nội mình quốc, để xuất binh trợ giúp mạ dị dồn nữ vương phục quốc kế hoạch, nhiều lần bị kéo dài. Một đám tiểu trông cậy được vào, xuất binh vụ cuối cùng rơi xuống một đám đại quốc trên thân. Vì tốt hơn thực hiện quốc tế nghĩa vụ, ẩn vương quốc xuất binh mức trực tiếp tăng lên tới 50,0000 để báo đáp lại, nhân tộc liên minh đem cân đối vô lực xuất binh các quốc gia, gánh vác xuất chinh lần này bộ phận phí tổn. Không riêng gì Án Phạ Vương quốc đề cao xuất binh mức, Hải Bờ gì Á Vương quốc, Thở dạng sĩ Á Đế quốc cũng phân biệt đem binh lực đề cao đến 70. cùng 80. 000, lấy ứng đối thế cục mà biến. Tại mấy cái khác đại quốc xuất động binh lực không đổi tình huống dưới, nhân tộc các quốc gia xuất động tổng binh lực bị như ngừng lại 400,0000. Cùng lúc đó, thứ 6 cung phụng đại đội cùng thứ 7 cung đại cũng sẽ đại chỗ động. Tăng thêm các quốc gia theo quân cao thủ, cùng Liệp giả, hơn 80 người. Liên Vương quốc bị hấp hết quỹ không chế, nhưng không phải là tất cả mọi người là hấp hết quỹ người. Đánh lấy nhân tộc liên minh cờ hiệu giúp mạ dị dồn nữ vương phục quốc, khắp nơi đều là dẫn đường đảng. Liên quân có được ưu thế tuyệt đối, loại này không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến đại chiến, phiền toái lớn nhất là cân đối liên quân nội bộ quan hệ. Đánh thắng là hả là, ăn một chút hơi nhỏ thua thiệt, đều sẽ đưa tới chỉ trích. Làm nhân tộc Miên Soái, Hưu Sơn vốn là tốt nhất lãnh binh nhân lĩnh, hội, vị trí ra. Tước, ra. cho ngài thư. Nghe được to mà nói, Hồ Sẩn hơi sững sờ. Trong ký ức của hắn có vẻ như đây là dệt mờ ạt mấy năm gần đây lần thứ nhất cho hắn viết thư. Từ sân khấu lui khỏi vị trí phía sau màn bắt đầu, dệt mờ ạt liền không lại dính vào các loại việc vật. Mỗi ngày trừ thường ngày tu luyện cùng mang cháu trai, cháu gái bên ngoài, chính là bốn chỗ dung ngoạn, thuận tiện bãi phòng một chút lao bằng hữu. Nhờ vào Yu Lungen, dệt mờ a không chỉ nhìn nữ số lượng nhiều, phía dưới cháu trai, cháu gái số lượng càng nhiều. Quách lộ ra tộc thân bằng cũ còn có một đồng lớn, lão gia tử mỗi ngày sinh hoạt đầy đủ phong phú, căn bản không vết để ý tới Tiếp nhận thư mờ ra xem, Hồ sắc mặt rất là đặc sắc. Vốn cho là là gặp được phiền phức gì, tuyệt đối không nghĩ tới lại là lọt nạt gia tộc tựa dịp rạch mờ ạt say rượu, cưỡng ép trả lại tổ địa. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng trên yến hội nhận đất phong văn thư, tự nhiên là phải làm đến được, không phải vậy rạch mờ ạt liền không có cách nào tại giới quý tộc bên trong lăn lộn. Ngắn mũi giật mình qua đi, Hu Sơn rất nhanh liền hiểu rõ ra. Lần trước lọt nạt gia tộc truyền đi, biểu hiện của hắn để người ta dọa cho lấy. Trên thực tế, liên quan tới tổ địa phân tranh vấn đề, sớm tại mấy năm trước tỏ vẻ công liền muốn giải quyết. Chỉ quá Hu đối với cái này quyết thiếu thú, biểu hiện phi thường lạnh căn bản cũng không muốn tốn đại giấy lớn chủ về. Theo song phương thực lực điên đảo, lọt nạt gia tộc rõ ràng là không chịu nổi. Dứt khoát tới một cái tiền trạm hậu tấu, cưỡng ép đem của sổ gia tộc tổ địa trả lại. Năm đó chết đều là dòng chính, cũng liền trong gia tộc thế hệ trước tại nhớ thương, thế hệ tuổi trẻ cũng không có bao nhiêu cảm xúc. Nếu tại mười mấy năm trước, Cố Lộ gia tộc chưa quật khởi trước làm như vậy, cừu hận này khẳng định có thể xóa bỏ. Dù sao, tại nhà mình ở vào yếu thế tình huống dưới, không có người sẽ đi tận lực tuyên dương cừu hận, sẽ chỉ lựa chọn làm nhạn. Phát triển đến bây giờ, tình huống liền phát sinh biến hóa. Đám kia tộc Lao đã sớm đem cừu hận chuyển cho đời sau. Loạt nạt gia tộc thương mộ gần như đoạn tuyệt, chính là của Sở Lộ gia tộc cùng Vương thất cùng nhau làm. Gây mất người ta tài lộ, loạt nạt gia tộc không có oán hận là không thể nào. Hiện tại lập tức nói hóa giải ân oán, sợ rằng đều sẽ không tin. Hiệu quả khẳng định vẫn là có, trả lại tổ địa đằng sau, Hưu Sơn về sau liền không thể tại ngoài sáng nhằm vào loạt nạt gia tộc. Tỷ như lần trước một đợt kiêng lộ thương, chính là không cho phép lần nữa phát sinh. Diễn sát tàn hồn dùng cấm chú, không biết tưởng rằng coi trọng, minh bạch hai nhà ân đều biết đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình không có dẫn phát ngoại giới dư luận xôn xao, chủ yếu ở chỗ lần này ngoài ý muốn không phải phát sinh ở chiến trường, Hu Sần thân phận chỉ là điều tra tiểu tổ người phụ trách. Thân phận không giống với, làm việc tiêu chuẩn cũng không giống với. Nói cho lão gia tử, để hắn không cần lo lắng, ta sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Hu Sần cười nhạt một tiếng nói. Hoa hoán một chút quan hệ cũng tốt, gần nhất những năm này bác Địa quý tộc bị giày vò quá sức, tiếp tục nữa không chừng cái gì bọn hắn liền sẽ bí quá hóa liễu. Tiêu hận đều góp nhặt trên trăm năm, cũng không quan tâm lại sau này kéo mấy năm. Có thể nhìn xem địch nhân đi hướng suy sụp, cũng là một niềm hạnh phúc. Thủ nhân đế quốc Tại các tộc vội vàng thanh lý tai họa ngầm lúc, thú nhân trên đại thảo nguyên lại trở trời rồi. Thanh tra hành động chưa bắt đầu, rất nhiều bộ lạc người cầm quyền liền bị thay thế đi. Cường dạ vi tôn luật rừng dưới, vì người xâm nhập đoạt quyền sáng tạo ra có lợi điều kiện. Nguyên thủy bộ lạc dưới chế độ, chủng tộc kẻ thống trị thường thường cũng là trong tộc cường đại nhất bộ lạc, đối với những khác bộ lạc lực khống chế cũng không mạnh. Đoạt quyền sau khi thành công, những bộ lạc này thống lĩnh không ngừng sắp xếp người tiến vào quốc, tiếp dẫn càng nhiều đồng bạn Lâm. Chờ đến cao tầng kịp phản ứng lúc, thế cục đã hoàn toàn mất khống chế. Năm cốt lực lượng đều biến thành người một nhà, thú nhân hoàng đình mệnh lệnh trực tiếp không người để ý tới. Một trận xưa nay chưa từng có nội chiến tại trên thảo nguyên Mộ Phát. Các bạn hàng xóm đánh náo nhiệt như vậy, tin tức truyền đến hạn phạt vương quốc, cả nước trên giới đều sôi trào. Lần trước náo nhiệt như vậy, hay là vương quốc đại bại thú nhân đế quốc, cướp đoạt tuyệt nguyệt hồ bờ mạn lớn thổ địa. Hiện tại không cần tự mình động thủ, thú nhân liền cùng người xâm nhập làm đứng lên, tại mọi người xem ra đây là cơ hội trời cho. Thú nhân cùng thần quốc người xâm nhập đều là lẫn nhân, khó gặp chó cắn chó, vương quốc một đám cao tầng đều biến thành quần chúng ăn dưa. Bộ pháp nhạc phi thường xác, người nào thắng liền đánh người đó. Huỵ thú nhân đế quốc thời cơ tốt nhất, như vậy hài kịch đưa tới cửa khẳng định không có khả năng lẫn ví. Làm tam quân tổng soái, chúng vọng sở quy hủ sẫn, bị động trở thành chiến lược tổng quy hoạch sư. Các phái bốn đồng dạng vô cùng phấn phẫn, liên nhìn phái bảo thủ một đám đại quan ánh mắt đều nhu hòa khuyết. Đế quốc ngậm gần ngay trước mắt, chỉ cần hủy diệt thú nhân đế quốc, án phạt vương quốc liền thuận thế đón lấy quang minh đế quốc vươn miệng. Lớn như thế lợi ích, đủ để cho các phái tạm thời buông xuống thành kiến, liên thủ khối hạ, nếu muốn ngầm chiếm thú quốc, như vậy dị liên minh nhất định phải đứng lên. Dị tộc liên minh bên trong Chủ thú nhân đế quốc dễ dàng bị địch nhân có thể thừa dịp bên ngoài, thừa cổ di tộc liên minh tình huống cũng kém không nhiều. Vương quốc có thể liên hợp tứ quốc, đem bắt người xâm nhập, đưa lên đến thượng cổ di tộc liên minh cảnh nội. Lấy những kẻ xâm lấn này, mạnh điên Cô Nhi, một khi đoạt quyền thành công, khẳng định sẽ nhịn không được bốn chỗ gây chuyện thị phi. Chúng ta chỉ cần dẫn đạo một chút, bọn hắn liền sẽ cùng tinh linh tộc đối đầu. Dù sao, tinh linh huyết nục, tinh khiết linh hồn, vẫn luôn là rất nhiều sinh vật ta ác yêu nhất. Quân vụ đại thần Di Chắc công tước hăng hái đề nghị: "Chú ý quả thật có chút tổn hại, thậm chí còn có phản tự thân khả năng, nhưng ở hiệu quả không tệ. Tinh linh khả hái như vậy, vẫn luôn là các loại phản diện mà vương yêu nhất. Không nhất định toàn bộ thông dụng, nhưng truyền thuyết thần thoại đều là diễn như vậy. Nhìn xem đám người kích động, Thu Sần quả quyết lựa chọn trầm mặc. Loại này vô lương đề nghị, không phải là đạo đức cao thượng người tham dự. Bất quá nhằm vào chính là dị tộc, hắn cũng không đáng ngảy ra phản đối. Tốt, nếu tất cả mọi người đồng ý, như vậy bộ ngoại vụ liền đi cân đối đi. Kệ xàu muốn quyết định thật nhanh đánh miệng nói, thuận tiện còn đem tất cả mọi người kéo vào quyết sách bên trong. Đây là quân chủ đặc quyền, chỉ cần ngươi không công khai phản đối, ta liền có thể ngầm thừa nhận ngươi là tán đồng. Ngay tại lúc này, coi như trong lòng có khác biệt ý kiến, Mọi người cũng chỉ có thể tìm nén. Muốn chỉ lo thân mình, đó chính là đồng thời đắc tội tất cả mọi người. Chương 121. Mọi người cùng nhau làm quyết sách, xảy ra vấn đề cùng một chỗ khi lôi, mới là trong chính trị nhất thông thường thao tác. Đầu thứ nhất chiêu xấu đi ra, mạch suy nghĩ mở ra quần thần, vô lương đi theo xem nhỏ vẽ hổ. Có thể dùng loại phương thức này đối phó thượng cổ di tộc liên minh, như vậy một dạng có thể cho các dị tộc tiên phiền. Trong thần quốc quý hiệp, không có người chủ động tặng đầu người, một lát ra không được, trước hủy diệt nhân đế quốc đại địch này mới là mấu chốt. Không phải vậy để thú nhân đế quốc rơi vào những này ngoại ma trong tay. Vương quốc cần gặp phải áp lực, sẽ còn trở nên lớn hơn. Vương quốc chiến xa lần nữa bắt đầu chuyển động, mùi khói thoát xuống từ vương đô dần dần truyền lại đến các nơi, đại lục các tộc đồng dạng không yên ổn. Hai đại trận doanh vốn là mâu thuẫn trung điểm, một phương bắt đầu gây sự, liền không lo không có mâu thuẫn xung đột. Nguyên Soái, xin dừng bước. Vừa bước ra đại điện, liền nghe đến tiếng nói quen thuộc này, Hưu Sẩn phóng ra bộ pháp nhanh hơn. Chỉ là có chút sự tình, không phải hắn muốn tránh, liền có thể tránh thoát. Nhìn xem trên không trung ngăn đường đi mạ công chúa, cả người đều sợ người. Vừa mới qua đi bao lâu, đã từng cái kia ung dung hoa quý công chúa, hiện tại cư nhiên trở thành một tên bắt giặc cường giả. Nếu như thay cái thân phận, hắn đã sớm xuất thủ cầm xuống, xem xét là chuyện gì xảy ra. Có thể dính đến vương thất, chỉ cần hụ Sẩn không muốn có loạn thần tắc tự đều danh, liền không thể tự tiện xuất thủ. Nguyên Soái, vì sao muốn trốn tránh ta? Người khác sợ ta hai hách chi khí, có thể những này đối với Nguyên Soái tới nói, lại không tính là gì. Ma Uyển công chúa âm rơi xuống đất, Hộ Sẩn trực tiếp lật ra một cái liếc mắt trả lời, ta hiện tại nên xưng hô ngươi công chúa điện hạ, hay là Không cần hoài nghi, trước mắt vị công chúa này tuyệt đối là một vị nào đó lao cổ đồng chuẩn bị ở sau. Nhìn như chỉ là một tên bắt dai, trên thực tế thể nội ẩn tàng lực lượng, còn vượt qua rất nhiều thành vực. So sánh khổ bức vận mệnh chi thần, trước mắt vị này bố cục rõ ràng muốn thành công. Dù là Lấy Hủ sần tu vi, cũng nhìn không ra nửa chút sơ hở. Không hổ là vận mệnh chi thần, cái này đều bị ngươi cho đã nhìn ra, xem ra tất cả mọi người đánh giá thấp ngươi. Vốn cho rằng phản ứng của ta đã rất nhanh, không nghĩ tới hay là chậm ngươi một bước. Chư thần bên trong, hiện tại hẳn là liền số tu vi của ngươi cao nhất. Về phần ta nha, tiếp trước hai ác nữ thần đã chết, hiện tại chỉ có còn sống mà đèo ìn. Nghệ thái ách nữ thần mà nói, Hỗ Sẩn trong nháy mắt hiểu được, chính mình đây là bị hiểu lầm. Vận mệnh pháp tắc hư vô mịt, có thể hay không lĩnh ngộ toàn bộ nhờ ngộ tính, Atlant đại lục bên trên tu luyện thành công phượng mao vân giác. Tuổi còn trẻ liền có Hỗ Sẩn thân này tu vi, vậy thì càng không bình thường. Nếu như là kế thừa thần linh di sản, hết thảy liền trở nên tuật lý thành chương. Trên đời này không có thai ách nữ thần, tự nhiên cũng sẽ không có vận mệnh chi thần. Nếu như ta không có đoán sai, điện hạ là bỏ kiếp trước hết thảy, chỉ đem lấy ký ức cùng bộ phận lực lượng dung nhập. So sánh thần linh giải ký ức, người bình thường ký ức hoàn toàn không có ý nghĩa, như là lẫn nhau dung hợp. Trên thực tế lại là ngươi chiếm tư tuyệt đối chủ đạo. Nếu như mà các một đám thần linh đều có thể nhìn như thế mở, có lẽ lúc này chư thần đều đã trở về. Thu sân nhịn không được cảm thán nói, Đồng dạng là đang tiến hành đánh cược, chỉ bất quá thai hách nữ thần cửa thắng, vận mệnh chi thần thua cuộc. Nguyên soái, liếc thấy phá ta con đường, con đường của ngươi ta thế nhưng làm một chút cũng không biết, dễ dàng có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta a. Ma Uyển công chúa khó chịu nói ra, loại này bị nhìn thấu cảm giác, thật sự là hỏng bét tấu. Vận mệnh chi thần tại chư thần bên trong thuộc về một cái tồn tại đặc thù. Mặc dù thực lực không ít mạnh nhất nhưng mỗi lần đánh cờ đều là c đến cuối của người một lần duy nhất thất bại hay là lần trước bị thần Hy chi chủ bày một đạo ném đi trên hạ là đại lục tín ngưỡng. hạ là đại lục bên trên thất bại trên đại lục khác còn có đại lượng tín đồ, ảnh hưởng cũng là không nguy hiểm đến tính mạng không tiện công chúa điện hạ có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi liền xem như muốn ôn chuyện vậy cũng muốn trở trở lại đỉnh phong đằng sau thần linh chi lộ ngắn tương lai chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình khu s lạnh để công chúaôn mặt tức gi cá nếu như không phải cân nhắc xong phương võ lực trên lệ nàng đều phải nhận không nổi xuất thủ đánh người Hai người trực tiếp đứng ở không trung, hoàn toàn không có bất kỳ che dấu nào, trực tiếp đã rơi vào phía dưới cung nữ thị vệ trong mắt. Dưới tình huống bình thường, công chúa cùng ngoại nam như thế tiếp xúc, khẳng định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Mà Dụển công chúa rõ ràng là một cái ngoại lệ, hai hách chi nữ tiên tuổi vang vọng đại lục, thành không người dám xét cấm kỵ, dám chỉ trích nàng trên cơ bản không tồn tại. Nguyên Soái, nghĩ đến ngươi cũng đã nhìn ra, ta từ bỏ thần vị đằng sau cùng trong tay quyền hành khóa lại cũng không có giải khai. Nhiều như vậy xảy ra bất chấp thẳng xui xẻo, cũng không phải ta tại nhắm vào bọn họ, mà là hai bản nguyên bản năng phàm vệ. Khóa lại hai quyền hành, Cố nhân có thể làm cho thực lực của ta cấp tốc tăng lên, nhưng thế giới đối ta đồng hóa cũng tại tiếp tục. Không chừng đến một ngày nào đó, ta bản thân ý thức liền sẽ hoàn toàn biến mất, trở thành tiên địa quy tắc một phần tử. Nguyên soái trên thân không có một tia quyền hành phi tức, xin hỏi ngài là nếu như thoát ly quyền hành ảnh hưởng. Yên tâm tin tức này, ta khẳng định sẽ xuất ra đồng giá đồ vật trao đổi, sẽ không để cho ngài thua thiệt. Thấy rõ mạo đội ẩn công chúa mục đích, Hủ Sẩn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ai cũng không cam tâm chậm rãi chờ chết, đổi chỗ mà chỗ, hắn cũng sẽ như thế lựa chọn. Đáng tiếc vấn đề này, hắn căn bản trả lời không được không có nhận quyền hành ảnh hưởng, đó là bởi vì hắn vốn cũng không phải là vận mệnh chi thần. Công chúa điện hạ, thiếu luôn luôn cần trả lại. Chư thần cố nhiên có công với thiên địa, có thể chư thần tùy ý làm bậy đồng dạng cũng làm cho chính mình giữa thiên địa ưu á tính. Hiện tại thiên địa không cần chư thần, đã đến cuối cùng thanh toán thời điểm. Trả sạch thiếu nợ nần, tự nhiên có thể thoát khỏi thiên địa quy tắc trói buộc." Khu sần chứng trạc đảng hoàng lừa dối nói. Cái đồ chơi này một lát không có cách nào nghiệm chứng, tùy tiện hắn nói thế nào đều có thể. Trong thần quốc nhiệm như vậy quái vật, chính là cần giúp đỡ thời điểm. Nữ thần vận rủi nếu sinh ở án phạt vương đất, liền không khả năng dễ dàng bông tha dưới mắt thân phận, song vương có hợp tác cơ sở, đa tạ nguyên soái chỉ điểm. Từ xưa rồng không cùng gián ở, nguyên soái nếu như nguyện ý thay cái thế tử, toàn bộ vương quốc đều có thể trở thành ta gả. Không đợi mã đội ỷn công chúa nói hết lời, hủ sấn liền đã đổ đầy mồ hôi, nữ môn nhi này không phải người của ta. Loại thú lao này, hắn rõ ràng là vô phúc hưởng thụ. Nhìn như là tại cường cường liên thủ, không chừng ngày nào bị hố chết cũng không biết. Chư thần liền không có kẻ võ vận, từng cái trong tay đều chiếm hết máu tươi. Chỉ riêng hai nữ thần tiên tuổi, phải biết vị này là thủ lạn người. Nếu thật là lương thiện chi thần, thằng xui xẻo cũng sẽ không nhiều như vậy. Không có bản thân nàng ý nguyện, tu thần cũng không tin hai trách bản nguyên phản vệ, có lợi hại như vậy. Đa tạ công chúa điện hạ hảo ý, việc này cũng không cần để. Khang tao chi thể không thể vứt bỏ. Lời ngày hôm nay, coi như ta cái gì đều không có nghe được, hi vọng không cần ở trên đây để cho chúng ta trở thành địch nhân. Hu Sơn hàm hận sát cơ cảnh cảm nói, có chút nguyên tắc là không thể đột phá, giờ phút này hắn đối trước mắt vị này mỹ nhân rắn liệt, không có bất luận cái gì cảm. Trong mơ hồ, hắn cảm giác Vương Tất luôn nhiệt. Thủ đoạn không tầm thường kệ sa bốn, tăng thêm giá tâm bừng bừng án phạt y, hiện tại lại toát ra một vị thái hắc chi thần chuyển thế công chúa. Ba vị tụ cùng một chỗ, không đem vương thất quấy đến long trời lở đất mới là lạ. Trên danh nghĩa là muốn liên thủ với Hủ Sẫn, trên thực tế lại là đánh lấy làm nữ vương chủ ý, muốn khóa lại hắn vị này quân đội đại lao duy trì. Dù sao, Ảnh Phạ Vương quốc trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua nữ vương. Vương quốc kế thừa dự luật bên trong cũng không có liên quan tới vương thất nữ tính thành viên kế vị điều khoản. Một khi phóng ra quyền chi lộ, tất nhiên vào quý tộc nội tập đoàn kịch liệt phản đối. Chương 122, chiến tranh khí tức. Thời gian vội vàng mà qua, đại lục thế cục trở nên càng phát ra hỗn loạn. Lúc đầu trong thần quốc quái vật xâm lấn, liền đã đủ phiền phức, hiện tại hai đại trận doanh lại bắt đầu lẫn nhau đâm đao. Không biết có phải hay không là trùng hợp, Ảnh Phạ Vương quốc quyết định sử dụng chiêu xấu hấu người thời điểm, mà khác các đại thế lực cũng lựa chọn tương tự cách chơi. Nguyên bản có thể tiêu diệt người xâm nhập, trực tiếp bị các đại thế lực đưa tới đưa đi, để đại lục thế cục càng phát mất khống chế. Khảo nghiệm lực thống trị thời điểm đến, các đại thế lực bệ bọn lửa, thú nhân phát nội đằng sau, Thượng cũng đi theo phát sinh cạn nước tính hỗn loạn. So sánh hai nhà này thằng xui xẻo, mặt khác đơn nhất chủng tộc tạo thành thế lực lớn, tại một đợt này lẫn nhau trong hầm, biểu hiện muốn càng tốt hơn một chút. Tổ chức hệ thống càng nghiêm mật, ứng đối nguy cơ càng kịp thời, gặp trùng kích lại càng nhỏ. Tinh linh xâm lâm. Bởi vì cao tầng nghiêm lệnh cấm chỉ, trừ cá biệt không nghe khuyên bảo bên ngoài, các tinh linh không có thành quần kết đội tham dò thần quốc. Cảm thấy được không thích hợp đằng sau, tinh linh tộc phản ứng cũng coi như kịp thời, hôn loạn rất nhanh bị lắng lại. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là cường giả số lượng đủ nhiều. Lan lộn đi qua người xâm nhập không kịp kéo bè kết phái gây sự, trước hết một bước bị phát hiện. Nhà mình không có xệ ra chuyện, các tiểu đệ lại là phiền phức không ngừng. Đầu tiên là thú nhân đế quốc thế cục mất khống chế, tiếp lấy thượng cổ di tộc liên minh lại xuất hiện sập bản dấu hiệu, liên tục biến đổi lớn phía dưới, phản nhân tộc liên minh tại hai đại trận doanh trong đối kháng đã trở nên tràn ngập nguy hiểm. Thiếu hai nhà này trợ lực, một khi đại lục chiến tranh bùng phát, tinh linh tộc liền muốn một mình đối mặt phản vương quốc cùng mộ sĩ công quốc liên thủ. Đơn thuần từ trên thực lực nhìn, tam đại tinh linh vương quốc tự nhiên là không sợ. Nhưng vấn đề là loại này liệu tiêu hao chiến tranh, chỉ cần đánh lên, tinh linh tộc chính là trên chiến lược bên thua. Trùng tộc sinh dục lực sắc thực khôi phục, thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, lại cần đại lượng thời gian. Thu nhân khẩu cơ số hạn chế, cho dù toàn lực cổ vũ sinh dục, muốn kéo gần cùng nhân tộc chiến lệnh, nhất định không phải chuyện một sớm một chiều. Ngoại bộ phiền phức lớn, nội bộ phiền phức cũng không nhỏ. Gây dựng lại Tinh Linh Đế quốc đề án bị phủ quyết về sau, trong Tinh Linh tộc bộ cũng biến thành lòng người lưu động, trong mơ hồ tạo thành hai đại phe phái. Dù là Tam đại Tinh Linh nữ vương đồng loạt ra tay áp chế, vẫn là không cách nào ngăn chặn nội bộ phân tranh. Nhận được các đồng minh cầu viện đằng sau, Tinh Linh tộc đỉnh bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, trên chiều đình hiện ra luồng cực phân hóa Song Vương lý do đều rất đầy đủ. Tranh chấp tiêu điểm, không riêng gì có cần giúp một tay hay không, còn có làm như thế nào đi hỗ trợ. Gần trong gang tấp thượng cổ di tộc liên minh con tốt, mọi người là hàng xóm, tinh linh đại quân có thể tùy thời lái qua. Xa ngoài vạn giảm thú nhân đế quốc lại khác biệt, muốn đem đại quân đưa lên đi qua, hỏi trước gạn phạ vương quốc có đáp ứng hay không. Không hề nghi ngờ, tuyển hạng này không thành lập, không sử dụng đại quân tình huống giới, vẹn vẹn phái ra chút ít cao thủ thiết viện, có thể hay không giúp thú nhân thay đổi cản khôn không biết, dù sao thương vong của bọn họ khẳng định nhỏ không được. Người xâm nhập cũng sẽ không bán tinh linh tộc mật mũi, có cơ hội hạ sát thủ, người ta chắc chắn sẽ không nương tay. Song Vương nói nhao, nhao nhao nhao một mực tiếp tục đến hỗn loạn tác động đến tự thân. Vô luận là đến từ vận mệnh thần quốc Tà Linh, hay là đến từ Ma khắc thần quốc quái vật, bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, gan to bằng trời. Tại lấy được ưu thế đằng sau, liền có quái vật vượt qua biên giới tuyến, hướng tinh linh bộ lạc xuất thủ. Tin tức truyền ra đằng sau, tinh linh tộc cao tầng lập tức giận, nguyên bản chấp không nghỉ hai lập tức thống nhất trường. Nhất định phải khai thác lôi đình thủ đoạn, đem những này khiêu khích ra hỏa diện sạch sẽ, không phải vậy liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Xuất bình thượng cổ di tộc liên minh sự tình, cứ như vậy định ra đến, thú nhân đế quốc bên kia mọi người có ý nghĩ gì? Xâm Lâm tinh linh nữ vương mặt không thay đổi hỏi: "Đều là nhà mình Minh Hữu, quá mức khác nhau đối đãi, chuyển ra ngoài ảnh hưởng không tốt. Giờ đi đại lục trước đó, tinh linh tộc còn cần gắn bó phản nhân tộc liên minh lão đại địa vị, lấy bảo đảm nhà mình ở trên đại lục quyền lên tiếng." Bạch Hạ: "Thú nhân đế quốc tình huống đặc thù, ánh sáng chúng ta một nhà đi trợ rút, sợ là có chút cố hết sức. Không bằng hiệu triệu các tộc, cộng đồng điều cao thủ đi quá tiếp viện. Làm liên minh người chấp trưởng, chúng ta có thể thêm ra mấy tên Một tên tinh linh trưởng lao nói xong, trong nháy mắt thu được chúng tinh linh duy trì. Chuyến này trợ giúp thú nhân đế quốc, nhất định là nguy hiểm trùng điệp. Thú nhân đế quốc cấp tốc lâm vào nội loạn, muốn nói Ảnh Phạ vương quốc không có ở sau lưng đâm dao, sợ rằng cũng không tin. Tại dưới loại bối cảnh này, trừ muốn đối mặt người xâm nhập uy hiếp bên ngoài, còn muốn làm tâm nhân tộc trong bóng tối hạ độc thủ. Lòng lẻo thú nhân đế quốc chính là một cái cái sàng lớn, bốn chỗ đều là lỗ thủng. Lấy Ảnh Phạ vương quốc ngay tại chỗ kinh doanh, viện quân hoàn toàn ẩn nấp hành tùng, là phi thường khó khăn. Khác không dám hứa chắc, tinh bộ tộc khẳng định không đáng tin cậy. Tại dưới loại bối cảnh này, Phần đàn phòng hiểm liền lộ ra càng tất yếu. Phải thêm ra Thánh vực cường giả, nhìn như là tại gia khí lực lớn, trên thực tế cũng là tại tránh cho đột phát ngoài ý muốn. Cho dù là xảy ra bất trắc, Thánh vực cường giả bảo mệnh năng lực cũng muốn càng mạnh một chút. Tất cả mọi người ủng hộ, vậy liền đi cân đối đi. Xâm Lâm Tinh Linh nữ vương hơi có vẻ khó chịu nói ra. Rất rõ ràng phần này cuối cùng thông qua kế hoạch hành động, cũng không phải là trong nội tâm nàng muốn. Nguy hiểm sở dĩ nguy hiểm, chủ yếu vẫn là đầu nhập cường độ vấn đề. Dựa theo ý nghĩ của nàng, trực tiếp đóng quân biên giới, liền có thể bỏ đi án phạt Vương quốc tất cả ý nghĩ. Hiện tại chơi như vậy Căn bản là không cách nào trấn nhiếp đế quốc. Chỉ cần thú nhân đế quốc bị trọng thương, một vòng mới đại chiến một phát, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc loại ý nghĩ này bị đại đa số trưởng lão phản đối, nhất là phản đối gây dựng lại đế quốc phái phản ứng đặc biệt kịch liệt. Phản phất làm như vậy, chính là đang cố ý buộc lên chiến hỏa, sau đó tùy thời mượn đau giết người. Giải thích không có ý nghĩa, tham khảo đại lục các tộc lịch sử, thống nhất liền không có không chảy máu. Gây dựng lại tinh linh đế quốc đề án thất bại, muốn lần nữa thôi động kế hoạch này, như vậy chỉ có khởi sướng chiến tranh. Các tinh linh dục vọng quyền lực hơi mở nhạt một chút, tăng thêm nhân tộc nguy hiểm tồn tại, mọi người không dám chơi như vậy cửa đoan. Bất quá chơi chính trị, nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Đem hy vọng ký thác vào đạo đức của người khác danh giới cuối cùng bên trên, là đối với chính mình lớn nhất không chịu trách nhiệm. Nhao nha hỗn loạn đại lục thế cục, tại một mảnh khói lửa bên trong mở màn. Phản nhân tộc liên minh khai thác hành động thời điểm, nhân tộc các quốc gia chú ý trọng tâm, đã chuyển dời đến Liệp Ưng Vân Quốc. Được sự giúp đỡ của dẫn đường đảng, 400.000 đại quân thuận lợi hoàn thành đổ bộ, Ưng Nhân Phúc Quốc chiến tranh toàn diện khai hỏa. Tấm mắt của mọi người đều tại hải ngoại, chỉ có Ảnh Phạ Vương quốc độc lập đặc hành, một mực đem ánh mắt đặt ở trên đại lục. Nhân tộc liên minh quyết định muốn làm sự tình, cũng rất ít có không làm thành, ít nhất chỉ riêng một đám hấp huyết quỷ không ngăn cản được. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, đại bộ phận hấp huyết quỷ đều tại Tuyế Nguyệt làm hao mòn ở dưới, biến thành thần quốc chất dinh dưỡng, sống sót đều là thực lực khá mạnh. Cái này mang ý nghĩa hấp huyết quỷ tộc đàn số lượng không có khả năng nhiều, muốn chống cự liên công, phong, không cho người người trách, đều xem như hiểu quy củ. Thu nạp lòng người, đó là không tồn tại. Có lẽ tại hấp huyết quỷ trong từ điển, liền không có cái từ này. Thật muốn thu phục một người, trực tiếp phát triển thành tộc duệ là được rồi, loại này cưỡng ép lên xe pháp là chủng tộc khác không có đủ. Khuyết điểm duy nhất ở chỗ loại thủ đoạn này, tồn tại rất nhiều hạn chế, chỉ có thể phạm vi nhỏ tiến hành sử dụng. Nếu là có thể không chút kiêng kỵ phát triển tộc duệ, đánh giá thời khắc này, Liệp Ưng Vương quốc khắp nơi đều có hấp huyết quỷ. Biết nhân tộc liên minh có thể thắng, đơn giản là trả giá đắt lớn nhỏ vấn đề, vương quốc cao tầng liền không lại quan tâm. Phỉ Cung. Dị tộc liên minh phái ra cao thủ tiếp viện thú nhân đế quốc tin tức truyền đến, phạ vương quốc một đám cao tầng tại chỗ liền nổi giận. Tiên kỳ làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị, liền đợi đến thú nhân ở tự giết lẫn nhau bên trong lưỡng bại câu thương, dị tộc liên minh lúc này ra tay giúp đỡ, hoàn toàn là tại cùng Vương quốc chiến lược đi ngược lại. Nguyên soái, thú nhân đế quốc nội chiến tiến hành đến một bước nào? Kệ Sạ muốn mong đợi dò hỏi. Ngoại địch xâm lấn còn có thể chống cự, có đạt được thắng lợi hy vọng, nội chiến chỉ cần đánh, vô luận thắng bại đều nhất định là bên thua. Giống thú nhân đế quốc loại này đại quốc, vẹn vẹn chỉ là ngoại nhân, là rất khó đem bọn hắn tiêu diệt sẽ. Vương quốc chế định chiến lược, giống nhau là chính trị thủ đoạn cùng thủ đoạn quân sự đem kết hợp. Dĩ vãng đại chiến bên trong, Song Vương đều không có để lại người sống thói quen, hiện tại có thể sửa đổi một chút. Vì dùng cái giá thấp nhất thắng được thắng lợi, trong vương quốc thiết huyết phái cũng làm ra nhiều bộ, cho phép địch nhân có điều kiện đầu hàng. Đến tiếp sau có thể hay không thu được về tính sổ vấn đề, đó là chuyện tương lai, dù sao hiện tại mọi người là có thể tiếp nhận tù binh. Nhưng đây là có chút bất đắc dĩ, có cơ hội đem thú nhân diện sát sạch sẽ, ai cũng sẽ không lưu tình. Tiêu hận lực lượng, đủ để ảnh hưởng cao tầng quyết sách. Nếu như thú nhân ở trong nội chiến tiêu hao cũng đủ lớn, như vậy những này chính trị thủ đoạn, lập tức liền có thể lấy đứng sang bên cạnh. Bệ hạ, thú nhân đế quốc nội chiến phi thường thảm liệt. Các bộ lạc ở giữa chôn dấu tử hận, lần này toàn bộ bị dẫn đi ra. Các phương lẫn nhau chỉ trích, toàn bộ thú nhân đế quốc loạn thành hỗn loạn. Trừ muốn thu thập lần nốt người xâm nhập bên ngoài, còn gặp phải đối địch bộ tộc nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của. Rất nhiều chiến tranh cùng người xâm nhập hoàn toàn không có quan hệ, hiện tại một dạng đánh rất náo nhiệt. Thú nhân đế quốc cao tầng đi ra hô hào kêu rừng, trình bày có người xâm nhập chui vào gây ra hối loạn, đáng tiếc phía dưới thú nhân căn bản cũng không tin. Đoán sơ qua, nội chiến tiến hành đến hiện tại, đã có hơn trăm vạn thú nhân mất mạng, cùng mấy trăm vạn thú nhân trôi dạt khắp nơi. Hu Sơn bình tĩnh hồi đáp. Trầm ngồi thú nhân nội chiến Vương quốc lần này là trước nay chưa có thành công. Thu thống trị hệ thống ảnh hưởng, đồng tộc bộ lạc ở giữa đều tràn ngập nghi kỵ cùng mâu thuẫn, lại càng không cần phải nói là ngoại tộc. Chương 122. Thú nhân đế quốc cao tầng lại thế nào gào to, phía dưới thú nhân chính là không thèm chịu nể mặt mũi. Tại người xâm nhập dẫn đạo dưới, mọi người trực tiếp đem những này cử động coi là âm mưu của địch nhân. Cao tầng càng là khuyên can, phía dưới chém giết liền càng náo nhiệt. Mơ mơ hồ hồ một trận loạn chiến xuống tới, phụ trách khuyên can bộ đội cũng bị động cuốn vào trong đại chiến. Chỉ cần tồn tại mâu thuẫn chủng tộc, lúc ở rã ngoại gặp phải, bộc phát xung đột sát xuất cơ hội là 100%. Tôi không cẩn thận, chính là một trận đại chiến. Không có các nơi bộ lạc chủ động phối hợp, muốn thanh tra người xâm nhập, thuần túy là đang nằm mơ. Nhiều khi mơ mơ hồ hồ một trận loạn chiến xuống tới, mới phát hiện chính mình là sai lầm mục tiêu, ván đà đóng thuyền chỉ có thể chết cắn không thả. Đến mức thế cục phát triển đến bây giờ, thú nhân đế quốc cao tầng nhiều khi cũng không biết nên giúp ai. Đáng tiếc, nếu là loại này loại cục, có thể tiếp tục 1 2 năm thời gian, thú nhân chính mình liền đem chính mình đẩy vào tản. Dị tộc liên minh lúc này xuất thủ, nói rõ chính là hướng về phía vương quốc tới, chúng ta tuyệt không thể bỏ mặc bọn hắn khí chương. Kệ Sạ muốn tức giận phát tiếng nói. Không có thú thần cái này thống nhất tín ngưỡng ước thúc, chú nhân đế quốc nội bộ lực hướng tâm trở nên càng phát ra nhỏ yếu. Nếu là không có vương quốc cái này ngoại địch tiếp hiệp, sụp đổ thú nhân đế quốc đã sớm không còn tồn tại. Thụy Diệt thú nhân đế quốc kế hoạch thuận lợi triển khai, mắt nhìn thấy đã đến thu hoạch thời điểm, thời khắc mấu chốt dị tộc liên minh lại nhảy ra quấy rối. Là một cái đại quốc, phản phạ vương quốc cũng là có tính tình. Dị tộc liên minh dám quấy rối, kẻ sạ bốn liền dám phản kích trở về. Vậy hạ, địch nhân sẽ không từ vương quốc cảnh nội trải qua, dám tham gia hành động lần này, bọn hắn tất nhiên sẽ lựa chọn từ thế giới tuyết đường vòng. Vương quốc muốn chặn đường bọn hắn, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Một khi bọn giặc hỏa này tiến vào thú nhân đế quốc, chúng ta muốn khai thác hành động thì càng khó khăn. Làm không tốt địch nhân sẽ còn cố ý lộ ra sơ hở, dẫn người của chúng ta mắc câu. Trừ phi chúng ta mang theo đại quân cùng một chỗ hành động, cùng đám kia người xâm nhập cùng một chỗ giáp công địch nhân. Quân vụ đại thần Di chắp công tác giọng điệu cứng rắn nói xong, trong đại điện liền trở nên ồn ào náo động đứng lên. Cấu kết tà ma đồng dạng thuộc về cấm kỵ. Bình thường tới nói, dám làm như vậy thế lực cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt. Chính diện án lệ là không tồn tại, bởi vì bên thắng sẽ không ghi chép nhà mình lịch sử đen. Dì chặt công tác, mang theo đại quân cùng một chỗ hành động có thể, nhưng cùng người xâm nhập liên thủ sự tình, tuyệt đối không thể. Việc này một khi chuyển ra ngoài, vương quốc ở trên đại lục thanh danh liền hủy sạch. Song phương đều là địch nhân của chúng ta, tuyệt đối không có liên hợp khả năng. Dứt khoát cũng đừng quản bọn họ thế nào làm, trực tiếp dựa theo kế hoạch của chúng ta đánh. Tại đưa ra ý kiến phản đối đồng thời, mẹ Kịt tể tướng ánh mắt cũng nhìn về phía Hồ Sẫn. Nhìn như là tại mánh liệt phản đối, trên thực tế hắn cũng là mịt mờ đồng ý liên thủ. Chỉ bất quá loại chuyện này, chỉ có thể lặng lẽ làm, tuyệt đối không thể thừa nhận. Cao cấp như vậy cách chơi. Muốn lấy được thành công, đó là phi thường khảo nghiệm thao tác. Muốn thu hoạch được thông qua, nhất định phải thu hoạch được hự sần vị này cụ thể người chấp hành duy trì. Quét mắt hai người một chút, hự sần rõ ràng đây là hai người đang hát giật dây. Gặp được chính trị thủ đoạn như vậy thành thuộc đồng liêu, hắn thật muốn tạ ơn hai người. Thật sự là quá để cao hắn. Muốn không để lại dấu vết liên thủ, lưu lại dị tộc liên minh phái ra Việt binh, cơ hội là không thể nào. Người ta không phải bắt dai, chính là thánh vực. Cũng không phải muốn giết liền có thể giết, đánh không lại không phải là không chạy nổi. Tăng thêm thú nhân đế quốc nội bộ cường giả, địch nhân tại cao cấp chiến lực lượng khẳng định là vượt qua vương quốc. Tệ tướng, đây là không thể nào làm được. Địch nhân không phải người ngu, sẽ không dựa theo chúng ta thiết lập đi. Thú nhân cao tầng hiện tại chính mình cũng không phân rõ những tên kia là người xâm nhập, chúng ta thì càng không có khả năng phân rõ. Giờ phút này lựa chọn xuất binh mà nói, như vậy đang tiến hành nội chiến hai nhóm thú nhân, đều sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Trước tạm đợi chút đi, để cái này hai bang địch nhân lại chém giết một đoạn thời gian, mới là xuất thủ của chúng ta thời cơ." Thu sân lắc đầu sau cự tuyệt nói, khiêu chiến cực hạn sự tỉnh, tốt nhất vẫn là bất làm. Có thể thành công vô số lần, nhưng thất bại chỉ cần một lần. Nguyên Soái, nếu có mã đội ẩn công chúa tương trợ, thành công xác suất có thể hay không gia tăng một chút đâu." Nghe được đề nghị này về sau, Hu Sấn nhìn vẻ kịch<td>tệ tướng ánh mắt đều không đúng. Quả nhiên sẽ có một ngày như vậy, làm danh chấn đại lục nhân quả luật để ý vũ khí, mã đội ẩn công chúa làm sao có thể không bị để mắt tới đâu. Một mực không có bắt đầu dùng, chủ yếu vẫn là mọi người lòng còn sợ hãi, sợ lan đến gần tự thân. Tại chư thần vẫn lạc bối cảnh dưới, toát ra một vị ách vận thiên nữ rất khó không khiến người ta sinh ra liên tưởng. Xem chừng án phạt vương thất nội bộ, cũng cảm giác được vị công chúa điện hạ này không thích hợp. Dù sao xui xẻo đều là người khác, vương thất nội bộ cũng không có bị thai hoạ, dứt khoát liền giả bộ hồ đồ tốt. Nếu thật là làm rõ quan hệ, song phương trở mặt rồi, hậu quả vương thất cũng không dám gánh chịu. Nếu như tể tướng có thể thuyết phục công chúa điện hạ mà nói, thành công sát xuất quả thật có thể gia tăng như vậy một chút, nhưng phần thắng vẫn như cũ sẽ không vượt qua ba thành. Ý kiến của ta hay là chỉ hoán xuất binh, ngồi trước xem địch nhân chém giết một trận đằng sau, lại tìm cơ hội chỉ huy đồng tiến đại thảo nguyên. Đương nhiên, nghị Hai hắc nữ thần là chư thần bên trong phi thường tồn tại kinh khủng, mà Đoạn Uyển công chúa kế thừa mấy phần năng lực, không ai nói rõ được. Cùng ngoại giới vô số người chú ý một dạng, Hu Sơn cũng nghĩ tùy thời tìm một chút mạ Đoạn Uyển công chúa đấy. Dị tộc liên minh vị quân, chính là một cái không tệ đá thử vàng. Nếu như hai hắc bản nguyên có thể đối với những cường giả này tạo thành ảnh hưởng, như vậy trốn về sau xa một chút mà chuẩn không sai. Nguyên Soái cứ yên tâm đi, muội muội bên kia ta sẽ đi nói. Gặp kẻ đảm nhiệm việc, Hu liền không được cười. Thật không biết tại hai nữ thần ký ức ảnh hưởng dưới, bọn hắn huynh tình cảm còn có thể còn lại mấy phần. Cho dù là Mã Đoạn công chúa có thể đáp ứng việc này, hơn phân nửa cũng là muốn thừa cơ kiến công lập nghiệp tại trong vương quốc tẩy trắng chính mình. Một khi tại hội diệt thú nhân đế quốc hành động bên trong phát huy tác dụng trọng yếu, như vậy vương quốc tầng lớp quyết sách bên trong lại sẽ gia tăng một vị tồn tại đạt thủ. Đây đối với đến tiếp sau soán quyền hành động, phi thường có chiến lược ý nghĩa. Đương nhiên, nếu như huynh mội tình thân mà nói, Mã Đoạn công chúa cũng có khả năng lựa chọn ngoan chết kệ xạ bốn trong mơ hồ, cảm thấy đây chính là chân tướng. vương quốc này truyền thống quốc gia, tại vương không có tuyệt tự tình huống các phương căn bản khả năng cho phép một tên nữ vương xuất hiện lấy mạ đồn công chúa thủ đoạn, để vương thất tuyệt tự không khó, nhưng nàng khẳng định không thể làm. Ngoài ý muốn phát sinh nhiều, tất cả mọi người sẽ liên tưởng đến trên người nàng. Đến một bước kia, liền xem như chân thần, cũng không nhất định có thể ngăn trở vương quốc lửa giận. Muốn giảm xuống mọi người tâm tình mâu thuẫn, không chỉ phải có công cùng quốc, còn có tận khả năng để vương quyền thay đổi trở nên hợp pháp hóa. Tỷ như nói, huynh trưởng chết về sau, làm cô cô phụ trợ chất tử xử lý chính vụ. Dù sao nàng lại không tu luyện đế đạo pháp tắc, không cần thiết nhất định leo lên ngôi vị. Thật ở phía sau màn, nắm giữ đại quyền đồng dạng có thể vận dụng vương quốc lực lượng làm không tốt hành động lần này, hay là mã đội yển công chúa chính mình trước phóng xuất ra vì nước xuất lực mục đích, mới có hôm nay một mặt này. Chương 123, phục hồi. Cung đình hội nghị sau khi kết thúc, vương quốc cố máy chiến tranh lần nữa thúc đẩy, đại lượng vật tư chiến lược hướng tiền tuyến tập kết. Như thế đại động tính, trước tiên đưa tới thú nhân chú ý các người xâm nhập không có gì cảm thụ, một đám thú nhân cao tầng lại là gấp đến độ thẳng dậm chân. Hàn Phạ Vương quốc hành vi, rõ ràng là muốn cửa dịp cháy nhà cướp của. Vốn cũng không phải là đối thủ của người ta, hiện tại ở vào trong nội chiến, vậy thì càng không có cách nào đánh. Liên minh vị quân, lúc nào có thể đến? cùng nhân Hoàng quan tâm hỏi. Hai nước là thủ trực tiếp, phản phạ vương quốc quân đội muốn giễu tới, ai cũng ngăn không được. Tránh không được chiến tranh, như vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp thắng được chiến tranh. Là một mình không có phần thắng, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem minh hữu kéo xuống nước. Nếu là có thể tập trung toàn bộ phản nhân tộc liên minh lực lượng, thu thập một cái án phạ vương quốc, còn không cùng chơi một dạng. Từ lộ trình bên trên tính ra, trong vòng 3 ngày viện quân khẳng định có thể đến. Bất quá liên minh phái tới viện binh, chỉ là một số cao thủ, chủ yếu là giúp chúng ta bắt được người xâm nhập. Án phạt vương quốc một khi cuốn vào chiến tranh, bọn hắn coi như sẽ hỗ trợ cũng nhiều lắm là kiềm chế một chút đối phương cao cấp lực lượng. Trừ phi có năm chắc tất thắng, không phải vậy bọn hắn là sẽ không liều mạng. Tương nhân hoàng trả lời, để một đám thú nhân rất là lo lắng. Muốn có năm chắc tất thắng, vậy cũng muốn nhìn đối mặt địch nhân là ai, giờ khác này mọi người không gì sánh được nhớ nhung quá khứ cái kia án phạ Vương Quốc. Nếu là sớm biết bọn hắn xâm lấn, sẽ dẫn đến hủ sần quật khởi, tạm thời tạo thành hiện tại loại này bị động cục diện, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại mười mấy năm trước khởi xướng chiến tranh. Không có bọn hắn chủ động đi qua tặng đầu người, giúp một đường tẩy bản, ở đâu ra nhân tộc nguyên Trở viện binh đến đằng sau. Chúng ta lại cùng liên minh câu thông, để bọn hắn cho án phạt Vương quốc tạo áp lực tốt. Hai tuyến tác chiến là binh gia tối kỵ, đạo lý dễ hiểu như vậy, án phạt Vương quốc cao tầng không có khả năng không rõ. Hung chi liên minh toàn diện tham gia về sau, án phạt Vương quốc gặp phải hay là hàng ba tác chiến. Hu Sơn Chỉ có một cái, hắn cũng không thể đồng thời chiếu cố ba cái chiến trường. Bất luận cái gì một đường lấy được đột phá, đều có thể để án phạ Vương quốc tổn thất nặng nề, có trợ giúp cân bằng hai đại trận doanh so sánh thực lực. Bẻ hệ một vương thế đề nghị. Thành công xác suất cao bao nhiêu không trọng yếu, chốt là trên lý luận có thể thực hiện chỉ cần nhân tộc liên minh không xuất thủ, phản nhân tộc liên minh muốn thu thập phản phạt vương quốc, thực tình không cần bỏ ra bao nhiêu khí lực. Có lẽ chúng ta có thể thay cái đấu pháp, quân địch không có khả năng đem binh lực hội tụ vào một chỗ, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng cao thủ đông đảo ưu thế, tập trung lực lượng đánh lén địch nhân trong đó một bộ. Lần trước người án phạt tại trên thảo nguyên hành động, chính là tốt nhất huấn mẫu, đi theo học tập là có thể. Không cần đem bọn hắn toàn diệt, đánh lén sau khi hoàn thành, lập tức từ tại chỗ rút lui. Lập đi lặp lại mấy lần đằng sau, quân địch tự nhiên sẽ chịu không được, từ trên nguyên Quý củ chính là dùng để đánh vỡ. Nếu Thánh vực cường giả buông xuống mặt mũi chơi đánh lén, thực tình không có mấy nhà thế lực lớn có thể đối phó được. Dù là có cùng cấp độ cao thủ kiềm chế, vậy cũng nếu có thể đem địch nhân tiếp cận mới được. Tăng thêm viện quân cao thủ đằng sau, thú nhân đế quốc rõ ràng tại cao cấp trên lực lượng chiếm cư ưu thế, có lật tung cái bàn át chủ bài. Một khi đánh lên du kích chiến, loại ưu thế này sẽ được phóng tới lớn nhất. Có thể nói, loại này cách chơi tại trực kích quân địch trò yếu hại. Hậu quả đồng dạng nghiêm trọng, khi một phương lựa chọn không tuân thủ quy tắc, như vậy một phương khác tự nhiên không có khả năng ôm quy tắc không tha. Mọi người cùng nhau buông xuống danh giới cuối cùng, sau cùng kết cục, xác suất lớn là lưỡng bại câu thương. Làm yếu thế một phương, thú nhân đế quốc đã không có lựa chọn. Lưỡng bại câu thương cố nhiên sẽ tổn thất nặng nề, nhưng cái này cũng so toàn diện tan tắt tốt. Lang Hoàng nói không sai, chúng ta không cần thiết cùng nhân tộc dạng quy cũ, cùng lắm thì liền cùng bọn hắn liều mạng. Đế quốc tổn thất nặng nghề, cũng không thể để người án phạ dễ chịu. Chúng ta không chỉ có thể đánh lén quân đội của bọn hắn, còn có thể đánh lén bọn hắn đại quân hậu cần, chặn giết bọn hắn trong quân tướng lĩnh. Chỉ có đem bọn hắn chân chính để bùa, trên nguyên mới có thể nên đón hòa bình. Sư nhân Hoàng lập tức phụ họa nói: dư duy hình thức mở ra đằng sau, mọi người lập tức phát hiện trong tay mình hay là có thật nhiều thẻ đánh bạc. Nếu là thao tác tốt, thậm chí có khả năng chuyển bại thành thắng, lần nữa áp chế chếạn phạt vương quốc. Thấy được hy vọng thắng lợi, nguyên bản bầu không khí khẩn trương đại điện lập tức trở nên sinh động. Một đám thú nhân cao tầng nhau nức trần thuật hiện kế, vì đem bản phạt vương quốc khu trục ra thảo nguyên, mọi người cũng là liều mạng. Các loại âm tàn thủ đoạn, đó là tầng tầng lớp lớp. Nguyên bản bị động bị đánh cục diện, tại cố gắng của mọi người dưới, lập tức biến thành phản kích địch nhân chuyển hướng chi chiến. Trong bộ chỉ huy, Hư Sơn đánh thẳng số lượng lấy địa đồ, đột nhiên nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Mên Soái, mà đội yển công chúa mang theo một đám hộ vệ đến thăm. Nghe được thị vệ báo cáo, Thu Sần trong nháy mắt minh bạch chính mình vì sao cần trương. Hai ách nữ thần tới, ai không hoảng hô ta? Mang theo hộ vệ, cũng không phải thật hộ vệ, hơn phân nửa là vương quốc phái tới cao thủ. Mong mời. Thu Sần thuận thế hồi đáp. Thẳng thắn mà nói, dạng này là mặt, cũng không phải là như vậy phù hợp lễ nghi. Dưới tình huống bình thường, công chúa của một nước chạy đến tiền tuyến đi xem thống soái Tam quân Mên Soái, đó chính là một trận hành động cả nước quan hệ bất chính tin tức. Nếu để cho những người theo đội biết, không phải náo loạn trời không thể. Thu Sần không có phương diện này áp lực, lấy mà đối Ẩn công chúa trạng thái hiện tại, hẳn không có mấy cái người theo đuổi. Cho dù có không sợ chết dũng sĩ, cũng sẽ không đần độn chạy đến tìm hắn quyết đấu. Ngắn ngùi Hàn Nguyên vài câu, đám người nhao nhao ngồi xuống. Tham gia hành động lần này đều là thánh vực cương giả, trên mặt nổi treo hộ vệ thân phận, lại không thể thật lấy hộ vệ đến đối đãi. Công chúa điện hạ, ngài hẳn là ẩn tàng một chút. Sự tình hôm nay, nếu là truyền ra ngoài, đối với ngài danh dự cũng không tốt." ôn nhu nói. Lời này không riêng gì nói cho Mã công chúa nghe, càng là nói cho đám người nghe. Có một số việc, nhất định phải sớm cho thấy lập trường. Thu được thai ách nữ thần toàn bộ ký ức mã đuỷ ẩn công chúa, cũng không phải cái gì an phận chủ, tương lai khẳng định không thể thiếu dày vò. Thu Sẫn cũng không muốn dính líu quan hệ bị người hiểu lầm, cuối cùng bị kéo xuống nước. Nguyên soái, chỉ cần vương quốc có thể thắng chiến tranh, cá nhân ta thanh danh căn bản là tính không được cái gì. Hùng chi thú nhân đang theo dõi chúng ta, nhiều một đoạn cố sự yểm hộ, còn có thể tốt hơn nhiệm hộ. Mã đuỷ ẩn công chúa bình tĩnh trả lời phi thường phiến tĩnh, nhưng không có kích thích nửa điểm gợn sóng. Vô luận là hủ hay là một đám thánh vực giả, đều không có đem cái này coi thành chuyện gì to tát. Thật cũng được, giả cũng không sao. Vương quốc ra tay với thú nhân là luận việc làm không luật tâm, mọi người nghĩ chẳng qua là kết quả, quá trình kỳ thật cũng không trọng yếu. Bao quát vương thất thánh vực cường giả đều không có mở miệng phản đối. Về phần mạ Đội Ẩn công chúa thay rảnh, dù sao đều như vậy, đã không có cái gì ngã xuống công gian. Công chúa điện hạ đại nghĩa. nhàn thoại cũng không muốn nói nhiều, dị tộc liên minh viện quân đã đến thú nhân đế quốc. Từ chúng ta ưu tập đến tình báo đến xem, địch nhân cường giả số lượng, yếu lực nhiều hơn vương quốc, không bài trừ còn có tàng lực lượng. Vì đến tiếp sau đại quân tiến triển thuận lợi, chúng ta nhất định phải sớm thiết lập vãn cục, trước gạt bỏ địch nhân bộ phận cánh chim. Kế hoạch của ta là lợi dụng quân lậu thương đội yểm hộ, bí mật chui vào thú nhân đế quốc, tùy thời khởi sướng đánh lén. Tạm định mục tiêu lại tập gộp bộ, bộ lạc. Đây là người xâm nhập khống chế bộ lạc bên trong, thực lực hùng hậu nhất một chi, đồng thời đã đem tự thân bạo lộ ra. Thú nhân muốn bình loạn địa phương rất nhiều, tiền kỳ khẳng định sẽ phân tán nhân thủ, đây chính là chúng ta cơ hội. Đây chỉ là một hành động bạn dự thảo, chư vị có ý kiến gì, đều có thể nói ra." Hu Sần nói xong, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía mạ đội công chúa. Sớm thiết lập ván cục mai phục, bản thân liền là đang đánh cược vận khí. Không có cách nào để mình vận khí càng tốt hơn vậy liền nghĩ biện pháp để cho địch nhân vận khí trở nên kém hơn. Ở phương diện này, mà ẩn công chúa là chuyên nghiệp. Lúc trước không có đầy đủ ký ước trước, vẹn vẹn chỉ là bản năng chuyển vận, liền hố chết một đám người theo đuổi, thành tựu xuất vận tiên nữ uy danh hiển hách. Nếu là có thể chủ động khống chế, uy lực của nó lớn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Nguyên soái kế hoạch rất không tệ. Địch nhân muốn đổi tại chúng ta xuất binh trước, lắng lại trong nước hỗn loạn, vậy thì nhất định phải chư binh. Chỉ là đơn thuần chờ lấy địch nhân mắc câu, có thể dẫn tới bao nhiêu nhân, hoàn toàn là một ẩn số. Nếu như vẹn vẹn chỉ là đánh giết một, hai tên quân địch giả, Đối với cả chẳng chiến dịch tới nói, tạo thành ảnh hưởng kỳ thật cũng không lớn. Ma Uyển công chúa chậm rãi nói ra, nhìn như không có phủ định hộ sẵn phương án, lại đem thiếu khuyết thiếu hụt toàn bộ vạch trần đi ra. Không hề nghi ngờ, đây là muốn ở trong hành động thu hoạch được quyền nói chuyện. Chương 123. Haha, ha. đây chỉ là hành động bên trong một bộ phận, đến tiếp sau hành động, công chúa điện hạ có thể tự thiện, ngành tình báo sẽ dốc toàn lực cung cấp phối hợp. Hu San một trận cười to rồi nói ra, không sợ dã tâm lớn, liền sợ không có ý nghĩa. Xâm nhập địa hầu cũng không phải cái gì việc, công chúa nguyện ý tiếp nhận, hắn không để ý toàn bộ ném ra bên ngoài. Phần công lao này đối với những người khác có lẽ có đại dụng, thế nhưng là đặt trên người Hưu Sẫn, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. Nguyên Soái, hành động lần này người không tham gia a?" Mã Uyển công chúa kinh ngạc hỏi. Trong ấn tượng của nàng, Hưu Sẫn thế nhưng là một cái dục vọng khống chế mạnh vô cùng người. Trừ kỳ chiếm lấy vương quốc quân quyền không đông tay, liền ngay cả kệ xả bốn muốn ở trong quân làm chút gì, đều phải trước muốn vị này Nguyên Soái gật đầu. Theo lý mà nói, loại này cực kỳ trọng yếu hành động, Hưu Sẫn hẳn là tự mình đội. Tiên tiến đại quân tụ tập, có đại lượng làm việc muốn làm, ta thống soái này một lát đi không được. Chuyến này xâm nhập biệt hộ, công chúa điện hạ chỉ cần cùng chư vị tôn giả thương nghị là đủ. Giết địch bao nhiêu là thứ yếu, mấu chốt là mọi người nhất định phải toàn thân trở ra. Toàn bộ đều là lời thật lòng, thu San đối với hành động lần này xác thực không hứng thú. Cùng đi trên thảo nguyên uống gió tây bắc, còn không bằng ở trong nhà ổ lấy. Mã Uyển công chúa muốn dựng đứng hy vọng, như vậy thì cho nàng cơ hội này. Vô luận trên triều đình hay là tại trong quân, Mã Uyển công chúa đều không có căn cơ. Cho dù là đánh ra tiếng tuổi, một lát cũng thành lập không dậy nổi thành viên tổ chức. Cụ thể có thể tham khảo án phạt y, làm khai quốc chi chủ, danh vọng trực tiếp kéo căng đến đoạt quyền thời điểm, một dạng không ai chịu mua chướng. Kiêm thị là một mặt, càng quan trọng hơn hay là khuyết thiếu thành viên tổ chức. Không phải người của mình, vẹn vẹn một cái khai quốc chi chủ dự danh, ai nguyện ý dẫn theo đầu cùng hắn mạo hiểm a? Theo hồ sơ biết, vị này khai quốc chi chủ nhưng không có thật hiện tính lại, vùng trộm vẫn luôn tại bí mật thành lập thành viên tổ chức. Đáng tiếc muốn đổi lão đại chỉ là số ít, có thể bị hắn lôi kéo, đều là trong vương quốc thật ý quý tộc. Quân thể nhìn như khổng lồ, kỳ thực là năm mảng, đồng thời trong tay còn thiếu lực. Ma công chúa muốn thành thành viên tổ chức càng khó, không chỉ thực quyền phái lôi kéo không được liền xem như đi lôi kéo thất ý quý tộc, cũng là bị án phạt y sảng tròn còn lại. Uy hiếp không được tự thân, chỉ có mọi người tuân thủ quy tắc trò chơi, Hỗ Sẩn cũng vui vẻ phải xem vương thất náo nhiệt. Đây là phong kiến quy tắc lãnh chúa phản ứng bình thường, đối với quốc vương trung thành mọi người là có, nhưng không can dự vương thất nội đấu cũng rất hợp lý. Trừ phi nội đấu khác người, trực tiếp bắt đầu chơi thí quân bảo vị, đó chính là tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng. Nguyên Soái, xin yên tâm. Có chư vị tôn giả tại, chuyến này nhất định viên mãn thành công. công chúa lúc này đáp ứng nói. Ở sâu trong nội tâm, nàng đã không nhịn được cùng hỉ. Có Hỗ Sẩn đi theo, Vô luận nàng cố gắng thế nào, hơn phân nửa công lao đều sẽ bị phân đi. Không chỉ bắt nguồn từ chủ soái vị trí, càng nhiều hay là sức chiến đấu. Nhiều hai cái cường lực giúp đỡ, tại thánh vực tranh phong bên trong, đơn giản chính là đang bất hắc. Liệp Ưng vương quốc, liên quân hoàn thành đổi bộ đằng sau, chiến tranh liền hiện ra thiên về một bên xu thế. Không phải Liệp Ưng quân đội không có sức chiến đấu, thuần túy là dẫn đường đảng quá nhiều. Lại hoàn thiện kế hoạch tác chiến, cũng ngăn không được đến từ nội bộ Đảng ngũ. Liên tiếp thất bại, để một đám thánh tộc cao tầng nhận rõ chính mình, tại nhân loại trên địa bản cùng nhân loại khai chiến, thật không phải bọn hắn có thể giải quyết. Thủy tổ, một lát ra không được. Tiên tuyến phản đồ khắp nơi đều có, thế cục bây giờ tràn ngập nguy hiểm, thánh tộc đến thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi để nhân tộc đạt được thắng lợi, như vậy chúng ta trước mặt cố gắng, liền toàn bộ hưởng phí. Không có chất lượng tốt huyết nguyên cô ứng, mọi người thực lực muốn đề cao, trở nên dị thường khó khăn. Có biện pháp nào chuyển bại thành thắng, mọi người liền nói ra đi." Cầm đầu nam tử Mặc Tử Bào ngữ khí trầm thấp nói ra. Phong quang thời đại vừa mới bắt đầu, lập tức liền bị đánh đòn cảnh cáo. Loại này cực hạn tâm lý chiến lệnh, đối với mỗi một cái hấp huyết quỷ tới nói, đều là một loại khiêu chiến. Sợ cái gì? Đoạt quân chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta đông đảo trong kế hoạch, vốn là có một bộ là ẩn nấp tại trong nhân tộc. Trải qua thời gian dài như vậy dung hợp, thân hồn của chúng ta cùng thân thể đã sớm hòa làm một thể, cho dù là trong nhân tộc thánh vực cường giả, cũng không cách nào một chút nhìn ra sơ hở. Mọi người chỉ cần làm việc cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể dùng thân phận mới sinh hoạt. Tất cả mọi người đi thu thập một chút kết thúc công việc, đem biết mình thân phận chân thật người, toàn bộ đều diệt khẩu xử lý. Đến tiếp sau lại ném ra một chút huyết nô làm dê thế tội, lừa gạt một chút địch nhân là được rồi. Nhân tộc Liên Quân không có khả năng tại Liệp Vương quốc chờ sau khi bọn hắn rời đi, Vương quốc vẫn là chúng ta. Một bên nam tử áo trắng không quan trọng nói, chính diện liều mạng không có cơ hội, vậy liền dứt khoát che giấu, trực tiếp từ sáng chuyển vào tối. Chỉ cần không bị nhân tộc phát hiện thân phận chân thật, mọi người chính là an toàn. Liệp Ứng Vương có nhiều người như vậy, địch nhân không thể là vì tiêu sát bọn hắn, liền đem tất cả mọi người cho giết sạch. Nếu như muốn bắt đầu dùng dung nhập kế hoạch, như vậy mọi người hiện tại liền tạm thời quên mất quá khứ dựa theo chính mình thân phận trước mắt làm việc. Đã bại lộ tung tích, không cách nào tiến hành ẩn tảng, như vậy thì tìm cơ hội giả chết thoát thân. Trong quý tộc không được, liền hướng trong dân chúng tránh. ẩn nấp hành tung, hôm nay là một lần cuối cùng hội. Đến tiếp sau chúng ta sẽ không còn liên hệ, thẳng đến nhân tộc liên quân rút lui. Trong lúc này, tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Một khi bại lộ thân phận, vậy liền tự coi phúc, nghiêm cấm đem địch nhân dẫn hướng đồng bạn. Nam tử Mạc Tử bảo vệ mặt nghiêm túc dàn dò, đây không phải lựa chọn tốt nhất, lại là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Ở chính diện chiến trường liên tục bại lui tình huống giới, ẩn núp trở thành mọi người muốn sống duy nhất lựa chọn. Có thể hay không giấu giếm được đi, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Muốn sống sót, không chỉ phải có đầy đủ diễn kỹ, còn muốn có đầy đủ tốt vật khí. Hấp nút, để liên quân tiến chiến càng phát ra thuận lợi. Cung đại quân cùng một chỗ tiến lên vị nương, mỗi ngày đều bận rộn đốt không ngừng. Vì đem hấp huyết quỷ diện sát sạch sẽ, chỉ cần phát hiện khả nghi sinh vật, hết thảy tiêu chết xử lý. Thảm nhất hay là con rơi bộ tộc, rõ ràng cái gì cũng không có làm, chỉ vì cùng hấp huyết quỷ biến thân đằng sau rất giống, liền trực tiếp nên đón thai hoạ ngập đầu. Tại liên quân trong phạm vi không chế, đó là một chi con rơi đều không cho phép tồn tại. Trên chiến trường liên tiếp thắng lợi, để liên quân trên dưới phi thường hài lòng. Tại một mảnh trong tiếng hoan hô, mạc dị rồ nữ vương bị quân vây quanh đô, khoảng cách phục quốc thành công chỉ kém cuối cùng một đạo mi thức. Hai bên đều là đang hoan hô đám người. Phảng phất là chúng vọng sợ quy, nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mọi người nụ cười trên mặt rất giả dối. Tự mang lương khô liên quân sẽ không làm công công, Lưu Vong Mạ Dị dồn nữ vương vô lực thanh toán thù lao, vậy liền mọi người cũng chỉ có thể tự mình động thủ đi lấy. Dù là tại cứ bóc bắt đầu trước, liên quân cao tầng tận khả năng ước thúc quân kỷ, các loại làm điều phi pháp sự tình, vẫn như cũ tầng tầng lớp lớp. Đại biểu chính nghĩa liên quân, cùng tượng trưng cho hỗn loạn hấp huyết quỷ chính phủ làm lấy tương tự việc, cái này khiến vô số dân chúng nội tâm thật sự là khó mà tiếp nhận. Liên đối mọi người duy trì Mạ Dị dồn nữ vương phục hồi cảm xúc, cũng đi theo nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá đây hết thảy, trực tiếp bị các phương làm như không thấy. Phản quân phần lớn bị diệt diệt, trừ số ít địa khu, còn có lẻ tẻ chống cự bên ngoài, phục quốc hành động đã viên mãn thành công. Đối với người thắng tới nói, đến nên chia sẻ thành quả thắng lợi thời điểm. Về phần lưu thoán hấp huyết quỷ còn sót lại, trực tiếp được mọi người cho không thèm đếm xỉa đến. Chương 124, Tây tận bộ, bộ lạc chi chiến. Trên đại thảo nguyên, một chi thương đội ngay tại chậm rãi tiến lên. Trên biên giới khói lửa, không có ảnh hưởng buôn dịch chiệc độ nhất định còn tôi động dịch đồng bộ phát triển. Đối với rất nhiều thú nhân bộ lạc tới nói, đây chính là tương lai trong một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng từ ngoại giới thu hoạch được vật liệu cơ hội. Thời điểm di vãng, tất cả mọi người không có loại lo lắng này, thiếu cái gì từ thế giới loài người đoạt là được rồi. Tình huống hiện tại phát sinh biến hóa, lúc đầu kẻ săn mồi hiện tại biến thành con mồi, đã từng đồ ăn hóa thân thành thợ săn. Sen lẫn trong trong tướng đội, Ma Đỗi ẩn công chúa một đoàn người rất là chói mắt. Cái kia siêu cao nhan trị, tăng thêm một thân không tầm thường khí chất đi tới chỗ nào, đều có thể hấp dẫn vô số ánh mắt. Quanh năm tại trên thảo nguyên trà trộn, không nhất định thực lực muốn bao nhiêu mạnh, nhưng lực tình khẳng định không có khả năng kém. Biết rõ mã Đỗi công chúa một đoàn người có vấn đề mọi người cũng ăn ý giả bộ như cái gì cũng không biết. Các đại nhân vật muốn làm sự tình, không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có thể dính vào. Dù là có người dám nhìn nhiều hai mắt, đều sẽ lọt vào thương đội quản sự giàn dạy. Gây phiền toái không sao, nhưng tuyệt đối không có khả năng liên lụy đến chính mình. Những người trước mắt này là phía trên an bài tới, vậy liền nhất định không phải bọn hắn có thể thăm dò. Chư vị đại nhân, phía trước chính lại tật gấp bộ lạc. Thương đội hộ tống nhiệm vụ đã hoàn thành, không có chuyện gì khác nói, chúng ta trước hết đi rời đi. Trung niên quản sự nam tử cung kính nói không biết đại biểu cho phiên thức, nhiều năm nhân sinh kinh nghiệm nói cho hắn biết, muốn sống trở về, liền tranh thủ thời gian rời xa những người này. Các người đi thôi, nơi này không có các người chuyện gì. Thuận tiện nói cho người người, quản tốt miệng của mình, miễn cho gây thai họa dẫn họa. Nói xong, Roberto trực tiếp phất tay ra hiệu đám người rời đi. Tin tức phải chăng tiết lộ, kỳ thật cũng không trọng yếu. Thú nhân đế quốc thể chế, một tin tức muốn từ phía dưới truyền lại đến người cầm quyền trong tay, cần kinh nghiệm vô số lần chu chuyện. Vương quốc hướng thú nhân đại thảo nguyên phái ra thám tử sự tình, cho tới bây giờ cũng không tính là tin tức. Nếu như có một ngày đột nhiên không phải, thú nhân mới sẽ ngủ không yên. Không biết bọn hắn thân phận chân thật, rất khó gây nên thú nhân coi trọng. Công chúa điện hạ, chúng ta tiến vào tận cơ bộ là ca." Roberto quan tâm hỏi. Tại trong đội ngũ thực lực của hắn cơ hồ hàn chót, lại đóng vai lấy cân đối các phương quan hệ nhân vật, trong đó mấy vị thánh vực cường giả đều là cao lãnh chủ. Đánh nhau giết người không có vấn đề, cân đối xử lý quan hệ nhân mạch, xác suất lớn sẽ có đánh ra tới giao tình hoặc là cừu hận. Về công chúa, trên dưới đều rất cẩn thận, không ai dám đối với nó ra lệnh. Không cần Trực tiếp bố trí ở chỗ này mới dập, đến lúc đó dẫn địch nhân tới là được. Ma Uyển công chúa trả lời khẳng định, đem Jobeto giật lại mình. Biến thành người khác dám nói thế với, hắn khẳng định sẽ đuổi đi qua. Địch nhân lại không phải người ngu, làm sao lại bị nắm mũi dẫn đi? Cân nhắc đến hai hách thiên nữ lực sát thương, hắn đột nhiên cảm thấy làm như vậy phi thường hợp lý. Người xui xẻo thời điểm, sự tình gì đều sẽ phát sinh. Vẫn khí không tốt một đầu đâm vào trong cạm bẫy, hoàn toàn nói còn nghe được. Tuy hành một thánh vực mặc dù có ý tưởng của họ, nhưng như cũng lựa chọn gật đầu đáp ứng, tựa hồ là muốn nhìn một chút hai tiên nữ lực sát thương. Từng đạo ma pháp trận bắt đầu bố trí, thú nhân đế quốc bình định đại chiến, cũng lần lượt kéo ra màn che. Thu hoạch được viện binh đằng sau, thú nhân phân biệt người xâm nhập có thể lực lớn biên độ đề cao, nhưng mà nên đánh cầm lại không thể thiếu. Công bố chân tướng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thần dưới chốt thú nhân căn bản cũng không tin tưởng phía quan phương thuyết pháp, mọi người chỉ cho rằng đây là thế lực đối địch tại Vũ giá họa. Trong lúc nhất thời song phương giết đến máu chạy thành sông, cái này đến cái khác bộ lạc thảm tao hủy diện, tại người xâm nhập nội bộ cũng đã dẫn phát chấn động. Trải qua một loạt sâu trối đằng sau, bọn hắn cũng ở các nơi bố trí bẫy dẫm, áp dụng tính nhắm vào phản kích. Chiến hỏa rất nhanh liền lan tràn đến lầy tật gấua bộ lạc, bọn người bắt ve chim sẻ núp đằng sau tiếng mù, sắp bắt đầu trình diễn. Bộ chỉ huy tiền tuyến, không có tự mình dẫn đội ra sân, không phải là hụ sân liền không quan tâm tình hình chiến đấu. Mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy, hắn đã sớm dưỡng thành không đem trứng đặt ở một cái rổ bên trong thói quen. Nếu là có thể đánh lén đắc thủ, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Vạn nhất hành động thất bại, như vậy thì nên bên trên hậu thủ. Quét mắt một chút quỷ gối phía dưới run lẩy bảy thú nhân, phân phó nói, bài hơi tốt nhà tù, đem bọn hắn tách ra cho giam giữ. Đồ ăn bên trên chiếu cố một chút, Phía sau có thể sẽ có tác dụng lớn. Đây đều là vừa trộm tới thú nhân, trên thân còn có Hỗ Sẩn hạ cấm chế. Một khi trước mặt kế hoạch thất bại, bọn hắn liền sẽ bị đưa vào vận mệnh Thánh quốc, tiếp dẫn những cái kia Tà linh dáng Lâm. Thẳng thắn mà nói, an bài như vậy một dạng tồn tại phong hiểm. Cấm chế thủ đoạn mặc dù là vận mệnh chi thần lưu lại, có thể hay không giấu giếm được Tà linh vương, Hỗ Sẩn cũng không rõ ràng. Bất quá Tà linh bản thân liền không an phận, cho dù là biết Hỗ Sẩn dụng tâm ác, Lâm đằng sau cũng chỉ có thể đi thú nhân đế quốc cầu phát triển. So với quy tắc hoàn thiện nhân loại thế giới, bộ lạc chế độ thú nhân đế quốc Rõ ràng thích hợp hắn hơn bọn họ những kẻ xâm lớn này. Dự bị thủ đoạn trung quy so ra kèm chính tiêu, mượn dao giết người chơi cho dù tốt, cũng không đổi kịp trực tiếp giết người chủ tâm. Nếu là có thể đem các tộc viện binh toàn bộ lưu tại trên chiến trường, đối với dị tộc liên minh trấn nhiếp, chính là không có gì sánh kịp. Đương nhiên, đối với mạ đội ẩn công chúa cá nhân tới nói, chưa hẳn chính là một chuyện tốt. Quyền hành sát thực dùng tốt, có thể hụ sần từ đầu đến cuối tín tưởng, trên đời không có cơm trưa miễn phí. Sử dụng tần suất càng cao, tương đương với thiếu thế giới càng nhiều, tương lai đều là phải trả. Chư thần vẫn lạc chính là ví dụ tốt nhất. Đánh mất giá trị lợi dụng về sau, Thế giới liền bắt đầu thanh toán nợ cũ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chư thần đều là người đi bay. Không trả nổi nợ cũ, cũng chỉ có thể lấy chính mình gán nợ. Chư thần dung nhập quy tắc bên trong, đối với thế giới có chỗ tốt gì, Hầu Sẩn không được biết. Nhưng từ trước mắt trong tay tin tức nhìn, thế giới xác thực muốn chư thần dung nhập trong quy tắc. Bằng không, chư thần vẫn lạc một khắc này bắt đầu, song phương liền nên chấm dứt qua lại hết thảy, không đáng lưu lại quyền hành ở bên ngoài. Toàn bộ đều bày ở ngoài sáng, Hầu Sẩn có thể thấy rõ, công chúa tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cụ thể muốn ra bao nhiêu lực, hoàn toàn nhìn nàng chính mình có nhất. Chư thần không có chết sạch sẽ, chuyển thế đến trên đại lục có bao nhiêu, ai cũng không biết. Chư thần nội đấu vô số và năm, phía sau này liên lụy đến ân oán nhiều đến đi. Hai hắc nữ thần nghe thấy danh tự liền biết, tại chư thần bên trong nhân duyên chắc chắn sẽ không tốt. Không nói cửu nhân trải rộng thế giới, dù sao bằng hữu sát thực không có mấy cái. Chư thần bên trong kéo cửu hận nhiều nhất thần linh bên trong, khẳng định sẽ có nàng một chỗ cấm rồi. Ma đuỷ công chúa chiếm cứ về mặt thân phận ưu thế, trình độ nhất định có thể mượn vương quốc lực lượng, có thể đồng thời cũng đem chính mình bại lộ tại trên mặt nổi. Nếu như không có khả cấp tốc khôi phục thực lực, không chừng ngày nào liền bị người ám toán chết rồi. Thế giới hỗn loạn không chịu đổi, hai họa liên miên bất tuyệt, mới là thai ách pháp tắc thánh địa tu hành. Tại dưới loại bối cảnh này, Ma Đủyển công chúa tất nhiên sẽ nóng lòng gây sự. Tuân mệnh. Công tước, xâm lấn thú nhân đế quốc những quái vật kia, chúng ta điều tra ra một chút manh mối. Cùng chúng ta dự liệu không sai biệt lắm, chính đi lên từ phía đông tọa kia, khoảng cách thú nhân đế quốc không đủ 200 dặm thần quốc. Những kẻ xâm lấn này trời sinh tính tàn bạo, thường xuyên ưa thích nuốt sống trẻ nhỏ, hư, hư thực thực là ác ma chủng tộc. Cụ thể thân phận còn cần thời gian nhất định mới có thể làm rõ ràng. Nghe Tom mà nói, Hu khẽ gật đầu. Không có điều tra ra là bình thường. Nếu là như vậy mà đơn giản tìm tới đáp án, hắn ngược lại muốn lo lắng tình báo độ chuẩn xác. Người xâm nhập chỉ là trời sinh tính tàn bạo, cũng không phải đầu góc có vấn đề, làm sao có thể đem lai lịch của mình để lộ ra ngoài? Tốt nhất xác minh ngược lại là đến từ tòa kia thần quốc, lấy thú nhân hàng hải kỹ thuật, có thể tự do đi qua địa phương cũng liền cửa nhà. Để người của chúng ta cẩn thận một chút nhi, không để lại dấu vết nghe ngóng là được, không cần thiết ở trên đây tốn hao khí lực lớn." Hu Sân bình tĩnh hồi đáp, "Cái này nguyên bản vấn đề cho yếu, hiện tại đã trở nên không quan trọng gì. So sánh từ bên ngoài điều tra, không bằng trực tiếp bắt Tú Bình, tiến hành vấn." Thuận tay việc có là người khô, Hưu Sần không đáng cùng người ta bạc công. Khúc nhạc dạo ngắn sau khi kết thúc, Hưu Sần rời đi bộ chỉ huy, ở các nơi trong quân doanh giò xét đứng lên. Nguyên bản liền khẩn trương biên giới thế cục, trở nên càng phát ra tràn ngập mùi thuốc nổ. Phụ trách đóng giữ biên giới thú nhân bộ lạc, lúc này cả đám đều bị dọa đến run lẩy bẩy, e sợ cho chính mình thành tế cờ đối tượng. Chương 124. A tất các bộ, bộ lạc. Hai chi thú nhân đại quân ở trên chiến trường triển khai kịch liệt chiến chiến đấu từ sáng sớm tiếp tục đến Hoàng hôn, phương giao chiến giết thây ngàn Người một nhà hạ thủ lưu tình, đó là không tồn tại. Trận đấu tiến hành đến hiện tại Song Phương giao chiến đều rét đỏ cả mắt, xem đối phương là lẫn nhau địch nhân lớn nhất. Nhìn xem cấp trên 2 chi đại quân chém giết, Song Phương cao cấp lực lượng cũng ở trên bầu trời hôn chiến đứng lên. Không biết hai hắc thiên nữ kỹ năng phát động, hay là người xâm nhập tại tận gấu bộ lạc bỏ hết cả tiền vốn, Song Phương thế mà đánh cho thế lực ngang nhau. Sát trời đã hoàn toàn bị màn đêm bao phủ, chỉ có thưa thớt ánh trăng rơi xuống, cố gắng là Song Phương giao chiến cung cấp một tia ánh sáng. Đêm tối không thích hợp huấn chiến, thế nhưng là không có cách nào. Trận đấu tiến hành đến bước này, ai cũng không dám trước bây giờ thu binh. Thế lực ngang nhau tiêu hao chiến, nhất là khảo nghiệm tướng xoéis bọn họ năng lực ứng biến. Hơi một chút sai lầm cũng có thể dẫn đến một trận đại bại. Bụng nói kêu vàng chiến đấu một ngày, các binh sĩ thân thể đã sớm gánh không được, hiện tại kiên trì hoàn toàn là bằng vào một hơi treo. Trên trận thế cục là, ai trước tiết một hơi này, ai liền sẽ thua trận trận chiến đấu này. Quỷ dị cục diện, để quan chiến đám quân chúng ăn dưa đối đãi. Nhìn chung toàn bộ lịch sử đại lục, trước mắt trình diễn một màn này án lệ, trong lịch sử cũng lắc đắc không có mấy. Càng nhiều thời điểm, chiến đấu tiếp tục tại vào tối, song phương thống soát đều sẽ hạ lệnh thu binh, để tránh cho tạo thành quy mô lớn một thương. Công chúa điện hạ, ngài xuất thủ a. Một bên phủn vị hơi có vẻ kính ý hỏi trực tiếp ảnh hưởng một trận chiến tranh, đây đã là đồng đẳng với thần linh lực lượng. Thế ngự có mạnh đến đâu, cũng không có biện pháp làm đến bước này, thậm chí nhìn đều nhìn không hiểu. Không có. Chỉ là bọn hắn vận khí không hề tốt đẹp gì, cường giả hôn chiến thời điểm giữ âm chiến đấu vừa lúc mang đi một đám lính liên lạc, còn hủy hoại bọn hắn cả lệnh. Vừa rồi thú nhân tướng lính là có hạ lệnh bây giờ thu binh, đáng tiếc người phía dưới không tìm được đồ vật, hơi chỉ hoán một ít thời gian. Chờ ý thức được không thích hợp, song phương đã đánh mất rút lui tốt nhất cơ hội, chỉ có thể cùng chết số dưới. Không tiến hành giải thích con tốt, giải thích như vậy qua đi, đám người nhìn mạ đều diễn công chú ánh mắt đều không được bình thường. Sáp thực không có xuất thủ trực tiếp can thiệp chiến trường, nhưng giết chết mấy cái mấu chốt trên cương vị tiểu nhân vật, tạo thành lực phá hoại đồng dạng kia người. Lính liên lạc mang theo kèn lệnh tập thể bỏ mình, còn có thể là nhà mình cường giả ngộ sát. Loại tin tức này nếu là truyền ra ngoài, có thể bị toàn bộ đại lục chế giễu 100 năm. Với tư cách chủ nhân công mã đội yển công chúa, một lần muốn tiến hành giải thích đây là ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn từ bỏ. Giương đứng quyền uy, vốn là nàng muốn, để đám người sợ hãi đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Nếu tương lai phát sinh xung đột, tự mình trải qua việc này những người này, khẳng định sẽ lòng còn sợ hãi, không dám tùy tiện cùng nàng là địch. Nhờ một việc nhỏ xen giữa, đám người đối với lần này kế hoạch phục kích lòng tin, trong nháy mắt bị kéo căng. Hỗn chiến tiếp tục bên trong, trên bầu trời quyết đấu đỉnh cao dần dần hạ màn kết thúc. Đánh cấp tới thân thể, trung quy không phải là của mình, rất khó làm đến 100% phù hợp. Thời gian giải cường độ cao chiến đấu, đối với người xâm nhập một phương cường giả thân thể tạo thành áp lực nặng nghề, dần dần thua trận. Rất nhanh liền có hai tên thánh vực cường giả bị giết, còn lại người xâm nhập vội vàng chạy trốn từ phía. May mắn tối như mưng, mọi người thấy không rõ trên bầu trời chiến đấu, không phải vậy phía dưới hỗn chiến khẳng định sẽ lập tức chịu ảnh hưởng. Nên chúng ta lên." Mã công chúa nói xong, Đám người trong nháy mắt khởi động ma phát trận, đem một tên tiến vào trận pháp phạm vi bên trong Thánh vực tinh linh khốn nhập trong đó. Đáng chết, địch nhân bố trí bây dập, không cần ngủ quán đuổi theo. Thánh vực tinh linh tiếng gầm gừ, lập tức đưa tới các đồng bạn chú ý, nhao nhao chạy về đằng này. So sánh truy sát tàn quân, rõ ràng là bảo trụ người một nhà quan trọng hơn. Tại trong phạm vi năng lực, phản nhân tộc liên minh hiện tại hay là rất bất kết. Một đám cường giả đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt phá vỡ ma pháp trận, không kịp cao hứng, một tòa càng lớn ma pháp trận trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bao phủ đi vào. Ý thức được bị mắc lừa, đám tiếc hết thệ đã chế rồi. Người bình thường tọ nguyên có hạn, không có công phu nghiên cứu ma pháp trận, sống vô số 5 thần linh lại không giống với. Tại thực lực bản thân khó mà tăng lên tình huống dưới, muốn tăng cường tự thân sức chiến đấu, rất nhiều lĩnh vực đều là đối tượng nghiên cứu của bọn họ. 9 đối 13, ưu thế tại chúng ta bên này, chính các ngươi chọn lựa đối thủ đi." Ma Uyển công chúa hăng hái nói. cương giả tối đỉnh quyết đấu, cho tới bây giờ đều không lấy số lượng luận thắng thua. Địch nhân tại ma pháp trận bên trong, thực lực nhận lấy rất lớn áp chế, tăng thêm phía trước huyết chiến một ngày tiêu hao đại lượng thể lực. 10 phần thực lực, hiện tại nhiều lắm là phát huy 5 phần. Vậy trước tiên tử yếu nhất giết đi đang phi nói chuyện, phu én liền phi thường không nói võ đức hướng một tên thú nhân thánh vực phát khởi đánh lén. Trong nháy mắt cả đám tộc thánh vực nhau nhao đi theo học dạng, không biết là bởi vì đều đang chọn quả hừ mềm, hay là bởi vì kỉu hận quá sâu nguyên nhân, vòng thứ nhất lọt vào đả kích đều là thú nhân thánh vực. Hiệu quả tự nhiên là hiệu quả nhanh chóng. So sánh các tộc viện binh, những này thánh vực thú nhân đều là vừa đột phá không bao lâu, một thân thực lực ở trong thánh vực ở vào hạng chót trạng thái. Tại tự thân trạng thái không tốt tình huống dưới, vào tu vi càng vực đánh lén, tự nhiên chống đỡ không được. A a. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết phía sau, đều lại biểu cái này, một tên thú nhân thánh vực gặp nạn. Có thể là bị trọng thương, có thể là một mệnh hô hô. Trơ mắt nhìn đồng bạn xảy ra bất trắc, dị tộc liên minh chúng thánh vực vội vàng xuất thủ tương trợ, đáng tiếc ma pháp trận chia cắt chỉ trệ tốc độ của bọn hắn. Cương già liều mạng, tháng bại cho tới bây giờ đều là chuyện trong mấy mắt. Không được. Xung phá ma pháp trận phong tỏa, nhìn thấy trước mắt chỉ còn lại có nửa thân thể, muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận thánh vực bệ hai một, thánh vực tinh linh đã rồi, tai cho mình ra chỉ phòng ngự trong mắt, nghe đến ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn. Bạo tặc đưa tới sóng xung kích, trực tiếp hướng bốn phía triển khai không khác biệt công kích. Hảo Tâm cứu người Thánh vực tinh linh, trở thành lớn nhất người bị hại. Đã dùng hết toàn bộ ác chủ bài, khỏe miệng hay là toát ra máu tươi, quanh thân quần áo trực tiếp bị tạc đến vỡ nát. Vội vàng thi triển một đạo ma pháp, che kín Trần Như Ngọc. Không đợi lấy lại tinh thần, nên đón nàng lại là một kích đánh lén, ngay sau đó hai mắt tối sầm đã mất đi ý thức sau cùng. Thằng xui xẻo không chỉ một cái, phản phất là nhận lấy lần mỗi lần đồng tận chiêu, nhất định tác động đến một tên hoặc là nhiều tên đồng đội không có chết tại địch nhân trên tay, ngược lại bị người trong nhà cho mang đi, ngẫm lại liền bị quất. Càng biệt khuất hay là lựa chọn đồng quy vu tận thú nhân thánh vực. Ý thức được chính mình chạy không thoát, vì chủng tộc kéo dài, bọn hắn lựa chọn dùng liều mình phá vỡ ma pháp trận, là đồng bạn tranh thủ một chút hy vọng sống. Kết quả lại là người một nhà tới giúp địch nhân ngăn cản dao, ma pháp trận bị nổ tung trùng kích thất linh bát lạc, có thể các đồng đội cũng bị họa hại hấp hối. Đánh chó mù đường chiến đấu, cho tới bây giờ đều là hiệu suất cao mao lẹ. Một mực đến chiến đấu kết thúc, tham chiến chúng thánh vực đều không có kịp phản ứng. Tiến triển thật sự là quá mức thuận lợi, Viễn Siêu bất kỳ lần nào cùng giai huấn chiến, ai cũng không có lưu ý đến mạo đội ẩn công chúa thân thể lắc lư một cái. Hiển nhiên, chiến đấu mới vừa rồi nàng cũng không nhẹ nhõm. Chiến đấu có thể thuận lợi như vậy, rất nhiều trình độ bên trên là thai kiếp chi khí, phát huy tác dụng. Loại này phóng đại người nào đó vận dụng thao tác, cũng là thay hách pháp tác một bộ phận. Huy lực to lớn, phản vệ đồng dạng kinh người. Bình thường chỉ có thể khi dễ kẻ yếu, vừa rồi có thể đối với cường giả cùng giai phát huy tác dụng, chủ yếu vẫn là quyền hành phát huy tác dụng. Không có thần linh cách vị, khu động thần linh quyền hành, đối với nạng cũng tạo thành áp lực không nhỏ. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi đi." Thấy mọi người cố ý đối với thú nhân bên dưới đại quân hát thủ, Mã Uyển công chúa vội vàng mở miệng nói ra, "Nhất định phải tìm địa phương tu dưỡng, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, phía sau liền muốn để lộ. Một khi để đám người phát hiện năng lực của nàng, cũng không phải là vô hạn tri chuyển, lòng tính sợ liền sẽ giảm bất đi nhiều. Trước mắt chiến tích, cố nhiên là nàng phát huy chủ yếu tác dụng, có thể các đồng đội phối hợp đồng dạng cực kỳ chóng yếu. Không có mọi người hỗ trợ, công chúa nhưng không có năng lực đem nhiều cường giả như vậy đưa tiễn. Định nhân ăn một lần thiệt tỏi lớn." Phía sau khẳng định sẽ hấp thụ giáo hấn, trong thời gian ngắn rất khó tìm đến cơ hội thứ hai, chúng ta trước tiên phản hồi Vương Quốc đi." Roberto đề nghị, thu được đám người nhất trí tán thành. Đánh giết địch quân 13 tên thánh vực chiến tích, cố nhiên vô cùng kinh lợi, nhưng lúc này thú nhân trên đại thảo nguyên cũng không chỉ ít như vậy cửa giả. Chỉ riêng dị tộc liên minh trợ giúp lực lượng, đều không phải là bọn hắn có thể chính diện chống lại. Dựa theo ban sơ kế hoạch, mọi người suy nghĩ là phục kích địch quân 2, 3 tên thánh vực, lạc quan nhất đoán chừng nhiều lắm là cũng liền đánh giết 4, vị. Không phải mọi người ăn ít, chủ yếu là thú nhân chiêu binh các nơi tiến hành bình loạn, mỗi lộ đại quân cường giả không có khả năng quá nhiều. Không ai từng nghĩ tới, thú nhân đế quốc cùng người xâm nhập đối kháng thăng cấp, song phương đồng thời tại tất cả bộ lạc trên chiến trường bỏ hết cả tiền vốn. Xóa đi đoàn người mình xuất thủ tung tích đồng thời, mọi người tại trước khi đi, còn tiện thể ném đi mấy đạn ma pháp. Chương 125: Chính trị thao tác. Nhìn một lần lưu ảnh thạch bên trong ghi chép nội dung, Hù Sần nụ cười trên mặt càng đậm. Thánh vực cương giả, tại bất kỳ địa phương nào đều là tính chiến lược vũ khí. Duy nhất một lần xử lý 13 tên cương địch, đây là đủ để hoành động đại lục chiến tích. Chư chuyên thuyết thần thoại bên ngoài, Hù Sần nam chinh bắt chiến nhiều năm như vậy, đều không có nhìn thấy qua một lần chiến dịch có thể đánh 13 tên thánh vực. Quá trình chiến đấu xác thực phi thường viện học, nhưng chút điểm này cũng không chốc yếu, hắn chỉ cần kết quả cuối cùng. Thấy mọi người trên mặt xuất hiện một tia đủ rũ, Hủ Sần thuận thế nói ra. Chư vị mới từ trên đại thảo nguyên trở về, nghĩ đến đều đã mệt mỏi, không ngại trước hơi chút nghỉ ngơi. Tiệc ăn mừng tại 3 ngày sau cử hành, đến lúc đó tiền tuyến tướng lĩnh vùng biên cương lãnh chúa có thể chạy tới, đều sẽ tới cho mọi người ăn mừng. Tiệc ăn mừng vẫn luôn có chuẩn bị, bởi vì trước đó đối chiến tích đoán chừng không đủ, quy cách muốn so cái này thấp hơn nhiều. Coi như những cường giả này không thèm để ý mà bài, lấy được huy hoàng như vậy thắng lợi, vương quốc cũng cần tiến hành biểu thị. Cụ thể nên xử lý như thế nào, không cần Hủ Sẩn quan tâm. Hắn chỉ cần đem quân công chi tiết báo cáo, đến tiếp sau luận công hành thượng sự tình, liền nên Vương quốc chính phủ phụ trách. 3 ngày thời gian dự lưu, đã là để tham chiến một đám cường giả khôi phục nguyên khí, cũng là lưu cho Vương quốc thời gian chuẩn bị. Không quan tâm khen thưởng làm sao tính toán, Vương đô khẳng định phải phái người tới tham gia tiệc ăn mừng. Triệu Tập Đông đảo tiền tuyến tướng lĩnh biên giới lanh chỗ tới, đó là nói cho Mã đội Ẩn công chú nghe. Người ta bỏ công như vậy biểu hiện, chính là vì tại Vương trong quý tộc tự nhiên muốn hỗ sân khấu. Thuận tiện cũng làm cho nàng cảm thụ một chút, chính mình vị này nhân tộc nguyên soái ở trong quân lực ảnh hưởng, giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết. Đa tạ nguyên soái thông cảm, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Mã Uyển công chúa cười khanh khách hồi phục, đám người không có biểu thị dị nghị, phản phất công nhận nàng làm đại biểu. Cương giả trong vòng tròn, thực lực quyết định quyền nói chuyện. Rất rõ ràng Mã Uyển công chúa lấy hành động tự thế, thu được đám người tán thành, hoặc là nói là để đám người kiên kỵ. Chớ nói những người tham dự này, liền xem như hữu Sần chính mình, đối với loại này có thể ảnh hưởng cá nhân vận khí thủ đoạn đồng dạng kiêng kỵ ba phần. Trên thực tế, tương tự thủ đoạn hữu Sần cũng có thể thi triển. Cơ động vận mệnh tuyến đồng dạng có thể giết người, chỉ là lực lượng vận mệnh phản vệ đứng lên có chút khủng bố. Ma Đủyn công chúa tự thân tu vi, hiện tại còn chưa kịp hắn, có thể đem dùng thai hách pháp tác vận dụng tự nhiên, khẳng định là cùng trong tay quyền hành có quan hệ. Từ đại chiến tình huống đến xem, rõ ràng là có thể ảnh hưởng đến thánh vực cửa giả. Bình thường thời kỳ ảnh hưởng không lớn, một khi tiến vào trong hỗn chiến bất kỳ cái gì một lần mãi ý muốn đều phi thường chí mạng. Thú nhân đế quốc, Tây bộ lạc chi chiến kết quả, lúc này đã truyền tới thú nhân cao tầng trong tay. Điều đó không có khả năng. Bẻ thẹo một vương trước hết nhất phá phòng. Tại các lộ chiến trường một đường hát vang tiến mạnh bối cảnh dưới, phần này chiến báo thật sự là quá mức trước mắt. Đại bại mà về thì cũng thôi đi, mấu chốt là ngay cả trở về cơ hội đều không có. Phải đi qua hỗ trợ Thánh vực cường giả đoàn diện, tham chiến đại quân 10 không còn một, duy nhất chiến quả là trọng thương quân địch. Bệnh hệ một vương nói không sai, người xâm nhập thực lực chúng ta trước đó từng điều tra, bọn hắn tại tuyệt đối bộ lạc lực lượng, căn bản không có khả năng đại hoạch toàn thắng. Từ binh lính may mắn còn sống sót trong miệng biết được tin tức, hai quân ở trên chiến trường một mực ở vào thế lực ngang nhau trạng thái, cường giả đối chiến bên trong chúng ta thậm chí chiếm được Quân địch coi như lại thế nào lợi hại? cũng không có khả năng trực tiếp là bàn phía sau khẳng định có nguyên nhân khác hoặc là người xâm nhập thực lực so với chúng ta dự đoán mạnh hơn hoặc là chính là sắt vách hàng xóm đâm tay hoặc là nói bọn hắn song phương liên thủ ương nhân hoàng vệ mặt nghiêm túc phân tích nói có thể phân tích ra vấn đề không phải là liền giải quyết vấn đề không quan tâm là bởi vì cái gì hao tổn lực lượng luôn luôn thiết thiết thực thực nhất là sau cùng suy đoán hạn Phạ Vương Quốc cùng người xâm nhập cấu kết cho bọn hắn tới một cái trong ngoài gia công Vậy thì càng mất mạng song phương cấu kết khả năng không lớn nhân tộc làm đại lục ba chủ cũng nên cố kỵ một chút thanh danh của mình Dị vực người xâm nhập là đại lục công địch, cấu kết bọn giang hồ này. Nói được nửa câu, giá Trư Vương lại nuốt trở vào. Đám người nhìn đồ đần biểu lộ quá mức rõ ràng, hắn lấy ra lý do, rõ ràng là tư duy dừng lại ở trên cái thời đại biểu hiện. Từ đại lục các tộc chia làm hai đại trận doanh đằng sau, nhân tộc liền đã thế gian đều là địch, ai sẽ quan tâm địch nhân cách nhìn đâu? Một ngụm tăm chết không thừa nhận, như vậy thì tương đương với cái gì đều không có phát sinh. Nhân tộc liên minh đối với các quốc gia ghét thúc, còn không có mạnh đến muốn vi phạm mọi người hành vi tình trạng chỉ cần không có tổn hại nhân tộc lợi ích, không khiêu chiến nội bộ chính trị quy tắc trò chơi, những vấn đề khác đều là tiểu tiết, liên minh xưa nay không hỏi đến. Đối với dị tộc hạ độc thủ, dù là thủ đoạn bẩn thỉu một chút, cũng không phải việc đại sự gì. Bây giờ không phải là thảo luận những ngày thời điểm, duy nhất một lần tổn thất nhiều cường giả như vậy, chứ ngẫm lại Minh Hữu bên kia làm như thế nào bàn giao a. Hung nhân hoàng tức giận nói ra vấn đề hệ tâm. Theo tổn 13 tên thánh vực cường giả bên trong, thú nhân đế quốc bản thổ cường giả chỉ chiếm 4 người, còn lại đều là Minh Hữu trợ rút. Chứ Úc còn không mang nổi mình ốc thượng cổ di tộc liên minh bên ngoài. Phản nhân tộc liên minh bên trong các đại thế lực hiện tại cũng vì bọn họ chảy máu. Tình báo là bọn hắn cung cấp, phát sinh loại chuyện này, khẳng định phải cho ra một cái thuyết pháp. Trách nhiệm khẳng định là đầy không xong, lợi ích bồi thường chúng ta coi như nguyện ý cho, bọn hắn cũng không có cách nào nắm bắt tới tay. Dứt khoát đem sự tình đẩy lên án phạ vương quốc cùng người xâm nhập trên thân, không quan tâm chân tướng là cái gì, chuyện này đều phải là bọn hắn liên thủ làm. Phát sinh loại ngoại ý muốn này, hoàn toàn là chúng ta đánh giá thấp địch nhân vô sỉ. Vô luận như thế nào, hiện tại cũng nhất định phải ổn định Việt quân. Không có bọn hắn hỗ trợ, đến tiếp sau chiến tranh căn bản không có cách nào đánh. Nếu là có thể nói, tốt nhất đem toàn bộ phản nhân tộc liên minh lôi xuống nước. Một lần nữa đại lục chiến tranh, cũng so với chúng ta bị địch nhân trong ngoài giáp công tốt. Sau đó mấu chốt chính là du thuyết liên minh, để các phương đồng ý chấp hành Nam Bắc phân trị chiến lược, tập hợp liên minh chi lực cầm xuống Bắc đại lục. Chỉ cần bọn hắn có thể đáp ứng, liên minh chiếm lĩnh Bắc đại lục đằng sau, chúng ta có thể cái gì cũng không cần. Ngân Nguyệt Lang hoàng hung ác nhận tâm nói ra. Nam Bắc phân trị chiến lược, không phải cái gì tôi mới chủ đề, xưa tại mấy trăm năm trước liền bị xét ra. Tiếc là người ủng hộ không nhiều, trừ Bắc đại lục mấy nhà thế lực bên ngoài, thế lực càng là tập thể phản đối. Tập trung lực lượng cầm xuống Bắc Đại lục, cái này mang ý nghĩa nhất định phải từ bỏ địa khu khác. Trên lý luận các tộc có thể di chuyển tới, có thể cái kia chúng quy chỉ là trên lý luận. Không nói đến cụ thể lợi ích phân chia, ánh sáng cả tộc di chuyển chính là một cái thiên đại nan đề. Nhân tộc sẽ không nhìn xem bọn hắn hoàn thành di chuyển. Hơi không cẩn thận, chính là diệt tộc chi họa. Lang Hoàng, đây cơ hội không thể nào làm được. Trung đại lục mấy nhà khẳng định sẽ mãnh liệt phản đối, kế hoạch của bọn hắn là tập trung lực lượng hủy diệt Trung đại lục các quốc, đem nhân tộc từ giữa đó một phần thành hai. Tư quân sự đi lên nói, chỉ cần Hải Nhân Vương quốc có thể ngăn chặn Nam Đại lục các quốc ra 1 năm, Toàn theo trung đại lục chiến lược liền có hy vọng thành công. Chúng ta Nam Bắc phân trị chiến lược thì lại khác, nhất định phải hủy diệt Tạn Phạ Vương quốc cùng Mộ Sĩ Công quốc, còn muốn đánh cho tàn Phế Trung đại lục Tam quốc là các tộc di chuyển đánh xuống cơ sở. Dù là trên chiến lược, đây là tối ưu lựa chọn, nhưng bây giờ Án Phạ Vương quốc quá mạnh. Nếu là ở 20 năm trước, chúng ta toàn lực thôi động cái này chiến lược, không chừng còn có mấy phần hy vọng. Ưng Nhân Hoàng lắc đầu nói ra, loại này không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không dám đảm nhiệm nhiều việc. Du La thú nhân các tộc ý tại sao khi chiến đấu lợi ích phân phối bên trên bộ, các đồng minh cũng không có khả năng bước lên diệt tộc phong hiểm cùng bọn họ chơi không có quan hệ, liền xem như không thành công, thử một lần chúng ta cũng không có tổn thất. Không thuyết phục được các tộc, chỉ cần có thể thuyết phục tinh linh tộc là đủ rồi. Chúng ta ở chính diện hấp dẫn địch nhân lực chú ý, bọn hắn từ phía sau lưng giết vào Án Phạ Vương quốc, nhất định có thể nhất cử hủy diệt đại địch này. Không có Án Phạ Vương quốc, ở sau đó trận doanh đối kháng bên trong, liên minh đem lần nữa chiếm cư ưu thế, ta muốn mọi người là sẽ không tự tuyệt." Ngân Nguyệt Lang hoàng lạnh lùng nói ra. Muốn chấp hành cái này chiến lược, không riêng gì hấp dẫn lực chú ý đơn giản như vậy, càng phải đem phả Vương quốc chủ lực hấp dẫn đến thảo nguyên chỗ sâu của lấy, không để cho bọn hắn hồi viên. Trong quá trình này, Thú nhân đế quốc khẳng định sẽ bỏ ra thêm thảm đau đớn đại giới, rất nhiều chủng tộc thậm chí sẽ trực tiếp diệt vong. Bất quá lần này lại không người phản đối. Phong hiểm xác thực phi thường cao, có thể ích lợi đồng dạng to lớn. Vì chủng tộc tương lai, thú nhân đế quốc nhất định phải bắt buộc mạo hiểm. Giải quyết án phạt Vương quốc đại địch này, bọn hắn mới có tương lai, nếu không sẽ chỉ bị đối phương từng bước từng bước xâm chiếm chiếm đoạt. Gần nhất vài chục năm, bọn hắn đã bị mất quá nhiều cương vực, lại không cùng án phạt Vương quốc liều mạng, phía sau ngay cả liều mạng tiền vốn cũng bị mất. Chương 125. Phỉ thủy cung. Tại thú nhân vội vàng nghĩ biện pháp lựa rối minh hữu thời điểm, Kệ Sạ Bốn Tâm Tình là đặc biệt tốt. Tiên tuyến tin chiến thắng, thực sự quá cho hắn mặt dài. Mã Uyển công chúa vấn đề thân phận, đó là độc thuộc về vương quốc tầng lớp quyết sách bí mật, ngoại giới nghiêm trọng nàng chỉ là quốc vương muội muội. Bí mật kệ Sạ Bốn hỏi tham qua bao quát hộ sần ở bên trong nhiều tên thánh vực cường giả, tất cả mọi người hướng hắn cam đoan, Mã Uyển công chúa cũng không có bị người cưỡng chiếm thân thể, vẻn vẹn chỉ là trong đầu tăng lên một chút ký ức. Tư huyết đi lên nói, mội mội, không qua hai người ở nhìn lại, huynh tình vẫn tồn tại như cũ, chỉ là đơn bạc rất nhiều. Những tin tức này đã đầy đủ dùng. Nguyên bản bởi vì vị vị muội này môn nhân, hắn cũng không ít bị chỉ trích. Một cái không gả ra được công chúa, đối với vương thất hy vọng tới nói, cũng là một cái sự đã kích không nhỏ. Hiện tại sẽ không còn có loại thanh âm này. Cường giả là có được đặc quyền, trung thân không cớ thánh vực nhiều đến đi, cho tới bây giờ đều không có người chỉ trích. Đối với loại tình huống này, mọi người sẽ chỉ cho rằng là cường giả chịu được nhàm chán, không trầm mê ở tình yêu nam nữ. Nhiều như thế một người muội muội, alpha uy đoạt quyền trên đường, lần nữa tăng lên một cái chứng ngại. Dù sao, thế gia bốn muội chỉ có một cái, alpha hậu đại lại là hàng ngàn hàng vạn. Mã Uyển công chúa bản thân liền là đã được lợi ích tập đoàn người, không có đạo lý không ủng hộ nhà mình ca ca, chạy tới duy trì cách vô số đời lao tổ tông. Bệ hạ, thiệt ăn mừng cũng nhanh muốn tổ chức, ngài nhìn phải ai đi tham gia đâu? Bệ khí tế tướng tiến lên do hỏi, dính đến Đông Đạo Thánh vực tương gia, đại biểu khẳng định phải có người trong quân thất, đồng thời thân phận còn không thể thấp. Loại chuyện này, rõ ràng siêu việt chính phủ phát quyết sách phạm vi. Vương thất đám kia đại công bọn họ mặc dù không có gì về lực, nhưng thắng ở địa vị Trừ quốc vương bên ngoài, những người khác nợ người ta đều có thể không mua. Điền Liễu pháp lần đại công cùng Ệ Phlơ rồ đại công đi một chuyến, tính toán ta tự mình đi mời bọn hắn. Kệ Sạ vốn hơi có vẻ nhức đầu nói ra. Lúc trước vì đoạt quyền, thủ đoạn hơi có vẻ thô bạo một chút, đem hai vị này đắc tội có chút hung ác. Hiện tại muốn người ta đi ra làm việc, khẳng định phải đem mặt bài cho đủ. Đương nhiên, đây đều là thứ yếu. Nguyên nhân chân chính, hay là bởi vì quyền lực. Vòng trước triều đình quyền lực phân tranh bên trong, phe cải cách toàn tuyến bại lui, Kệ Sạ vốn dòng chính lực lượng tổn thất nặng nghề. Muốn một lần nữa cầm quyền, như vậy thế tất yếu liên hợp càng nhiều lực lượng. Nguyên lai bị gạt ra khỏi triều đình đại thần, hiện tại cũng thành có thể liên hợp đối tượng đại nhân vật đều là sĩ diện, dù là vì cộng đồng lợi ích liên thủ, song phương cũng cần một bậc thang. Chuyện lần này không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất thời cơ. Trở lại triều đình không phải một sớm một chiều vấn đề, khẳng định phải trước soát một chút cảm giác tồn tại, để bọn hắn bộ hạ cũ biết mình rời núi. Liếc mắt xem thấu kẻ sạ bốn tính toán, trên trận bầu không khí lập tức lúng túng. Bệ hạ, hai vị đại công ở nhà tính dưỡng, chúng ta hay là đừng đi quấy rời đi." Quân vụ đại thần Di chắc công tức lúc này phản đối nói. Quốc vương muốn đến mặt các vương thất thành viên, bọn hắn đều có thể không quan tâm. Bội dưỡng người là cần thời gian chờ tích lũy lên đầy đủ hy vọng, còn không biết phải chờ tới lúc nào. Duy chỉ có hai vị này là ngoại lệ. Làm kệ xạ ba thời đại lưu lại lão thần, hai người chấp trưởng triều đỉnh mấy chục năm, căn cơ đã sớm vững chắc. Nếu như không phải lúc trước kệ xạ bốn đột nhiên nổi lên, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, cũng sẽ không nhanh như vậy bại lùi Dù là yên lặng mấy năm, hai vị này hay là có tư cách uy hiếp bọn hắn dưới mông vị trí. Không sao, hai vị đại công thân thể cứng rắn lắm, trước đó vài ngày còn ra đi, đi qua ma thú. Có bọn hắn đại biểu vương quốc đi qua, càng có thể cho thấy chúng ta coi trọng. Kệ xạ bốn tĩnh hồi đáp, Nhiều năm quân chủ kiếp sống, hắn cũng không có nguồn phí, đã sớm không phải cái kia hành động theo cảm tính thiếu niên. Lực lượng chính trị chính mình không đi đoàn kết, liền sẽ bị người khác cho lôi đi. Từ phát hiện hạn phạt y cùng những người này tiếp xúc về sau, hắn liền ý thức được những lao thần này phân lượng, nhất định phải tiến hành lung lạc. Trên triều đình vị trí không thể cho, bí mật liên lạc lại không từng đứt đoạn. Bởi vì lúc trước không thoải mái, những quan hệ này không có bày ở ngoài sáng, nhưng là tại các loại trường hợp kệ xạ bốn đều cho một đám lao thần lễ ngộ. Thời gian dài, trước mặt mâu thuẫn xung đột cũng liền từ từ hòa hoãn. Chủ yếu là mang thủ cũng vô dụng, quốc vương lại không thể tùy tiện đổi. Quân chủ trời sinh chiếm cứ đại nghĩa danh phận, có thể cho cái lối thoát, sự tình cũng liền đi qua. Nếu là làm được quá phận, để quốc vương tự mình lẫn lầm, sảng khoái là sảng khoái, ngang ngược càn rỡ thanh danh cũng trên lưng. Cho dù là chiếm cứ ưu thế phái bảo thủ, đang chấp chính lúc đều đưa cho kệ xạ 4 đầy đủ tôn trọng. Loại này tôn ti quan niệm, bản thân liền là phong kiến vương triều thống trị căn cơ. Bệ hạ, nếu quyết định, như vậy thì làm phiền hai vị đại công hạnh khổ một lần. Bệ kiến Tể tướng đem một lần can phi nặng, ý tứ hết sức rõ ràng, chuyện như vậy chỉ có thể có một lần. Có thể phát huy bao nhiêu hiệu quả không biết, dù sao kệ xạ 4 là gật đầu ứng. Trong lúc nhất thời quân thần quan hệ lần nữa trở nên vui vẻ hòa thuận. Tinh linh lâm lâm, thu đến tiền tuyến truyền đến tin dữ, một đám tinh linh cao tầng sắc mặt đều trở nên khó coi. Phái ra thánh vực cao thủ đi qua, chính là vì giảm bất tộc nhân thương vong, thuận tiện tại thời khắc nguy cấp chạy trốn. Tuyệt đối không ngờ rằng, một lần phổ thông hành động, liền thống tán 3 tên tinh linh thánh vực. Đáng chết thú nhân, bọn hắn đây là cùng đế quốc tương khắc, một mực bắt lấy đế quốc tiến hành tai họa. Một tên tinh trưởng lão nhịn không được tại chỗ nổi giận mắng. Tinh linh cùng thú nhân ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, song phương ân oán hoàn toàn có thể nói là tội lui chồng chất. Tinh linh đế quốc đại lục bá quyền chính là thú nhân kết thúc, riêng này một đầu lý do, cũng đủ để cho hai cái chủng tộc cừu hận kéo dài một văn năm. Nếu như không phải bức bách tại nhân tộc cấp lực, hai cái đối địch chủng tộc căn bản cũng không khả năng liên hợp. Kết minh đằng sau, Song Vương cũng không ít cho đối phương đào hố. Quan hệ chân chính chuyển biến tốt đẹp, hay là thú nhân đế quốc xuống dốc sau. Tốt, hiện tại mắng lại nhiều, thú nhân cũng nghe không đến. Thú nhân đế quốc thế cục cũng không tốt, ta muốn bọn hắn không có lá gan, ngay tại lúc này cố ý hại chúng ta. Cùng một chỗ tử trận còn có mấy tên thánh vực thú nhân, không có nhà ai thế lực, bỏ được phá của như vậy. Hiện tại vấn đề là Chú nhân cho ra giải thích có phải là thật hay không? Nếu thật sự là người án phạ cùng người xâm nhập liên thủ làm cụ, chúng ta lại nên làm cái gì? Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương luôn vấn, để tràn ngập lửa giận chúng tinh linh dần dần tỉnh táo lại. Chết đi tinh linh cường giả không có khả năng phục sinh, cãi nhau trừ bằng thêm bi thương bên ngoài, không giải quyết được vấn đề gì. Trong tay tin tức có ích, chỉ dựa vào suy đoán phân tích trận tướng, rõ ràng là không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Nhưng viết sách luôn luôn muốn làm, không thể để cho ba tên thánh vực tôn giả chết vô ích. Chương 126, chiến tranh đề án. Trùng tộc trường tọa chậm tiết tấu sinh hoạt, lớn nhất đặc điểm chính là hiệu suất thấp. Gặp gỡ loại tồn tại này tranh cãi vấn đề, các vương không thể tránh khỏi lâm vào triều sâu lôi kéo bên trong. Không đợi tinh linh tộc khai thác biện pháp, ảnh phạ vương quốc tiệt căn mừng, đã lặng yên tại trong đại doanh cử hành. Trong quân tình huống đặc thụ, các hạng công trình tự nhiên không có cách nào cùng trong vương cung so, nhưng không chút nào ảnh hưởng yến hội cấp bậc. Tầng cao nhất trong xã hội, quyết định yến hội cấp bậc đã không phải là yến hội bản thân, mà là nhìn các tân khách thân phận. Trừ số ít đi không được, tiền thực quyền phái người vật đều tới, vương thất còn phái ra hai tên đức vọng trọng đại công, coi trọng trình độ có thể thấy được Bởi vì nhân vật chính thân phận tính cả thủ, trận này cao quy cách tiệc ăn mừng, bầu không khí lại có vẻ thoáng có chút khẩn trương. Đối mặt một đám lão tổ tông cấp bậc thánh vực cường giả, một đám khách tân khách biểu hiện phi thường câu nệ, e sợ cho không cẩn thận phạm vào kiêng kỵ chịu một trận đánh. Một mục đến hụ sần da mặt đem người chào hỏi đi, trên trận hình ảnh mới bình thường đứng lên. Cái này khiến Mã Đội ỷn công chúa phi thường thất vọng, nguyên bản nàng còn muốn mượn điến hội, sàng chọn người có thể dùng được bồi dưỡng thành thân tín. Thánh đơn cùng chơi, những người khác chắc chắn sẽ không hướng trước mặt đụng, tham gia ăn mừng đều là nam tử, thân phận của nàng cũng không thích hợp chui vào bên trong. Nhìn thấy một màn này, Hu Sẩn hơi kém cười ra tiếng. May mắn mã đội ỷn công chúa không có đi qua, không phải vậy kết quả sẽ còn càng thêm đả kích người. Hai hách thiên nữ tên tội vang vọng đại lục, trong vương quốc không tin tà chạy tới theo đuổi nàng con em quý tộc, liền không có mấy cái có thể toàn thân trở ra. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng mạng nhỏ càng trọng yếu hơn. Phía trước nhiều như vậy huyết lệ giáo huấn, con em quý tộc bọn họ còn muốn vớt ve mỹ nhân về, cũng không dám lấy mạng làm tiền đặt cược. Mọi người nhìn thấy nàng tránh cũng không kịp, ai dám chủ động hướng trước mặt rựợ vào a? Một trận qua đi, mã công chúa tại trong vương quốc danh là có, nhưng mọi người đối với nàng kiêng kỵ cũng càng sâu. Nguyên Soái, tiếp xuống trận, ngài chuẩn bị đánh như thế nào đâu?" Ma Uyển cong chúm một mặt tỏ mò hỏi. "Thật sự là quá nhàm chán, một đám thánh vực cường giả đều tại giao lưu tu luyện tâm đắc, tất cả đều là nàng không có hứng thú nội dung. Thánh vực cấp độ kinh nghiệm tu luyện, nàng tích lũy quá mức phong phú, hai hết pháp tắc lại chỉ có nàng căn này dòng độc đinh. Thật muốn tham dự vào giao lưu, như vậy thì là nàng phụ trách tinh khiết chuyển vận, rất khó từ đó thu hoạch được có giá trị thu hoạch. Tinh bỏ ra thức giao lưu, không phù hợp vực cường giả giao lưu nguyên tắc. Mặc dù muốn lôi kéo những này vực cường giả Nhưng nàng thân phận bây giờ không thích hợp, biểu hiện quá mức rõ ràng rất dễ dàng để cho người ta hiểu sai. Tại dưới loại bối cảnh này, có thể tiến hành bình thường nói chuyện trơi đất, cũng liền hù sần. Hai người tình huống không sai biệt lắm, hai hắc pháp tắc người tu hay ít, có thể lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc thánh vực cường giả đồng dạng là phượng mao lân giác. Thu hoạch được vận mệnh chi thần di sản về sau, đối với cùng tầng thứ tu luyện giao lưu, hù sần cũng đánh mất hứng thú. Công chúa điện hạ, cái này muốn nhìn trên đại nguyên thế cục phát triển. Trong một tòa thần quốc có bao nhiêu nguy hiểm, ngài là biết đến. Nếu những vật kia đều đi ra, chú nhân đế quốc có thể hay không chịu nổi, đều là một vấn số. Có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, thú nhân đế quốc liền sớm hỏng mất. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thú nhân cao tầng khẳng định bố trí đại lượng lực lượng tại thông hướng thần quốc trên con đường, chờ đức người xâm nhập cùng thần quốc liên hệ. Ám chỉ rõ ràng như vậy, mà đội Ẩn công chúa tự nhiên nghe được nói bóng gió. Một tên thần linh cố ý đà hố, có lẽ mai táng không được một cái thời kỳ định phong đế quốc, nhưng tuyệt đối có thể làm sụp đổ một cái xuống dốc đế quốc. Điều kiện tiên quyết là người ta rơi vào trong hố, nếu là đối phương đầy đủ khôn khéo, một mực rời rạc ở bên ngoài, hố lại sâu cũng vô dụng. Nguyễn Soái là muốn chúng ta lại ra tay một lần, phá đi thú nhân kế hoạch. Mã Uyển công chúa cao máy hỏi: "Xâm nhập địch hậu chơi đánh lén, thế nhưng là cao phong hiểm việc. Nếu là vận khí không tốt, không chừng mạng nhỏ liền cho bồi lên." Bình thường tới nói, loại thao tác này lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất, đến tiếp sau địch nhân có phòng bị, thành công sát suất cực kỳ bé nhỏ, phong hiểm lại là 180 lần gia tăng. Địch nhân phổ thông thánh vực nàng không lo lắng, mấu chốt là sợ trong trận doanh đối phương cũng có trở về thần linh. Gặp gỡ cùng cấp bậc địch nhân, vận rủi pháp tắc liền không có lợi hại như vậy. Không sai. Bất quá điện hạ có thể yên tâm, chúng ta trong nội bộ thú nhân đế quốc cũng là có bố trí. Chỉ rõ ràng địch nhân bên ngoài Tú nhân còn có rất nhiều ẩn tàng địch nhân, tỉ như những cái kia tổ chức tà giáo. Chỉ riêng tháng trước, những tổ chức này liền từ Vương quốc buôn lậu mấy trăm áo giáp và mấy ngàn đại đao, trường thương, đầy đủ vũ trang một cái hàng ba quân đoàn. Còn có một số chịu thú nhân đế quốc nghiên ép tiểu tộc, bí mật cũng cùng chúng ta từng có liên lạc. Vương quốc tình báo, có một nửa đều là bọn hắn công hiến. Những này bất mãn thú nhân đế quốc thế lực, cũng có thể tại cái nào đó đặc biệt thời gian, trở thành chúng ta trợ lực. Nghe Hổ Sơn bình tĩnh giải thích, mà công chúa trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ở sâu trong nội tâm lại là gọi thẳng xem không hiểu. Tổ chức Tà giáo bán chủng tộc nói con nghe được, có thể bị Tà giáo lừa dối đi vào, đầu góc vốn là không thế nào tốt. Có thể chủng tộc làm đơn vị làm phản đồ, cái này để cho người ta xem không hiểu. Mọi người lẫn nhau đối địch mấy trăm năm, hạn Phạ Vương quốc đối đãi thú nhân thủ đoạn, thế nhưng là từ trước tới giờ không nương tay. Tại thú nhân đế quốc thời gian không dễ chịu, dựa vào cái gì có thể cam đoan thay cái đông ra về sau, đãi ngộ liền lên đi đâu? Nguyên Soái, ngài sử dụng loại thủ đoạn nào để thú nhân? Không đợi Mã Đô Ẩn công chúa nói hết lời, liền biết đây là bị hiểu lầm. Đơn nhất chủng tộc quốc gia người, rất khó lý giải đa chủng tộc quốc gia phức tạp tình huống. Thú nhân Đế quốc nhìn như là một cái đế quốc, nhưng hắn là một cái chỉ thuộc về bộ phận chủng tộc đế quốc. Gần nhất những năm này thời giờ bất lợi, thú nhân đế quốc tổn thất nặng nề, đại tộc vì mau chóng khôi phục thực lực, ra tăng đối với tiểu tộc vơ vét cường độ. Có lẽ tìm nơi nương tựa án phạt vương quốc đằng sau thời gian một dạng khổ sở, có thể dù sao cũng so lập tức liền chết nói tốt. Khi sống sót đều thời điểm khó khăn, đầu tiên cần suy tính vấn đề nhất định là sinh tồn. Không có thú thần căn này chủ tâm cốt về sau, thú nhân đế quốc nội bộ các đại chủng tộc đã không đem chủng tộc khác khi người mình, hoặc là nói bọn hắn cho tới bây giờ đều không có trở thành qua người một nhà. Đây đầu đều là nghiền ép tủ hận, bán đứng lên đương nhiên sẽ không có áp lực. Phản bội loại chuyện này một khi làm xuống, liền rốt cuộc không có đường quay về. Lục tục ngo ngoe xuống tới, ngành tình báo trong nội bộ thú nhân đế quốc cũng thu nạp một nhóm dẫn đường đảng, chỉ còn chờ thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Công chúa điện hạ, không cần thiết xoắn xuýt những này dâu ria không đáng kể, ngài chỉ cần biết rằng minh hữu của chúng ta rất nhiều, sẽ không cô quân tắc chiến là được rồi. Một khi lần nữa đắc thủ, dị tộc liên minh nhất định tức giận, có nhất định khả năng tiếp tục tăng thêm viện quân, nhưng càng lớn có thể là vứt bỏ thú nhân đế quốc người minh hữu này. Dựa theo quyết định, chúng ta liên bang sắp khai thác hành động. Đến lúc đó Hải nhân Vương quốc, Thạch nhân tộc, Tam nhân tộc, Cự Ma đều sẽ úp còn không mang nổi mình úp. Còn sót lại Tinh linh tộc tộc, thực lực bọn hắn cố nhiên không yếu, tiếp rằng dục vọng chiến đấu không cao. Nếu là muốn đánh một trận tiêu hao chiến, như vậy thì tác thành cho bọn hắn. Vương quốc tại Nam cương, Tây Bắc một đường, đều là đồn có đại quân. Nếu như chúng ta nguyện ý, trong vòng một tháng liền có thể tại biên giới kéo 500. Không không không đại quân, trong vòng 3 tháng cái số này có thể mở rộng đến 1 triệu, trong vòng nửa năm có thể mở rộng đến 2 triệu. Vì hủy diệt thú nhân quốc, vương quốc có thể bỏ ra hết thảy hy sinh. Dù là trả giá gấp 10 lần tại địch nhân chí tổn, chúng ta đều có thể cầm nhân mạng đi ngăn chặn Tinh Linh Đại Quân Bộ Pháp, Tinh Linh tộc tuyệt đối không dám cùng chúng ta trao đổi. Chương 126. Hu Sần Nghiêm tốt nói. Vào lúc này ném ra ngoài những nội dung này, rõ ràng là cố ý mà làm chi. Mọi người đều biếtạn Phạ Vương quốc thực lực quân sự rất cường đại, có thể cụ thể cường đại đến cái tình trạng gì, nhưng không có mấy người có thể nói rõ ràng. Làm trong quân công soái, Hu Sần đối với Vương quốc quân sự lực lượng hiểu rõ, không thể nghi ngờ là sâu nhất. Uy tộc các lãnh chúa tại nộp thuế thời kín nhân khẩu, nhưng lại đang huấn luyện quân dự bị thời điểm, lại không người dám tiếp tục tư. Đây là ý thức nguy cơ quá mức tốt đẹp nhất chỗ, các quý tộc xem ai cũng giống như địch nhân. Quân đội chế định chiến lược dự án, cũng theo thói quen đem 4 phương 8 hướng địch nhân toàn bộ thăng thêm. Đến mức quân đội thống kê đi lên quân dự bị thanh niên trai tráng số lượng, cùng Vương quốc ở trong danh sách nhân khẩu nghiêm trọng cung cấp. Mới phát quý tộc nhân khẩu tỉ lệ bình thường một chút, uy tín lâu năm quý tộc lãnh địa thanh niên trai tráng chiếm tỉ lệ lại là vượt mức bình thường cao. Một ít quý tộc địa trưởng thành khẩu, chí qua địa nhân khẩu nữa, lãnh địa chiếm tỉ lệ cũng là thành. Một chút liền có thể nhìn ra số liệu làm giả, vẫn giả bộ nhìn không thấy. Hắn chỉ là vương quốc mên xoái, cũng không phải chính phủ tệ tướng, không rõ ràng vương quốc các nơi nhân khẩu số liệu thống kê phi thường hợp lý. Công bố ra ngoài số liệu, khẳng định phải ẩn dấu thực lực. Quân dự bị số liệu vừa lúc ở trong danh sách nhân khẩu đối ứng bên trên, cái kia thuần túy là trùng hợp. Dù sao quốc vương không biết binh, cho hắn một phần công khai số liệu là đủ rồi. Chân thực số liệu hữu sần chính mình giữ lại liên tốt, quá nhiều người biết dễ dàng để lộ bí mật. Đương nhiên, loại này che giấu không thể gạt được người hữu tâm. Bao quát kế sạ bốn ở bên trong thực quyền phái quý tộc, đều biết quân đội công bố số lượng nghiêm trọng rút lại, nhưng tất cả mọi người ăn ý lựa chọn cùng một chỗ che cái nắp ẩn giấu đi lực lượng, coi như là đội dự bị. Không dùng được tốt nhất, một khi có đất dụng võ, vậy liền mang ý nghĩa vương quốc nguy hiểm." Thẳng thắn mà nói, Ảnh Phạ vương quốc mạnh nhất lực lượng quân sự tại trên thảo nguyên, nhưng có thể đầu nhập lớn nhất lực lượng quân sự địa phương, lại không phải đại thảo nguyên. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, dù là trước đây ít năm làm Bắc cương đại khai phát, cận đông đại khai phát, tuyết nguyệt hồ bờ đại khai phát, vương quốc chủ yếu sinh lương địa, hay là tại phía nam. Ở trên đại thảo nguyên, duy trì lấy mấy triệu đại quân tác chiến, chính là trước mắt sức sản xuất cực hạn. Nếu là chiến trường đối được phía nam, cái số này hoàn toàn có thể gấp bội. Rất nhiều nơi đồng dữ thậm chí đều không cần sớm điều động lương thực, địa phương quý tộc tốn kho đều đủ quân đội tiêu hao một đoạn thời gian. Năm đó vì phòng ngự đen sâm sâm lớn xây dựng đầu kia phòng tuyến, hơi sửa chữa một chút, liền có thể dùng để phòng ngự tinh linh tộc. Lộ ra ngay bộ phận buồn liếng, mà uỷn ánh mắt của công chúa đều sáng lên. Như thế phong phú vô liếng, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình, kém nhất cũng muốn ở bên trong có được quyền nói chuyện. Nguyên soái, vì vương quốc tương lai, việc này chúng ta đã ứng. Nhìn ra được, công chúa vẫn rất có tâm cơ. Tại đón lấy nhiệm vụ đồng thời, còn tiện thể lên một bên giao lưu tu luyện tâm đắc chúng thánh vực. Đám người không có phản đối, Ảnh Phạ Vương quốc từ thành lập bắt đầu, vẫn tại cùng thú nhân cùng chết, cho dù là 300 năm trước lão cổ đồng một dạng cùng thú nhân có thủ. Tuế Nguyệt làm hao mòn bộ phận kỉu hận, khả năng đủ giết chết địch nhân, ai cũng sẽ không để ý 3 ngày sau đó biên quân sẽ ở biên giới địa khu bước lên chiến tranh. Đến lúc đó ta sẽ đích thân tới tiền tuyến chỉ huy tác chiến, cấp dẫn tu nhân cao tầng lực chú ý điện hạ, có thể tùy thời tiến vào thú nhân đế quốc. Thu Sơn lúc này hứa hẹn nói, muốn người ta mạo hiểm, cũng muốn trước sáng tạo cơ hội. Giờ phút này thú nhân đế quốc trận địa sẵn sàng đón quân địch, không biết bày ra bao nhiêu bẫy dập chờ lấy bọn hắn hướng bên trong nhảy, khẳng định không có khả năng dựa theo kế hoạch của địch nhân đi. Muốn đánh vỡ cục diện vô cùng đơn giản, chiến tranh. Hu sân một khi lãnh binh tân trình, lập tức liền sẽ trở thành thú nhân đế quốc sốt rẹo nhất chủ đề, địch nhân khẳng định sẽ toàn lực ứng phó. Đến lúc đó đại lượng cao thủ bị điều đến tiền tuyến, địch nhân hậu phương phòng ngự không thể tránh né sẽ xuất hiện lỗ thủng, đây chính là cơ hội. Nhân tộc liên minh đoàn chủ tịch hội nghị vừa tổ chức, toàn bầu không khí liền khẩn lên, hết chỉ vì liên minh đệ trình đề án khởi động lại đại lục chiến tranh. Mọi người đều biếtạn Phạ Vương quốc cùng thú nhân đế quốc ở giữa phát sinh ma sát, nhưng ai đều không có co coi thành chuyện gì to tát, tương tự hình ảnh đã xuất hiện qua vô số lần, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh. Nếu ngày nào nghe không được đượcạn Phạ Vương quốc cùng thú nhân ma sát tin tức, như vậy nhất định là giữa hai bên ngã xuống một nhà. Xung đột liền xung đột tốt, đột nhiên lập tức muốn nhắc lên đại lục chiến tranh, cái này có chút vượt quá ý liệu của mọi người. Ánh mắt đủ để chứng minh hết thảy, ở sâu trong nội tâm tất cả mọi người nhịn không được đẩu đen ra uống, biết ngươiạn Phạ Vương quốc hiếu chiến, có thể lúc này mới an ổn mấy ngày a, lại phải đánh đại lục chiến tranh. Hết lần này tới lần khác gạn Phạ Vương quốc vị trí địa lý đà tụ, chỉ cầnạn Phạ Vương quốc ở phía trước bước lên chiến hỏa, liên minh năm nước liền sẽ bị động cuốn vào, nam đại lục các quốc gia không thể không tham chiến.Ạn Phạ Vương quốc cái này đánh không chết tiểu cường, mọi người không cần quá nhiều quan tâm, bị đánh năng lực so đánh nhau năng lực càng mạnh. Trên đại lục không có nhà ai thế lực có thể một ngụm đem bọn hắn nuốt vào. Có thể liên minh năm nước mặt khác bốn cái tiểu đệ, vậy liền không được. Vạn nhất bọn hắn trở thành dị tộc liên minh tiến công trọng điểm, ai biết có thể kiên bao lâu a? Cố gắng mấy ngàn năm, nhân tộc mới hội tụ thống nhất đại lục đại thế. Tất cả mọi người không cho phép loại này cục diện thật tốt bị phá hư. Tở Zetsu rùa bá tước bá tước, quý quốc cũng quá nóng lòng đi. Vừa mới diễn xác địch nhân 13 tên thánh vực không đủ, hiện tại lại gấp khởi sướng đại lục chiến tranh, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Rõ giờ vịt bá tước bất mãn nói, gần nhất những năm này, Ảnh Phạ Vương quốc vọt đến thật sự là quá nhanh, kéo dài tốc độ này phát triển tiếp, nhân tộc đệ nhị cường quốc sớm muộn đều nuốt đội chủ. Người hái bở gì ạ cũng có ý thức nguy cơ, mấy năm gần đây tại phát triển mạnh kinh tế đồng thời, cũng gia tăng trên quân sự đầu nhập. Bất Vương quốc đại quân, vẫn như cũ để bọn hắn cảm nhận được áp lực. May mắn mọi người khoảng cách đủ xa, Không phải vậy đã sớm sinh ra mâu thuẫn xung đột do giờ vịbá tước chúng ta tự nhiên là không có chuẩn bị kỹ cảng bất quá chiến cơ sát thực xuất hiện thú nhân đế quốc cùng thượng của dị tộc Liên minh bị người xâm nhập làm gà chó không yên mà khác mấy đại dị tộc thời gian cũng không dễ chịu giờ phút này chính là dị tộc Liên minh thời điểm suy yếu nhất nếu là chúng ta thừa cơ mà vào nhất định có thể lấy cái giá thấp nhất đem địch nhân đánh cho tàn thuế thậm chí là trực tiếp hủy diệt rùabá tức lẽ thẳng khí hùng hối đáp trong nước mệnh lệnh được đưa ra không quan tâm các quốc gia lựa chọn thế nào dù sao Vương quốc đều sẽ khởi xướng chiến tranh khán nhau ở chỗ mọi người chủ động tham dự, vẫn là bị động tham dự. Làm như vậy, khổ bức nhất hay là án phạ vương quốc mấy cái tiểu lệ, trong ngắn hạn cần tiếp nhận to lớn quân sự áp lực, thậm chí có hủy diệt nguy hiểm. Có thể chính trị chính là như vậy, khi lợi ích cũng đủ lớn thời điểm, Minh Hữu cũng là có thể bán. Không có không nói một tiếng phát động chiến tranh, cưỡng ép đem bọn hắn lôi xuống nước, chạy trước đến nhân tộc liên minh đi lên du thuyết các quốc gia, đã là án phạ vương quốc đầy nhiệt khí. Gặp gỡ dạng này lao đại, tại đoàn chủ tịch có được ghế trung đại lục tam quốc đại biểu cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì lựa chọn duy trì. Hạn Phạ Vương quốc quyết tâm muốn khởi xướng chiến tranh, trừ phi dị tộc liên minh có thể từ bỏ thú nhân đế quốc, không phải vậy khẳng định sẽ xuất binh can thiệp, kẻ ở giữa tam quốc chỉ có thể bị động tham chiến. Chương 127: Đại chiến bùng phát. Tại không đình nguyện bên trong, đoàn chủ tịch hội nghị miễn cưỡng thông qua được quyết nghị. Một đám đại biểu tại nội tâm chỗ sâu, tham hỏi Hạn Phạ Vương quốc tổ tông 18 đời. Cưỡng ép lôi kéo mọi người xuống nước, thủ đoạn này thật sự là quá mức hiện hạ. Hết lần này tới lần khác mọi người không có cách nào cự tuyệt, chủ động khởi xướng chiến dù sao cũng so bị động cuốn vào tốt. Giờ phút này thông qua đề án, mọi người còn có thể khống chế phát lên chiến tranh thời gian có thể sớm để chuẩn bị. Nếu để cho án phạt vương quốc chính mình chơi, không chừng ngày nào tỉnh lại sau giấc ngủ, đại lục chiến tranh liền bạt phát, nhân tộc chiến xa bắt đầu khởi động, đại lục các tộc lập tức liền luống cuống. Đứng núi chịu sao hải nhân vương quốc, trước tiên khởi động chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy thế cục không thích hợp, cự ma tộc, tam nhãn tộc, thạch nhân tộc cũng không có chần chờ bao lâu, theo sát lấy chuẩn bị chiến đấu. Phản ứng dây chuyền truyền lại đến tinh linh sơn chưa tranh luận ra kết quả các linh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chạy trốn là một chuyện, nhưng là đang chạy ra ngoài trước đó, bọn hắn vẫn như cũ muốn cân nhắc đến tử nhân tộc quý hiệp. Các đồng minh một khi sụp đổ, tinh linh tộc cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Cho dù là bọn họ nội tình đầy đủ thâm hậu, nhưng một mình đối mặt đại lục bá chủ lúc hay là chịu không được. Đây là tổ tông nổi, tại thống trị đại lục thời điểm, không có đem các tộc diễn sát sạch sẽ, đem tai họa ngầm để lại cho tử tôn. Phan Nan không có bất kỳ ý nghĩa gì, sinh hoạt luôn luôn muốn đi đối mặt. Đồng dạng bị cuốn vào trong sóng gió phương ba, thân ở loạn thế thượng của di tộc liên minh cùng thú nhân đế quốc, mới là khổ bức nhất hai nhà. Người khác đều là tại chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn đã giết đến máu chảy thành sông. Mỗi ngày đều có thành tựu trên vạn tộc nhân nga xuống. Loại này bản thân lấy máu liệu pháp thật sự là quá mức thông khổ. Cái gì? Thu thần mang binh xuất hiện ở tiền tuyến, các người xác định không có lầm. Không phải hùng nhân hoàng không giữ được bình tĩnh, thật sự là tin tức quá mức trọng đại. Chiến tranh chưa bộc phát, có thể các đại ma vương đều mang binh đến tiền tuyến, cũng không thể là tới dạo chơi ngoại thành. Nội bộ tai họa ngầm đều không có giải quyết, lại gặp gặp ngoại địch xâm lấn, thú nhân đế quốc thực tỉnh gánh không được a. Hung hoàng, loại tin tức này làm sao có thể không xác minh đâu? Mang tính tiêu chí long hùng chiến kỳ, toàn bộ đại lục đều là phần độc nhất mà. Thu tại Hạn Phạ Vương quốc địa vị phi thường cao. Nếu như không phải bản nhân đích thân tới tiền tuyến, không ai dám bắt hắn Vinh Quang nói đùa. Tùy hành còn có 300. Không không không đại quân, tăng thêm nguyên lai like đóng quân bộ đội, địch nhân tại trên biên giới binh lực đã đột phá 500. Không không không ưng nhân hoàng trầm giọng trả lời. 500 000 đại quân không đủ để để mọi người động dùng, có thể 500. Không không không đại quân ở trong tay hủ sẫn, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Gặp gỡ loại cường địch này, không có mấy lần binh lực ưu thế, mọi người tâm lý hoàn toàn không chắc. Trên thực tế, cho dù là động viên đủ nhiều binh lực, thú nhân đế quốc cần đối mặt vấn đề vẫn như cũ rất nhiều. Quanh năm chinh chiến xuống tới, thú nhân các bộ cũng sớm đã mỏi mệt nhất là một chút tiểu chủng tộc, tức thì bị nghiền ép đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thân cốt sinh vật xâm lấn đằng sau, nội chiến có thể cấp tốc tác động đến cả nước, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là mọi người vật tư nghiêm trọng thiếu thốn. Đánh lấy tiêu diệt người xâm nhập cơ hiệu, tùy thời phát động chiến tranh cướp đoạt sinh tồn tài nguyên sự tình, cơ hồ mỗi ngày đều ở trên đại thảo nguyên xuất hiện. Cao tầng đối với đây hết thể rõ như lòng bàn tay, chỉ là người cầm quyền cũng có tư tâm. Nhất định có người hy sinh, không muốn để cho nhà mình tộc nhân đói cái bụng, vậy cũng chỉ có thể hy sinh phía dưới chủng tộc nhỏ yếu. Dù sao đi qua mấy ngàn năm, đều là chơi như vậy. Nhỏ yếu chủng tộc tại thú nhân đế quốc Đồng thời đóng vai lấy phá hôi, gia súc, thức ăn nhân vật. Khi sinh cũng là có cực hạ, giao hệ sinh trưởng còn cần thời gian đâu. Giờ phút này, cuộc phát chiến tranh toàn diện, hậu cần chính là một đạo không vòng qua được đi khẳng nhi. Chỉ dựa vào nội bộ giải quyết, đánh giá đem chủng tộc nhỏ yếu toàn bộ giết sạch chế tác con lương, đều không nhất định có thể chéo chống. Dù sao, hiện tại hạn phạ vương quốc cùng dĩ vãng khác biệt. Mấy năm gần đây người ta tiềm lực chiến tranh, đó là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Nương theo lấy đối với lãnh thổ mới khai phát, tiện chuyến một đám hành tình liền có thể cung cấp đại quân tiêu hao. Vận chuyển khoảng cách trên phạm vi lớn rút ngắn, tương ứng lương thực vật tư tiêu hao đi theo trên phạm vi lớn giảm bớt. Ý vị này, lần nữa buộc phát chiến tranh đằng sau,ạn Phạ Vương quốc có thể kéo chống thời gian đem so với Di Vãng nhiều lần chiến tranh đều dài hơn. Tướng Hoàng, người coi như lọn một cố bộ đội. Địch nhân tại biên giới các tỉnh bên trong, còn có một chi quy mô khủng lồ đồn điên binh. Những này bộ đội đều là tại Hộ Sẩn chủ trì ra thao trường luyện, sức chiến đấu sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ cần địch nhân ý, tùy thời đều có thể kéo hơn trăm vạn đại quân. Từ quân sự nhìn lại,ạn Phạ Vương quốc trên thực chất đã hoàn thành điều động binh lực, khoảng cách chiến tranh bộ phát chỉ kém một cơ hội. Bệ vệ một vương bổ đao, để một đám thú nhân cao tầng thần sắc đều trở nên càng ngừng trọng thêm đứng lên. Địch nhân tại dưới mí mắt của bọn hắn hoàn thành điều động binh lực, mọi người thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Càng họng bết chính là chi bộ đội này, tại chính mình trồng trọt nuôi sống chính mình đồng thời, còn hoàn thành vật tư chiến lược dự trữ. Nhân tộc bẩm sinh làm ruộng thiên phú, đây là thú nhân mãi mãi cũng không học được. Trơ mắt nhìn địch nhân phóng đại ưu thế, bọn hắn lại cái gì cũng không làm được. Thế cục phát triển đến một bước này, đã không phải là chúng ta có thể xử lý. Chứ án vương quốc bên ngoài, nhân tộc quốc gia khác cũng tại mài xoèn xoèn, ngoại địch xâm lấn đều không thể dội tắt dã tâm của bọn hắn. Từ đại lục các nơi phản hồi tin tức đến xem, nhân tộc ngay tại là một vòng mới đại lục chiến tranh làm chuẩn bị, đến tiếp sau thế cục cần trong liên minh các tộc liên thủ ứng đối. Trực tiếp đem tin tức phản hồi cho tinh linh tộc, hiện tại cần bọn hắn làm ra quyết định. Chỉ có bọn hắn xuất binh xét án phạt vương quốc đường lui, hy sinh của chúng ta mới có ý nghĩa. Sư nhân Hoàng một mặt bi vẫn nói ra, chiến hỏa một khi nhóm lửa, thú nhân đế quốc nhất định biến thành lớn nhất người bị hại. Các quốc gia nhân tộc có khả năng tại đại lục trong chiến tranh với nước, nhưng án vương tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn hạ thủ lưu tình. Lúc đầu trên chiến lược liền ở thế yếu, thác kỳ vọng viện quân vừa qua khỏi đến. Còn chưa kịp phát uy liền bị thương nặng. Giờ phút này nội ưu chưa trừ bỏ, lại gặp phải án phạt vương quốc xâm lấn, đại chiến bộ phát sau thê thảm hình ảnh, đã tại chúng thú nhân trong đầu hiện hiện. Lại thế nào thê thảm, bọn hắn cũng chỉ có thể bị động ứng chiến, làm bị xâm lấn một phương, thú nhân đế quốc căn bản là không có đến lựa chọn. Một đám thú nhân cao tầng ánh mắt đều tập trung vào hự sân đại địch này trên thân, ai cũng không có chú ý tới, một chi ngụy trang sau nhân tộc tiểu đội vượt qua biên giới tuyến. Bằng vào ma pháp dùng, cùng ngụy nhân mạo hiểm phận, trừ ven đường gặp gỡ hai đợt thú nhân phỉ bên ngoài, đội ngũ thuận lợi tới mục đích. Bí mật chui vào thành công. Đánh lén kế hoạch liền hoàn thành một nửa, tiếp xuống chính là chờ đợi thẳng sui mắc câu. Đối với điểm này, một đám thánh vực không có chút nào lo lắng. Hai ác thiên nữ lực sát thương, bọn hắn thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Chỉ cần bị mẹ đội ỷ công chúa để mắt tới, tất nhiên sẽ vận rủi con thân. Coi như không bị bọn hắn phục kích đến, cũng sẽ ở địa phương khác xảy ra bất trắc. Hồ Sơn Nguyên Soái ở trong thú nhân đế quốc lực ảnh hưởng, sợ là so tại trong vương quốc đều mạnh hơn. Phoennis nhịn không được cảm khái nói, cùng nhau đi tới, các thú nhân nghị luận nhiều nhất chính là cấp đại ma vương. Rõ ràng chẳng có chuyện gì phát sinh, tại một đám thú nhân trong miệng Phản vật cấp đại ma vương lập tức liền muốn dẫn lấy đại quân giễu tới. Chương 127. Vương quốc đời mới thánh vực, đối với cái này không có cái gì phản ứng, nhưng là đối với thế hệ trước thánh vực cường giả xúc động, coi như hơi lớn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, có người có thể đem thú nhân sợ đến như vậy. Không hề nghi ngờ, lo lắng hủ sần lập tức mang binh giễu tới, thuần túy là dư thừa. Từ nhân tộc liên minh đoàn chủ tịch làm ra quyết nghị bắt đầu, chiến tranh liền từ cục bộ thăng lên đến đại lục chiến tranh. Chiến tranh quy cách đề cao, đồng thời cũng mang ý nghĩa vương quốc nhất định phải chờ các đồng minh cùng một chỗ hành động. Nếu là không quân quy củ sớm khởi xướng chiến tranh, các đồng minh không có kịp thời đổi theo, đưa đến thai nạn tính hậu quả xuất hiện, vậy cũng chỉ có nhà mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Hàn Phả Vương quốc không sợ thú nhân, lại không cách nào không nhìn dị tộc liên minh phản ứng. Không có Minh Hữu hỗ trợ kiềm chế những dị tộc khác, Vương quốc cũng sẽ không đần độ độc chiến quân hùng. Foennist tồn giả, đây là tất nhiên kết quả. Thú nhân ở Hộ Sần Nguyên Soái trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhiều lắm, lại không hấp thụ mà nói, bọn hắn liền muốn từ trên đại lục biến mất. Đừng nhìn nơi này là thú nhân tim gan chi địa đồng dạng không có đào thoát Hộ Nguyên Soái binh phong. Đã từng ở nơi này thú nhân bộ lạc Toàn bộ đều biến thành thảo nguyên chất dinh dưỡng, chúng ta trên đường gặp phải hay là phía sau di chuyển tới. Roberto cười ha hả giải thích nói, thú nhân bộ lạc gặp gỡ hỗn sân, trực tiếp biến thành rau hẹ, bị cắt một lứa lại một lưỡi. Rau hẹ cũng là có tư tưởng, bị cắt nhiều lần đồng dạng biết hấp thụ giao hấn. Phổ thông thú nhân trí tuệ, dọn nhà. Rõ ràng khoảng cách tiền tuyến đã rất xa, mọi người hay là tận khả năng đem bộ lạc di chuyển đến an toàn hơn địa phương. Chiến hỏa còn không có nhóm lửa, một trận tự phát di chuyển chiều, ngược lại trước một bước bắt đầu. Phía trước có chiến đấu. Ma công chúa trực tiếp kết thúc trận này đối thoại. Hàn Dương là nhân loại bản chất, cho dù là thánh vực cường giả cũng không thể ngoại lệ. Thú nhân đang đứng ở trong nội chiến, bộ lạc ở giữa sống mái với nhau, đó là nhiều không kể xiết. Chỉ là trận chiến đấu này hơi có chỗ khác biệt, không chỉ trên mặt đất có thú nhân chiến đấu, trên bầu trời đồng dạng có thú nhân ở giao chiến. Đối với hành động tiểu đội tới nói, vừa qua khỏi đến liền gặp gỡ loại chuyện tốt này, đơn giản chính là nữ thần may mắn phụ thể. Lần trước đại hoạch toàn thắng rựợ vào là mai phục thêm nhặt nhạnh chỗ tốt, lần này không có cơ hội sớm bố trí ma pháp trận mai phục, nhưng nhặt nhạnh chỗ tốt vẫn còn có cơ hội. Không chút do dự, đám người quả quyết lựa chọn ẩn tàng. Mỹ Mãn Song Phương giao chiến ánh mắt đều trên người đối thủ, không có chú ý tới ngươi ông đã vào chỗ, không phải vậy Song Phương không phải lập tức dừng tay không thể. Nhìn như đội ngũ là hướng về phía dị tộc liên minh cường giả tới, có thể chỉ cần có cơ hội hạ độc thủ, thần quốc người xâm nhập bọn hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua. Thay mệnh đổi đảo cách chơi, thật sự là quá mức phạm vào kỹ hủy, đã khiêu chiến các tộc danh giới cuối cùng. Nhìn như các đại thần quốc người xâm nhập đều hoạt động tại trong một vùng khu vực, trên thực tế từ bước vào vàng Atlant đại lục bắt đầu, bọn hắn chính là đại lục công địch. Không có dẫn phát các tộc liên hợp với công, một mặt là hai đại trận doanh ở giữa mâu thuẫn, một phương diện khác thì là bọn hắn biểu hiện ra thực lực, cũng không để các tộc cảm thấy sợ hãi. Hạch tâm nhất hay là thiếu khuyết rõ ràng, chỉ cần sinh linh không tiến vào Thần Quốc, không có sống nhờ thể có thể dùng, những kẻ xâm lấn này liền ra không được. Các đại thế lực án ý phong tỏa Thần Quốc, không tiếp tục để tộc nhân tiến vào bên trong. Trước mắt trận đại chiến này, chính là phong tỏa cùng phản phong tỏa đại chiến. Rời đi mảnh khu vực này, tiếp tục qua vài tòa đỉnh núi, xuyên qua biển liền có thể tiến vào Quốc. Quan sát xong phương huyết tinh đại chiến về sau, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía mã đội ỷn cung chúa trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng kính sợ. Phàn Phật Tại nói, "Ủng hộ làm đi, tốt nhất không cần chúng ta xuất thủ." Nhìn thấy một màn này, Ma Duẩn công chúa ẩn ẩn có chút hối hận. Sớm biết lời như vậy, liền nên đem hụ sân cùng một chỗ kéo lên. Hai hắc nữ thần cũng không phải toàn năng, dù là thời kỳ toàn thịnh nàng đều không có cách để hai bang thánh vực cường giả đồng quy vô tận. Cho dù là có thể ngắn hạn điều tiết đối phương vật khí, phóng đại đối phương vật rủi, đó cũng là có cực hạn. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, hết thảy đều không phải là vấn đề. Nếu là lại tăng thêm vận mệnh chi thần, lại đến một đợt mệnh vận sát mà nói, xem chừng có thể làm đến Vệ phẫn hủ thần nói tới từ bỏ quyền hành, mà Uyển công chúa là một chữ cũng không tin. Thuần thủ qua thế giới quyền hành tiền lãi đằng sau, ai bỏ được từ bỏ a? Chúng thần không tiếp tự thân vẫn lạc, cũng muốn tiến hành lần này bố cục, vì cái gì cũng không phải nhất thời cầu thả. Mọi người muốn chính là tại cùng thế giới đánh cờ bên trong chiếm thượng phòng, trở lại thần linh bảo tọa triệt để khống chế quyền hành. Nếu không có Thái Hách nữ thần thần quốc khoảng cách giạt lan đại lục phi thường xa, nàng đã sớm âm thầm thao túng lục, Mọi người cùng nhau xuất thủ. Số lượng của địch nhân không nhiều, tốt nhất có thể cùng một chỗ cầm xuống. Vương quốc không chỉ muốn trọng thương dị tộc liên minh, cũng cần hiểu rõ tòa này không biết thần quốc. Lần nữa hâm mộ hự sần đằng sau, mà đội yển công chúa chậm rãi nói ra. Ngắn ngủi ánh mắt đối mặt đằng sau, đám người lập tức hướng không trung giao chiến 6 tên thú nhân thánh vực hở sướng đánh lén. Vừa đối mặt công phu, bốn tên thánh vực cường giả trực tiếp lâm thi. May mắn tránh thoát một kiếp hai mệnh thú nhân thánh vực, không chút do dự, trực tiếp thi triển bí pháp bằng tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài bao tác. Nhìn thấy một màn này đằng sau, giả, vội đi theo tán, chỉ để lại hai trong giao sĩ tại Bắt người sống. Các mọi người xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, Roberto vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thánh vực người xâm nhập không dễ bắt, phía dưới 7, 8 giai người xâm nhập, lại tùy ý bọn hắn giày vò. Nếu như địch nhân toàn bộ tụ tập lại, phối hợp xuống phương đại quân cùng một chỗ tác chiến, một lát bọn hắn thật đúng là không có cách nào. Đáng tiếc địch nhân bản thân liền phân thuộc hai đại trận doanh, không tồn tại bất luận cái gì hòa hoãn khả năng. Huyết hải thâm cửu không có tan giải, liên thủ chính là nói xong. Chạy trốn tứ tăng lên không biết đánh lén tiểu đội lần nữa đắc thủ Hủ Sơn, ở trên bầu trời nhìn xuống ta quân, tại phía chân trời xa xôi, lờ mờ còn có dùng mệnh đổi tin tức thú nhân thắng tử. Không để ý đến bọn này tử sĩ, Hủ Sơn rút ra quang minh thánh kiếm nhắm ngay lại Thảo Uyên, lạnh lùng hạ lệnh, "Xuất kích." Diễn trò làm nguyên bộ, dù là vẹn vẹn chỉ là một lần đánh nghi binh, cũng nhất định phải đánh ra vương quốc quân đội phong thái tới. Thú nhân đại quân chưa hoàn thành tập kết, dưới mắt chính là chiếm tiện nghi thời cơ tốt nhất, bên trên một đâu cá lớn đều chạy hết. Nhân tộc liên ước định đại phát ở giữa, đương nhiên sẽ không trái với điều ước. Dù sao chỉ cần hai nước không chính thức tuyên chiến, vậy liền không tính sớm phát động chiến tranh. Chiến tranh bây giờ chỉ là một lần phổ thông vũ trang xung đột. Án lệ tương tự, tại Vương quốc trong lịch sử phát sinh vô số lần. Nhiều khi mấy chục vạn đại quân giao phong, một dạng bị hai đại liên minh định nghĩa là biên giới vũ trang xung đột. Tình huống hiện tại còn muốn càng tốt hơn một chút. Hù sân lần này chỉ là để mắt tới mấy nhà thú nhân cỡ lớn bộ lạc, mới xuất động chỉ là 10 vạn đại quân. Chương 128: Thế cục mất khống chế. Tiếng la hét lên, trong doanh địa đã khắp trời đất. Huyết thủy đỏ đại địa, tỏa ra cháy hừng hực liên hòa. Tản ra quỷ dị quan mang, đơn giản một vòng công kích, thiết tháp bộ lạc quân đội liền trực tiếp tấn tác. Tu trưởng mang theo bại binh chạy trốn, chỉ để lại một đám giả yếu tại trong doanh địa kêu rên. Tráng lợi tới quá mức nhẹ nhõm, địch nhân đều không chút chống cự, khiến cho Hộ Sẩn một chút cảm giác thành tựu đều không có. Đây là tên tuổi lớn di chứng. Địch nhân chưa chiến trước e sợ, khi đại chiến lúc bộc phát, quân tâm sĩ khí đã sớm không có. Đương nhiên, đây chỉ là Hộ Sẩn cá nhân ý nghĩ. Điên cuồng chạy trốn thiết một tù trưởng, cũng không phải nghĩ như vậy. Sư nhân tổng sức chiến đấu cố nhiên không yếu, nhưng hắn đây chỉ là một nhà bộ lạc Toàn bộ thanh niên trai tráng nam nữ thêm đến cùng một chỗ, cũng liền như vậy 3, 4 vạn binh sĩ. Ít như vậy bộ đội, gặp gỡ các đại ma vương 10 vạn đại quân, có thể lấy dũng khí xuất chiến, cũng đã là tướng sĩ run rẩy. Hiện tại kết cục hoàn toàn ở trong dự liệu. Vẹn vẹn chỉ là một lần chính diện va chạm, bộ đội cũng sẽ thua. Không tranh thủ thời gian chạy trốn, vậy thì chờ lấy biến thành đại thảo nguyên chất dinh dưỡng đi. Quân địch chạy tứ tán, Hư Sần cũng lười hạ lệnh truy kích. Ở trên đại thảo nguyên là đàn, bản thân liền là nguy hiểm đại danh tử. Thu tài nguyên tranh ảnh hưởng, lẫn cận thú nhân bộ lạc quan hệ trong đó, bình thường đều không thế nào tốt. Tại vật tư thiếu thốn thời điểm, đi săn những bộ lạc khác lạc đàn thành viên xung làm đồ ăn, thật sự là quá mức phổ biến. Bất quá có các đại ma vương xâm lấn tin tức, xem chừng phụ cận một đám thú nhân bộ lạc đều bận rộn di chuyển, trong thời gian ngắn sợ là không có công phu bỏ đá xuống giếng. Chống cự, phản kích, cái kia muốn chờ tin tức chuyển về thú nhân đế quốc, do các tộc cao tầng thương nghị làm ra quyết sách về sau, mới có thể điều binh khiển tướng. Biên giới quân coi giữ, thuần túy là ý nghĩa tượng trưng tồn tại, càng nhiều là biên giới bộ lạc chịu hạng này nghĩa vụ. Thú nhân đế quốc đặc thể chế, quyết định các tộc không có cách nào hợp lực cung cấp nuôi dưỡng một chi quân đội. Tuy có chút đầu góc điều biết, đem một đám thủ sâu như biển chủng tộc tụ cùng một chỗ, đến cỡ nào không đáng tin vậy. Nương theo lấy hừng hực liệt hỏa dâng lên, sương bá một phương thiết tháp bộ lạc, cứ thế biến mất tại trên lại thảm nguyên. Đại quân bước chân không có dừng lại, nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, tung bay long hùng chiến kỳ lần nữa đạp vào hành trình. Gần như cùng một thời gian, nhận được tin tức một đám thú nhân cao tầng trực tiếp đứng chết trận tại chỗ. Chuyện lo lắng nhất, rốt cục vẫn là phát sinh. Các đại ma vương tự mình dẫn ích, vạn đại quân hoàn toàn có thể coi là mấy triệu đại quân. Một vòng mới nhân chiến tranh bạo phát đạt được cái kết luận này về sau, vô số thú nhân cao tầng tại nội tâm chỗ sâu thẳm mắng tinh linh tộc hiệu suất thấp kém. Địch nhân đều dễ cửa, nhà mình lao đại còn không có quyết định. Chư vị chiến tranh tới, hiện tại là quyết định thú nhân đế quốc tương lai vận mệnh thời khắc mấu chốt, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có thể vượt qua lần này nan quan." Ngân Nguyệt Lang hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Đang khi nói chuyện, vết sói còn có chút phát sinh vẻ run rẩy, hiển nhiên hắn đối với các tộc đồng tâm hiệp đầy đủ tin. Lang hoàng nói không sai, chúng ta nhất định phải đồng lực. Địch nhân cố nhiên lợi hại, nhưng bọn hắn chung quy không phải thần. Hùng chi thần linh đều có thể vẫn lạc. Thuần sơn có lý do gì sẽ không thất bại? Trước mặt thất bại đều là chúng ta đánh giá thấp đối thủ này, không có dốc hết toàn lực đi bóp chết địch nhân. Hiện tại chúng ta hấp thụ giáo hấn, tất cả mọi người xuất ra 12 phần cảnh giác. Chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm, địch nhân liền không làm gì được chúng ta. Tướng nhân Hoàng đi theo ủng hộ Tinh thần nói, người sáng suốt đều biết, lúc này thú nhân đế quốc cũng không khuyết thiếu thực lực quân sự. Nếu các tộc có thể đồng tâm hiệp lực, vẫn như cũ có được cùng án phạt vương quốc phân cao thấp thực lực. Trên lý luận tới nói, làm phe phòng thủ có được đại thảo nguyên tiện lợi, thú nhân đế quốc phần thắng còn muốn cao hơn một chút. Điều kiện tiên quyết là địch nhân đem Long Hùng chiến kỳ quân ra, gặp gỡ các đại ma vương cái này thú nhân khắc tinh về sau, mọi người chiến thắng lòng tin lập tức liền không có. Thời kỳ chiến tranh, quân tâm sĩ khí không đủ là phi thường muốn mạng. Cao tầng đều không có đầy đủ lòng tin, phía dưới binh sĩ thì càng không có khả năng có lòng tin tất thắng. Ước Hoàng, liên minh tình huống bên kia thế nào? Một bên bệ hệ một vương tâm linh thần hội nói ra. Nếu tất cả mọi người đối với mình khuyết thiếu lòng tin, như vậy thì nghĩ biện pháp từ ngoại bộ rót vào lòng tin. Thú nhân đế quốc cũng không phải không có căn cơ tiểu tộc, làm phản nhân tộc liên minh thành viên trọng yếu, liên minh là không thể nào vứt bỏ hắn. Mọi người có thể yên tâm, các đồng minh là sẽ không bỏ chúng ta, không để ý tinh linh tộc bên kia đang tiến hành sau cùng bàn bạc, xuất binh can thiệp chỉ là vấn đề thời gian. Hải nhân vương quốc đã tiến vào trạng thái chiến tranh, Thạch nhân tộc, Tam nhân tộc, Cự ma bộ tộc đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu, tùy thời có thể lấy trợ giúp chúng ta, Đế quốc hiện tại cũng không cô đơn." Ưng nhân hoàng lúc này bảo đảm nói, bánh vẽ là một hạ việc cần kỹ thuật, tương nhân hoàng cùng bệ hạ một vương lần này phối hợp, cũng không tính không chê vào đâu được." Nhưng bọn hắn lại cho các tộc vương giả một cái thuyết phục lý do của mình. Tại sự tình không có phát sinh trước, mọi người càng muốn tin tưởng mình muốn tin tưởng. Các tộc chuẩn bị chiến đấu đều là thật, bất quá bọn hắn là bị nhân tộc các quốc gia bước đi ra, cũng không phải là vì cứu viện thú nhân đế quốc. Tinh linh tộc một đám cao tầng đúng là tiến hành sau cùng bàn bạc, đáng tiếc cụ thể bàn bạc nội dung lại không phải thú nhân đế quốc muốn. May mắn bọn hắn không biết tinh linh tộc muốn chạy trốn, không phải vậy thú nhân đế quốc có thể làm nổ bể ra tới. Tại trong chính trị, lao đại bán tiểu đệ cũng không hiếm thấy, thế nhưng là gọn gàng mà linh hoạt bán tất cả tiểu đệ, vậy liền sáng tạo đi chép. Có lẽ ở trong mắt tinh linh tộc, đó cũng không phải phản bội. Dựa theo tinh linh tộc, tộc ký kết minh ước, nghĩa vụ giới hạn tại đại lục, một khi thoát ly mảnh đại lục này, Tất cả quyền lợi nghĩa vụ đều sẽ tự động biến mất. Có đôi khi Vô Tri cũng là một niềm hạnh phúc. Không biết Tinh Linh tộc muốn chạy trốn, căn cứ vào môi hở răng lạnh chiến lược phán đoán, một đám thú nhân cao tầng nhau nhau cho là, Tinh Linh tộc tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp bọn hắn. Một khi để án phạt vương quốc thống nhất thú nhân lại thảo nguyên, hai đại trận doanh ở giữa so sánh thực lực liền không chỉ có chỉ là mất cân bằng, mà là trực tiếp thiên về một bên hướng nhân tộc. Thật đến một bước kia, coi như phản nhân tộc liên minh thể gan, cũng chỉ có thể nhiều rủ mấy ngày, diệt là vấn đề thời gian. Báo. Hầu Vương đến báo, một đám đảng xông qua tuyến phòng tỏa. Tiến vào trong thần quốc. Từ người sống sót binh sĩ truyền về tin tức, hư hư thực thực là người xâm nhập liên thủ với nhân tộc cường giả, đánh lén chúng ta an bài chặn đường đội ngũ. Trước mắt có thể xác định từ trận thánh vực cường giả 2 người, bắt giam cường giả 20 tám người, còn lại quân tinh nhuệ sĩ hao tổ nước 20. 000. Lính liên lạc mang về tin dữ, cho trận này hội nghị bị kín một tầng bóng ma. Mọi người tốt không dễ dàng mới nâng lên sĩ khí, lập tức bị tách ra hơn phân nữa. Vì chặt đứt người xâm nhập đầu ngẩng, thú nhân đế quốc bố trọng binh tỏa Kế hoạch tiền kỳ tiến phi thường thuận lợi. Người xâm nhập giết một cái thiếu một cái, thế cục đang theo lấy phương hướng tốt phát triển. Đáng tiếc kế hoạch không có biến hóa nhanh, người xâm nhập không có đột phá tuyến phong tỏa, thế mà tại nhân tộc nhúng tay dưới, lập tức biến thành giấy. Có bao nhiêu thú nhân bị giao động lấy tiến vào thần quốc, tiếp xuống liền sẽ tăng thêm bao nhiêu người xâm nhập. Phía trước là dạo sát người xâm nhập làm ra cố gắng, hiện tại toàn bộ thuộc về số 0. Ngoài có ảnh phạt vương quốc cường địch này, uy hiếp thú nhân đế quốc căn toàn, bên trong có thần quốc người xâm nhập điên cuồng trở, không ngừng tiêu hao thú nhân đế quốc lực lượng. Hai nhà đều là không chết không thôi địch nhân, muốn hòa hiệp đều không được. Tin tức hẳn là có vấn đề. Nương theo lấy trên chiến trường không ngừng thắng lợi, người hạn Phạ trở nên càng phát ra ngạo khí. Phối hợp người xâm nhập bỏ đá xuống giếng, bọn hắn có lẽ có thể làm được, trực tiếp cùng người xâm nhập cấu kết, khả năng cũng không cao. Trước đây trong chiến đấu, người Án Phạ phái ra đội ngũ liền từng từng đánh chết người xâm nhập. Song phương nếu thật là gặp mặt, xác suất lớn hay là xảy ra chiến đấu. Dù sao, những này đến từ thần quốc người xâm nhập quá mức tà ác, đa số thời gian làm việc toàn bằng bản năng tiến hành, vượt xa khỏi nhân loại tiếp nhận tự hạn. Chương 128. Ngân Nguyệt Lang hoàn lý tính phân tích nói, là mấy trăm năm tự địch, thú nhân đối với Án Phạ Vương quốc hiểu rõ thậm chí so một chút người án phạt đều muốn sâu. So với bọn hắn, nhân tộc danh giới cuối cùng rõ ràng cao hơn một chút. Bọn hắn đều không tiếp thụ được tà ác, nhân tộc bên kia tiếp nhận sát suất đến gần vô hạn bằng không. Không cách nào chân chính liên hợp, mượn dao giết thú nhân lại là có khả năng. Chỉ bất quá loại này đã kích xi si khí nói, Ngân Nguyệt Lang hoàn quả quyết lựa chọn đần ấp. Không xuyên phá giấy cửa sổ, như vậy lần này biến cố là thuộc về một lần ngoài ý muốn. Nếu là biến thành địch nhân cố tình làm, vậy liền thành trong địch nhân bên ngoài giáp công chiến lược bố cục. Phía sau còn ẩn tàng một cái tin tức, địch nhân cũng không lo lắng thần quốc sinh vật xâm lấn thành công, nắm trong tay thú nhân đế quốc Giám làm ra loại phán đoán này, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đối với nhà mình thực lực đầy đủ tự tin, tự nhận là có thể giải quyết tất cả phiền phức, hoặc là đối với thần quốc đầy đủ hiểu rõ, biết những thần quốc này người xâm nhập cực hạn. Vô luận loại tình huống nào, đối với thú nhân đế quốc tới nói, đều không phải là một tin tức tốt. Không quan tâm địch nhân là không liên hợp, chúng ta gặp phải tình trạng đều không khác mấy. Ý kiến hay ta không có, tiêu ý tưởng ngược lại là có một cái. Trực tiếp đem tin tức phản hồi cho các đồng minh, nói cho tinh linh tộc trong vòng 10 ngày không xuất binh mà nói, chúng ta từ đại thảo nguyên, rút lui hướng đại lục phía đông nhất dãy núi đổi núi địa khu. Thú nhân hoàng tức giận bất bình nói: "Nhìn ra được, hắn đối với tinh linh tộc cái này vậy nước quán quân quán nghiệm, cũng không phải một ngày hai ngày. Nguyên lai từ đối với tinh linh tộc thực lực kiên kỵ, cho dù có lại nhiều gắn nghiệm, đều chỉ đủ đi đầu cho kiếm nén. Thế cục phát triển cho tới bây giờ một bước này, lại nhịn xuống đi mà nói, thú nhân đế quốc liền muốn trở thành lịch sử. Nếu dựa vào quan hệ gắn bó đồng minh, không cách nào làm cho thú nhân đế quốc thoát khỏi khốn cảnh, như vậy dứt khoát liền đổi một loại phương thức. Áp dụng uy hiếp thủ đoạn, không cách nào làm cho tinh tộc tình hỗ trợ, nhưng ở thấy hiệu quả đầy đủ nhanh. Một khi thú nhân lựa chọn bẻ nát, toàn theo nguyên án vương quốc sẽ trở thành tinh linh tộc uy hiếp lớn nhất, toàn bộ phản nhân tộc liên minh cũng đừng nghĩ ngủ cái ăn giấc. Tiếng nói sau khi hạ xuống, trên trận trở nên lặng ngắt như tờ, một đám thú nhân cao tầng nhau nhau bắt đầu cân nhắc lợi hại. "Làm, dù sao chúng ta cùng tinh linh tộc quan hệ liền không tốt, hiện tại nhân tộc thế lớn, tại cái này cùng trung địch nhân biến mất trước, tinh linh tộc là sẽ không đối với chúng ta như thế nào?" Dã Trư Vương dẫn đầu phụ hòa nói. Không có tinh linh tộc hỗ trợ, mà khắc minh Hữu liền xem như muốn trợ giúp, giờ phút này cũng là hữu tâm vô lực. Thú nhân đế quốc bại vòng, chỉ là vấn đề thời gian. Lần nữa gặp phải đại bại, thú nhân không gian xin tồn. Thế tất sẽ bị tiến một bước áp xúc một vòng mới tài nguyên tranh đoạt mở ra sức chiến đấu chưa đủ chủng tộc sẽ tại thời gian ngắn nhất bị đào thải ngay sau đó là tộc nhân số lượng nhiều đối với tài nguyên nhu cầu lớn chủng tộc không may nhân khẩu thịnh Vượng sức chiến đấu không thể giá trư nhân bộ tộc tất nhiên sẽ lâm vào mục tiêu công kích trong mặt bị đánh phá về sau một đám thú nhân cao tầng nhau nhau cho thấy là trường trừ số ít thú nhân tộc dài làm quyết sách lúc hơi có vẻ trần chờ bên ngoài đại bộ phậnú nhân cao tầng đều biểu thị ra duy trì Than Linhsâm lâm Thu đến Thú nhân đế quốc tràn ngập uy hiếp khí tức ngoại giao gửi thông điệp về sau, trực tiếp tức nộ tung một đám tinh linh cao tầng. Trẻ tuổi nhất tinh linh trưởng lão, cũng là sống sắp xỉ 1000 năm lão cổ đồng, cầu viện bọn hắn thấy cũng nhiều, lớn lối như thế thư cầu viện, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Uy hiếp phương thức cũng phi thường hiếm thấy, thế lực khác uy hiếp minh hữu, đều là cùng địch nhân thỏa hiệp loại hình. Thú nhân đế quốc không có cách nào cùngạn phạt vương quốc thỏa hiệp, nhưng là bọn hắn có tuyệt kỹ của mình, rút lui. Từ bỏ đại thảo nguyên, lui giữ đến thâm sơn cùng bên trong kéo dài hơi tàn. Không hề nghi ngờ, thú nhân thật có thể nhường ra đại thảo nguyên. Dù là hai nước ở giữa c hận lại sâu trận chiến tranh này cũng sẽ lập tức kết thúc bánh ngọt thật sự là quá lớn đủ để đem ăn Phạ Vương quốc nghẹn gần chết không lập tức dừng lại trình đốn lập tức liền sẽ bị khổng lồ cương vực kéo chết gia gian giặc vận chuyển tuyến đủ để bỏ đi người ăn Phạ tiếp tục chiến tranh ý nghĩ bởi vì liên minh năm nước nguyên nhân một khi an Phạ Vương quốc cái này chiến tranh quái thú không có đông tuyến nguy hếp như vậy phản nhân tộc liên minh thành viên khác liền cũng đừng nghĩ ngủ lấy một cái ănrớ quả thực là lẽ nào lại như vậy đám tiêu bẩnthểu thu nhân tuyệt đối là trên đời này nhất đi thi tiện sinh vật cùng điệu tâm thế giới đám chuột kia không có gì khác biệt Một tên tinh linh trưởng lão nhịn không được chửi lầm lên, trong nháy mắt đưa tới vô số tinh linh cùng chung mối thủ. Tinh linh tộc trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp, chính là hy vọng có thể tránh cho chiến tranh. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính bọn hắn không cùng nhân tộc phát sinh xung đột, không đáng tin cậy mình hữu lại đem bọn hắn đã kéo xuống nước. Yên lặng. Nỗi giận không giải quyết được vấn đề gì. Thú nhân uy hiếp mặc dù có chút cho đùa, nhưng chúng ta lúc này lại không có lựa chọn khác. Liệt lục kế hoạch bị ngăn trở, trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào rời đi Atlant đại lục. Tại dưới loại bối cảnh này, chúng ta nhất định phải cho ngoại giới tạo nên một cái bình thường hình tượng. Hai đại trận doanh đối kháng thời khắc mấu chốt, một vòng mới đại lục chiến tranh hết sức căng thẳng, làm phản nhân tộc liên minh thủ lĩnh, chúng ta khẳng định là muốn duy trì minh hữu. Phản nhân tộc liên minh nhất định phải gắn bó xuống tới, ít nhất tại chúng ta trước khi rời đi, liên minh này không có khả năng xảy ra bất trắc. Sâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương mà nói, là trận này Lâm Thời Tính hội nghị vẽ lên nhạt dạo. Vậy liên đánh một trận đi. Đám tiêu thú nhân cho ra lý do, có lẽ khoa trường một chút. Nhân tộc liên minh tiến hành chiến tranh viên, lại là một cái sự thật không thể chối cãi. Thần cốt sinh vật Sâm phá vỡ hai đại trận cân bằng, nhân tộc sẽ không buông tha cho cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Thản Phạ Vương cương hành động, phía sau khẳng định có nhân tộc liên minh duy trì. Địch nhân nghĩ như vậy muốn chiến tranh, vậy liền cho bọn hắn chiến tranh. Không cho người ta tộc một cái lợi hại, tương lai chúng ta khởi động liệt lục kế hoạch thời điểm, cũng đừng hỏng thuận lợi rời đi. Lao tư tế lời nói xong, một đám tinh linh cao tầng nhau nhau phụ họa. Bọn hắn là không muốn khởi xướng chiến tranh, không chịu nổi địch nhân động trước. Lúc này không bung ra tay chân cùng địch nhân đánh lên một trận, kéo tới các đồng minh lần lượt bại vong, tinh linh liền thật nguy hiểm. Trên đại thảo nguyên, mang theo quân bốn rất liền phát hiện không thích hợp. Hiện tại loại này thời tiết nhàn hạ Rõ ràng không phải di chuyển thời điểm, kết quả dọc đường bộ lạc, thế mà đều đang tiến hành di chuyển. Bao quát một chút gánh chịu thủ vệ cương thổ nghĩa vụ đại bộ lạc, cũng không có đứng ra thực hiện chức trách, ngược lại tại gia tốc chạy trốn. 10 vạn đại quân tạo thành loại hiệu quả này, thu sần cũng là dở khóc dở cười. Rõ ràng chỉ là đánh nghi binh hấp dẫn địch nhân ánh mắt, kết quả không cẩn thận hút quá mức, tại địch nhân phối hợp xuống biến thành chủ công. Nguyên Soái, Vương Đô truyền đến tin nhận được tin tức, đại quân đã hoàn thành kết, mục tiêu rất có thể là vương quốc. Bài hạ hy vọng có thể mau chóng đi vương đô tham gia quốc hội nghị, thương nghị. Không đợi Tôm nói hết lời, Huson liên loạt lợi thư, quét mắt một lần đằng sau, sắc mặt của hắn trong nháy mắt khó nhìn lên. Lo lắng nhất của diện, trung quy vẫn là xuất hiện. Phản nhân loại liên minh không thể chịu đựng thú nhân đế quốc hủy diện, đây là người ta danh giới cuối cùng. Dựa theo ban sơ kế hoạch, hẳn là trước phân hóa suy yếu thú nhân đế quốc, sau đó dẫn dụ địch nhân tập kết chủ lực vây quét người xâm nhập. Chờ song phương giao chiến tiến vào thời khắc mấu chốt, tùy thời khai thác hành động lôi đình mục kích, đoạn tại các tộc kịp phản ứng trước đó, tạo thành đem nhân đế đánh tàn phế cố định sự thật. Sự thật chứng minh, kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh. Xu sân vẹn vẹn chỉ là tại biên giới địa khu làm một chút tiểu động tác, không đợi chủ lực của địch nhân hoàn thành tập kết sau nhập hố, tinh linh tộc phản ứng liền có lớn như vậy. Chương 129, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tinh linh đại quân tập kết, trực tiếp đem đại lục thế cục kéo đến điểm giới hạn. Hơi có chút kiến thức người đều biết, một vòng mới đại lục chiến tranh sắp bùng phát. Thế cục đột nhiên mất khống chế, kinh hoàng nhất không phải án phạt vương quốc kẻ châm lửa này, mà là bị thai họa cá trong chậu. nhân vương quốc, ma, công quốc, vương quốc, đản tở vương quốc các loại một bị sen lẫn ở giữa thẳng xẻo, giờ phút này nội tâm tất cả đều là sụp đổ. Phía trước thế cục khẩn trương, mọi người còn ôm lấy một tiêu lòng cầu gặp may. Ảnh phạt Vương quốc cùng thú nhân ở giữa bộ phát xung đột tần suất một mực giá cao không hạ, thường thường làm ra ý chuyện, cũng tại mọi người trong dự liệu. Lập tức muốn diễn biến thành đại lục chiến tranh, tất cả liên lụy tới trong đó thế lực, giờ phút này đều hoảng hốt. Khoảng cách lần trước đại lục chiến tranh kết thúc, mặc dù quá khứ vài chục năm, có thể gần nhất mười mấy năm qua mọi người liền không có sống yên ổn qua. Một chút phát triển không thuận thế lực, hiện tại thực lực quân sự, thậm chí còn không có khôi phục lại lần trước đại chiến trước tiêu chuẩn. Cho dù là cải cách có thành tựu hiệu, lúc này cũng ở vào tiêu hóa giai đoạn. Muốn đem cái cách tiền lãi chuyển hóa làm thực lực quân sự, vẫn như cũng là một cái quá trình khá dài. Phàn nàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, thân ở trong hoàn thế, kẻ yếu là không có quyền nói chuyện. Thường thụ lấy liên minh che chở, liền muốn gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Khi chiến tranh tiến đến lúc, vô luận là nhân tộc các quốc gia hay là các đại dị tộc thế lực, đều không có lựa chọn quyền lực. Vì thủy cung, đại lục thế cục đột nhiên chuyển biến xấu, tăng thêm các đồng minh sợ hai cầu viện, trực tiếp thúc đẩy một vòng mới cung hội nghị tổ chức. Quét mắt một chút để tụ một đám vương quốc quý quý, kẻ xạ muốn xuống ở trong tay một chồng cơm văn. Tinh linh tộc biểu hiện, so với chúng ta trong dự đoán muốn kịch liệt rất nhiều. Bảo trụ thú nhân đế quốc, hẳn là bọn hắn danh giới cuối cùng, cái này cùng vương quốc chiến lược phát sinh nghiêm trọng xung đột. Đại lục thế cục đến ngã tứ đường, chỉ cần chúng ta kiên trì chấp hành hủy diệt thú nhân đế quốc chiến lược, một vòng mới đại lục chiến tranh sẽ không thể tránh cho. Hôm nay mời mọi người đến, chủ yếu là vì thống nhất lập trường, thương nghị một chút vương quốc tiếp xuống nên làm cái gì. Ngoài miệng nói chính là thương nghị, trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng, đây chỉ là dựa theo lệ cũ đi chương trình. Dựa theo ban sơ kế hoạch, Hãn Phạ Vương quốc sắc thực không chuẩn bị nhanh như vậy hủy diệt thú nhân đế quốc, nhưng là không chịu nổi địch nhân chính mình lộ ra sơ hở. Đừng nhìn mấy năm gần đây Vương quốc đè ép thú nhân đánh, nhưng tất cả mọi người rõ ràng hủy diệt thú nhân đế quốc cùng đánh bại thú nhân đế quốc, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Ngoại địch áp lực thúc đẩy nội bộ đoàn kết tán lệ, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra. Hủy diệt thú nhân khẩu hiệu kêu kinh thiên động địa, ở sâu trong nội tâm mọi người kỳ thật cũng không có bao nhiêu đấy, chủ yếu vẫn là dựa vào hận Tất cả mọi người rõ ràng, một đoàn kết thú nhân đế quốc, tuyệt đối không phải Vương quốc sức một mình có thể hủy diệt. Thần quốc người xâm nhập đảo loạn thú nhân đế quốc, vương quốc cao tầng đều nhanh vui vẻ hơn đi rồi. Có bọn dã hỏa này ở sau lưng quá nhiễu, một đám thú nhân chủng tộc lại thế nào muốn bằng kết, cũng không làm nên chuyện gì. Không thừa cơ hội này đem thú nhân đánh phế, vậy đơn giản là thiên lý nan dung. Bệ hạ, trực tiếp cả nước động viên đi. Đông tuyến chủ công, Tây tuyến cùng nam tuyến chủ thủ. Vương quốc không phải cô quân tác chiến, các đồng minh sẽ thay chúng ta chia sẻ hậu phương áp lực. Hải nhân vương quốc trực diện nam đại lục các quốc gia, tự lo còn không rảnh, căn bản là vô lực núng tay chúng ta cùng thú nhân chiến tranh. Cự ma tộc Tam nhân tộc, thập nhân tộc có trung đại lục tam quốc thu thập, thượng cổ di tộc liên minh có người mổ xì ứng phó, chân chính có thực lực can thiệp chỉ có tinh linh tộc. Đám kia mục nát tinh linh, đám chìm ở nghệ thuật bên trong không cách nào tự kiềm chế, hiệu suất thấp đáng sợ. Nếu như chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh, không chừng thu thập xong thú nhân đế quốc, tinh linh đại quân đều còn tại trên đường. Di chắc công thức lý do thoái thác là khoa trương một chút, nhưng cũng đại biểu cho trong vương quốc rất nhiều quý tộc tiếng lòng. Vì trận chiến tranh này, vương quốc không tiếc buốc lên đắc các gia hiểm, cưỡng ép lôi kéo nhân tộc liên minh xuống nước. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, trận khẳng định là muốn đánh Về phần đối tại Tinh Linh Đại Quân tiến công chức giải quyết thú nhân đế quốc, vậy liền thuần túy là đang nằm mơ. Từ trên địa đồ đến xem, Tinh Linh Đại Quân muốn xâm lấn vương quốc, nhất định phải từ Mộ Thị Công quốc hoặc là Hắc Sơn Vương quốc mà đường. Nhưng vấn đề là ở giữa cách trở, cũng liền mấy cái như vậy hành tinh. Hai nước chỉ cần không đốc, liền sẽ không tập trung binh lực tại mấy cái này hành tinh cùng Tinh Linh Đại Quân cùng chết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hai nước tượng trưng một chút chống cự, có thể cho các phương một cái công đạo về sau, liền sẽ bung giá thông đạo. Không có gì tốt chỉ trích, đối với một quốc gia tới nói, vì sinh tồn làm ra bất kỳ cử động nào cũng có thể lý giải. Vương quốc đối với các đồng minh trở mong, giới hạn tại kiểm chế dị tộc liên minh bên trong tiểu đệ, có thể chỉ trệ một chút tinh linh đại quân tốc độ, đó chính là biểu hiện ưu tú. Di chắc công tức nói không sai, thế cục phát triển đến một bước này, vương quốc đã là tên đã trên dây không phát không được. Địch nhân như là đã có cảnh giác, như vậy ta thì càng phải tăng tốc tốc độ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. A Lan Bá tức nói xong, một đám mới phát quý tộc theo sát lấy phụ hoạn. Làm ị lại quân công quật khởi mới phát quý tộc tập đ Phía bắc đã là băng thiên tuyết địa, đại quân không thích hợp tung hành, phía đông lại là vương quốc chủ công phương hướng, lãnh địa của bọn hắn hệ số an toàn trực tiếp kéo căng. Đối với mới phát quý tộc tới nói, nếu tại vì diệt thú nhân đế quốc đồng thời, còn có thể suy yếu một chút uy tín lâu năm quý tộc trận doanh lực lượng, vậy thì càng hoàn mỹ. Đương nhiên, những ý nghĩ này sẽ chỉ giấu ở ở sâu trong nội tâm, trên mặt nổi mọi người vẫn là phải đồng tâm hiệp lực. Dù sao, mới phát quý tộc phần lớn xuất từ uy tín lâu năm trong quý tộc, đánh gãy xương còn liên tiếp ân. Mọi người chỉ là tồn tại lợi ích khác nhau, xa không tới người chết ta sống tình trạng. Cho dù là chính trị đấu tranh cũng chỉ là áp chế một chút đối phương, không có thực sự từng đả máu. Vậy hạ, tất cả mọi người không phản đối, ngài nên làm ra quyết định." Gặp trang diện một mảnh nhiệt liệt, quốc vương chậm chạp không có làm ra cho thấy lựa trường, mẹ Kỵ tể tướng mở miệng nhắc nhở. Mới phát quý tộc tính toán hắn tự nhiên rõ ràng, bất quá làm uy tín lâu năm quý tộc người phát luôn, mẹ Kỵ tể tướng cũng không lo lắng. Phong hiểm xác thực tồn tại, có thể cao phong hiểm cũng nương theo lấy cao ích lợi. Vương quốc một mực hướng đại thảo nguyên trương, được lợi nhất đều là tới gần phát quý tộc. Uy tín lâu năm quý tộc nhìn như ích lợi không nhỏ, thế nhưng là bởi vì khoảng cách duyên cứ, khó mà trực tiếp tiến hành thống trị không thể không chia tách cho gia tộc tự đệ quản lý. Gia tộc lực lượng cố nhiên là lớn mạnh, có thể dòng chính đối với mấy cái này, phân đi ra chi mạch lực không chế, cũng theo lần lượt huyết chương không ngừng yếu bớt. Bất luận cái gì đại quốc nội bộ đều khó có khả năng chỉ có một thanh âm, Hụy Diệt thú nhân đế quốc thanh âm là chủ lưu, nhưng Nam huyết chương cùng Tây tiến thanh âm đồng dạng tồn tại. Nếu như không có gia tâm, Đông Nam hành tình quý tộc cũng sẽ không một mình làm một mình, cầm xuống trăm rằm hành lang. Minh nước tồn tại, đề này hai loại âm không cách nào xuất hiện trên triều đình, có thể tồn tại chung quy là tồn tại. Đại lục chiến tranh không thể nghi ngờ là đánh vỡ chói buộc tốt nhất cơ hội. Dù là các đồng minh buông ra con đường, các tinh linh cũng sẽ không chân chính yên tâm, khẳng định không thể thiếu nhắc lên tàn sát, nhất định xuất hiện đại lượng khu không người. Chương 129. Nhân tộc liên minh nếu là đại bại, như vậy hết thảy ngừng nói, có thể nhân tộc liên minh đại hội toàn thắng, như vậy Bắc bộ đại lục, trung bộ đại lục lợi ích, thế tất yếu lần nữa tiến hành phân phối. Vương quốc Hủy Diệt hoặc là đánh phế thú nhân đế quốc, lại gánh vác tinh linh đại quân tiên công, tự nhiên có tư cách đi qua kiếm một trận canh. Bước ra bước đầu tiên, đến tiếp sau thao tác liền đơn giản. Báo thủ đại nghiệp hoàn thành, vương quốc tộc chấp niệm cũng biến theo, điểm truy đại thảo nguyên chính là cực hạ. Còn lại Thâm Sơn cung cốc, không cách nào câu lên các quý tộc dục vọng, chiến lược chuyển di là thuận lý thành trương. Nếu ngày nào cùng Minh Hữu trở mặt, nhắc lên một trận nhân tộc nội bộ sát nhập, thôn tính chiến tranh, cũng chưa hẳn không thể. Một khi không có dị tộc nguy hiểm, liên minh giá trị tồn tại cũng liền không có. Nhân tộc nội đấu bản tính giới, loại này cường lực giữa thúc các quốc gia tổ chức rất khó trường tồn, hoặc là biến thành đại quốc công cụ, hoặc là biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Vô luận là loại nào tình huống, đều đánh mất cường lực can thiệp mấy cái đại quốc quyết sách năng lực. Nhược nhục cường thực thời đại, sẽ toàn diện giáng lâm. Có nhiều như vậy ý nghĩ hoàn toàn là xây dựng ở trên cơ sở của thực lực. Gần nhất những năm này, Ảnh Phạ Vương quốc trên giới cùng một chỗ liệu mạng mở rộng thực lực quân sự, tài lực, nhân lực, vật lực toàn diện chiếm ưu uy tín lâu năm quý tộc, vốn liếng nhưng so sánh một đám mới phát quý tộc dày đặc hơn nhiều. Hậu phương một cái rồi giàu quận có thể đỉnh tiền tuyến một cái hành tình, đó là một chút cũng không khoa trương, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Có phần này vốn liếng chào chống, mọi người đối với sắp buộc phát tinh linh đại quân xâm lấn, cũng không có cảm thấy sợ hãi. Làm phe phòng thủ, chỉ cần cùng địch nhân bỏ đi hao tổn chiến, kéo tới tinh linh tộc không chịu nổi thương vong là đủ. Chân chính phiến phức chính là tinh linh tộc tại cao cấp trên lực lượng ưu thế, Bất Quá vương quốc cũng không phải người cô đơn, phía sau còn có nhân tộc liên minh duy trì. Đến cao cấp lực lượng đánh cờ thời điểm, cung phụng đoàn tự nhiên sẽ xuất thủ. Có thể hay không áp chế địch nhân không biết, dù sao phối hợp quân coi giữ kiềm chế, vấn đề hay là không lớn. Tất Hu Sần nguyên soái, lập tức chế định kế hoạch tác chiến. Lần này chúng ta muốn để toàn bộ đại lục đều biết vương quốc lợi hại. Kệ xạ bốn vô bản một cái nói ra, lên, trực Nhìn thấy một màn này, Hu ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Nhà Minh Quốc Vương đợt này chắc mức, cương ép ý vị quá mức rõ ràng. Cương dạ đối với lực lượng công chế, xa so với cái này tinh diệu hơn hơn nhiều. Trung bình là dựa vào tài nguyên chất đống Bạch ngân Kỵ sĩ, căn bản không có cách nào cùng trên chiến trường giết ra tới so. Bệ hạ xin yên tâm, kế hoạch tác chiến sẽ ở trong thời gian ngắn nhất lấy ra. Không hề nghi ngờ, kế hoạch tác chiến khẳng định là sớm chế định. Từ vương quốc quyết định cùng thú nhân khai chiến, quân vụ bộ liền vội vàng chế định kế hoạch tác chiến. To to nhỏ nhỏ tác chiến phương án, chừng hơn mấy trăm phần, liền đợi đến vương quốc cao tầng cuối cùng xác định bị cướp việc, quân vụ đại thần Di chất công tức sắc mặt thoáng có chút khó coi, bất quá trung quy vẫn là không nói gì. Dính đến vương quốc tương lai vận mệnh, mặt mũi cái gì không đáng tiền. Quyền lực bị cướp cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Sơ tại tiền nhiệm quân vụ đại thần thời kỳ, liền thường xuyên xuất hiện tình huống tương tự. Quân đội có được quốc gia hệ thống giới, cho tới bây giờ đều là ai có thể đánh, ai quyền lên tiếng liền cao. Cung đình hội nghị kết thúc, vương quốc cố máy chiến tranh toàn diện khởi động. Tư đông đảo trong kế hoạch chọn lựa ra một phần tương đối bảo thủ, hơi sửa đằng sau, liền ký vào đại danh. Tây tuyến cùng nam tuyến thả lấy là được rồi lợi dụng phòng tuyến cùng tinh linh tộc liệu tiêu hao là được, không đáng mạo hiểm ra ngoài quyết chiến. Minh hữu cái gì, vương quốc lúc này cũng không đoán hoài tới. Đồng thời cùng hai cái đại tộc khai chiến,ản phạt vương quốc không thể không dốc hết toàn lực. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây chính là một trận đánh cược. Thu sần đang đánh cược tinh linh tộc sẽ không vì thú nhân, bỏ ra nguyên khí đại thương đại giới đi tứ viện. Tháng, vương quốc xưng bá bắc đại lục, thua, vương quốc trực tiếp từ đỉnh phong na xuống, uy tín lâu năm quý tộc tập trọng thương. May mắn một đám vương quốc cao tầng không biết ý tưởng chân thật của hắn, không phải vậy liền không có lạc quan như vậy. Mọi người thời khắc này lòng tin một nửa bắt nguồn từ thực lực bản thân, một nửa khác thì là vương quốc gần nhất những năm này liền chiến liền thắng. Nhiều lần ở vào trong tình cảnh đều dưới sự chỉ huy của Hổ Sẩn, hoàn thành ngược rõ là bàn. Tại quốc định vương quốc thực lực thời điểm, mọi người theo thói quen đem Hổ Sẩn năng lực chỉ huy cũng tính toán bên trên. Có lẽ quốc gia khác kiêng kỵ Tinh Linh Đại Quân, thế nhưng là vương quốc quý tộc lại không cái gì cảm thụ. Lúc trước tại chiến chủ ý vương quốc tranh đoạt chiến bên trong, Tinh Linh Đại Quân một Chiến trở về sĩ quan bọn họ một trận nói khoác đằng sau, mọi người đối với Tinh Linh Đại Quân e ngại cảm giác trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhiều người ấn tượng bên trong, tinh linh đại quân sức chiến đấu ước tương đương vương quốc tinh nhuệ. Coi như mạnh lên một chút, cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Nhà mình tinh nhuệ là cái gì trình độ, một đám đại quý tộc rõ ràng nhất. Mấy lần hai ba tuyến quân đoàn đẻ chết một chi tinh nhuệ, hoàn toàn là có thể được. Tính toán mặt giấy số liệu, vương quốc lúc này lực lượng quân sự thế nhưng là phi thường khủng bố. Thay quân trở về 3 triệu đồn điền binh biên giới địa khu còn có 3 triệu đồn điền binh, cầm vũ khí lên phối hợp sĩ quan chính là hàng 3 quân đoàn, đánh lên vài trận liền có thể lộ sắc thành hàng 2 quân đoàn. Tăng thêm vương quốc lúc đầu lực lượng quân sự, đây là một cái phi thường khủng bố số lượng. Trong tay có binh, trong kho hàng có lương, lòng tin không bạo dạn cũng khó khăn. Tại rất nhiều quý tộc trong mắt, vương quốc đã vô địch thiên hạ, cái gì phở dạng sĩ ạ đế quốc, phải bở gì ạ vương quốc, tinh linh vương quốc đều là phù vân. Ít nhất quân vụ bộ kế hoạch tác chiến bên trong, Hầu Sẩn liền thấy hàng ba xuất kích, nhất cử dẹp yên dị tộc liên minh kế hoạch chiến lược. Không hề nghi ngờ, chế định loại này kế hoạch chiến lược động thiên tài, ra là không dùng. Đại thảo nguyên Hoàn thành một đợt tiệm kích mã đội hình công chúa một đoàn người, cũng không có trực tiếp trở về vương quốc, mà là tại trên đại thảo nguyên lắc lư đứng lên. Lúc đầu thú nhân đế quốc quản lý liền 10 phần hỗn loạn, nội chiến buộc phát đằng sau, loại này hỗn loạn thì càng nghiêm trọng. Ai là người xâm nhập vấn đề, bản thân liền là một đoàn dai dối, đối địch bộ lạc lẫn nhau vu oan hãm hại là chuyện thường xảy ra. Ngụy Trang thành thú nhân mạo hiểm dạ về sau, thường thường giết chết mấy cái thằng xui xẻo, nép tới đối địch bộ lạc trên địa bàn, trở thành bọn hắn thường ngày. Trơm xong liền chạy trốn, đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn hoàn toàn không để ý tới. Tráng trận phá hư, đã dẫn phát đại quy mô khu vực hỗn chiến rất nhanh đưa tới thú nhân cao tầng chú ý vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là người xâm nhập gây sự, kết quả một trận giết lung tung đằng sau, cuối cùng phát hiện chính là người của mình tại hỗn chiến. Ý thức được không thích hợp, thú nhân cao tầng rất nhanh liền liên tưởng đến chui vào nhân tộc cường giả. Thảo nguyên quá mức bao la, dùng thường quy phương pháp, muốn đem ngụy trang mấy tên nhân tộc cường giả bắt tới, không thua gì mỏ kim đáy biển. Chương 129. Santiago tư tế, hiện tại liền xin nhờ ngài, không tiếc bất cứ giá nào, đều phải đem bọn này tiềm nhập giả tìm cho ra. Nghe hùng nhân hoàng mà nói, Santiago tư tế sắc mặt rất là khó coi. Cùng một chúng thú nhân cao tầng ánh mắt đối mặt qua đi, hắn không thể không đem cự tuyệt nuốt trở vào. Chiêm Bạch Sư số lượng thua thớt, lớn như vậy thú nhân đế quốc bên trong cũng sẽ không chỉ có hắn một người. Phần này khổ sai sự tình rơi xuống trên đầu của hắn, trừ muốn tiên đoán đối tượng không đơn giản bên ngoài, mấu chốt nhất vẫn là hồ tộc quá yếu. Mấy vị khác chiêm bạch sư đều là đại tộc xuất thân, liền hắn dễ bắt nạt nhất. Hung hoàng bị hạ, đang tiến hành bói toán trước đó, chúng ta nhất định phải trước xác định hộ sẵn phải chăng ở trong đó. Ngài là biết đến, lần trước đế quốc. Nói được nửa câu, gặp mọi người sắc mặt khó coi, Santiago tư thế vội vàng đem câu nói kế tiếp thu về. Cấp đại ma vương không riêng gì đế quốc quân sự bên trên cấm kỵ, tại Chiêm Bạch Sư thế giới đồng dạng thuộc về cấm kỵ. Năm đó Hổ Sần dẫn binh tại trên thảo nguyên tàn phá bừa bãi, đế quốc nhiều tên Chiêm Bạch Sư hợp lực, muốn thăm dò tương lai sớm bố trí bẫy rập. Kết quả bòi toán nghi thức vừa mới hoàn thành, liền tập thể bị phản vệ mà chết, một chút hữu hiệu tin tức đều không có lưu lại. Sau đó phàm lá liên quan đến Hổ Sần sự tình, không còn có Chiêm Bạch Sư dám đi thăm dò. Nguyên bản Santiago tư cùng số thú nhân dạng, đối với đại nghiến nghiến lợi, hiện hắn không gì ở trong đó, để cho hắn hợp tình hợp lý thoái thác nhiệm vụ lần này. Santiago tư tế có thể yên tâm, Hư Sần khẳng định không ở tại bên trong. Chúng ta xếp vào tại Án Phạ Vương quốc thám tử truyền đến tin tức, Án Phạ Vương quốc vừa mới tổ chức xong cung đỉnh hội nghị. Loại tầng thứ này hội nghị, Hư Sần là sẽ không vắng mặt. Tương nhân hoàng trả lời khẳng định, để Santiago tư tế sau cùng huyễn tượng phá diện. Sớm biết liền sẽ như vậy. Từ hùng nhân hoàng nói ra không tiếc bất cứ giá nào lúc, là hắn biết chính mình sẽ trở thành đại giới một bộ phận. Vậy liên bố trí tế đàn, mau chóng bắt đầu đi. Bất quá địch nhân chung là thánh giả, chỉ riêng ta sức một mình khẳng định không đủ, nhất định phải có giúp đỡ. Santiago tư tế ngữ khí trầm thấp nói ra, biết rõ phong hiểm to lớn, hắn vẫn là không có cự tuyệt tiền vốn. Mạo hiểm tiến hành bói toán, có khả năng chết bởi phản vệ, nhưng cự tuyệt bòi toán khẳng định sẽ chết. Đồng thời không chỉ chính mình sẽ chết, liền ngay cả tộc nhân đều muốn đi theo cơm may. Santiago tư tế yên tâm, hiệp trợ người bòi toán đoàn ngày tại bên ngoài trở lấy. "Ứng đối phản vệ chi lực cống phẩm, chúng ta vì ngài chuẩn bị xong." Gặp Santiago tư tế đáp ứng, hùng nhân hoàng lần này ngữ khí khách khí rất nhiều. Chỉ bất quá cái này không có cái gì chứng dùng nhiệm vụ hung hiểm sẽ không bởi vì hắn khí, suy yếu một tơ một hào. Khẽ gật đầu đằng sau, Santiago tư tế liền xuất hiện tại ngoài doanh trướng, nhìn xem bận rộn làm tế đàn một đám chim bạc sư, khỏe miệng của hắn lộ ra một nụ cười khổ. Gần nhất những ngày này, vì đối phó thần quốc người xâm nhập, đế quốc đã đưa tiễn không ít chim bạc sư. Trước mắt trong chi đội ngũ này, đều xuất hiện hoàng tộc từ đệ thân ảnh, thế cục so với hắn trong dự đoán còn muốn nghiêm trọng. Tại Atlant đại lục, chim bạc sư chính là một cái bi kịch nghề nghiệp. Tại thế lực thời kỳ đỉnh phong, trên cơ bản không có bọn việc, chỉ cần an tâm tu luyện là đủ. Mỗi khi cần bọn hắn ra sân thời điểm, đã đến bi tình thời khắc. Thường thường loại thời điểm này, cũng là một nhà thế lực đi hướng suy sụp thời điểm. Dương gia tế thiên nghi thức kết thúc, Santiago tư tế mở ra bài toán, trong khoảnh khắc phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt giả mua 50 tuổi. Thần. Vừa nói ra một chữ, liền trực tiếp một mệnh hô oh, hô. Oh. Cùng một chỗ hành động chúng chiem bậc sư, cũng là tử thương một mạnh. Hết thể phát sinh quá mức đột nhiên, chuẩn bị chống cự phản vệ vật phẩm, đều không có tới kịp phát huy được tác dụng. Khi sinh lớn như vậy, vẹn vẹn thu hoạch một chữ, một đám thú nhân cao tầng sắc mặt rất khó coi. Santiago tư tế lưu lại một cái chữ thần, từ khuôn mặt của hắn biểu lộ phán đoán, rất có thể nói cho đúng là thần linh. Chứ thần đã vẫn lạc, Lúc này xuất hiện có thể là thần linh lưu lại tới phân thân, hoặc là thần linh tân hồn. Cụ thể tin tức thật sự là quá ít, chúng ta căn bản là không có cách khóa chặt địch nhân vị trí cụ thể." Ngân Nguyệt Lang Hoàng lắp đầu nói ra. "May mắn chư thần vẫn lạc, không phải vậy tham dò cùng thần linh tương quan tin tức, chỉ sợ ngay cả lưu lại một cái chữ cơ hội đều không có. Vẫn lạc thần linh không đáng sợ, nhưng thần linh trong tay thế giới quyền hành lại không thể tầm thường so sánh. Lang Hoàng, kỳ thật còn có một loại khả năng, đó chính là thần linh sống lại. Chư thần đều là vắt ngang vạn năng vạn cổ nhân vật, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chết đi." Đột nhiên tập thể vẫn lạc, ngay cả dãy rủ đều không có. Thật sự là quá mức khát thường. Tương Nhân Hoàng suy đoán, để không khí hiện trường càng phát ra khẩn trưng lên. Liên quan tới thần linh tin tức, mọi người giải phi thường có hạ, trong trí nhớ tất cả đều là cường đại, không gì làm không được. Dù là chúng thần vẫn lạc, hòa tan loại này ấn tượng, nhưng Thâm Căn Cố Đế nhận biết vẫn là bọn hắn đối với thần linh tràn đầy kính sợ. Không có khả năng. Nếu như chúng thần không có vẫn lạc, như vậy thú thần vì sao không trở về đế quốc? Có chúng ta những kẻ tín đồ thành tín tương trợ, khẳng định có thể giúp hắn càng nhanh trở lại phong. Nói xong những lời đằng sau, Dã Trư Vương trên khuôn mặt xuất hiện vẻ lúng túng. Có vẻ như thời khắc này thú nhân Đế quốc thật đúng là không thích hợp thú thần trở về. Tín độ thành tín đây chẳng qua là mọi người câu cửa miệng. Từ thần linh vẫn lạc một khắc này bắt đầu, không gì làm không được thần linh hình tượng, ngay tại mọi người trong đầu sở bàn. Nếu thật là thú thần trở về, bại lộ chính mình hư nhược một mặt, xem chừng rất nhiều thú nhân đều sẽ sinh ra kia thích hợp mà thay vào ý nghĩ. Tham nghiệm một khi sinh đi ra, biến thành hành động cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không muốn mơ mơ hồ hồ chết mất, vốn có đủ thực lực trước, bại lộ thân phận của mình, đó chính là đang tự tìm đường chết. Dù sao, không phải tất cả thần linh đều có được thai hắc quyền hành. Ra sân liền làm vô số người kiếm kỵ. Càng nhiều thần linh nắm giữ trong tay quyền hành, lực sát thương mặc dù không nhỏ, nhưng là mọi người có thể thấy rõ ràng. Nhìn hiểu, liền mang ý nghĩa có thể tìm tới biện pháp ứng đối. Tại một đám thú nhân cao tầng lầm vào mê mang lúc, biên giới địa khu thế cục cũng đột nhiên yên tĩnh lại. Nguyên bản đại sát tứ phương 100.000 nhân tộc đại quân, bởi vì đại lục thế cục được biến, hủ sần ra ngoài họp nguyên nhân, sớm rút về quốc. Tuyết Nguyệt Hồ bờ trong quân doanh, đ Đại lượng quân đội không ngừng hướng tiền tuyến tập kết, chỉ kém chủ soái hạ lệnh, liền có thể hướng địch nhân khởi xướng toàn diện tiến công. Chương 130, chạy trốn. Vương quốc quân đội tại đại lượng tập kết, thú nhân cũng không có nhà rỗi. Các tộc một mặt phái binh trấn áp nội loạn, một mặt tổ chức đại quân chuẩn bị nên địch. Vì gia tăng phần thắng, thú nhân đế quốc khai thác chiến lược có vào, không có trực tiếp cố thủ biên giới, mà là đem biên giới địa khu trong bộ lạc rời. Xét thực nói là thế cục khẩn trương bắt đầu biên giới địa khu bộ lạc liền tự phát bắt đầu dị chuyện. Phía trước nhân tộc quân đội tàn sát bộ lạc, chính là tốc độ phản ứng chậm. Trong bộ chỉ huy Đánh giá mô phỏng xa bản, mưu trưởng tác chiến gù lần ba tức chỉ vào một mặt tiểu kỳ, bình tĩnh giới thiệu nói, quân địch chủ lực tại 800 dặm bên ngoài tập kết, ý đồ hết sức rõ ràng, chính là muốn kéo dài chúng ta hậu cần tuyến. Đồng thời đây chỉ là một bắt đầu, nương theo lấy đại chiến mở ra, bọn hắn có khả năng sẽ còn tiếp tục triệt thoái phía sau. Điển hình lấy không gian đổi thời gian chiến thuật, lần trước liên minh vây công thú nhân đế quốc, bọn hắn chính là dựa vào một chiêu này trốn qua một kiếp. Địch nhân bây giờ chọn lựa lặp lại chiêu cũ, mang ý nghĩa bọn hắn đã không có tốt hơn lựa chọn, chỉ còn lại có cuối cùng này lựa chọn. Sau đó chiến tranh chúng ta không chỉ muốn tiêu diệt quân địch chủ lực, càng phải bảo hộ hậu cần vận chuyển tuyến thông suốt. Mục tiêu chiến lược vô cùng đơn giản, đem địch nhân đuổi ra đại thảo nguyên, đem bọn hắn vây chết, chết đói tại phía Đông Thâm Sơn cùng cốc chi địa. Chiến thuật cần tú thao tác, chiến lược lại là công khai. Thú nhân kế hoạch chiến lược, vương quốc mục tiêu chiến lược, đều không phải là bí mật gì. Minh sắc mục tiêu chiến lược là mọi người phấn đấu phương hướng, về phần cuối cùng hiệu quả, chuẩn trí là một cái mặt sức tưởng tượng. Đem địch nhân chết đói, vây chết tại Thâm Sơn cùng chi địa, đây chẳng qua là một cái lý tưởng trạng thái. Tài nguyên thiếu thốn không phải là không có tài nguyên, đơn giản là trên sinh hoạt càng khổ một chút, chủng tộc khó mà phát triển lớn mạnh. Thú nhân dạ dày đã sớm hoàn thành tiến hóa, đơn giản là tại trên thảo nguyên có thể ăn thịt, đến trong núi rừng chỉ có thể ăn cỏ, gặm vỏ cây, la cây. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, từ kẻ ăn thịt biến thành người ăn chay, tất nhiên nương theo lấy cá thể sức chiến đấu hạ xuống. Không cần 5 năm, dũng mãnh thiện chiến thú nhân chiến sĩ liền sẽ biến thành vì sinh kế buôn ba hoang dã chi dân. Hoàn cảnh sinh tồn liệt, sinh sôi tốc độ khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng. Đối với thú nhân mà nói, một khi bị mất đại thảo nguyên, liền bước lên một đầu tiếp tục suy sụp không đường về lấy án phạt vương quốc cùng thú nhân ở giữa cừu hận, căn bản sẽ không cho bọn hắn lưu lại bất cứ cơ hội nào. Lui vào trong núi rừng, cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài hơi tàn. Dù là không có đáng giá thăm dò, hai nước ở giữa chiến tranh vẫn như cũ không cách nào kết thúc. Trên thế giới trừ lợi ích bên ngoài, còn có một loại đồ vật gọi là cừu hận. Tình huống căn bản, hiện tại mọi người đều biết. Vương quốc quyết định cùng thú nhân đế quốc khai chiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này sẽ là một vòng mới đại lục chiến tranh điểm xuất phát. Nói thật cho các ngươi biết, vương quốc lần này cần hàng ba tác chiến. Đông tiến là chiến trường chính, nhiệm vụ của chúng ta là tiến công Tiến công, lại tiến công, chẳng đến đem thú nhân đế quốc đánh cho tan thế. Tây tuyến cùng nam tuyến áp lực phi thường lớn, thời gian lưu cho chúng ta chỉ có không đến 2 năm. Tại có điều kiện tình huống giới, lần này cần truy cầu tốc chiến tốc thắng. Hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, đại quân chia 4 đường, phân biệt xu theo. Ra lệnh đồng thời, Hu Sẩn tại trên sa bàn vẽ ra 4 đường nét. Trừ một đường trên biển tiến công bên ngoài, còn lại 3 đường vừa vặn kẹt tại đại thảo nguyên hai bên cùng ở giữa, tựa như là bạch tuộc móng nhân Hiện tại ta tuyên bố bổ nhiệm sự, quân chỉ do nhiệm, hạ hạt cái kỵ binh quân đoàn. 15 cái bộ binh quân đoàn, một cái tên nọ quân đoàn, một cái pháo binh quân đoàn, cùng 25 cái phụ binh quân đoàn. Nam lộ quân tổng chỉ huy do Mở Đở Hầu trực đảm nhiệm, binh lực phối trí giống như Bắc lộ quân. Trên biển tổng chỉ huy do Gạ Tự Công công tác đảm nhiệm, hạ hạt 3 cái kỵ binh quân đoàn, 5 cái bộ binh quân đoàn, một cái nô tiên quân đoàn, 7 cái phụ binh quân đoàn, cùng Vương Quốc Hải quân thứ nhất, hai hạm đội. Phổ thông quân do ta tự mình chỉ huy, hạ hạt 10 cái kỵ binh quân 30 bộ binh quân hai cái ma thú quân ba cái nô quân ba cái pháo binh quân 50 cái phụ binh quân Liên tiếp bổ nhiệm nhân sự tuyên bố. Trong bộ chỉ huy vô số người ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Chức vị cao thấp không tính là cái gì, mấu chốt là binh lực phối trí. Kẻ làm tướng liền không có không muốn chỉ huy thiên quân vận mã, lần này đại chiến trực tiếp như rất nhiều người nguyện. Không sợ không có quân đội chỉ huy, liền sợ năng lực của mình theo không kịp, vô lực chỉ huy đại binh đoàn tác chiến. Ảnh phạt vương quốc quân đoàn biên chế phi thường quy luật, thuần một sắc vạn người quân đoàn. Nhất là Hủ Sẩn thượng vị về sau, càng là tiến một bước vi phạm quân đoàn biên chế, sáng lập cấp 3 quân đoàn chế độ. Vì tăng cường thời gian chiến tranh năng lực động viên, hòa bình nguyên đại những quân đoàn này bình thường cũng sẽ không đầy biên, nhưng sĩ quan lại là vượt mức phối trí. Chiến tranh bổ phát đằng sau, chỉ cần bổ sung đầy đủ binh sĩ, một cái quân đoàn trong nháy mắt liền có thể biến thành nhiều cái quân đoàn. Loại chế độ này không chỉ tại Vương quốc quân thường trực bên trong phát huy tác dụng, còn bị các nơi quý tộc lãnh chúa bắt chước. Có thể một hơi lôi ra hơn 200 quân đoàn, trừ Vương quốc quân thường trực mở rộng bên ngoài, các nơi quý tộc lãnh chúa cống hiến cũng là to lớn. Chủ chiến quân đoàn do Vương quốc quân thường trực cùng quý tộc tư quân tinh nhuệ tạo thành, còn lại phụ binh quân đoàn thì là đồn điền binh làm chủ. Không hề nghi ngờ, điều nhiều như vậy bộ đội tham chiến, rõ ràng là hướng về phía diệt quốc đi. Vì phong bị thú nhân phản công biên giới địa khu còn có quy mô khổng lồ đội dự bị. Sơn phấn qua đi, mọi người bén nhạy phát hiện Vương quốc binh lực phối trí, cùng Dĩ Vãng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rõ ràng nhất chính là kỵ binh chiếm tỷ lệ, viễn siêu Dĩ Vãng bất kỳ lần nào chiến tranh. 19 cái kỵ binh quân đoàn, tại 10 năm trước đây là một cái mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ số lượng. Nếu như không phải sức sản xuất đề cao, riêng này chi bộ đội liền có thể trực tiếp đem Vương quốc cân đồ. Cho dù là hiện tại, nuôi chi kỵ binh này bộ đội, đối với Vương quốc tới nói cũng là không nhỏ áp lực. Không giống với Dĩ Vãng phổ thông kỵ binh cùng kỵ sĩ đoàn tách ra, lần này làm ra điều chỉnh, mỗi cái kỵ binh quân đoàn bên trong đều trang bị một cái kỵ sĩ đoàn. Mục đích phi thường minh xác, chính là để cao kỵ binh quân đoàn lực công kích, để mức độ lớn nhất phát huy tốc độ của kỵ binh ưu thế. Nếu như không phải ma thú quân đoàn quy mô quá nhỏ, không thích hợp chia tách sử dụng, Hầu Sần ca ngứa thích dùng ma thú quân đoàn xung làm công thành chủ lực. Trên đại thảo nguyên không có tường thành, hoàn toàn là kỵ binh tốt nhất chiến trường. Từ vừa mới bắt đầu liền quyết định, trận chiến tranh này là kỵ binh sân nhà. Cùng Dĩ Vãng Nhân Mã cộng lại cùng đi tính toán khác biệt, thời khắc này kỵ binh quân là chân chính trên ý nghĩa người kỵ binh quân đoàn. Hiện tại một cái kỵ binh quân đoàn, có thể sánh được trước đó 3 cái kỵ binh quân đoàn. Không chỉ binh sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, Tất cả chiến mã cũng là tuyển chọn tỉ mỉ sau ma thu tạp giao chủ loại. Chương 130. Vô luận là lực bộc phát hay là sức chịu đựng, tải trọng lực đều là toàn bộ đại lục đứng đầu nhất. Trừ lại lượng sử dụng kỵ binh bên ngoài, nội tiến quân đoàn cùng pháo binh quân đoàn xuất hiện, càng là vượt thời đại biến đổi. Nếu như không phải trước đây Hộ Sẩn có tập trung sử dụng ma pháp nổ, ma tinh pháo thành công kinh nghiệm, muốn làm lớn như vậy thủ bút quân sự biến đổi, thật đúng là không nhất định có thể thông qua. Lực cản cũng không phải là đến từ trong quân, lấy tại trong quân đội vọng, muốn thu hoạch được một đám tướng lĩnh duy trì không khó. Mấu chốt là những vật này quá mắc. Vô luận là ma pháp nổ hay là ma tinh thạch, đều là nuốt tinh nhà giàu. Mỗi một lần công kích đánh đi ra đều là tiền. Vương quốc nhà mình ma tinh thạch sản lượng, căn bản là duy trì không nổi động đảo nuốt tinh nhà giàu tiêu hao, nhất định phải đại lượng từ ngoại giới mua sắm. Vì gom góp đầy đủ ma tinh thạch, bộ ngoại vụ gần nhất thời gian một năm, đều tại 4 chỗ buôn ba. Tương tự cùng hơn 20 cái quốc gia nhân tộc đặt thành hiệp nghị, phía quan phương thậm chí tự mình hạ trận cùng dị tộc triển khai buôn lậu mạo dịch, yêu cầu một nửa số định mức. Trực tiếp nhất hậu quả chính là đại lục ma tinh thạch giá cả, trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Bộ tài chính biểu thị, mua không nổi, thật mua không nổi gia tăng nợ nần tổng ngạch, có khả năng nhất nói rõ vấn đề. Quân đội lại thế nào tạo áp lực đều vô dụng, có thể mượn đều mượn qua, có thể thiếu nợ tuyệt không trả tiền mặt. Cơ sở quan viên giảm lương, cao tầng quan lại trực tiếp cấp. Liền ngay cả hộ sần những này tiền tiến tướng lĩnh tiền lương cũng bị khất nợ xuống dưới. Phía quan phương các loại liên hội, có thể không làm toàn bộ hủy bỏ, nhất định phải cử hành cũng giảm xuống cấp bậc. Vì chu tiền, vương quốc chính phủ trinh thu 3 lần chiến tranh thuế, thậm chí còn thêm vào một hạng đặc biệt thuế. Sắc thực thật đặc biệt, trực tiếp nhắm ngay nhân vật có tiền xác định vị trí thu. Bao quát hủ sần ở bên trong một đám đại quý tộc, trở thành tiền thuế cống hiến chủ lực. Như vậy khác thường đặc biệt thuế có thể đem tiền thu đi lên, tự nhiên là có bồi thường. Bất quá đó là sau khi chiến đấu sự tình, hiện tại đối ngoại công khai thuyết pháp là, hiến cho. Đối với mới phát đại quý tộc thắng có chút không hài hòa, tự thân hầu bao không giàu có, vô lực dính vào loại này cao tiêu phí trò chơi. Ban bố bổ nhiệm nhân sự, tiếp xuống trọng yếu nhất chính là rèn luyện đội ngũ. Hu Sơn từng có chỉ uy mấy triệu đại quân kinh nghiệm, thao tác vấn đề không lớn, thế nhưng là mặt khác ba vị thống xoáy lại không loại lực lượng này. Có thể từ đông đảo trong hàng tướng lánh chỗ hết tài năng, chủ yếu là trước đây tại trấn áp điệu tâm trùng tộc xâm bên trong, ba người biểu hiện tương đối ưu tú. Tương tự ưu tú tướng lĩnh, trong vương quốc còn có mấy vị, chỉ bắt quá người không tại Đông Tuyến. Tại vương quốc một đám cao tầng trong mắt, Đông Tuyến có hộ sở tự mình tọa trấn chỉ huy, trên cơ bản cũng đã là năm chắc thắng lợi trong tay, Nam Tuyến cùng Tây Tuyến mới là bọn hắn lo lắng nhất. Làm gì tộc liên minh lão đại, lại là Atlant đại lục bên trên cổ xưa nhất chủ tộc, tinh linh tộc thực lực ai cũng không dám khinh thường. Vì tăng cường phần thắng, nhiều an bài một chút ưu tú tướng lĩnh đi qua, cũng là chuyện thuận lý thành chương. Dù sao, vương quốc chủ lực tại Đông Tuyến, Tây Tuyến Nam Tuyến lớn cấp 2, cấp 3 quân đoàn, sức chiến đấu phải kém hơn một bậc. Thời gian một ngày một ngày trôi qua, Toàn bộ đại lục ánh mắt đều hội tụ đến án phạt Vương quốc. Thơ hiểu rõ một chút quốc tế thế cục đều biết, cái này Át Lạn đại lục thùng thuốc nổ, lại lập tức phải nổ. Quá khứ hơn 300 năm thời gian, mỗi một lần đại lục chiến tranh của phát, đều cùng án phạt Vương quốc thoát không ra quan hệ. Khác nhau ở chỗ phía trước mấy lần đại chiến, dẫn đầu châm lửa chính là thú nhân đế quốc, hiện tại gây sự biến thành án phạt Vương quốc. Chờ đợi lo lắng, mãi mãi cũng là nhất dày vò. Vương quốc quân đội chậm chạp bất động, khiến cho một đám thú nhân cao tầng đứng ngồi không yên. Dựa theo ban sơ kế hoạch, bọn hắn là chuẩn bị dụ địch xâm nhập, sau đó đả kích hậu cần tuyến kéo đồ án phạt Vương quốc. Vì để cho kế hoạch càng rất thật, thú nhân các tộc cố ý phái ra đại lượng quân đội trấn áp phản loạn, biểu hiện ra một bộ mệt mỏi dáng vẻ. Nhưng mà nhất quán binh quý thần tốc gạn phạt vương quốc, lần này lại biểu hiện đặc biệt chậm. Rõ ràng tập kết đại lượng quân đội chính là huấn tại trên biên giới không xuất kích. Cho dù là bọn họ phái người tới thăm dò tính khiêu khích, cũng chỉ là đưa tới đám bộ đội nhỏ vây quét, hoàn toàn không có thẹn quá thành trận dấu hiệu. Trong đại doanh, địch nhân tựa hồ khám phá kế hoạch của chúng ta, dùng binh ác độc nhất, chắc chắn sẽ không bị chúng ta nắm mũi dẫn đi. Dù địch kế hoạch thất bại, tranh thủ thời gian tập kết binh lực đi. Tiếp tục ở chỗ này mang xuống, đối với các tộc gấp lực thật sự là quá lớn, chúng ta không có đủ thời gian giải bỏ đi hao tổn chiến năng lực." Ngân Nguyệt Lang Hoàng không hăng hái làm nói. "Đại lục chiến tranh do ai bước lên đều có thể, duy chỉ có bọn hắn không có khả năng xung làm chim đầu đàn này. Phản nhân tộc liên minh nội bộ, đối với thú nhân đế quốc bất mãn thế lực, thật sự là nhiều lắm. Bị động cuốn vào chiến tranh, các đồng minh không tiện nói gì, nếu là bọn hắn chủ động gây sự, vậy liền không giống với lúc trước. Tất cả mọi người tại hết sức tránh cho chiến tranh, loại thời điểm này khai hỏa thương thứ nhất, chính là cùng các đồng minh đối nghịch. cái này thuyết phục lý do của mình bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là chủ động xuất kích, không nhìn thấy bất kỳ phần thắng nào. Song Phương so sánh thực lực điên đảo, đưa đến chiến tranh quyền chủ đạo đội chỗ. Dụ địch xâm nhập, đã là mọi người có thể tiếp nhận lớn nhất phong hiểm, cũng là nhất có cơ hội đạt được thắng lợi. Lang Hoàng, địch nhân chậm chạp không hành động, có khả năng hay không chính là đang chờ chúng ta tập kết đâu. Bệ hạ một vương suy đoán vừa ra, một đám thú nhân cao tầng sắc mặt đều âm trầm xuống. Tại Minh Ngông trên đại thảo nguyên, muốn tìm kiếm thú nhân đế quốc chủ lực quyết chiến là phi thường khó khăn. Nếu như muôn tranh nẻ, có lẽ chiến tranh tiếp tục 3 -5 năm 5 vẫn còn tiếp tục chơi tránh miêu miêu trò chơi. Đứng tại án phạt vương quốc trên lập trường, cùng chính mình 4 chỗ tìm kiếm, không bằng chờ thú nhân đại quân chính mình tập kết. Có đôi khi chậm chính là nhanh, muốn tốc chiến tốc thắng, nhất định phải một kích mất mạng, hủy diệt kỳ chủ lực. Trên lý luận tới nói, muốn đối với chủ lực của bọn họ áp dụng bao vây tiêu diệt phi thường khó khăn, có thể địch nhân là các đại ma vương. Liên tưởng đến Hự Sần hệ liệt kia khủng bố chiến tích, trong đó đại bộ phận chiến dịch đều là nhìn không có khả năng thắng. Cuối cùng người ta không chỉ có thắng, còn thắng được phi thường xinh đẹp. Một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích ra hỏa, lại sáng tạo một lần kỳ tích có vẻ như cũng không phải không có khả năng. Tình chi đấu nhân đế quốc nội bộ cũng không yên ổn, thần quốc người xâm nhập không có giải quyết, một cái cùng thần linh có liên quan ra hỏa, còn mang theo một đám nhân tộc thánh vực tại trên thảo nguyên gây sự. Càng nghĩ càng thấy đến đây chính là trận tướng, rất nhiều thú nhân trên chán đều toát ra mồ hôi lạnh. Còn kém như vậy một đâu đâu, lại chúng hủ sần giăng kế. May mắn qua đi, tiếp theo chính là phiền não. Khám phá địch nhân tính toán, không phải là bọn hắn liền có thể tìm tới thích đáng biện pháp ứng đối. Chia binh kéo dài thời gian, nhìn như là một cái lựa chọn tốt, nhưng chiến tranh đánh chính là thuế ruộng. Bị giày vò nhiều năm như vậy, thú nhân đế quốc máu sớm đã bị thả 7, 8 phần cấp tốc thời gian cũng không tốt qua. 15 năm trước, Vũ Đại Hoàng tộc chúa tế đế quốc thời điểm, phụ thuộc chủng tộc nhân khẩu chiếm tỷ lệ cao tới 95. Chương 130. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, phụ thuộc chủng tộc nhân khẩu chiếm tỷ lệ đã không đủ đế quốc tổng nhân khẩu 40%. Một mặt là bởi vì trong nước đại tộc gia nhập trung tâm quyền lực, đưa đến thống trị tập đoàn lớn mạnh, một phương diện khác thì là thế cục quá mức các liệt, vô số chủng tộc nhỏ yếu bị đào thải bị loại. Tại phụ thuộc chủng tộc chiếm tỷ lệ 95% thời đại, tự nhiên có thể tùy tiện dày vò. Cho dù là cầm những pháo hôi này làm đồ ăn đều có thể, nhưng là hiện tại không được tiếp tục diễn dùng trước chơi pháp, đánh giá những này chủng tộc nhỏ yếu, chẳng mấy chốc sẽ từ trên đại thảo nguyên biến mất. Trên thực tế, đã có thật nhiều chủng tộc nhỏ yếu trọn rời đi thảo nguyên, tiến vào vật tư thiếu thốn vùng núi. Trên thảo nguyên thế cục loạn thành mưa thú nhân cao tầng cũng vô lực ngăn cản loại này tự phát di chuyển. Đều là thời gian không vượt qua nổi mới chạy trốn, giết gà dọa khỉ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đói khát chiến thắng sợ hãi, phái binh đi qua chặng đường, đơn giản là đánh một trận vấn đề. Đánh thắng, tiếp tục di chuyển, đánh thua, bộ tộc hủy diệt. Lưu lại hẳn phải chết, liệu một phen còn có một chút hy vọng sống, loại lựa chọn này để rất tốt làm. Càng lăng nhiên ép lợi hại, đào vong phụ thuộc bộ lạc càng nhiều. Tại phá hôi hoặc là nói thức ăn dự trữ có hạn tình huống dưới, mọi người nhất định phải dùng tiết kiệm chút. Không cần thiết đoán bậy, hưu sản dùng binh quỷ thần có lượng. Tại hết thể đều kết thúc trước đó, ai cũng không biết hắn chân chính tính toán. Địch nhân cái gì cũng không làm, chúng ta chưa hết loạn trận cước, mới thật sự là nét bút hỏng. Dứt khoát liền không quan tâm, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch triển khai. Chúng ta kéo không nổi, địch nhân một dạng kéo không nổi. Tinh linh tộc đã đọc viên, kéo thời gian dài, linh đại quân sẽ xuất hiện tại phía sau lưng của hắn. Trực tiếp đem tin tức phản hồi cho Minh Hữu, để bọn hắn biết địch nhân dụng tâm hiểm ác. Tuần tiện thúc dục một chút tinh linh tộc tăng thêm tốc độ. Hung nhân Hoàng Vô Hốt một cái nói ra, trên chiến trường cùng hộ sân đua bẩn tâm kế, phần thắng thật sự là quá thấp. Nếu như không phải cân nhắc đến ảnh hưởng, hắn rất muốn nói cho một đám đồng liêu, đại ma vương đầu góc cùng bọn hắn không tại một cái cấp bậc, không cần thiết lấy mình ngắn tấn công địch chiều dài. Chính diện đánh bại địch nhân nếu không có sức, vậy liền dựa theo kế hoạch tại trên thảo nguyên cùng địch nhân vòm quanh, không ngừng kéo dài thời gian, đem đánh bại địch nhân trách nhiệm giao cho Minh Hữu. Có lẽ làm như vậy, các tộc tổn thất sẽ phi thường thảm trọng, nhưng ở thành công xác suất cao. Đang tìm không đến tốt hơn phương án thời điểm, Đơn biện pháp cũng là giải quyết vấn đề một cái biện pháp. Hung Hoàng nói có lý, càng là đến thời khắc nấu chốt, liền càng phải vút vàng. Địch nhân muốn kéo dài thời gian, như vậy thì cùng bọn hắn hao tổn, tổn thất nặng nghề chúng ta cũng nhận. Thừa dịp so đấu kiên nhẫn công phụ, chúng ta hay là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết đế quốc nội bộ thai hoàng ẩm, mới là lựa chọn tốt nhất." Ưng Nhân Hoàng Hung Ác nhẫn tâm nói ra. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, không phải vậy thú nhân đế quốc căn bản là không cách nào chỉnh hợp đứng lên. Ngay tại một đám thú nhân thảo luận cụ thể phương án lúc, một phong khẩn cấp chiến báo truyền đến, để hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Phải đi vây quét thần quốc người xâm nhập quân đội chiến bại, tham chiến bộ đội tổn thất nặng nề. Bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt người xâm nhập, đã được thắng lợi đằng sau không có tiếp tục tại nguyên chỗ lưu lại, mà là mang theo khống chế bộ tộc hướng đông tiến hành di chuyển, chuẩn bị rời đi đại thảo nguyên. Đế quốc cương vực tình huống, đối với một đám thú nhân cao tầng mà nói, không tồn tại bất luận bí mật gì. Lúc này địch nhân hướng đông tiến hành di chuyển, rõ ràng là chuẩn bị trốn vào Sơn lâm, cao nguyên bên trong, tránh đi tiếp xuống trận đại chiến này. Nếu như không phải nhân tộc đại quân tiếp cận, như vậy không có chút gì do dự, mọi người khẳng định sẽ lập tức phái binh chặn đường. Đế quốc Đông Bộ sát thực phần lớn là Thâm Sơn Cung Cốc, có thể những địa khu này cũng có một chỗ tốt, dễ thủ khó công. Một khi thú nhân suy sụp xuống, vùng Thâm Sơn cùng Cốc này chi địa, chính là bọn hắn kéo dài chủng tộc chuyển thừa cuối cùng nơi ở chúng ta nhất định phải làm chút gì, một khi để những kẻ xâm lấn này không chế đế quốc Đông Bộ, bát bộ, mọi người đường lui, nhưng là không còn. Không giữ được bình tĩnh ra chứ vương trước tiên mở miệng nói ra. Những thần quốc này người xâm nhập thật sự là quá mức đáng giận, không chỉ đảo loạn thú nhân đế quốc, thời khắc chốt lại nhảy ra muốn gãy mất đường lui của bọn hắn. Một, chúng ta đánh giá thấp địch nhân thực lực, đưa đến vây quét đại quân thả mã. Đế quốc chủ lực hơn phân nửa hội tụ ở đây, muốn trong thời gian ngắn phái binh đi qua chặn đường bọn hắn, chỉ có thể từ trong đại doanh điều binh lực. Nhân tộc đại quân đối diện chúng ta nhìn chằm chằm, lúc này chưa binh mà nói, rất dễ dàng để cho địch nhân có thể thừa dịp. Khoảng cách 800 giảm đối với bộ binh rất xa, nhưng đối với kỵ binh tới nói lại không tính là gì. Từ siêu tập đến tình báo đến xem, ảnh phạm vương quốc tại biên giới địa khu an bài ước chừng 200. Không không không kỵ binh. Không lộ như vậy binh lực ở trong tay phụ sẫn, có thể phát huy bao lớn uy lực, nghĩ đến mọi người trong lòng đều nắm chắc. Một khi chưa binh mà nói, chúng ta dự định kế hoạch, rất có thể biến thành một trận cớ lớn tìm đường chết. Người xâm nhập cắt đứt đường lui của chúng ta, nhìn như là một trận thai nạn đồng dạng cũng là một cái trình hợp đế quốc cơ hội. Không có đường lui, mọi người cũng chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, tập trung toàn lực đánh thắng trận chiến tranh này. Tương Nhân Hoàng lời nói xong, trang diện trong nháy mắt hỗn loạn lên. Duy trì chia binh cùng phản đối chia binh nhau nhau làm một đoàn, trong lúc nhất thời hai phái thế mà giằng co. Đập nồi dìm thuyền cầm, không phải ai đều có vốn liếng đánh. Nội bộ trình hợp nói đến đơn giản, thao tác lại vô cùng phức tạp. Đa chủng tộc tụ tập lại quốc gia, lớn nhất một cái đặc điểm chính là không thể ăn đánh bại, tối thiểu nhất không có khả năng liên tục bị đánh bại. Thú thần nếu như còn sống, Như vậy vô cùng đơn giản, một đạo thần dụ xuống tới, dựa vào cộng đồng tôn giáo tín ngưỡng liền có thể giải quyết vấn đề. Vô thần thời đại, như vậy thì cần phải có một cái hy vọng đầy đủ cao người lãnh đạo. Từ khi lão bệ hệ một hoàng tìm đường chết đằng sau, thú nhân đế quốc liền rốt cuộc không có người như vậy. Các tộc có thể ngồi xuống họp, đồng thời tương đối hiệu suất cao làm ra quyết sách, đây đã là lấy đại cục làm trọng biểu hiện. Tại thú nhân nhận được tin tức mấy giờ đằng sau, Hưu Sẩn trong tay lấy được đồng dạng tình báo. Trực giác nói cho hắn biết, những này thần quốc người xâm nhập người lãnh đạo không đơn giản. Quả quyết bỏ qua đại thảo nguyên, lui vào thâm sơn cùng bên trong. Quyết sách dạng này cũng không tốt hạ, nhất là đối với năm chắc thời cơ bên trên, càng là tuyệt hảo. Sớm đi thời điểm muốn chạy, thú nhân đế quốc sẽ không để bọn hắn rời đi, châm chút thời điểm chạy trốn, chính là vương quốc quân đội không cho phép bọn hắn rời đi. Từ trong tay tin tức phân tích, những thần quốc này người xâm nhập, rõ ràng sớm đã có đánh bại vây quét đại quân thực lực. Thế nhưng là vì chờ cơ hội, quả thực là cố nén không phát, lựa gạt được một đám thú nhân cao tầng. Chuyên lệnh xuống, trong quân nghỉ ngơi quan binh lập tức hủy bỏ ngày nghỉ trở về, 7 ngày sau đó bốn lộ đại quân toàn tuyến xuất kích. Thế cục phát sinh biến hóa, tiếp tục tọa sơn quan hổ đấu đã không đúng lúc. Giờ đến phiên Vương quốc quân đội giá sân. Chương 131, chính trị trận. Thú nhân đại doanh. Vừa mới nhận được tin tức, quân địch chia ba đường đồng thời vượt qua biên giới, hướng đế quốc phát khởi xâm lấn. Trừ phổ thông quân địch treo lơ lửng long hùng trên kỳ, có thể phán đoán là hộ sần lãnh binh bên ngoài, còn lại hai đường quân địch thống soát tạm thời không biết. Từ điều tra đến tin tức đến xem, quân địch lần này xuất động tổng binh lực cũng không thấp hơn 2 triệu. Ưng nhân Hoàng lời nói xong, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Rất nhiều thú nhân phản ứng đầu tiên chính là, không có khả năng. Thời điểm Di Vãng Dù là ở vào phòng thủ giai đoạn, Án Phạ Vương quốc cũng không có duy nhất một lần động viên nhiều như vậy binh lực. Không phải Án Phạ Vương quốc cao tầng không nghĩ, mà là tự thân quốc lực căn bản là chống đỡ không nổi. Ngắn ngủi thất thần qua đi, mọi người không thể không tiếp nhận hiện thực. Đi qua Án Phạ Vương quốc, chống đỡ không nổi như vậy quy mô động viên, không phải là hiện tại cũng chống đỡ không nổi. Đơn thuần từ chính phủ tài chính bên trên nhìn, Án Phạ Vương quốc biến hóa tựa hồ cũng không lớn, tài chính thu nhập so sánh với 20 năm trước, cũng liền tăng lên 30%. Nhưng đối phương cương vực, nhân khẩu, lương thực sản lượng, lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại tổng hợp quốc lực không ngừng tăng cường đồng thời, địch nhân còn đem hậu cần đem đến Thiếu Tuyến, giảm mạnh vận chuyển tiêu hao. Đây đều là công khai tin tức, người hạn phạt khai thác hành động thời điểm, bọn hắn liền biết. Một lần còn có thú nhân cao tầng đề nghị xuất binh phá hư, tiếc rằng gần nhất những năm này đại thảo nguyên liền không có an bình qua. Thử xuất binh không có đem địch nhân thế nào, ngược lại tại quân địch trả thù phía dưới, để nhà mình tổn thất nặng nề. So sánh năm đó thú nhân đại quân tung hoành bắc đại lục, làm cho địch nhân chỉ có thể có đầu rút cổ tại trong pháo đài kéo dài hơi tản, cái này hoàn toàn là hai thái cực. Tương hoàng, có lẽ địch nhân không phải chưa binh ba đường, mà là bốn đường. Thần Quốc rơi xuống để các quốc gia trên biển lực lượng bị thương nặng, nhưng từ trên biển vận chuyển một chi quân đội tới lực lượng, địch nhân hay là có. Năm đó, Hồ Sấn liền từ trên biển đánh lén qua Đế quốc, lần này không có đạo lý từ bỏ ưu thế không cần. Tăng thêm đám kia đến từ Thần Quốc người xâm nhập, trên thực tế chúng ta bây giờ là bị địch nhân năm đường vây công. Ngân Nguyệt Lang hoàng vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói: "Ản Phạ Vương quốc, Thần Quốc người xâm nhập, chú nhân Đế quốc, ba bên trời sinh liền tồn tại không cách nào hóa giải mâu thuẫn. Đối thành bọn hắn là Quốc người xâm nhập, cũng sẽ lựa chọn tại hai đại thế lực đối địch trong quá trình giao chiến, nghĩ biện pháp lớn mạnh tự thân." Trực tiếp nhất thao tác chính là thừa cơ chiếm đoạt càng nhiều thú nhân bộ lạc. Nếu không, nghĩ biện pháp cùng đám kia thần quốc người xâm nhập liên thủ. Dạ Trư Vương thuận thế đề nghị, trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn. So sánhạn Phạ Vương quốc đại địch này, đám kia thần quốc người xâm nhập lực lượng vẫn là phải nhỏ yếu nhiều. Nếu như không phải phảiạn Phạ Vương quốc không ngừng phải dối, bọn hắn hiện tại coi như không có giải quyết xong thần quốc người xâm nhập, cũng đem bọn hắn cho đánh cho tan thế. Tham khảo đại lục khác thế lực liên biết, đám kia người xâm nhập trừ sơ kỳ chiếm một chút lợi lộc bên ngoài, rất nhanh liền bị trấn áp xuống tới. Hiện tại đại ngộ giống như là tổ chức tà giáo, thuộc về không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột chạy qua đường. Nếu như ngươi không sợ bị đám người kia cấp đoạt thân thể, có thể đi thử một chút cùng bọn hắn tiến hành hợp tác, dù sao ta là không tiếp thu được." Bệ Thệ một vương trước tiên mở miệng phản đối. nói. "Nếu như là phổ thông thế lực đối địch, tại đối mặt địch nhân cường đại hơn lúc, xét thực có thể hợp tác một lần. Thân quốc người xâm nhập không giống với, bọn hắn không phải đơn thuần xâm lấn, mà là thông qua xâm chiếm thân thể giáng lâm đến trên đại lục. Cùng bọn gia hỏa này liên hợp, thời khắc đều muốn lo lắng cho mình bị đám kia ma quỷ cấp đoạt thân thể." Dung đệ phòng bị minh hữu tinh lực, sợ là so dùng để đối địch tinh lực đều muốn nhiều. Ngắn ngủi do dự qua về sau, một đám thú nhân cao tầng nhao nhao biểu thị phản đối. Thần quốc người xâm nhập quá mức thân bí, cùng bọn gia hỏa này đợi cùng một chỗ, quả thực không có cảm giác an toàn. Có lẽ là bởi vì chiến tranh lo lắng hết thảy đều kết thúc, lại có lẽ là gây mất cùng thần quốc người xâm nhập hợp tác đường, chúng thú nhân ở khẩn trường sau khi, còn bắt đầu sinh ra một loại giải thoát cảm giác. Binh tới tướng đỡ, nước tới lẫn ngăn, làm trời sinh chiến đấu chủng tộc, trong lòng liền chạy xuôi hiếu chiến đen. Địch nhân đến thế giảo dạn, cũng không có đem bọn hắn hù ná. Các đại ma vương không dễ trọng, còn có mặt khác vài đường nhân tộc đại quân. Chỉ cần không cùng đại ma vương giao chiến, mọi người liền có đầy đủ lòng tin. Thinh linh vương quốc Đại chiến buộc phát tin tức chuyển đến, Tinh Linh Vương Đình cũng tràn ngập khói lửa hung vị. Liệt lục kế hoạch bị trì hoãn, để Tinh Linh tộc không thể không tham dự trận chiến tranh này. Xâm Lâm Tinh Linh Vương quốc 300. đại quân, hiện tại đã toàn bộ tập kết hoàn thành, các ngươi chuẩn bị thế nào? Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương mở miệng dò hỏi. Ảnh Phạ Vương quốc hướng thú nhân đế quốc khởi xướng chiến tranh, đại lục thùng thuốc nổ kiếp nổ bị nhẫn lửa, khoảng cách bạo tạc chỉ còn lại có trong ngáy mắt. Các đồng minh thư cầu viện, hỏi thăm tin, như hoa giống như bay tới, đều chờ đợi Tinh Linh tộc trả lời. Hết lần này tới lần khác Tinh tộc vẫn như cũ ở vào Tam Đại Vương quốc Cổng trị trạng thái. Sâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương quyền lên tiếng nặng nhất, cũng chỉ có thể chỉ huy nhà mình quân đội. Đại tỷ xin yên tâm, Thảo Nguyên Tinh Linh Vương quốc đã hoàn thành động viên 200. Không đại quân tùy thời có thể lấy xuất kích. Ám Dạ Tinh Linh Vương quốc đồng dạng hoàn thành động viên 200. Không đại quân chờ xuất phát. Thảo Nguyên Tinh Linh Nữ Vương tỏ thái độ đằng sau, Ám Dạ Tinh Linh Nữ Vương cũng đi theo cho thấy lập trường. Thời gian khác có thể tồn tại ý kiến khác biệt, hiện tại loại thời khắc mấu chốt này, lại không cho phép các nàng cản trở. Tam đại Linh Vương đại quân, chính là Tinh Linh hơn phân nửa vô liếng nhìn như số lượng không nhiều, nhưng lại có đại lục các tộc đều hâm mộ ghen tị ưu thế, ma pháp sư đoàn, mỗi ba tên tinh linh bên trong, liền sẽ sinh ra một tên thiên phú không tồi ma pháp sư, đây là chủng tộc khác không cách nào so sánh. Chỉ cần không nửa đường thiên chiết, vâng vào dài dàng rạc tuổi thọ, cũng có thể có thực lực không tầm thường. Cho dù là đại lục bá chủ nhân tộc, có cao giai ma pháp sư số lượng, đều không có tinh linh tụ nhiều. Đã các ngươi đều chuẩn bị xong, như vậy thì hướng nhân tộc khai chiến đi. Thảo nguyên tinh linh vương hướng nam tiến công quốc, tại trong phạm vi năng lực là Ải cung cấp duy trì. Nếu điều kiện cho phép, liên hợp minh hữu của chúng ta cầm xuống trung đại lục. Ám Dạ Tinh Linh Vương quốc phụ trách hủy diệt mồ xỉ Vương quốc, đồng thời liên hợp thượng cổ gi tộc liên minh, từ phía đông tập kích quay rối hạn phạt Vương quốc tây bộ. Sâm Lâm Tinh Linh Vương quốc tử có dự bị ạ bá quốc khởi xướng tiến công, cầm xuống mảnh khu vực này đằng sau, trực tiếp tiến công hạn phạt Vương quốc tây nam các tỉnh. Trận chiến tranh này là người hạn phạt bức lên, bọn hắn trước đó là trận chiến tranh này làm ra đầy đủ chuẩn bị, thú nhân đế quốc sợ là không kiên trì được bao lâu. Trực diện nam đại lục các gia uy hiếp, bất lần nào đại lục chiến tranh, hiện tại chúng ta cần cùng địch nhân thời gian. Địch nhân tại bất cái gì một đường đột phá cũng có thể dẫn đến chiến cuộc sổ đổ, thế cục không cho phép chúng ta kéo dài." Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương thần sắc nghiêm túc cảnh cáo nói, "Làm vậy nước quán quân, tinh linh tộc có được phong phú vậy nước kinh nghiệm. Tại đối đại chiến tranh vấn đề bên trên, biểu hiện kém xa đại lục hạ chủng tộc. Tại phản nhân tộc liên minh chiếm thượng phong thời điểm, bọn hắn mò cá vậy nước, chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Cùng lắm là bị Minh Hữu mắng vài câu, lại sẽ không rơi một miếng thịt, bảo tồn thực lực mới là vương đạo." Dưới mắt thế cục không giống với, tiếp tục mò cá vậy nước mà nói, phản nhân tộc liên minh liền muốn lành lành. Không có bọn hắn cái này lão đại tham gia, chỉ dựa vào phía dưới tiểu đệ có thể gánh vác không nổi nhân tộc các quốc gia về công. Đại tỷ xin yên tâm, chỉ là một cái mổ xì công quốc, căn bản là ngăn không được chúng ta binh phong. Nếu như hết thể thuận lợi, nhiều nhất 3 tháng thời gian, chúng ta liền có thể cùng một chỗ vây công án phạ vương quốc. Ngược lại là thượng cổ di tộc liên minh có chút phiền phức, bọn hắn lần trước đại lục trong chiến tranh tổn thất chưa khôi phục lại, lại bị vừa mới kết thúc nội chiến tiêu hao lực lượng. Hiện tại có thể lấy ra bộ đội sức chiến đấu đáng lo, chỉ có thể đi theo tráng tăng thành thế. Không bằng điều động một chút phụ thuộc chủ tộc, đi theo đại quân cùng một chỗ hành động, còn có thể thu thập cá lộc lưới. Ám dạ tinh linh nữ vương nhịn không được lúc này đậu đen rau muốn nói đa chủng tộc liên hợp thế lực, lớn nhất đặc điểm chính là nội bộ hỗn loạn. Tại nội bộ quản lý bên trên, Thừa cổ di tộc còn không đổi kịp thú nhân đế quốc. Các tộc ở giữa thực lực gần nhau. Căn bản tuyển không ra dê đầu đàn. Nhìn như mang theo một nhà tiểu đệ hành động, trên thực tế là mang theo một đám tiểu đệ hành động. Nội danh nghĩa bên trên đỉnh lấy liên minh danh hào bên ngoài, Thừa cổ di tộc liên minh nội bộ hoàn toàn là hàn rồi. Nếu như các tộc thực lực hùng hậu, như vậy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác từng cái cũng đều là nhược Người liền nhiều đảm đương lấy một chút đi. Thừa cổ gia tộc liên minh tồn tại chính trị ý nghĩa lớn xa hơn quân sự ý nghĩa không quan tâm bọn hắn có mấy phần thực lực, trận chiến tranh này đều phải mang lên bọn hắn. Tư phụ thuộc chủng tộc điều binh vấn đề, đó là các ngươi nội chính, tự làm quyết định là được." Xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương chậm rãi nói ra. Thu tộc nhân số lượng ảnh hưởng, Tinh Linh Vương quốc muốn vận chuyển bình thường, liền không thể không hấp thu chủng tộc khác gia nhập. Ở phương diện này các tinh linh liền làm được phi thường xinh đẹp, chọn lựa phụ thuộc tất cả đều là chịu khổ nhọc, không có bao nhiêu giá tâm chủng tộc. Chương 131. Chứ những đặc thù này bên ngoài, phụ thuộc bọn hắn phụ thuộc chủng tộc còn có một cái cộng đồng đặc điểm, sinh dục dân an. Cho dù là nguyên lai năng lực sinh dục không kém, đi theo tinh linh tộc đằng sau, sinh dục lực cũng sẽ từng bước thoái hóa. Một mực đến không cách nào bạo số lượng, uy hiếp tinh linh tộc thống trị đằng sau, mới có thể từ từ ổn định lại. Toàn phương vị chinh lệnh, bảo đảm tinh linh vương quốc ổn định, cho dù náo ra nhiều loại, cũng có thể cấp tốc dập tắt. Khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, quanh năm an nhàn sinh hoạt, những phụ thuộc này chủng tộc trên cơ bản đều bị nuôi phế đi. Phụ thuộc tinh linh làm làm sinh sản vẫn được, chiến tranh cái đồ chơi này, bọn hắn rất nhiều năm đều không có chạm qua. Thậm chí những phụ thuộc này chủng tộc đều không có thưởng trừ quân đội. Có mạnh nhất lực lượng vũ trang, giới hạn tại giữ trị an vệ đội. Dĩ vãng đại lục chiến tranh Những chủng tộc này tham chiến, cũng giới hạn tại đi theo làm làm hậu cần. Tinh linh đại quân đều không có toàn lực chiến giết, bọn hắn thì càng không có cơ hội cảm thụ chiến tranh tàn khốc. Vận chuyển trên đường xảy ra bất xác sự cố chết, đều so chết ở trên chiến trường hơn nhiều. Tình huống lần này không giống mới, tinh linh tộc cần làm thật tham chiến, phụ thuộc chủng tộc tự nhiên không có khả năng nhàn rỗi. Không có quân chính quy không sao, chỉ cần trong tộc người tu luyện tham chiến, một dạng có thể đạt tới mục đích. Thế giới siêu lớn nhất khác biệt chính là cường tại chưa qua luyện tình huống dưới, đến trên chiến trường một dạng có được không tầm thường lực sát thương. Nhiều một chi phá hủy bộ đội đã có thể giảm bớt nhà mình tổn thất, lại có thể suy yếu phụ thuộc chủng tộc lực lượng, miễn cho sau khi chiến đấu sinh ra không nên có tâm tư. Nương theo lấy tinh linh tộc tham chiến, đại lục chiến tranh lập tức bị đẩy hướng cao trào, vốn là muốn quan sát một chút thế cục nhân tộc các quốc gia, nhao nhao vùi đầu vào trong chiến tranh. Dị tộc liên minh thua không nổi chiến tranh, nhân tộc đồng dạng thua không nổi. Tháng, tương lai hạt làn đại lục bên trên, cũng chỉ có nhân tộc một tên âm. Chủng tộc khác may mắn còn sống sót, cũng nhất định phải phụ thuộc nhân tộc. Chủng tộc tranh bá cho chơi, sẽ tại thế hệ này trong tay người vẽ lên dấu chấm tròn, từ đây mở ra một cái kỷ mới. Thua như vậy hết thảy đều nói. Đừng nói là độc bá đại lục, liền ngay cả hiện tại bá chủ địa vị đều muốn nhận trùng kích. Nhân tộc thống nhất đại lục sự nghiệp to lớn, như vậy biến thành quốc nước. Hắc Sơn vương quốc, đi theo ảnh phạt vương quốc lăn lộn nhiều năm như vậy, phía trước bọn hắn liền không có thiếu đạt được lợi ích, hiện tại đến cần trả giá thật lớn thời điểm. Thách nhân tộc quy mô xâm lớn, Hắc Sơn vương quốc còn có thể chống đỡ, tinh linh đại quân theo sát lấy giết tới, đây chính là làm có người. Thu đến chiến hỏa nhóm lựa tin tức về sau, Alexander Vesuit tại đi. Thật sự là quá khi dễ người, tại nhân tộc chín đại vương quốc bên trong, bọn hắn ở vào tiêu chuẩn hàng trung. Hơn trăm vạn thạch nhân tộc đại quân chia binh hai đường mấy chục vạn tinh linh đại quân, đây là hai cái Hắc Sơn Vương quốc đều chống đỡ không được lực lượng quân sự. Các nơi chuẩn bị chiến đấu tình huống tiến hành đến một bước nào, các ngươi có lòng tin hay không ngăn địch tại biên giới bên ngoài?" Nghe được Quốc vương tra hỏi, trong đại điện lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Bình thường thời kỳ hô hô khẩu hiệu thì cũng thôi đi, hiện tại loại thời điểm này, nhưng không có người dám loạn cam đoan. Cương địch khí thế hung hùng, có thể tạm thời an toàn xã tắc tại luận thế, vậy cũng là may mắn. "Bệ hạ, các nơi phòng tuyến, chúng ta đồng đều đã tiến hành gia cố. Quân coi giữ có lòng tin ngăn trở thạch nhân tộc đại quân, về phần tinh linh Đại quân, ấp á ấp úng lề mề một hồi, Nicolas Ba tức hay là không dám đem lời trong lòng nói ra. Hiệu quả là một dạng, tất cả mọi người là người thông minh, trong quân vụ đại thần trên biểu hiện liền có thể đoán được, quân đội đối kích bại tinh linh đại quân khuyết thiếu lòng tin. Lần trước đại lục chiến tranh mới đi qua vài chục năm, hiện tại quân đội chủ yếu tướng lĩnh đều là trải qua lần trước đại chiến. Tự mình được chứng kiến tinh linh đại quân đáng sợ, tự nhiên biết thực lực của hai bên chênh lệnh. Đi, không có năm chắc thắng, liền trực tiếp nói ra. Đối đầu tinh nhất tinh linh đại quân, toàn bộ đại lục đều không có người dám cam đoan chính mình chắc thắng. Mạo trống xuất ra cách đối phó, không có khả năng ngăn địch tại biên giới bên ngoài, ít nhất cũng phải bảo hộ vương quốc Hoạch Tâm quốc thổ an toàn. Alexander V lùi lại mà cầu việc khó nói, ám chỉ đã hết sức rõ ràng, danh giới cuối cùng chính là bảo toàn Giang Sơn Sa Tắc. Tại cái này phía trên lấy được bất kỳ thành quả nào, vậy cũng là vượt mức ích lợi. Đánh bại quân địch, nhất cử đánh ra Hắc Sơn vương quốc phía phòng, đây chẳng qua là dùng để tuyên truyền chính trị khẩu hiệu. Bệ hạ, thế cục cũng không có nhìn bết bát như vậy. Chiến lược của chúng ta vị trí mặc dù trong yếu, nhưng cũng không đáng tinh linh chủ lực dốc toàn bộ lực lượng. Tinh linh đại quân chia binh hai đường, Một đường binh phong trực chỉ có dù Bỉ Á Bá Quốc, rõ ràng là hướng về phía phía sau án phạt Vương Quốc đi. Vương Quốc thực lực có hạn, vô lực cố thủ nhiều như vậy địa bàn, cần làm ra lấy hay bỏ. Quân vụ bộ kế hoạch có thứ tự từ có dù Bỉ Á Bá Quốc rút lui, lui giữ đến. Nicolas Ba tức đề nghị vừa ra, tất cả mọi người trở nên trần chờ. Trong loạn thế trước bảo tồn tự thân, khẳng định là không có sai. Có thể trực tiếp nhường ra địa bàn, thả tinh linh đại quân đi qua, đối nội đối ngoại cũng không tốt bàn giao. Trùng tốc chiến tranh là tấn bỏ qua có Dụ Bỉ Quốc mất đi không riêng gì địa bàn, còn có nơi đó hơn trăm vạn dân chúng. Một khi biến thành hành động trong nước dư luận sẽ không giới miệng lưu tình. Ngoại bộ áp lực đồng dạng không nhỏ, ảnh phạ vương quốc cũng không phải dễ chơi. Hiện tại không để ý tới bọn hắn, tương lai cũng sẽ thu được về tính sổ sách. Hùng tri còn có nhân tộc liên minh phái tới cung phụ đoàn, cũng ở một bên nhìn xem. Vạn nhất đem sự tình làm lớn chuyện, làm không tốt một đỉnh e ngại dị tộc, tiêu cực chống cự cái mũ, liền rơi vào bọn hắn trên đầu. Nghe tụi hồ không tính nghiêm trọng, nhưng đối với một đám vương quốc quý tộc mà nói, trên lương loại danh này, mọi người cũng không cần tại giới quý tộc bên trong lăn lộn. Nếu là nhân tộc liên minh muốn giết gà dọa khỉ, không chừng sẽ trực tiếp tại trên pháp lý đem bọn hắn trừ quốc. Đến một bước kia, quốc vương không phải quốc vương, đại thần không phải đại thần, quý tộc biến thành bình dân, nhưng so sánh chết nghiêm trọng nhiều. Bá tước các hạ, việc này đừng nói. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải tại có Du bị ạ bá quốc đánh lên một trận, đồng thời còn có đánh cho đầy đủ thảm liệt. Không đánh mà lui, trong ngoài nước bọn có thể trực tiếp đem chúng ta cho chết đuối. Kiểm nghiệm vương quốc quân chế cải cách thành quả thời điểm đến, ta tin tưởng quân đội có thể sáng tạo ra kỳ tích. Nếu như chúng ta may mắn giữ vững có Du bị ạ bá quốc năm, thậm chí chỉ là giữ vững nửa năm, đều đủ để để vương quốc vọt ở đại lục cường quốc hàng ngũ. Tể tướng như công tức lúc này bác bỏ nói. Có dù bị Ạ Bá quốc bảo vệ chiến, ở trên quân sự không thể đánh, nhưng trong chính trị lại nhất định phải đánh, không bỏ ra cái giá xứng đáng, căn bản là không thoát thân được. Phía sau ủng hộ si khi nói, thuần túy chính là đang vẽ bánh. Nếu như là lực lượng cả nước đầu nhập, không chừng còn mấy phần hy vọng. Hết lần này tới lần khác hiện tại tứ bề báo hiệu bất ổn, thạch nhân tộc tốc địch kia kềm chế bọn hắn đại lượng binh lực, Vương quốc cần phòng ngự đường biên giới lại dài đằng đẵng. Định nhân muốn tiến công có dù bị Ạ Bá quốc, không phải là địa phương khác liền an toàn, một chi khác tinh linh đại quân cũng không phải ăn không ngồi rồi. Tể tướng, Vương quốc cơ động binh lực có hạ Nhiều lắm là lại điều mười cái quân đoàn đi qua tiếp viện. Muốn đánh ra huy phong của chúng ta, vậy cũng chỉ có thể cho nơi đó quý tộc bên dưới tử mệnh lệnh, cùng địch nhân đổ máu tới cùng. Nhi cô lát Ba tức hơi có vẻ trần chờ nói ra, làm vương quốc một lần cuối cùng khuyết trương bên trong chiến lợi phẩm, sắp phong đến có dù bị á bá quốc quý tộc, phần lớn là vương quốc con em quân quý. Hạ đạt loại này mệnh lệnh, không thể nghi ngờ là trực tiếp đem bọn hắn từ bỏ. Chiến tranh luôn luôn cần phải có người đổ máu. Không chết đến một chút người có phân lượng, làm sao có thể chứng minh chúng ta dốc hết toàn lực đâu? Mọi người không cần phải gấp gáp phản bác, tinh linh đại quân tại chiến tranh sơ kỳ liền toàn diện xuất động, đây là lần thứ nhất. Đến tiếp sau chiến tranh đến cỡ nào thảm liệt, mọi người ngẫm lại là được rồi. Hiện tại hy sinh, chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như tất yếu phải vậy, tương lai danh sách tử trận bên trên, cũng có thể tăng thêm ta tệ tướng này. Nhiều tần công tức lời nói xong, vốn là muốn phản đối đám người, lập tức trầm mặt lại. Nói đều nói đến mức này, phản đối nữa đó chính là không để ý đại cục. chương 132, thời đại xa Luân Hắc Sơn Vương quốc xuất phát từ yếu tố chính trị, nhất định phải đánh một trận có du bị ạ bá quốc bảo vệ chiến, người Mộ Sĩ gặp phải cục diện càng thêm hỏng bét. Người ta tinh linh đại quân chính là hướng về phía diệt quốc đi, trừ ăn tua đủ bên ngoài, căn bản cũng không có con đường thứ hai có thể chọn. Đây là vị trí địa lý quyết định. Mộ Sĩ công quốc cùng Ảnh Phạ Vương quốc giáp giới địa phương quá nhiều, cầm xuống bọn hắn đằng sau, Ảnh Phạ Vương quốc hậu phương chính là khắp nơi trên đất Lam Nghiên. Có thể hay không nhất cử hủy diệt tạn Phạ quốc, các tinh linh trong lòng đồng dạng không chắc, nhưng muốn cứu viện thú nhân quốc, đem chiến hỏa phạm vi mở rộng chính là lựa chọn tốt nhất. Bắc đại lục toàn diện đánh, thế lực khác cũng nhao nhao cuốn vào ngắn ngủi mấy ngày bên trong, toàn bộ ạt lạn đại lục đều bao phủ đến trong chiến hỏa. Các lộ chiến trường đánh cho khí thế ngất trời, trên đại thảo nguyên chiến thế cũng tiến vào thời khắc mấu chốt. Nam Bắc hai lộ quân từ thảo nguyên phía trên, phía dưới tiến lên, hù sần tự mình dẫn đại quân lao thẳng tới quân địch chủ lực đại doanh, ý đồ đối với thú nhân đại quân áp dụng bày kính. Nhìn thấy bộ này tư thế, thú nhân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lưu lại một bộ phận thằng xuôi xẻo tại nguyên chỗ lực, hộ, cao, kết quả biến thành hạ người mới chim. Nhìn qua trước mắt cháy đại hỏa, tất cả mọi người biết đại quân vô hụt, Chuyên lệnh xuống, mở rộng điều tra phàm bị, phải tất yếu tìm tới quân địch chủ lực vị trí. Phái người thông tri ý bật bá tức cùng mở đèo hầu tức, quân địch chủ lực thoát ly tầm mắt của chúng ta, rất có thể là hướng về phía bọn hắn đi. Khu sân Mạc không đổi sắc hạ lệnh, làm địa đầu xa, tại bản thổ lúc tác chiến, khẳng định là chiếm cứ ưu thế. Quân địch chủ lực ngắn ngủi thoát ly bọn họ ánh mắt, hoàn toàn là nằm trong dự liệu. Bất quá địch nhân tàn nhẫn, vẫn còn có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vì lựa dối phán đoán của bọn hắn, địch nhân thế mà bỏ được hy sinh mấy chục vạn công nhân, ngụy trang thành chủ lực lừa bọn họ tới. Mây mấn trên đại thảo nguyên không có tường thành, đánh giáp La Ca đằng sau lập tức liền bộp lộ ra hư thực, không phải vậy trận này cho chơi, còn có thể chơi nhiều một đoạn thời gian. Tuân mệnh. Hồi phục xong, quan truyền lệnh lập tức hành động đứng lên. Ở đây một đám tướng lĩnh thân sắc, nhao nhao trở nên ngưng trọng lên. Địch nhân bỏ ra đại giới lớn chơi một màn như thế, khẳng định là có kế hoạch lớn. Đánh lén Vương quốc Hậu Phương không thực tế biên giới địa khu chủ lực đại quân ra ngoài, có thể trong thành chỉ còn có đại lượng động viên nông binh. Gã chiến có lẽ không được, vào thành phòng trì lợi thủ vững một đoạn thời gian, luôn luôn có thể làm được không cách nào cấp tốc lấy được đột phá, chủ lực đại quân một khi hồi viên, bọn hắn muốn chạy đều không có địa phương đi. Quân địch chỉ cần không đốc, liền sẽ không cầm tinh nhuệ chi sư đi liệu chết từng thành. Còn lại mục tiêu, liền hết sức rõ ràng. Nguyên soái, quân địch bỏ ra đại giới lớn như vậy bố cục, chỉ sợ hiện tại đã hành động." Vũ lần bá tức lo lắng nói. "Chiêu binh nhiều đường kế hoạch là Hộ Sẩn nói lên, nhưng cụ thể rơi xuống nơi thực, lại là Tham Nưu tác chiến bộ hoàn thành. Một khi phát sinh biến cố, bộ Tham Nưu có nổi cơ hội là tất nhiên. Dù sao, tại kế hoạch chế định trong quá trình, liền đưa ra qua yêu cầu, cân nhắc quân địch tập trung binh lực công nó một đường." Tham chiến mỗi một lộ đại quân, binh lực đều là trải qua chính xác tính toán, có thể bảo đảm kéo tới viện binh đến. Yên tâm đi, chưa binh nhiều như vậy đường, chính là chờ lấy bọn hắn đi tiến công. Lúc này không giống với ngày xưa, thú nhân đế quốc đã không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn, ăn hết mấy chục vạn vương quốc đại quân. Khu sân một mặt bình tĩnh nói, chọn lựa ý bất bá tức cùng mỡ đở hầu tức đảm nhiệm chủ soái, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hai người này không chỉ nghe tới nói, phong cách tác chiến càng là lấy bảo thủ lấy dưng. Dĩ vãng nhiều lần trong chiến dịch, bọn hắn xuất đại quân đều tại kết mệnh trại, đánh trận độc. Trên thực tế, phản phả vương quốc chủ yếu tướng lĩnh quân đội đều là vương vảng phái, cùng quân đội cấp tiến hình tượng không hợp nhau. Xuất hiện loại cục diện này, hoàn toàn là hữu sần một tay tạo thành. Trên hội nghị quân sự, hắn chủ xoé này thường thường cường điệu vương vảng nhiều lần ở trước mặt mọi người tôn sùng kết minh trại, đánh trận đốc. Bí mật con biểu thị qua, không phải kỳ tài ngút trời lãnh binh, vương vảng là tối ưu lựa chọn. Có hắn đại lục này đệ nhất danh tướng xác nhận, rất nhanh loại này bảo thủ dùng binh chi pháp, ngay tại trong quân phát triển ra tới. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là yếu học. Đại quý tộc tri thức mặc dù phong phú, nhưng đại đa số đều là bác mà không tinh. Phức tạp thao tác Mọi người học khó khăn chung điểm. Trên cơ bản đều là trên lý luận sẽ, thực thao bên trong trăm ngàn chỗ hở. Dù là có phong phú án lệ tham khảo, cũng rất khó đụng phải giống nhau như lúc chiến trường. Khó được xuất hiện một bộ có tính phổ biến dùng binh chi pháp, rất nhanh thu được các đại quý tộc yêu hái. Mặc dù là như thế, có thể học được cũng chỉ là số ít. Càng nhiều quý tộc, cũng chỉ là học được một chút ra lông. Có người trổ hết tài năng về sau, thu sần quả quyết lựa chọn để bạt những này vững vàng phái tướng lĩnh. Những tâm tư đó sinh động tướng lĩnh, phần lớn bị nhét vào bộ thamưu, phụ trách trợ chủ soái chế định kế hoạch tác chiến. Một lợi sinh một tệ. Loại thao tác này Tại bảo hộ quân đội sức chiến đấu có thể bình thường phát huy đồng thời, cũng bốc chết tướng Lãnh Thiên tại trưởng thành không gian. Bất quá những di chứng này, Hu Sần hoàn toàn không quan tâm. Hủy Diệt thú nhân đế quốc, mọi người liền ai về nhà lấy, đóng cửa lại tới làm tổ hoàng đế. Đến tiếp sau một loạt vấn đề, không cần hắn nguyên soái này quan tâm. Gật cổ biển Thảo Nguyên. Bởi vì gấp Lâm Băng Tuyết đại thế giới nguyên nhân, hàng năm hỏa tan tuyết thủy tập bổ mạnh đất này, sáng lập qua vùng thảo này, là là núi, nguyên, cũng kéo dài đến nơi đây. Nói một cách khác, xuyên qua mạnh khu vực này về sau, còn lại đều là là địa. Bắc Lộ quân một đường buon tập tới, chính là vì chặt đứt thú nhân đường lui. Tại thần quốc người xâm nhập vượt lên trước chiếm lĩnh những khu vực này tình huống, vì sao còn muốn đến vừa ra quanh co bập đánh, một đám tướng lĩnh cũng không minh bạch. Bất quá quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, nếu chủ soái để làm như vậy, như vậy mọi người chấp hành là được rồi. Xem không hiểu nguyên nhân, đó chính là nhà mình chủ soái ngu bức, không phải bọn hắn những phàm tục tử này có thể hiểu. Bá tước, phía trước phát hiện cỗ lớn quân địch. đến sư thiếu Long Kỵ binh truyền về tin tức, không chần chút nào, lúc này hạ lệnh Toàn quân đỉnh chỉ tiến lên ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị nên địch trên đại thảo nguyên chính là điểm này mà thuận tiện thích hợp xây dựng cơ sở tạm thời nơi chốn khắp nơi đều có nguồn nước không cần cân nhắc một đường cô quân xâm nhập vì đại quân an toàn sử dụng tất cả đều là nhân công tạm nước kỳ huy trong thế giới bí ẩn đầu độc thủ đoạn nhiều đến đi trương nghiệm chứng tình mô giới tùy ý lấy nước uống đó chính là đúng đúng mạng nhỏ không chịu trách nhiệm tại xuất trinh đại thảo mới trước khu sản cô ý hạ lệnh đối với bọn quan binh danhướng tiến hành đặcth thủ xử lý lấy thuận tiện tu thập hạt xương kỹ thuật độ khó không cao Đơn giản là tại doanh chướng bên trên khắc vẽ lên một tòa đơn giản ma pháp trận đem trong không khí trình độ chuyển hóa làm nguồn nước vì thế Vương quốc một đám ma pháp sư toàn bộ hóa thân lao công phấn chiến trọn vẹn 2 tháng mới hoàn thành cái này vĩ đại công trình chứ những này trang bị bên ngoài còn có thủy hệ ma pháp sư có thể tạm nước đầy đủ công tác chuẩn bị vỡ vụ địch nhân đầu độc kế hoạch bảo đảm đại quân thuận lợi xuất hành chương 132 thú nhân đại quân trong bộ chỉ huy quân địch hẳn là phát hiện chúng ta lúc này mới mới ra phát 2 cánh giờ liền lựa chọn nguyên địa xây dựng cơ sở tạm thời thấy nó làm quân phong nghiên cứu Vị nàyỷ bật bà tước, hẳn là một tên cẩn thận tướng lĩnh. Bất quá địch nhân lại thế nào cẩn thận, cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta chủ lực tụ tập bên trong ở chỗ này, đối bọn hắn áp dụng phục kích. Nếu như quân địch lập tức quay đầu liền chạy, chúng ta thật đúng là không có nắm chắc đem bọn hắn toàn bộ lưu lại. Hiện tại bọn hắn chính mình xây dựng cơ sở tạm thời, đó chính là tại tự chui đầu vào lưới. Không cần do dự, tranh thủ thời gian toàn quân xuất kích, đem cỗ này quân địch bao vây lại. Hủy diệt địch nhân đường này đại quân, phá vỡ hự bất bại thần thoại, đế đem một lần nữa lại chúng ta mất đi hết thảy." Sư nhân Hoàng hăng nói. Bố cục thời gian dài như vậy, Không tiếp cầm tộc nhân giảm mạo chủ lực lừa dối quân địch, hiện tại cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Tại quá khứ thời kỳ, thú nhân đế quốc đã thất bại quá nhiều lần, bọn hắn cực độ cần một trận đại thắng. Không có năm chắc đánh bại cấp đại ma vương, đánh bại đại ma vương thủ hạ một đường quân niệm trợ, cũng là một cái vĩ đại thắng lợi. Đối với ủng hộ quân tâm sĩ khí sẽ phát sinh tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sư hoàng nói không sai, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phía trước an bài nguy trang, mơ hồ không được nhiều địch nhân lâu. Một khi quân địch phát hiện không thích hợp, thủ khẳng định có thể đoán được động cơ của chúng ta. Bộ binh không đổi kịp đến, kỵ binh lại không cần mấy ngày. Địch nhân trung quân đại doanh có quy mô khổng lồ kỵ binh, một khi Hủ Sẩn tự mình lãnh binh tới Thiết viện, chúng ta nhưng không có năm chắc đem bọn hắn ngăn hết. Hung nhân Hoàng đi theo phụ hòa nói, làm thú nhân đế quốc bên trong sớm nhất cấp rồi, có lẽ là bởi vì thổi đến nhiều lắm, hắn đối với Hủ Sẩn sợ hai trực tiếp sâu tận xương tủy. Không có cấp đại ma vương thời điểm, Hung nhân Hoàng có thể chọn quyền xuất kích. Một khi gặp gỡ đại ma vương, hắn cũng không biết phải đánh thế nào cầm. Vì để tránh cho cùng đại ma vương chính diện giao thủ, trận chiến tranh này nhất định phải top chiến tốc thắng. Hung Sư Hoàng, các ngươi cùng quá mức bảo thủ. Quân địch chủ lực khoảng cách nơi đây, chừng mấy ngàn dặm xa. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng cỗ này quân địch làm mồi nhử, triển khai vây điểm đánh viện, tùy thời ăn hết quân địch kỵ binh bộ đội. Không có kỵ binhản phạt vương quốc quân đội, chính là gây mất 2 chân bệnh nhân, căn bản cũng không đủ vi lự. Báo nhân Vương mở miệng phản bác, cơ hội thật sự là quá mức khó được, hắn thấy không dùng vây điểm đánh viện, nhất cử trọng thương quân địch, đều có lỗi với trước mặt hy sinh. Báo tử đầu, ngươi hay là quá non. Vây điểm đánh viện, cũng phải nhìn địch nhân là ai. Nếu như hủ Sần tự mình lãnh binh tới, ai có năng lực bắt hắn cho mai phục? Năm đó mang theo mấy vạn kỵ binh, liền có thể tại đế cảnh nội tùy ý rong cho dù triệu tập mấy triệu đại quân đều không thể đủ đem bọn hắn cho lưu lại, làm không tốt phục kích không thành, ngược lại bị địch nhân tương kế tự kế, cho chúng ta tới một trong đó nợ hoa. Người hẳn là rõ ràng, Long hùng chiến kỵ xuất hiện ở trên chiến trường, đối với song phương giao chiến quân tâm sĩ khí ảnh hưởng. Hùng nhân hoàng không chút khách khí đối lại nói, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, chỉ có nuốt xuống mới là thịt. Long tham không đủ, sẽ chỉ mang đến thai nạn. Hai loại ý kiến khác biệt xuất hiện, lập tức đã dẫn phát một trận kịch liệt thảo luận. Bất quá trận này tranh luận không có tiếp tục bao lâu, bảo thủ trận doanh liền chiếm thượng phong. Thua số lần nhiều lắm. Đại bộ phận thú nhân cao tầng đối với thế cục đều rất bi quan, cực độ chán ghét phong hiểm. An Tĩnh, nếu lại đa số chủng tộc đều phản đối, như vậy thì dựa theo ý của mọi người nghĩ, lập tức xuất binh ngăn hết trước mắt cô này quân địch. Nếu như sau khi chiến đấu có dư lực mà nói, chúng ta lại nghĩ biện pháp trọng thương địch nhân viện binh. Nương theo lấy ngân nguyệt lang hoàng nói xong, là trận này tranh luận vẽ lên dấu chấm tròn. Đã sớm chuẩn bị thú nhân đại quân, cấp tốc từ tứ phía xuất kích, đối với Bắc Lộ quân áp quanh. Va ra đại mở màn. Nhìn qua đại bên ngoài lít, lít địch, đang khẩn bên trong còn kèm theo vẻ hư vấn. Phong hiểm cùng lĩnh lợi là ngang nhau. Quân địch số lượng càng nhiều, liền mang ý nghĩa quân công càng nhiều. Tại quen thuộc thắng lợi quan quân trẻ tuổi trong mắt, bên ngoài giày đặc quân địch chính là đưa tới cửa quân công. So sánh quan quân trẻ tuổi bọn họ hư vấn, một đám lớn tuổi tướng lĩnh thần sắc liền muốn nghiêm túc hơn. Quân công tuy tốt, vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Chuyên lệnh xuống, ma tinh pháo lập đạn, nhắm chuẩn quân địch trận doanh sả kích. Quét mắt một chút phía ngoài quân địch, quả quyết hạ lệnh. công. Gần như cùng một thời gian, thú nhân tướng lĩnh hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Vô số thú nhân binh sĩ rõ lên tấm trắng, nền bước coi như chỉnh thể bộ pháp, hướng Bắc Lộ quân doanh địa tới gần. Mắt nhìn thấy liền muốn tới gần đại doanh, gaming ma tinh pháo âm thanh đột nhiên vang lên, dày đặc đạn pháo rơi xuống, trực tiếp dọn dẹp ra một mảnh mấy ngàn mét vuông đất trống. Tấm trắng, thiên đạo, trường thương, sen lẫn nhấc lên bụi đất, cùng một chỗ trên không trung bay loạn. Thảm liệt chiến diện, tựa như bị cấm chú tẩy lễ. Đột nhiên xuất hiện một màn, trực tiếp đem trên chiến trường thú nhân bọn quan binh giật mình tê lên. Quân địch khi nào có được mạnh như thế lực công kích? Không đợi giải khai cái nghi vấn này, trên chiến trường xuất hiện lần nữa mấy ngàn mét vuông đất chống. Ngay sau đó thứ 3, thứ 4 Cửa trống không ngừng ở trên chiến trường xuất hiện, tấn mãnh hỏa lực đặc kích, trực tiếp làm rối loạn thủ nhân cao tầng kế hoạch. Trước đó không có phòng bị, vẫn như cũ dựa theo truyền thống phương thức khởi xướng tiến công, chỉnh thể quân trận chính là địch nhân phát bia sống. Vốn là vì khắc chế quân địch tên nọ, xây dựng tuẫn binh trong khoảnh khắc liền biến thành đầy đất tàn thi. Rút lui. Cơ hội trong cùng một lúc, các tộc tướng lĩnh giao nhau hạ lệnh, đem đội ngũ rút khỏi quân địch hỏa lực phạm vi bao trùm. Ở hậu phương quan người cầm quyền, nhìn thấy một màn này về sau, từng cái mặt âm trầm đáng sợ. đến quân địch địa, liền bị vô tình lực đặc kích. Mà tinh pháo bọn hắn không chỉ được chứng kiến, thậm chí nhà mình đều có trang bị. Có thể những này cổng kênh đại gia hỏa, cho tới bây giờ đều là dùng để công thành, ai từng thấy còn có thể dã chiến đại phát thần đi a. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Ngắn ngủi cơn phu, liền bỏ ra hơn vạn thương vong của binh sĩ, trong quân doanh 4 chỗ đều là các thương binh tiếng kêu rên. Vô số thú nhân cao tầng phát ra linh hồn khảo vấn, đáng tiếc sớm nhất người bị hại điệu tâm chủng tộc đã xuống mồ. Nhân tộc thế giới nội bộ đều không có bao nhiêu người rõ ràng tình huống cụ thể, lại càng không cần phải nói thú nhân. Chương 133, kế chống kế. Dao Phong ngắn ngủi lấy thú nhân đại quân rút lui mà hạ màn kết cục. Tạo thành ảnh hưởng, lại tại hai nhánh quân đội bên trong không ngừng lên men. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi về sau, Bắc Lộ quân sĩ khí trở nên càng phát ra tăng vọt. Binh lính tuần tra đi trên đường, đều so bình thường tinh thần không ít. Tới đối đầu ứng thú nhân đại doanh, hoàn toàn là một bức cảnh tượng khác. Một đám cao tầng vội vàng nghĩ biện pháp đối phó quân địch ma tinh tháo, phía dưới binh sĩ trực tiếp bị sợ vỡ mật. Trên chiến trường thảm liệt tràn diện, bọn hắn cũng đã gặp không ít. Thế nhưng là một mảng lớn trực tiếp bị tạc thượng tiên, hay là quá mức rung động lòng người. Lại vũ dũng chiến sĩ, gặp gỡ địch nhân hỏa lực công kích cũng không có sức hoàn thủ. Nữ vương, các người thánh vực cường giả xuất thủ, hẳn là có thể đủ xâm nhập trong trại địch, phá hư bọn hắn ma tinh pháo a." Ưng Nhân hoảng hốt hỏi. Mấy năm gần đây, thú nhân đế quốc cũng ra đời một nhóm thánh vực cường giả. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này rất ít tham dự chuyện thế tục, hắc ám tinh linh nữ vương xem như một cái ngoại lệ. Bao quát theo quân cùng một chỗ hành động, một đám thánh vực cường giả cũng là bế quan chiếm đa số, bình thường rất ít cùng bọn hắn những người nắm quyền này tiếp xúc. Mọi người đối với thánh vực cường giả hiểu rõ phi thường có hạn, chỉ biết là lực chiến đấu của bọn hắn cường đại, cụ thể cường đại cỡ nào nhưng không có một cái minh xác khái niệm. Trên lý luận xác thực có thể làm được, đáng tiếc quân địch trong đại doanh còn có nhân tộc thánh vực. Mọi người lẫn nhau khóa chặt khí tức, một khi chúng ta nhích tới gần, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Cho dù chúng ta trong quân thánh vực cường giả số lượng càng nhiều, có thể địch nhân cũng có ma tinh pháo. Vừa rồi loại kia dạy đặt tính công kích, nếu là bị trực tiếp chúng đích, thánh vực cường giả cũng rất khó còn sống. Hắc ám lâm tinh linh nữ vương lắc đầu nói ra. Thánh vực cường giả cố nhiên cường đại, nhưng bọn hắn chúng quy lại nhục thể phàm tài. Trừ ra dạy thịt béo ma thú bên ngoài, trên đại tộc khác thân không cường đại. Thời điểm di vãng, bọn hắn không sợ địch nhân ma tinh pháo. Đó là bởi vì đơn độc sử dụng ma tinh pháo phạm vi bao trùm có hạn, hoàn toàn là tại bị đánh trúng trước né tránh. Làm loại này phạm vi công kích mở rộng về sau, còn muốn né tránh, liền không có đơn giản như vậy. Thánh vực cường giả không phải tử sĩ, để bọn hắn là chủng tộc xuất lực có thể, ra mệnh coi như xong, người ta có được bó lớn tuổi thọ, không bị bước đến tuyệt lộ là không nỡ liều mạng. Đang trả lời tin tức đồng thời, Hạ Cẩm tinh linh nữ vương ở sâu trong nội tâm, đã sinh ra một cố dự cảm bất thường. Trực giác nói cho nàng, thú nhân đế quốc chiếc lớn này, cũng nhanh muốn chìm. Tập trung cả nước hơn phân nửa chủ lực, thế mà ngay cả địch nhân một chi quân niệm trợ đều chậm chạp, bắt không được tới. Ma tinh pháo uy lực to lớn không giả, có thể không phải là không có thiếu khuyết. Tỷ như nói, ma tinh thạch lượng tiêu hào lớn, tồn tại tầm bắn góc chết. Đặt tại thú nhân đế quốc thời kỳ đỉnh phong, đã sớm khởi xướng toàn diện tiến công, dù bệnh trọng cũng phải đem quân địch đại doanh cầm xuống. Nếu như Thánh vực cường giả không tiện xuất chiến mà nói, vậy cũng chỉ có thể lấy ma tinh pháo giao đấu ma tinh pháo. Mọi người, ngu xuẩn! vừa mới nói được nửa câu, liền bị người vô lễ đánh gãy, giá chư vương lúc này nổi trận Ánh mắt đầy sắc khí, gắt gao khóa chặt bệ hạ một vương. Biểu tình kia phản phất tại nói cho Bệ Hẹ một vương, nếu là không có một hợp lý giải thích, hôm nay nhất định phải nằm xuống một cái. Chúng ta vây khốn quân địch tin tức, hiện tại sát suất lớn đã truyền ra. Làm không tốt viện quân của địch nhân đã ở trên đường đổi tới chờ chúng ta đem Ma Tinh Pháo từ phía sau tụ tập lại, sợ là địch nhân đã sớm chạy đến tận cửa. Hùng chi gần nhất những năm này, chúng ta một mực ở vào chiến lược trạng thái bị động, ai còn đi tạo Ma Tinh Pháo a. Bệ Hẹ một vương có lý có cứ giải thích, trong nháy mắt thu được một đám thú nhân cao tầng tán thành. Vốn là tại so đấu thời gian, khẳng định không có khả năng tùy tiện trì hoãn. Ma Tinh Pháo đối với trên lý luận không sai. Trên thực tế tất cả mọi người rõ ràng, thú nhân đế quốc sức sản xuất là so ra kém nhân tộc. Đồng dạng uy lực ma tinh pháo, bọn hắn rèn đúc đi ra khổ người, trọng lượng còn lớn hơn nhiều lắm, thao tác cũng là vấn đề nhiều hơn. Hai nước gác chiến mấy trăm năm, tại hỏa lực bên trên, thú nhân đế quốc liền không có chiếm được qua tiên nghi. Thử! Quát lệnh một tiếng biểu thị bất mãn về sau, Dã Trư Vương nổi giận đùng đùng nghiêng đầu qua. Tại đối đầu trước mặt ném đi mà to, đây là muốn bị chế giễu nguyên một năm. Bất quá một đám thú nhân cao tầng ánh mắt, đều không có dừng lại ở trên người hắn. Có chút đánh nhau vì thể diện, tại chủng tộc sinh tử tồn trước mặt, vậy liền cái gì cũng không phải Cường công đi, Dung đại quân hấp dẫn hỏa lực của địch nhân, lại mời một đám thánh vực tôn giả tùy thời mà động, nhìn có thể hay không giải quyết hết địch nhân ma tinh thảo. Ngân Nguyệt Lang hoàng chậm rãi đề nghị, ý kiến hay không có, đàn biện pháp cũng muốn chống đi tới. Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, vô luận như thế nào thú nhân đế quốc đều phải cầm xuống trước mắt quân địch. Một khi kế hoạch tác chiến thất bại, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn triệt để lâm vào bị động, đến tiếp sau chiến tranh liền không có cách nào đánh. Đề mê quân tâm sĩ khí, chính là kéo độ thú nhân đế cuối cùng một cây dâm dạng. Gần như cùng một thời gian, đại lục các nơi cũng triển khai thảm liệt Có lẽ là bởi vì nhiều tộc liên hợp nguyên nhân, rõ ràng từ trên tổng thể đến xem, hai đại trận doanh là lẫn nhau có thắng bại, nhưng dù sao cảm giác phản nhân tộc liên minh rơi vào hạ phòng. Tinh linh đại quân không ngừng hát vang tiến mạnh, vô luận là Hắc Sơn vương quốc hay là Mộ Sĩ công quốc, tại tượng Trưng chống cự lần sau, đều lựa chọn trọng điểm phòng thủ. Không đợi quân địch giết tới, liền di chuyển biên giới địa khu dân chúng, co đầu rút cổ đến tu kiến phòng tuyến bên trong. Hải Nhân vương quốc biểu hiện cũng không thể, vào vũ khí trên trang bị ưu thế, tại chiến tranh phát sao suất tấn đầu gió. Thừa dịp Nam đại lục các quốc gia viện binh ở trên đường, bọn hắn tại biên giới địa khu phát khởi nhiều lên phản công lấy được không tầm thường chiến tích. Tam nhãn tộc cùng cự ma tộc biểu hiện đúng quy đúng cũ, hoàn mỹ thi hành kiểm chế nhiệm vụ, cùng nhà mình lao đối đầu giết có qua có lại. Có học sinh xuất sắc, tự nhiên cũng có học sinh kém. Thượng cổ di tộc liên minh lấy hết dũng khí, tập kết binh lực chuẩn bị khởi xướng chiến tranh, kết quả đại quân còn tại trên đường, liên loạt vào mổ xị quân đội cùng án phạt quân coi giữ liên hợp phục kích. Mơ mơ hồ hồ chạm tao đại bại, nếu không có tinh linh đại quân kịp thời chạy đến thay bọn hắn vây, xem chừng bọn hắn đã ra khỏi cục. Thủ quốc biểu hiện đồng dạng không hết nhấn ý, vũ địch chiến thuật thuộc về bí mật, ngoại giới chỉ thấy bọn hắn tổn binh hao tướng mấy chục vạn. Không quan tâm tinh huệ hay là phá hôi, chỉ cần chém xuống thủ cấp, liền không ảnh hưởng nhân tộc Tiên Dương chiến tích. Gặp các tộc bận rộn không ngừng, đã sớm không nhẫn mại được Thạch nhân tộc, tại hoàn thành công tác chuẩn bị sau cũng gia nhập vào trong chiến tranh. Cắt gạc quan, làm Thạch nhân Vương quốc cùng Hắc Sơn Vương quốc ở giữa biên giới pháo đài, trở thành song phương giao chiến tranh đoạn trọng điểm. Thiên công, chủ soái ra lệnh một tiếng, vô số Thạch nhân binh sĩ, cầm vũ khí lên hướng tường thành phát khởi giết, không dùng, ngược lại cười Không giống với vãng đại lục chiến tranh, Lần này Tinh Linh Đại quân cũng gia nhập đối với Hắc Sơn Vương quốc vây công. Nhiều minh hữu trợ lực, địch nhân không thể không cho binh nên địch. Đến mức từ đại chiến bộ phát ra bắt đầu, thực lực chưa đủ quân địch, dùng bảo thủ nhất chiến thuật, phòng thủ. Trên chiến trường, Song Vương Ma tinh pháo triển khai kịch liệt đối hoành, phi thạch mưa tên không ngừng từ đầu tượng hướng phía dưới ầm ầm. Trong khoảnh khắc tiến công thạch nhân tộc binh sĩ liền tử thương một mạnh, loại hy sinh này là có giá trị. Tại liên tục không ngừng tiến công dưới, trên thành ma thuận trở nên lung lay đổ, nào cũng có thể bị đột phá. Nhìn thấy một màn này về sau, Từ trong tay điệu tâm chủng tộc lấy được phá ma thương, giờ phút này cũng bị đẩy đi ra. Chỉ chờ chủ soái ra lệnh một tiếng, liền muốn khởi sướng công kích mạnh nhất. Trong lúc nhất thời thạch nhân bọn quan binh sĩ khí đại trấn, phá thành gần ngay trước mắt, quân công, tài phú giờ phút này đều tại hướng bọn hắn ngắt. Quân coi giữ một phương cảm thụ, liền không thế nào mỹ diệu. Nhất là nhìn thấy địch nhân đẩy ra máy bắn tên, chuẩn bị phát xạ phá ma thương về sau, biết hàng một đám cao tầng tướng lĩnh nhau nhau sắc mặt đại biến. Chương 133. Viễn binh lúc nào có thể đến? Sim Anh Hầu tức quan tâm hỏi giả quan vị trí chiến lược hiểm yếu, Hắc Sơn Vương quốc ở chỗ này chọn vẹn an bài 50 50.000 đại quân. Phổ thông biên giới xung đột, chiến tranh cục bộ, những binh lực này đã đầy đủ ứng phó. Nhưng là bây giờ không giống với đại lục chiến tranh bạo phát. Hắc Sơn Vương quốc cùng Thạch Nhân Vương quốc người trong cuộc, nhất định phải toàn lực một trận chiến. Chiến tranh buộc phát về sau, hai nước riêng phần mình động viên lên mấy triệu đại quân, nhiều như vậy quân đội khẳng định không phải một ngày liền có thể đến tiền tuyến. Không phải ai cũng giống như Phạ Vương quốc, trực tiếp tại biên giới địa khu bố trí đại lượng đồn điền binh, một đạo mệnh lệnh liền có thể lôi ra mấy triệu đại quân. Dự tính còn có 3 ngày thời gian một bên dị vồ bá tứ hồi đáp. Là một cái đại quốc, Hắc Sơn Vương quốc cùng ngoại tộc giáp giới biên giới tuyến dài đằng đẵng, chứ muốn phòng bị thạch nhân tộc bên ngoài, còn muốn phòng bị tinh linh tộc. Không hề nghi ngờ, khi thế hung hung tinh linh đại quân, uy hiếp muốn vượt xa quá quen thuộc thạch nhân vương quốc. Đại chiến buộc phát đằng sau, Hắc Sơn Vương quốc động viên bộ đội, tự nhiên là ưu tiên tiếp viện nguy hiểm càng lớn địa khu. Các gạ quan vẫn luôn là trọng binh trấn giữ chi địa, không phải quân địch một lát có thể cầm xuống, tại tiếp trong danh sách tương đối dự vào sau. Truyền lệnh xuống, một khi địch nhân đánh vỡ ma phòng hộ, đại quân liền từng bước bung ra ở giữa cửa lớn, để quân địch tiến đến. Để mọi người nhớ kỹ, nhất định phải đem thời gian kéo tới đang lúc hoàng hôn. Sim Anh Hầu tức ra vẻ trấn định hạ lệnh. Hung quân nơi yếu hại, đương nhiên sẽ không chỉ có một đạo phòng ngự công sự. Hiện tại gặp nguy hiểm chỉ là vòng ngoài tường thành, cho dù là thành phòng mất đi, bên trong còn có 3 tầng phòng hộ. Mãi mãi ngăn trở quân địch, đó là không có khả năng. Vẹn vẹn chỉ là kéo dài 3 ngày thời gian, lại không phải việc khó gì. Hiển nhiên, Sim Anh Hầu tức là có theo đoàn người, sẽ không tình nguyện giữ vững quân hải. Atlas Đại lục trên có một câu khẩu ngữ, thủ lâu tất thua. Tham khảo Dĩ Vãng Đại lục chiến tranh, Vương quốc trọng kim chế tạo Cát Lạc Quan, luôn hãm sát suất gần 60%. Trước đây UIS 5 đi theo Hộ Sẩn chinh phạt địa tâm trung tổng, thấy được đại lục đệ nhất danh tướng Phong Thái, hắn dùng binh phong cách cũng nhận ảnh hưởng. Nguyên bản cùng Vương quốc Đông đạo tướng lĩnh một dạng xin oanh hầu tước, trở nên phi thường chán ghét bị động phòng thủ. Nếu như không phải trong tay binh lực không đủ, giá chiến không phải quân địch đối thủ, hắn đã sớm dẫn binh đánh ra ngoài. Trong tay không có quyền chủ động, vậy liền tự nghĩ biện pháp chế tạo quyền chủ động. phòng thủ trọng địa, bản thân liền là tốt nhất mọi quân địch vào thành không khó, khó khăn là thế nào ăn hết quân địch. Ở sâu trong nội tâm, Sim Anh Hầu tức đang không ngừng cầu nguyện cấp thị ma tinh pháo chiến thuật có thể có hiệu quả, không phải vậy tiền kỳ công tác chuẩn bị coi như mất toại công. Ầm ầm, nổ vang qua đi, tường thành những thanh mà phá. Nhìn thấy một màn này, phụ cận thạch nhân tộc binh sĩ vội vàng nhào tới, ngăn cản quân coi giữ chữa trị lỗ hổng. Thảm liệt chiến giết, tại tường thành chỗ lỗ hổng triển khai. Nhưng mà cái này thực sự vừa mới bắt đầu, rất nhanh chỗ thứ hai, chỗ thứ ba lỗ hổng không ngừng xuất hiện, lỗ hổng nhỏ liền cùng một chỗ dần dần biến thành lỗ lớn. Sát trời dần dần ám đậm xuống, nhìn một cái chân trời huy, nhân tộc thống soái khẽ cho mày bọn hắn cũng không phải địa tâm trùng tộc, đánh đêm năng lực so ban ngày đều lợi hại. Thế nhưng là muốn bảo trụ tới tay chiến quả, nhất định phải tăng lớn tiến công cường độ, phái ra càng nhiều binh lực tham chiến. Nếu là trì hoãn một đêm thời gian, làm không tốt quân coi giữ liền chữa trị thành phòng ma phát trận, chẳng lại bị xé mở lỗ hổng. Vì từ quân địch trên tường thành xé mở một đường vết rách, song phương ở chỗ này đã ác chiến bảy ngày. Thạch nhân tộc đại quân tính gộp lại bỏ ra gần 20. Không không không thương vong của binh sĩ, mới có hiện tại thành quả. Nếu như lúc này chiến, như vậy ngày mai lại phải tiến hành một lần công thành chiến, đến lúc đó lại phải bỏ ra tổn không nhỏ. Truyền lệnh xuống. 16 quân đoàn, 17 quân đoàn, 24 quân đoàn, 27 quân đoàn cùng nhau gia nhập trong chiến đấu, tối nay phải tất yếu đoạt lấy quân địch mới thành. Thạch Nhân tổng thống xoáy quả quyết hạ lệ. Bộ đội gia tăng một chút thương vong, Thạch Nhân Vương quốc có thể tiếp nhận, có thể thời gian bên trên tổn thất lại là ai cũng đảm đương không nổi. Viện quân của địch nhân ngay tại trên đường, không thêm rất nhanh phá thành, phía sau thì càng khó đánh. Từ cục bộ chiến trường đến xem, đây chỉ là cắc gạ quan tranh đoạt, phóng nhãn toàn cục, lại là một lần chủng tộc vận mệnh chi tranh. Ai có thể càng nhanh đánh bại quân địch, hướng các đồng minh cung cấp trợ giúp, chỗ trận phần thắng liền sẽ lớn hơn. Lúc đầu phản nhân tộc liên minh tại phối hợp hiệp suất bên trên, liền thấp đáng thương, đối với thời gian nu cầu càng lớn hơn. Sớm làm cầm xuống cả gạ quan, sẽ rách quân định phong tuyến, thuận thế giết vào Hắc Sơn Vương quốc nội địa, đối với trung đại lục quyết chiến tới nói cực kỳ trọng yếu. Nhiều bốn cái quân đoàn sinh lực quân gia nhập, vốn là chiếm thượng phong thạch nhân đại quân, ở trên chiến trường lấy được ưu thế càng rõ ràng. Đại lượng quân đội từ lỗ hồng sông vào trong thành, đánh cho quân coi giữ liên tiếp tan thắng đã hướng Nội thành trên lầu, nhìn xuống Tước, đã đầu hồi hồi lâu. Quân địch có bao nhiêu binh lực thành? Lưới đã bố chi xuống, Tiếp xuống đã đến thu hoạch thời điểm. Nội thành cùng ngoại thành ở giữa không gian, Simon hầu tức tự mình dẫn người đo đạc qua, có thể xác định những khu vực này đều tại Ma tinh pháo trong tầm bắn. Nguyên bản An Chi ở ngoại thành Ma tinh pháo, lúc này đã rút lui đến nội thành, một lần nữa bố trí tại đầu trường. Nếu như không phải bóng đêm miệp hộ, xem chừng quân địch sớm nên phát hiện không thích hợp. Bình thường tường thành thất thủ, làm sao có thời giờ chuyển di Ma tinh pháo a? Quân coi giữ bọn họ có thể làm, đơn giản là tại rút lui trước phá hư Ma tinh pháo, không để cho những này lợi khí rơi vào quân địch chi thủ. Tước Trừng có bảy, tám đi. Ivo tức thuận thế hồi đáp. Nghe được cái số này về sau, Simanh Hầu tức khẽ cho mày. Nhìn ra được, quân địch số lượng không có đạt tới trong lòng của hắn mong muốn. Truyền lệnh xuống, đánh ra pháo sáng. Mệnh lệnh ma tinh pháo bộ đội, lập tức áp dụng toàn diện hỏa lực bao trùm, tranh thủ đem vào thành quân địch giúp cho trọng thương. Thông tri các bộ đội, làm tốt phản công chuẩn bị. Không kịp mong muốn cũng muốn đánh, lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được. Lần thứ nhất thi triển học được chiến thuật mới, Simanh Hầu tức nội tâm rất là tâm thần bất định. Trung là học tới, không có thu hoạch được hệ thống tính học tập. Một chút cấm kỵ yếu điểm, hắn cũng không phải là rất quen thuộc. Tâm thần bất định không có tiếp tục bao lâu, lên không pháo sáng đem thành trì chiếu rọi giống như ban ngày, minh ma tinh pháo âm thanh hóa giải nội tâm của hắn lo nghĩ. Thuần hòa lực bao trùm khu nhìn lại, lúc đầu phong ốc kiến trúc tính cả quân địch binh sĩ, cùng một chỗ bị đưa lên trời. Một vòng công kích thanh lý một cái phía khu, liền giống như là một tên hành khổ công tác công nhân quá đường, tại xử lý trong thành ổ hế. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh phủ thành tộc. Địch nhân thế này sao lại là cái gì mà tinh pháo, rõ ràng chính là có thể liên phát cấm chú. Ý thức được điểm này đằng sau, trong thành thành nhân tộc binh sĩ điên cuồng hướng ngoài thành chạy trốn, trong lúc nhất thời giẫm đạp vô số. Nhưng mà càng là muốn chạy, liền chết càng nhanh. Quân coi giữ cấp tốc điều chỉnh cơ bản, thông hướng ngoài thành khu vực trở thành trọng điểm đối tượng công kích. Trừ số ít kẻ may mắn, đại đa số thạch nhân tộc binh sĩ đều lên diễn vừa ra tặng đầu người. Chương 133. Trong thành phát sinh biến cố, rất nhanh bị báo cáo đến thạch nhân tộc thống soái Lệ Dị ngang công tác trong tay. Hoàng Bét, dẫn mắng một tiếng đằng sau, Lệ Dị ngang công tác lúng túng phát hiện, mình bây giờ thế mà cái gì cũng không làm được. Phái binh thiết viện, đây chẳng qua là tại cho địch nhân gia tăng chiến tích. Hạ lệnh pháo binh khởi sướng phản kích. Có thể hay không công kích đến quân địch nội thành không biết, dù sao nhà mình ở trong thành quân đội khẳng định sẽ bị ngộ thương đến. Muốn khởi sướng hữu hiệu phản kích, nhất định phải đem ma tinh pháo đẩy vào trong tường thành, mới có thể hữu hiệu tiến hành nắm chuẩn. Nếu thật là làm như vậy, trong thành quân đội muốn rút lui, đều muốn bị nhà mình ma tinh pháo ngăn chặn con đường. Nhanh truyền lệnh xuống, để các bộ đội giữ nghiêm doanh địa, để phòng quân địch khởi sướng phản kích. Trong lúc bối rối, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hay là phát huy tác dụng. Ý thức được quân địch khả năng phản kích gì ngang công tước, quả quyết ra lệnh. Chính như hắn trong dự liệu một dạng, lực công kích đằng sau, quân địch phản kích kèn lệnh xôn vang. Trong thành quân tâm sĩ khí sụp đổ thạch nhân binh sĩ còn xuất lại, rất nhanh gặp phải tai họa ngập đầu. Đại hoạch toàn thắng nhân tộc quân coi giữ, không có dừng lại tiến công bất trăn, tiếp tục hướng ngoài thành thạch nhân đại quân khởi sướng phản kích. Nếu như không phải Lệ gì ngang công tức mệnh lệnh được đưa ra kịp lúc, để trong doanh địa bộ đội sớm có chuẩn bị, không có thả bại binh tiến vào đại doanh, làm không tốt lại là một trận tàn tác. Ngăn trở quân địch phản công, Lệ gì ngang công tức trên khuôn mặt không nhìn thấy một tia vết sắc. Nghĩ hắn chinh chiến cả đời, cũng là trên chiến trường lão tướng, không có đánh nổi danh chấn đại lục kinh điển chiến dịch, có thể nam chinh bắc chiến nhiều năm cũng là ít khi bị bại. Tuyệt đối không ngờ rằng tự mình dẫn 300. Không không không đại quân vây công Cát Gạ Quan, thế mà bị địch nhân năm không không không quân coi giữ đánh cho tổn thất nặng nề. Cụ thể số lượng thương vong không có thống kê đi ra, nhưng từ trên chiến trường tình huống phân tích, đánh vào trong thành quan binh sát suất lớn là 10 không còn một. 9 cái chủ chiến quân đoàn trực tiếp báo hỏng, tăng thêm phía trước trong khi công thành tổn thất, tính hợp lại chiến tổn đã vượt qua 100. Không không không nhìn như hắn vẫn như cũ tay cầm trọng binh, nhưng lẽ gì ngang công tức phi thường rõ ràng, lần này Cát Gạ Quan công phòng chiến đã thua. Chủ chiến quân đoàn gần như đoàn diệt, còn lại một đám 2, tuyến quân đoàn lại quân tâm sĩ khí đê mê. 10 phần sức chiến đấu nhiều lắm là còn có 3 4 phần. Tiếp tục khởi sướng công thành chiến, sẽ chỉ tự rước lấy nục. Trong thành quân coi giữ binh lực mặc dù không nhiều, nhưng người ta đều là Hắc Sơn Vương quốc quân cường trực, sức chiến đấu không phải bọn hắn những này sĩ khí đê mê 2 3 tuyến quân đoàn có thể so sánh. Truyền lệnh xuống, phái người thu Liễm Thi Hải, sáng sớm ngày mai nổ trại rời đi. Lẽ gì ngang công tác ngự khí trầm thấp hạ lệnh. Không rút lui không được, quân tâm sĩ khí không phải một sớm một chiều có thể khôi phục. không có địa khởi công, chủ yếu là kéo dài sau khi chiến đấu, các binh sĩ đã thể xác tinh thần mệt chờ địch nhân khôi phục lại, phía sau còn muốn rút lui, liền không có dễ dàng như vậy. Dù sao, hắn đây là một chi thương vong thảm trọng bộ đội, không có cách nào tiến hành bất luận cái gì cường độ cao đại chiến. Tắt gạ quan công phòng chiến kết thúc, tại hai đại trận doanh trong chiến tranh không chút nào thu hút, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là to lớn. Ngoại ý muốn thắng lợi, không chỉ cứu vãn tràn ngập nguy hiểm phòng tuyến, cũng vì Hắc xâm vương quốc dốc vào hy vọng. Phía quan phương trắng trận tuyên truyền dưới, chiến bao cấp tốc chuyển khắp tứ phương, hầu trực tiếp nhất chiến thành danh. Ảnh hưởng lớn nhất, hay là chiến thuật mới mở rộng? thấy được cấp thị ma tinh pháo chiến thuật lợi hại, vốn chỉ là xuất phát từ hữu sần tên tuổi mới nghiên cứu các tướng lĩnh, lập tức đem nó phụng làm trí bảo. Trên đại thảo Nguyên, nhìn xem tụ lại trên báo, thu sần khẽ miệng nở một nụ cười. Người hát sâm chói sáng biểu hiện, thoảng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là trước hết nhất sáng tạo kỳ tích hẳn là người Mộ Sy, si. không phải Mộ Sy si công quốc cường đại cỡ nào, chủ yếu là Rót Giở Quốc Vương rất ưa thích học tập. Nhất là hai nước thông gia đằng sau, Rót Giở liền không có thiếu nhờ quan hệ thông gia quan hệ, từ trong tay kế sả bốn cho người mượn. Bí mật hữu sần cũng không ít cung cấp trợ giúp, Mỗ thị công quốc trừ thiếu khuyết một tên quân sự cường nhân bên ngoài, quân đội khung chính là Án Phạ Vương quốc phiên bản. Quá khứ vài chục năm bên trong, Án Phạ Vương quốc chân trước tiến hành quân sự cải cách, bọn hắn chân sau liền trực tiếp theo vào. Di chứng cũng khá là nghiêm trọng, chính là cùng đi theo lên cực kỳ hiếu chiến con đường, quốc gia phát triển quá mức thiên về quân sự. Quốc gia khác như thế lệch khoa phát triển là khuyết điểm, Mỗ thị công quốc chơi như vậy lại tất cả đều là ưu điểm. Hoàng biết vị trí địa lý, quyết định bọn hắn nhất định phải quân. Những vấn đề khác, trước còn sống lại nói. Ở phương diện này rốt giờ quốc vương phi thường chính là nhìn chằm chằm hàng xóm xét làm việc thu tổng hợp quốc lực hạn chế có lẽ bọn hắn không phải là đối thủ của tinh linh tộc nhưng trên chiến trường tuyệt đối có thể làm địch nhân ăn đủ đau khổ người hát xâm đột nhiên bộ phát để vụ sân rất là vui mừng ý vị này đại lục chiến tranh phần thắng lại tăng lên kỳ tích có thể xuất hiện một lần liền có khả năng xuất hiện lần thứ hai lần thứ ba trên chiến trường lấy điểm phá diện án lệ thật sự là nhiều lắm nhân tộc bản thân liền là am hiểu sáng tạo kỳ tích chủ tộc có thể từ một tiểu tộc và khởi trở thành đại lục ba chủ chính là từng cái kỳ tích tăng lên Truyền lệnh xuống, để ma thú quân đoàn cùng kỵ binh bộ đội thu thập bọc hành lý, ngày mai theo ta quét ngang thú nhân Đế quốc. Phái người thông tri Nam lộ quân cùng trên biển bộ đội, mục tiêu chống giông thú nhân Đế quốc nội địa. Nói cho bọn hắn, trên ạt làn đại lục, chỉ có chết rơi thú nhân mới là tốt nhất thú nhân. Cho phép bọn hắn tiếp nhận thú nhân đầu hàng, nhưng đầu hàng bộ đội nhất định phải nạp nhập đội. Thu sơn bá khí hạ lệ. Bắc lộ quân bị vây nốt tin tức, bộ chỉ huy đã sớm nhận được, chỉ bắt quá hắn cũng không chuẩn bị lập tức mang binh tiếp nhân tự cho làmưu đồ thành công, thật tình không biết đây chính là hắn muốn xem đến. Địch nhân có thể mặc kệ vương quốc quân đội vài đường tới, đều chỉ hướng về phía một đường đi, hắn đồng dạng có thể đem kế liền mà tính toán. Trên chiến trường, ánh sáng mai phục vây quanh vô dụng, còn muốn có thể ăn hết mới được. Địch nhân thời gian ngắn không nuốt vào được Bắc Lộ quân, có thể vương quốc quân đội thành tẩy nội bộ chống dung thú nhân bộ lạc, lại vô cùng đơn giản. Cái này đến cái khác bộ lạc hủy diệt, coi như thú nhân cao tầng có thể vất vàng, phía dưới binh sĩ cũng chịu không được. Coi như thú nhân lãnh huyết vô tình, tiêu diệt bọn họ sinh lực, trận chiến tranh này cũng không lỗ. Nếu như thú nhân nhịn không được hồi viện, vậy thì càng tốt hơn. Được thả ra Bắc Lộ quân, chính là để mắt tới châu của bọn hắn kẹo cao su, sẽ một mực tại phía sau dính lấy bọn hắn. Có thể khóa chặt quân địch chủ lực vị trí, còn muốn cùng địch nhân tiến hành quyết chiến, sự tình liền trở nên đơn giản. Vinh minh ma tinh pháo tiếng vang không ngừng, hấp thụ giáo huấn thú nhân đại quân không còn tụ tập cùng một chỗ, mà là lấy giải rác đội hình khởi xướng tiến công. Một khi bị chúng mục tiêu đồng dạng khó thoát hủy diệt phát vần bệnh, nhưng binh lực tổn thất lại là trên phạm vi lớn hạ xuống. Quân địch hỏa lực trở nên thớt, xem ra chúng ta mưu đồ thành công. Địch nhân mang theo ma tinh số lượng có hạn, chịu không được cường độ cao tiếp tục tiêu hao. Giờ phút này, bọn hắn thân hãm trong trùng vây không cách nào bổ sung, quân địch chủ soái khẳng định sợ trong tay mà tinh hao hết sạch. Sư nhân Hoàng lời nói xong, chúng thú nhân nhao nhao lộ ra nét mừng. Không kịp tiến hành chúc mừng, trên quần áo thêu lên thật to gấp chữ ưng nhân binh sĩ, hấp dẫn chúng thú nhân lực chú ý bị hạ, quân địch phân biệt nhiều đường, hướng chúng ta phân tán ở các nơi bộ lạc khởi sướng tiến công. Di chuyển đã tới không kịp, trong tộc binh lực chống giống, đại tư tế để. Nói còn chưa kịp nói xong, ưng nhân binh sĩ liền hôn mê bất tỉnh. Nhanh cứu người. Tại phát ra mệnh lệnh đồng thời, ưng nhân Hoàng thuận thế lấy đi thư cầu viện, ngay trước một đám thú nhân cao tầng mặt mở ra, chương 134, chia thành tốc nhỏ. Hẹn hãm. Tiểu nhân vô sỉ. Một tiếng giận mắng đốt lên toàn trường, chúng thú nhân dành trước gia nhập máng chiến bên trong, trực tiếp hỏi đợi Hộ Sần tổ tông 10 tháng Tuy nói chủng tộc đại chiến bên trong mọi người danh giới cuối cùng đều rất thấp, thế nhưng là để đó bọn hắn những chủ lực này mặc kệ, chuyên môn chạy tới khi dễ hậu phương người già trẻ em, vẫn là vô cùng bắn nổ thao tác. Máng thì mắng, chúng thú nhân không hoài nghi chút nào Hộ Sần tán nhẫn. Tương tự thao tác, trước đây ít năm cũng phát sinh qua một lần. Hấp thụ trước mặt giáo hấn, lần này đại chiến bộc phát về sau, thú nhân các tộc trước tiên lựa chọn đem bộ lạc rời trong. Đáng tiếc càng xa khoảng cách, cũng bèn bèn chỉ là phát huy tâm lý an ủi tác dụng. Đối mặt quân địch quy mô đột kích, bộ lạc nhỏ có lẽ còn có thể né tránh, cỡ lớn bộ lạc nhưng không có biện pháp dấu. Thành quân kết đội dây bò, liên miên bất tuyệt doanh trướng, đều sẽ bại lộ vị trí của bọn hắn. Một khi bị địch nhân không quân phát hiện, khoảng cách thai hạ ngập đầu liền không xa. Nội bộ chống dòng các bộ lạc, căn bản không ngăn cản được quân địch xâm lấn. Chúng tộc trên chiến trường, ánh sáng bảo toàn thực lực quân sự không đủ, đồng thời còn muốn bảo trụ nhân. Nếu là phương bộ tộc bị địch nhân tàn sát không còn, cho dù bọn hắn có thể thuận lợi ăn hết Bắc lộ quân, cũng là thua thất bại thảm hại tộc nhân đều không có, trên chiến trường lấy được lại thế nào thắng lợi huy hoàng, đều tránh không được chủng tộc suy sụp, thậm chí số mệnh bị diệt vong. Không nói võ được một kích, trực tiếp đánh tới thú nhân đế quốc trên trời yếu hại. So sánh loại này vừa ra tay liền muốn diệt tộc nhu đồ, bọn hắn từng cái đánh tan chiến thuật, liền có vẻ hơi rợ rợ ư ư. Cũng không phải là chiến thuật bản thân có vấn đề, chủ yếu là chấp hành bên trên xuất hiện sai lầm. Quân đội đế quốc không có trong dự đoán cường đại như vậy, không cách nào cấp tốc gắn hết một đường quân định, liền đã chủ định kế hoạch thất bại. Tốt, chư vị, thời đại không giống với lúc trước, hiện tại là nhân tộc thiên hạ. Quy tắc đều là người ta dẫn đầu chế định. Còn có thể trông cậy vào dựa vào quy tắc cưỡng thúc bọn hắn không thành. Không quan tâm địch nhân thủ đoạn cỡ nào hiện hạ, chúng ta đều chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Tương nhân Hoàng mà nói, xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Từ hai đại trận doanh hình thành một khắc này, đại lục quy tắc liền trở thành cho đùa. Tại đế quốc thời gian hùng mạnh, thú nhân đồng dạng không có thiếu trả đạp quy tắc, chỉ bất quá bị giới hạn thực lực bản thân, lo lắng làm phát bực nhân tộc người bá chủ này, nhiều khi làm không dám quá mức. Ảnh Phạ Vương quốc không giống với, bản thân liền là đại lục bá chủ một phần tử. Đang đã kích dị tộc thời điểm, không quan tâm áp dụng thủ đoạn gì, nhân tộc liên minh đều sẽ giả bộ như không nhìn thấy. Muốn lên án đều không được, không có một cái nào thú nhân có thể sống đi đến nhân tộc liên minh. Càng không khả năng tại nhân tộc liên minh nghị hội bên trên đối với hạn phạt Vương quốc hung ác đưa ra lên án. Đương nhiên, bọn hắn có thể tìm nhà mình lão đại ra mặt. Vấn đề là song phương đã đánh, tinh linh tộc mặt mũi một dạng không đáng tiền. Tương hoàng, địch nhân giáng toàn lực tàn sát chúng ta hậu phương, như vậy rức hắt liền bùng ra tay chân, phái ra đại quân giết tới bọn hắn hang ổ đi. Dã Trư Vương kêu gạo, không thể gây nên của mình. Trên lý luận tới nói, loại này đổi nhà đấu pháp không có tấm bệnh, thực tế thao tác bên trong lại là khó khăn trùng Ở trên đại thảo nguyên Kỷ Minh có thể tùy tiện xen kẽ vài trăm dặm. Dù Mục Văn Minh doanh trại năng lực phòng ngự, cùng làm nông Văn Minh thành trì cứ điểm so sánh, rõ ràng không tại trên một cái cấp bậc. Địch nhân đồ sát 100 cái bộ lạc, bọn hắn đều không nhất định có thể đánh hạ một tòa thành trì. Dù là Liều lĩnh chơi đồ nhà, địch nhân đơn giản là vứt bỏ biên giới địa khu một chút thành trì cứ điểm. Muốn một đường rẽ đi qua hủy diệt tạn phạt vương quốc, đó là bọn họ thời kỳ toàn thịnh đều làm không được sự tình, hiện tại thì càng không có trông cậy vào. Trư Vương, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Thu sơn nhất, dám để cho đại quân nhiều lộ ra kích, hậu phương nhất định có chỗ bị. Nếu thật là cường công quân địch thành trì, chỉ, chỉ sợ vừa vận như ý của hắn. Chúng ta đã chúng một lần mà tính, không có khả năng tiếp tục bị địch nhân nắm đi, nếu không hậu hoạn vô tận. Một bên tượng nhân vương mở miệt khuyên. Phóng nhan thú nhân đế quốc, ở đây một đám thú nhân cao tầng, đều là riêng phần mình trong tộc chí giả. Có thể bàn về đùa bỡn tâm kế, phương diện này rõ ràng là nhân tộc càng thêm ám hiệu. Đơn tuần nhìn nội bộ chính trị đấu tranh liền biết, thú nhân đế quốc còn dừng lại không cầm quyền rất thời đại, nhiều khi một lời không hợp liền mọ làm. Không phải là đúng sai không trọng yếu, dù sao ai đánh thắng, ai có lý. Nếu như không phải bức bách tại nhân tộc cấp lực, bọn hắn đều không thể ôn hòa nhã nhặn ngồi cùng một chỗ. Biết rõ là nhà mình thiếu khuyết, còn nhất định phải ở phương diện này tú thao tác, thuận ý chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hừ, bàn bạc kỹ hơn, sợ là sẽ chỉ vô tật mà chậm rức. Cường công quân đình hậu phương, ta tự nhiên biết thành công sát xuất phi thường thấp, thật có chút sự tình nhất định phải làm. Địch nhân không chút kiên kỵ tàn sát, chúng ta không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Giờ phút này hội viên, chính là vào địch nhân trong cả bẫy. Một chi quân nhiệm chợ đều ăn không trôi, chính diện cùng quân địch chủ lực quyết chiến, đế phần thắng thật sự là quá thấp. Lựa chọn tốt nhất hay là tránh né mũi nhọn, kéo dài thời gian chờ đợi Tinh Linh Đại Quân tiến công hạn phạt Vương quốc, từ đó thay đổi đế quốc chiến lược bị động. Nhưng là bây giờ tình huống, chúng ta một khi lựa chọn rút quân, trước mắt quân địch liền sẽ theo ở phía sau treo. Đế quốc chủ lực vị trí, một mực bại lộ tại nhân tộc trong mắt, nguy hiểm cỡ nào các ngươi là biết đến. Giá Trư Vương lạnh lùng nói ra. Thu chủng tộc ghen ảnh hưởng, Dã Trư Vương tính tình vẫn luôn rất táo bạo, nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền thật xúc động lỗ mãng. Muốn tiến công án Vương quốc bản thổ, cũng không phải đơn thuần vì tiến công mà tiến công, chủ yếu vẫn là muốn để bộ đội chủ lực thoát khỏi địch nhân ánh mắt đã nghi binh địch nhân bản tổ, đúng là một cái thoát khỏi quân địch tầm mắt cơ hội. Đến lúc đó chúng ta có thể hợp tình hợp lý tri binh, lại tùy thời biến mất tại quân địch trong tầm mắt. Chỉ bất quá ở trong đó phong hiểm đồng dạng 10 phần to lớn. Đầu tiên chúng ta hậu phương bộ lạc nguy cơ, cũng không có ẩn tàng mà giải trừ. Lấy địch nhân càn quét cường độ, chỉ sợ hơn chín thành đại bộ lạc đều không thể đảo thoát độc thủ của bọn họ. Dù là phân tán ẩn tàng, bảo vệ đại quân chủ lực, sau khi chiến đấu chúng ta cũng không có tương lai. Tại không cùng địch nhân quyết chiến tình huống dưới, muốn tận khả năng bảo toàn chủng tộc nguyên khí, biện pháp duy nhất chính là để hậu phương bộ lạc chia thành tốc nhỏ. Mên nông trên đại thảo nguyên, có lẽ vô số dấu kín mấy vạn, mấy trăm ngàn nhân khẩu đại bộ lạc, thế nhưng là sắp xỉ 1000 tộc nhân bộ lạc nhỏ, lại phi thường dễ dàng lẫn tàng. Cho dù là bị địch nhân phát hiện, bọn hắn cũng muốn suy tính một chút, lao sư viện trinh Bắc Côn Tôn có đáng giá hay không? Chia tách sau bộ lạc nhỏ, chỉ cần vận khí không phải quá kém, vừa lúc đụng vào quân địch chủ lực trong miệng, liền không có cái vấn đề lớn hơn gì. Ngân Nguyệt Lang hoàng thượng trọng đề nghị, chia thành tốt nhỏ chiến thuật, đây là hắn hướng đàn sói học. Tu tập cùng một chỗ thời điểm, đàn sói bị trấn Bắc Phương, phân tán ra đến sau cô lang đồng dạng là đi săn cao thủ. Quân địch tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn tìm địa phương cầu thả lấy, quân địch nếu là không ngừng chia binh, bọn hắn liền tùy thời khởi sướng phản kích. Đánh bại quân địch không có hy vọng, có thể không ngừng bài rối địch nhân, ngăn chặn quân địch lại không phải việc khó gì. Trong nháy mắt trong doanh trướng yên tĩnh trở lại, một đám thú nhân cao tầng nhau nhau lâm vào trong trầm tư. Kế hoạch có vẻ như có thể thực hiện, nhưng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, mọi người tâm lý đều không có đáy. Chia thành tốt nhỏ vô cùng đơn giản, chỉ cần một đạo mệnh lệnh, liền có thể hoàn thành. Đến tiếp sau muốn thu nạp bộ đội, liền không có dễ dàng như vậy. Bản thân thú nhân đế quốc hệ thống, chính là một bộ gánh hát rong. Đối với phía dưới bộ tộc lực gốc thúc phi thường có hạn, phân tán đằng sau, để người phía dưới nếm đến quyền lực tư vị, tương lai muốn tụ tập thời điểm tránh không được ra yêu tiêu thân. Nếu chỉ có những vấn đề này, mọi người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Chương 134. Phiên phút chính là thú nhân đế quốc nội bộ mâu thuẫn trung điểm, đại bộ lạc cư hiệp bộ lạc nhỏ, cường tộc cư hiệp tộc yếu, đều là xã hội trạng thái bình thường. Chia thành tốt nhỏ đằng sau, các phe thực lực bị vô hạn rung ngắn. Đánh mất đế quốc cao tầng thúc, một khi gặp được, chính vừa ra cứu, đó là xác suất lớn sự kiện. Trung thấy vào các tộc sau khi phân tán đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối phó nhân tộc đại địch này, có thể thao tác tính thật sự là quá thấp. Cao tầng biết lấy đại cục làm trọng, trung hạ tầng ngủ chữa thu nhân, nhưng lại không biết đại cục là vật gì. Cùng bọn hắn đàm luận đế quốc thế cục phát triển, không bằng thương lượng một chút ngày mai ăn cái gì, càng có thể điều động tâm tình của mọi người. Phong hiểm cung lợi ích lợi thành có quan hệ trực tiếp, một khi mưu đồ thành công, ít lợi cũng là cực kỳ phong phú. Đến lúc đó, Ảnh Phạ Vương quốc quân đội liền sẽ lâm vào thú nhân đại dương mêng mông. Đại thảo nguyên chính là một cái cự đại chiến vũ bồn, gắt gao lấy quân địch chủ lực. Từng trang không đang chú ý cục bộ chiến đấu sẽ thành lấy máu châm, không ngừng suy yếu quân địch từ lực. Thử một chút đi, không làm như vậy, chúng ta cũng không có lựa chọn tốt hơn. Không có đại quân chói buộc, trong tộc Thánh vực cường giả cũng có thể giải phóng ra ngoài, tùy thời tập kích địch nhân bạn thân bộ đội. Ưng Nhân Hoàng dẫn đầu đồng ý nói, chúng tộc khác phân ra về sau, muốn tụ lại là khó khăn trùng điệp, duy trì có bọn hắn là một cái ngoại lệ. Cánh không phải lớn lên công toi, nếu có cần, bọn hắn tuyệt đối có thể nhanh nhất tụ tập lại. Cho dù là gặp gỡ nguy hiểm, Ưng Nhân chạy trối chết năng lực, cũng muốn trội hơn các tộc. Biết vô dụng, phi hành tiên phú cái đồ chơi này là người ta bẩm sinh, căn bản là không học được. Ngắn ngủi sau khi chờ mặc, một đám thú nhân cao tầng nhau nhau gật đầu đồng ứng. Phân tán lực lượng, không nhất định có thể cam đoan cho địch nhân mang đến bao nhiêu phiền phức, ít nhất có thể tránh cho diện tộc chi họa. Vừa mới bị diệt một nhà thú nhân đại bộ lạc, Hưu Sẩn ngay tại thưởng tức sau cùng đóng lửa thị yến. Trên mặt đất trải thật dày một tầng phân bón sang năm trên vùng đất này mọc ra cỏ mới, khẳng định sẽ tươi non ngon miệng, thích hợp nhất ngồi dự hứng bò. Nguyên Soái vừa mới nhận được tin tức, phía trước thú nhân bộ lạc đột nhiên tách ra đẩy, trực tiếp chạy từ tán. Thú nhân đại quân chủ lực cũng có mới động tĩnh, bọn hắn từ bỏ đối với Bắc Lộ quân khốn, đại quân quay đầu lướng tây lên. Hư Lư thực thực là muốn tiến công chúng ta hậu phương." Vũ lần Bá tức một mặt hoang mang báo cáo. Quân địch cách làm, đổi mới hắn nhận biết. Nhìn trung toàn bộ Át Lạn đại lục chiến tranh sử, cũng rất ít xuất hiện như vậy bắn nổ thao tác. Phân tán chạy trốn có thể lý giải. Mang theo tất cả tộc nhân cùng một chỗ hành động, đội ngũ khổng lồ chính là tốt nhất chỉ hướng đánh dấu. Rút lui tốc độ không đổi kịp kỷ binh, thủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Phân ra hướng phương hướng khác nhau chạy trốn, chỉ cần vận khí không phải quá xứng may, chắc chắn sẽ có sống sót. Hạt giống lưu lại, bộ lạc truyền thừa cũng liền bảo vệ. Có thể thú nhân đại quân chủ lực cách làm, Thấy thế nào đều là tại tìm đường chết, hoàn toàn không phù hợp logic. Phiên thoái. Nếu như đến tiếp sau thú nhân bộ lạc đều đi theo họ dạng, chúng ta muốn đạt tới mục tiêu dự chủ liền khó khăn. Chuyên lệnh xuống, để các bộ đội tăng tốc hành động tốc độ, có thể hủy diệt bao nhiêu bộ lạc liền hủy diệt bao nhiêu. Phái người thông tri hậu phương quân coi giữ, để phòng địch nhân chó cùng rứt dậu. Thu sần cao mày hạ lệ. Hai nước chiến tranh kéo dài vô số 5, song phương đều có chiếm thượng phong thời điểm. Không thể triệt để đem đối phương hủy diệt, chủ yếu nhất chính là không thể hủy diệt địch nhân sinh lực. Không tiêu sát sạch sẽ, vượt qua mấy chục năm sau, địch nhân lại đầy máu sóng lại. Căn cứ một lần vất và suốt đời nhàn nhã nguyên tắc, lần này đại chiến hạch tâm chủ để liền một chữ, giết. Có thể chiếm cứ bao nhiêu thổ địa, lấy được bao nhiêu chiến tích không trọng yếu, mấu chốt là phải đem thú nhân số lượng hạ. Thú nhân đế quốc có bao nhiêu nhân khẩu, ai cũng không làm rõ ràng được, dù sao số lượng là rất nhiều. Dù là liên tục gặp phải lấy máu, hiện có thú nhân số lượng vẫn như cũng là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Hu Sần không có lòng tin thuần hóa nhiều như vậy thú nhân, ảnh phạt vương quốc đặc thủ tình hình trong nước, càng là không cho phép đại lượng thú nhân sống sót. Vi chương trì An, vương quốc cao tầng nhất trí quyết định khai thác đơn giản nhất thôn bạo phương pháp, vật lý tiêu diệt bắt đầu phi thường thuận lợi, chiến tranh mới buộc phát không đến một tháng, liền có mấy trăm vạn thú nhân biến thành vong hồn dưới dao. Dựa theo loại tốc độ này rất tiếp, lại nhiều thú nhân cũng có thể bị vương quốc quân đội quét sạch. Tiếp nối là địch nhân đột nhiên không phối hợp. Thú nhân vừa phân tán, Nguyên Lai sáng loáng mục tiêu, lập tức biến thành tiểu bất điểm nhi. Nguyên Soái, bằng không chúng ta cũng chia bình a. Gù lần bá tức tham dò tính đề nghị, làm chiếm cứ ưu thế một phương, dù là phân tán binh lực, hắn vẫn như cũ có lòng tin đánh bại quân địch. Đánh chết đại lượng thú nhân, vương quốc quân đội chiến đấu không giảm ngược lại tăng. Nguyên lai chỉ có thể coi là hàng ba quân đoàn nông nô binh. Trải qua một loạt giết chóc đằng sau, cấp tốc hoàn thành thủy biến. Hàng 3 quân đoàn biến thành hàng 2 quân đoàn, đó là một cái chất đột phá. Đồng xuất Trinh Tiền tướng so, toàn quân sức chiến đấu ít nhất để cao bá thành. Chứ không cần phải gấp chờ thú nhân quân chủ lực đội cũng chia thành tốt nhỏ về sau, chúng ta lại thảo luận phải trang chia binh vấn đề. Muốn ở trên đại thảo nguyên tìm tới thú nhân, chúng ta đều không phải là chuyên nghiệp, toàn bộ nhờ không quân cung cấp tình báo cũng chiếu cố không đến tất cả địa phương. Chuyên lệnh xuống, từ giờ trở đi các bộ đội có thể tiếp nhận thú nhân nội hàng. Chỉ cần đánh giết 3 tên đồng tộc, hoặc là 10 tên mặt khác thú nhân, liền ban cho bọn hắn phó tổng thân phận. Các bộ đội căn cứ tình huống thực tế chế định một cái phó tổng quân thượng phạt cơ chế nói cho đầu hàng thú nhân chỉ cần cầm đánh xinh đẹp đồng cỏ dây bỏ mâu thú nhân đều sẽ có thu sân cười ha Hà nói lấy thú chế thu không phải cái gì cách chơi mới trong lịch sử trong vương quốc liền làm qua một lần hy vọng có thể liên hợp bị nghiền ép thú nhân cùng một chỗ phản kháng thú nhân đế quốc thống trị chính sách không thể tiếp tục kéo dài cũng đủ để chứng minh năm đó mưu đổ khẳng định là cuối cùng đều là thất bại tình huống hiện tại rất khác nhau Vương Quốc là chiếm thực phòng lúc trước liên hợp hiện tại trực tiếp biến thành phó tổng quân nhiều như vậy thú nhân, chắc chắn sẽ có sợ chết nguyện ý phối hợp. Chương 135, Phó Tòng Quân. Hắc ám tinh linh vương đỉnh. Tại thú nhân các tộc nhao nhao chia thành tổ nhỏ lúc, hắc ám tinh linh bộ tộc cao tầng lại xoắn xuýt. Bệ hạ, thú nhân đế quốc chiết thuyền này, sợ là muốn chìm xuống. Chúng ta cùng nhân tộc ở giữa không có thâm kỷ đại hận, bí mật còn cùng Tuyết Nguyệt Linh có mộ dịch vắng lai, không cần thiết đi theo đám bọn hắn chốn cùng. Chia thành tổ nhỏ, lấy toàn bộ đại thảo là trường nhân. Tuy tiện ngẫm lại đều biết không thể làm. Phân tán đội ngũ dễ dàng, muốn lại đem tộc nhân tụ lại, nhưng chính là khó như lên trời. Lấy thú nhân đế quốc nội bộ mâu thuẫn, ta nhìn địch nhân đều không cần làm cái gì, sau khi phân tán các tộc chính mình cũng sẽ làm đứng lên. May mắn ngài phản ứng đầy đủ nhanh, tiếp nhận chặn đường quân địch nhiệm vụ, thừa cơ thoát thân. Không phải vậy đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động, chúng ta coi như thảm rồi." Một tên Hắc ám tinh linh trưởng lão may mắn nói. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, là sinh vật bản năng nhất phản ứng. Tu tập cùng một chỗ Hắc ám tinh linh bộ tộc, tại thú nhân đế quốc là ai cũng không dám gây tồn tại. Một khi phân tán ra đến, vậy liền mang ý nghĩa nạn. Tinh linh nô lệ giá trị liên thành, Hắc ám tinh linh giá cả tự nhiên không có khả năng tiện nghi so sánh cao ngạo tinh linh, bởi vì tự thân đặc thù thiên tính, hắc ám tinh linh tại nhân tộc thế giới càng được hơn nên. Tại quá khứ thời gian mấy năm, bị bọn hắn tiêu diệt đoàn bắt nô, không có 1000 cũng có 800. Nếu như đánh mất tự vệ võ lực, hình ảnh kia đơn giản không dám tưởng tượng. Có lẽ chủng tộc khác có thể dựa vào phân tán tránh thoát một kiếp, hắc ám tinh linh tuyệt đối đừng đùa. Tại Lợi ích kích thế giới, quân địch tìm kiếm bọn hắn tính tích cực, nhưng so sánh tiêu diệt mặt khác thú nhân cao hơn nhiều. Zếp Dị Vương quốc không thể so với thú nhân Một khi tìm nơi nương tựa qua, hiện tại đại ngộ khẳng định không cánh nổi. Tại đại đa số thời điểm, Phản đồ đều so địch nhân càng có thể kéo cử hận. Thú nhân đế quốc mặt trời sắp lặn không giả, có thể trung quy còn chưa rơi xuống đi. Cho dù là các tộc phân tán đằng sau, bọn hắn có thể điều động lực lượng, vẫn như cũ không phải chúng ta có thể chống lại. Hung chi còn có phản nhân tộc liên minh cao thủ ở trên đại thảo nguyên. Người hẳn phải đối đãi dị tộc thủ đoạn quá mức cực đoan, xem chừng bọn hắn nước gì chúng ta cùng thú nhân tự giết lẫn nhau, căn bản sẽ không trước tiên tiếp viện. Tổng kệ Viễn tôn giả lắc đầu phản đối nói, trừ những này trên mặt nội lý do, còn có một nguyên nhân chính là nạn không muốn để cho tộc nhân biến thành nhân tộc đồ chơi. Bất kỳ chủng tộc nào đều có khác loại Hắc ám tinh linh bộ tộc cũng không ngoại lệ. Tổng quệ Viễn Sủ tôn giả chính là một cái trong số đó, nàng phi thường chán ghét tộc nhân phóng đãng huynh hài, càng ưa thích các tinh linh thuần túy tự nhiên. Di đoan, luôn luôn dễ dàng thu hoạch ánh mắt khác thường. Lọt vào xa lánh cũng là không cách nào tránh khỏi. Có lẽ là bị kích thích, tổng quệ Viễn Sủ đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện, trở thành hắc ám tinh linh bộ tộc bên trong trẻ tuổi nhất thánh vực cường giả. Trở thành thánh vực cường giả về sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Lúc đầu trào phúng, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. Dù là quan niệm bên trên không tán đồng, mọi người vẫn như cũ sẽ cho đủ mặt mũi. Tổng quệ Viễn tôn giả chúng ta không có khả năng bởi vì phong hiểm tồn tại, liệt từ bỏ duy nhất lựa chọn chính xác. Nhân tộc đại quân khoảng cách nơi đây đã không xa, nếu như không nguyện ý tìm nơi nương tựa đi qua, vậy cũng chỉ có thể cùng các tộc một dạng phân tán tộc nhân rút lui. Phía trước vừa bày các tộc một đạo, phân tán sau khi rút lui sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, đã có thú nhân bộ lạc lựa chọn đầu nhập vào nhân tộc. Có lẽ tiếp xuống đều không cần địch nhân tự mình xuất thủ, chỉ riêng trêu chọc thú nhân nội chiến, đều có thể đem thú nhân đế quốc tan rã. trả lời, toàn bộ tôn giả muốn nói chuyện nuốt trở vào. Thú nhân Đế quốc là nàng gặp qua hỗn loạn nhất Đế quốc, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng đều không thể tin được trên thế giới có như thế phức tạp quốc gia. Vốn chính là hàng rời Đế quốc, hiện tại như thế vừa phân tán, ai cũng không biết ngày tháng năm nào có thể tụ tập lại. Thôi phát sinh một chút biến cố, liền có khả năng đem chính mình đùa chơi chết. Vì ngăn chặn án phạt Vương quốc chủ lực, thú nhân các tộc trực tiếp lấy quốc gia làm tiền cược. Phái người và nhân tộc đảm phán đi, đã có thú nhân lựa chọn tìm nơi nương tựa nhân tộc, như vậy thì sẽ không khuyết thiếu kẻ đến sau. Một khi có thú nhân đại tộc tìm nơi nương tựa đi qua, giá trị của chúng ta liền không có hiện tại cao như vậy. Khẩu vị không cần quá lớn, chỉ cần bảo trụ trước mắt lợi ích, chúng ta liền có thể đảo ngũ đi qua. Điều kiện tiên quyết là đạt thành điều kiện, nhất định phải do Hộ Sần hướng Đại Lục tiến bố, đồng thời lấy ra tộc danh dự vì thế đảm bảo. Hắc ám tinh linh nữ vương một mặt nghiêm túc nói, làm ra quyết định này về sau, nàng cả người đều dễ dàng không khuất. So sánh hư vô mở mịt hứa hẹn, nàng càng coi trọng thiết thực lợi ích. Lý trí nói cho nàng, hiện tại đưa ra cao bao nhiêu yêu cầu, Ảnh Phạ Vương quốc cũng có thể đáp ứng. Có thể hay không cuối cùng thực hiện, vậy liền rất khó nói. Cho dù xuất phát từ trong chính trị cân nhắc, miễn cưỡng thực hiện hứa hẹn, tương lai cũng không thiếu được sinh ra sự cô tới. Xuất phát từ sâu trong nội tâm Bàng Hoàng, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương cuối cùng nghĩ đến kéo Hỗ Sẩn sắp nhập. Cũng không phải là Mạc Khắc cặn phả vương quốc quyền quý nói chuyện không có vấn lượng, chủ yếu là Hỗ Sẩn có thể sống. Những người khác hứa hẹn 80 100 năm sau liền biến thành núi đất, phải chăng tiếp tục tuân thủ đều xem hậu nhân thiết thảo. Đặt trên người Hỗ Sẩn, ít nhất có mấy trăm năm thời gian không cần lo lắng đối phương trái với điều ước, làm không tốt có thể kéo dài hơn ngàn năm. Thời gian chu kỳ dài như vậy, đầy đủ Hắc Ám Tinh bộ tộc vững chắc cơ, trong nội vương quốc tìm tới thích hợp bản thân thân phận vị trí. Dứt. A. Từ thú nhân các tộc lựa chọn phân tán tộc nhân bắt đầu. Diễn chóc ngay tại trên thảo nguyên không ngừng chính diễn. Tiêu hận là một mặt, càng nhiều dết chóc hay là bắt nguồn từ lợi ích. Phân chia nhất định không có khả năng công bằng, có chút thú nhân cầm được nhiều, liền có thú nhân cầm được thiếu. Bình thường là theo thực lực phân phối, nhà mình trong bộ lạc bộ mặc dù sẽ có xung đột, nhưng sẽ không náo đến sử dụng bạo lực tình trạng. Thế nhưng là tư liệu sản xuất không đủ, nuôi không sống tập nhân, cũng là vấn đề thực tế. Dựa theo thú nhân cao tầng kế hoạch, để mọi người đi đoạt người lạc đàn tộc, nhưng thực tế thao tác bên trong hoàn toàn không thể làm. Suốt hiện tại trên thảo nguyên nhân tộc tất cả đều là quân đội, cho dù là lại thế nào chiến binh. Quân địch cũng là lấy doanh đoàn làm đơn vị. Đối với sau khi phân tán thú nhân bộ lạc tới nói, muốn ăn dạng này một cỗ quân địch cũng không nhẹ nhõm. Nếu mà so sánh, hay là mặt khác thú nhân bộ lạc nhỏ dễ ức hiếp. Đánh mất cao tầng lúc lúc, mọi người trên đầu không có kim cô chú, bản tính cũng dần dần bạo lộ ra. Nhất là đối địch chủng tộc bộ lạc gặp nhau, không làm bên trên một khung, đều có lợi với chủng tộc. Lợi ích điệp ra kỉu hận, trong lúc nhất thời bộ lạc sống mái với nhau, đó là tầng tầng lớp lớp. Công chúa điện hạ, chúng ta trở về đi. Hiện tại thú nhân đế quốc không cần chúng ta xuất thủ, chính bọn hắn liền sẽ loạn. Có lẽ chúng ta nên rút lui trước quân, bỏ mặt bọn hắn tự do chết đi. Roberto cười ha hả đề nghị. Đoạn đường này đi tới, liền số hiện tại cao hơn nhất. Thủy Diệt thú nhân đế quốc sự nghiệp to lớn, sẽ phải hoàn thành. Làm người tham dự một trong, hắn tự mình chứng kiến lịch sử, càng thêm chết đi thân bằng hảo hỷ phục thủ. Không riêng gì tâm tình của hắn không tệ, trong đội ngũ tất cả mọi người là tâm tình rất tốt. Chứ Mã Duyển công chúa cảm thụ không rõ ràng bên ngoài, những người khác mỗi một cái đều cùng thú nhân có huyết hải thâm cứu. Dĩ vãng muốn mời được một đám thánh vực cường giả xuất thủ, vương quốc chính phủ cũng phải cẩn trả giá rất lớn, duy trì có lần này ngoại lệ. Tất cả mọi người là tới bảo thủ, có tiền hay không không quan trọng, đánh thắng sau khi chiến đấu chia sẻ chiến lợi phẩm là đủ. Lớn như vậy thú nhân Đế quốc, thế mà bị Vương quốc dồn đến loại tình trạng này, đám người cảm giác thành tựu trực tiếp kéo căng. Tâm tình tốt, xuất thủ lại nghiêm túc. Chương 135. Chỉ cần là gặp được, liền không có mấy cái thú nhân có thể từ trước mặt bọn hắn còn sống rời đi. Lâu dài giết chóc đến, một đoàn người đều thành giải nóng thân khí. Vị tiện tìm vị trí vừa đứng, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống 20 độ. Roberto tô tôn giả, bây giờ rời đi mà nói, hay là quá sớm một chút. Thú nhân nếu lựa chọn phân tán tranh né vương quốc binh phòng, các tộc thủ lĩnh bên người lực lượng cũng bị suy yếu đến cực hạn. Lại đụng tìm vận may, không chừng có thể vớt lên mấy đầu cá lớn. Nếu chủng tộc cao tầng không có, phân tán ra đến làm theo ý mình một đám bộ lạc nhỏ, coi như không cách nào lại tụ hợp. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, giờ phút này chúng ta hủy diệt một nhà chủng tộc thủ lĩnh, liền tiêu diệt một chủng tộc. Ma Duẫn công chúa trả lời, để trước mắt mọi người sáng lên. Loại thao tác này, thật sự là quá có tỷ lệ hiệu suất. Trừ tìm tới địch nhân phiền vấy một đâu, đâu bên ngoài, còn lại đều rất tốt giải quyết. Thú nhân đế quốc bộ lạc nhiều như vậy, tại hiện tại loại thời điểm này Các tộc cường giả đều sẽ về nhà mình chủng tộc tọa chấn. Ý vị này phân tán đến mỗi một nhà chủng tộc cường giả số lượng đều cực kỳ có hạn. Dù là tuy hành còn lại thú nhân, đều là riêng phần mình trong tộc tinh anh, nhưng cơ số hạn mức cao nhất còn tại đó. Không chút do dự, đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Viết chính mình huy hoàng thời khắc đến, trên sách lịch sử làm sao ghi chép bọn hắn cuộc đời, liền nhìn tiếp xuống biểu hiện. Thảo nguyên chỗ sâu, một chi đặc thù sở thị quân đội, ngay tại bận rộn quét dọn chiến trường. Từ dưới đất cột tay cột chân có thể thấy được, nơi này vừa mới phát sinh một trận đại chiến. Hiện trường trừ mấy trăm cố sư nhân thi thể bên ngoài, cũng chỉ còn lại có số lượng càng nhiều sở tỷ thi thể. Sở tỷ đi ra đi săn sư nhân, mặc dù bỏ mình số lượng càng nhiều, đó cũng là một cái chấn vỡ tam quan nổ tung tin tức. Dưới tình huống bình thường, Sở tỷ gặp sư nhân liền dùng chân, lại càng không cần phải nói chiến đấu. Từng cái động tác một tất cả nhanh lên một chút nhì, chúng ta còn chạy về đi giao nhiệm vụ đâu. Gơ Dừng tù trưởng khiển trách trước mắt chi này nhìn ngu xuẩn, trên thực tế một chút cũng không thông minh đội ngũ. Trước mắt chi này Sở quân đội, ở ngoại giới trong mắt đã là một cái kỳ tích, nhưng hắn một chút cũng không hài lòng. Tự mình huấn luyện nhiều năm bộ đội, Tại chiếm cứ tuyệt đối binh lực ưu thế tình huống dưới, nhà mình thương vong hay là vượt qua quân địch. Nếu như là quân địch tinh nhuệ, hắn cũng nên nhận. Hết lần này tới lần khác bị bọn hắn phục kích đội ngũ, chính là một nhà di chuyển bên trong phổ thông sư nhân bộ lập nhỏ, có thể chiến chi binh không đủ 300. Tuân mệnh. Chúng sợ đi theo thói quen hồi đáp. Có lẽ là dân dạy phát sinh hiệu quả, sở vì bọn họ làm việc tốc độ, không tự chủ được nhanh thêm mấy phần. Có giá trị chiến lợi phẩm, toàn bộ đóng gói mang đi, liền ngay cả song phương giao chiến thi thể đều không có buông phương châm chính chính là một cái không lãng phí. Từ thanh thạo đóng gói tốc độ có thể thấy được Tương tự việc, bọn hắn liền không có bất làm. Đại hạ Tương huynh, làm thông minh nhất Sở thị, Gở Dẩm cũng sẽ không cùng thú nhân Đế quốc chốn cùng. Sau khi cân nhắc hư thiệt, trực tiếp hủy diệt một nhà thú nhân bộ lạc, mang người đầu khi nhập đội, trở thành sớm nhất đảo ngũ đi qua thú nhân một trong. Chính như hắn dự liệu một dạng, thu sân vị dựng đứng cột tiêu, bọn hắn những ngày sớm nhất tìm nơi nương tựa đi qua thú nhân, đều hứng chịu tới án phạt Vương quốc Yu Đại. Thinh Minh gở Dịnh, trực tiếp mọ được vị trí trưởng. Cứ việc còn lại Sở thị bộ lạc, đều không có thừa nhận qua đạo này bổ nhiệm, nhưng gở Dẩm lại chú. Gặp gỡ Sở thị bộ lạc, trực tiếp hợp nhất đến bộ lạc của mình bên trong rất có thống nhất sợ tỷ bộ tộc tư thế, phản đồ cũng không dễ làm, đào ngũ tới thú nhân càng ngày càng nhiều, bọn hắn những ngày sớm mấy ngày lão nhân muốn bảo trụ địa vị của mình, nhất định phải xuất gia thành tích tới. Vì sau khi chiến đấu thu hoạch một mảnh phì nhiêu đồng cỏ, Version quả quyết lựa chọn cầm mặt khác thú nhân đồng bào sông công trạng. Sở tỷ đại quân sức chiến đấu thấp kém không quan hệ, chất lượng không đủ, vậy liền số lượng đến đủ. Ỷ vào lấy nhiều khi ít đấu pháp, gần nhất những ngày này, Version là liền chiến liền thắng. So sánh một đám đồng liêu, tích của hắn vẫn luôn danh liệt đứng đầu bảng. Cũng không phải là mặt khác thú nhân không ra sức, chủ yếu ở chỗ sở tỷ thân phận chính là tự nhiên nguy trang, các tộc căn bản liền sẽ không cảnh giác bọn hắn. Tại rất nhiều thú nhân trong mắt, sở tỷ chính là bọn hắn xúc dưỡng ra súc, đồ ăn chưa đủ thời điểm trực tiếp giết đỡ đói. Truyền thống quan niệm hại chết người, cao cao tại thượng ngạo khí, để sở tỷ đánh lén mỗi một lần đều đạt được thành công lớn. Tại Đồng Liêu bên trong xuất tấn đầu mọn gió, Gerson vẫn như cũ không hài lòng. Hiện tại thứ nhất trình độ quá nặng chờ đến tiếp sau có đại tộc gia nhập, trong nháy mắt liền sẽ đem hắn dồn xuống đi. Dựa theo án phạt vương quốc cho ra hứa hẹn, sau khi chiến đấu các tộc đồng cổ vị trí lựa chọn, sẽ từ quân công bảng chỉ từ cao đến thấp tự đi chọn lựa. Chư đông cổ bên ngoài, chiến công còn có thể hối đoái rất nhiều vật tư, bao quát trong tay bọn họ vũ khí phần lớn là hối đoái tới. Cùng lúc đó bọn hắn bộ lạc tộc nhân số lượng cũng là do chiến công quyết định. Làm sớm nhất quy thuật người, tăng thêm sở tỷ thấp sức chiến đấu thu tính, giới dân bộ lạc tộc nhân hạn mức cao nhất là 50 50,000 sở tỷ. Dựa theo hủ sần chế định phụ thuộc chủng tộc quản lý pháp, trên một tên sở tỷ mới có thể bổ sung một tên, 50,000 số lượng chỉ cho ít, không cho phép nhiều. Muốn ra tăng hạng ngạch vô cùng đơn giản, ba tên phổ thông thú nhân thủ cấp có thể đổi một cái danh mạch, cường chiến lược chủng tộc thủ cấp 1 đổi 1. Nếu đánh giết 30, không không không thông thú nhân, như vậy gọi giùm tộc nhân trong bộ lạc hạn mức cao nhất, liền sẽ tăng trưởng đến 60. Không không không hề nghi ngờ, thực tế thao tác đúng trọng tâm định không thực tế. Trừ muốn hối đoán bộ tộc nhân cậu, còn muốn hối đoán các loại vật tư, chém giết 5 vạn thú người đều không nhất định có thể đem lên hạng kéo cao đến 60. Không nếu như sau khi chiến đấu cũng không đủ danh mạch, như vậy hiện tại hắn vượt mức tu nạp thì, sẽ nên đón một trận thai họa ngập đầu. Hạn chế phi thường nghiêm ngặt, tìm nơi nương tựa tới một đám thú nhân ngược lại rất an tâm. Lấy hạn phạt Vương quốc cùng bọn hắn ở giữa vết hải thăm cửu, nếu là không có phòng bị thủ đoạn, đó mới có vấn đề. Hạn chế điều còn nhiều, liền mang ý nghĩa người án phạt là chuẩn bị tuân thủ quyết định, mà không phải đơn thuần cho mọi người bánh vẽ. Tú trưởng, chiến tích thống kê đi ra. Trận chiến này chung chém giết, 976 tên sư nhân, tổng cộng hao tổn binh lực 1.223 tên sợ tỉ thu được. Nghe được cụ thể số lượng về sau, Gerson khẽ Biết, đem chiến lợi phẩm trở về đi, chuẩn bị xuống một trận chiến đấu. Phổ thông quân xoáy doanh. Từ khi địch nhân phân tán đằng sau, vương quốc quân đội cũng đi theo phân tán. Lúc đầu chủng tộc vận mệnh quốc chiến, biến thành từng trận không đáng chú ý chiến tranh cục bộ. Liên tiếp tin chiến thắng, trực tiếp chất đầy doanh trướng. Trừ phi có ra ngoài đội ngũ toàn quân bị diện, có thể làm cho hắn hơi chú ý một chút bên ngoài, còn lại chiến báo đều ném cho tham mưu trưởng xử lý. Nguyên Soái, chúng ta thu nạp thú nhân phó tổng quân, bắt đầu phát huy tác dụng. Chiến tích của bọn họ mỗi ngày đều tại đổi mới, chiến đấu tính tích cực đều nhanh vượt qua vương quốc quân đội. Chương 136: Hát vang tiến Quét mắt một chút trên báo, Khu nhịn không được lộ ra dáng cười. Nguyên bản còn có chút lo lắng những này, thú nhân chơi thân ở Tào doanh lòng đang hắn hiện tại xem ra thuần túy là suy nghĩ nhiều. Rít lên đồng bào đến, đám gia hỏa này nhưng so sánh Vương quốc quân đội ác hơn nhiều. Vì tại trong chính trị tan dã thú nhân đế quốc, Vương quốc quân đội hiện tại là thu thủ binh, nhưng là phó tổng quân công thu. Trừ đồng tộc bên ngoài, mặt khác thú nhân đều thành quân công chiến tích. Nhìn ra được, bọn hắn liền không có đem mặt khác thú nhân làm đồng bảo, đối với thú nhân đế quốc đại gia đình này cũng không có bất luận cái gì lòng cảm mến. Kéo dài rít chóc, phó tổng quân chiến tích tự nhiên từ từ dâng đi lên. Tổn thất cái gì? Cái kia không có quan hệ gì với Hổ Săn, bộ tham nưu cũng sẽ không ăn no rừng mà lấy, chạy tới thống kê phó tổng quân quân vong. Tổn thất nặng nghề, tiếp tục hợp nhất đồng tộc là được, toàn quân bị diệt trực tiếp hủy bỏ biên chế. Mỗi ngày đều sẽ có thú nhân hướng Vương quốc quân đội đầu hàng, hiện tại chính là không bao giờ thiếu phó tổng quân. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, không được bao lâu trên chiến trường chém giết, liền sẽ từ từ biến thành trong thú nhân đấu. Cái này sợ tỷ có tiền đồ, lại có thể vinh đăng chiến tích bảng đứng đầu bảng, có lẽ chúng ta đều đánh giá thấp sợ tỷ bộ tộc tiềm lực. Hổ cười ha hả lời bình nói. Số nhất tìm nơi nương tụi Vương quốc thú Nhân, trên cơ bản đều là sức chiến đấu lệch yếu chủng tộc. Tại thú Nhân Đế quốc chính là bị khi phụ đối tượng, phản bội đứng lên không có áp lực chút nào. Đổi một cái đông ra đằng sau, tại Vương quốc quân đội ép bộ dưới, mới lấy hết dũng khí hướng ngày xưa những cái kia khi dễ bọn hắn đại tộc báo thủ. Dũng biển người chiến thuật đánh thăng thứ nhất cầm đằng sau, nội tâm bàng hoàng sợ hãi dần dần biến mất, tại cừu hận cùng lợi ích xu thế giới, phát khởi phản công cấp lại. Nguyên Soái không sai, cái này gọi gở sợ cùng mặt sợ thì không giống với. Hắn không chỉ đầu góc linh hoạt, sẽ còn binh, hẳn là thu được thú thần truyền thừa kẻ may mắn. Bộ lạc của hắn cùng Nguyên Soái hay là hàng xóm. Sớm tại tại nhiều năm trước, liền hướng Vương quốc bán ra qua tình báo, thuộc về tổ chức tình báo thành viên và ngoài. Vương quốc quân đội giết vào đại thảo Nguyên về sau, hắn không riêng gì trước hết nhất xuất lĩnh bộ tộc đầu hàng, hay là sớm nhất hướng thú nhân đế quốc giơ lên đồ đao. Bộ tộc sức chiến đấu có hạn, bất quá sợ tỷ số lượng đông đảo. Lục tục ngoa ngoe nghe hắn hợp nhất 5-6 vạn sợ tỷ thanh niên trai tráng, xem như phó tổng quân chúng mô hình lớn nhất một chi. Gũ lần ba thao thao nói, đội trong, cũng không nhỏ nổi tiếng. Nếu là chủng tộc khác, Mọi người còn cần lo lắng hắn hùng binh tự trọng, thế nhưng là đặt tại Sở Tỳ bộ tộc, tất cả mọi người không có loại lo lắng này. Từ xưa đều có đồng đội heo hại chết người thuyết pháp, người khác trong đội ngũ khả năng tồn tại đồng đội heo, gơrden mang thế nhưng là thuần khiết đồng đội heo. Giang Sơn dễ đổi bản tính có rồi. Ăn ngủ, ngủ rồi ăn, là mỗi một cái sở Tỳ suốt đời truy cầu. Nếu như không phải bức bách tại sinh kế, không có một cái sở Tỳ nguyện ý làm việc. Gơrden có thể tổ kiến sở Tỳ đại quân, vậy cũng là một cái kỳ tích. Dưới tình huống bình thường, sở Tì ở trên chiến trường chỉ sung làm phá hôi. Được rồi. Vương Quốc cần dựng nên tấm gương, cái này Sở tỷ đã như vậy tài giỏi, vậy liền để hắn tự do phát huy tốt. Sở tỷ bộ lạc phát triển tốt, cũng có thể điều động mặt khác phó tổng quân tính tích cực. Ngay cả một cái Sở tỷ cũng không bằng mà nói, ta muốn bọn hắn cũng không có sức đến bàn điều kiện đi. Hu Sần có ý riêng mà nói, Gỗ Lân Bá tức trong nháy mắt mẩm hiểu. Vương Quốc thu nạp phó tổng quân bản chất, vẫn như cũng là hủy diệt thú nhân bộ tộc. Hiện tại thời kỳ chiến tranh, nguyện ý tìm nơi nương tựa tới tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đến sau khi chiến đấu, những này phó tổng quân tự thân chính là phiền phức. Quy mô quá mức khổng lồ, đó chính là trò Vương Quốc chô lôi. Lựa chọn tốt nhất chính là đem bọn hắn tiêu hao ở trên chiến trường, cũng không dùng trái với điều ước gánh chịu trên đạo đức đều danh, lại không cần phân chia đại lượng đồng cỏ đi ra an trí bọn hắn. Nhiều lắm là lưu lại một bộ phận không có nguy hiểm chủ tộc, dùng để chờ lộng không một chút bên ngoài. Tại loại này cố định chính sách giới, những cái kêu biểu hiện quá mức chất tuyệt, hoặc là toát ra giả tâm thú nhân tổ trưởng, đều thuộc về bị thanh tẩy đối tượng. Nguyên Soái, Hắc Ám Tinh Linh cố ý đào ngũ tới, ngài nhìn cho bọn hắn điều gì? Dừng lại mất một lúc về sau, Vũ Lần tức mở miệng hỏi. Đơn thuần chủng tộc ngũ, tự nhiên không cần báo lên tới Hộ trước mặt, nhưng là tình huống lần này là tù. Tuyết Nguyệt Linh cùng Hắc Ám Tinh Linh bí mật chuyện giao dịch, tại Vương quốc trong cao tầng thuộc về bí mật công khai, không có gây nên sóng sóng, chủ yếu là giao dịch tới quân thạch, cuối cùng biến thành vũ khí trang bị tại Vương quốc nội bộ tiêu thụ. Tăng cường nhà mình quốc lực rất tốt, người Hàn Phả cho tới bây giờ đều không bài xích. Biết Hắc Ám Tinh Linh cùng Hự Sần có liên hệ, lại không xác định xong phương cụ thể quan hệ, người phía dưới tự nhiên khó thực hiện chủ. Dựa theo trước đây quyết định quy củ cùng bọn hắn đảm luận, tốt hơn đánh trước hết biểu hiện ra giá trị của mình. Nói cho Tinh Linh đại biểu, Vương không nuôi vật. bình tĩnh hồi đáp: "Làm ăn là làm ăn, công sự về công sự." Vũ Trộm Hắc Ám Tinh Linh đã sớm cùng hắn liên lạc qua, chỉ bất quá hữu sần không có nhà ra. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, cho tương lai chôn xuống thai họa ngầm sự tình, hắn cũng sẽ không làm. Đương nhiên, nếu là đối tượng đổi thành tinh linh tộc, như vậy hết thể đều có thể thương lượng. Trên bản chất hay là Hắc Ám Tinh Linh bộ tộc thực lực có hạ, không có đủ cùng Vương Quốc nói chuyện ngang hàng tư cách. Thú Nhân Đế Quốc biến cố truyền ra về sau, lập tức tại các đại thế lực bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Đại lục chiến tranh vừa mới bắt đầu, đã từng là đại lục bóng ma thú Nhân Đế Quốc, liền đã bị ép đuôi cầu xin, là thật để mọi người ngoài ý muốn. Dựa theo các phe dự đoán, Tại Hạn Phạ Vương quốc cường công phía dưới, thú nhân đế quốc ít nhất có thể kiên trì 3 năm. Thú nhân hiện tại vẫn tại kiên trì chống cự, loại chống cự này có thể tiếp tục bao lâu, vậy liền không ai biết. Nếu là có sức đánh một trận, thú nhân đế quốc chắc chắn sẽ không lựa chọn tự chém một đao, đổi lấy cùng Hạn Phạ Vương quốc quân đội rằng có cơ hội. Hơi có chút quân sự thượng thức đều biết, thú nhân đế quốc đã không trông cậy được vào. Cho dù Tinh Linh đại quân lập tức giết vào Hạn Phạ Vương quốc cảnh nội, người ta cùng lắm thì từ trên thảo nguyên trở về. Thảo nguyên du chiến có thể kéo dài thời gian kháng cự, lại không cách nào ngăn cản người ta rút quân. Không chừng đại lục sau khi chiến tranh kết thúc, phân tán thú nhân các tộc, cũng không có đem đội ngũ tụ hợp lại. Đột biến thế cục, để một đám phản nhân tộc liên minh thế lực rất cảm thấy áp lực. Hồi Tân Chi Bảo, từ đại lục chiến tranh buộc phát ra bắt đầu, ải Nhân Vương quốc liền thừa nhận lớn nhất quân sự áp lực. Mặc dù có Minh Hữu đánh vác áp lực, thế nhưng là bởi vì vị trí địa lý cùng chính trị song trọng nhân tố ảnh hưởng, bọn hắn hay là thành người ở nam đại lục tộc các quốc gia tiến công trọng điểm. Trừ chiến tranh sơ kỳ, thừa dịp địch nhân đại quân không có tụ hợp lại, chiếm một chút tiện nghi bên ngoài, phía sau đều ở vào bị đánh trả thái. Trong lúc đó phát khởi nhiều lần phản kích, cuối cùng cuối cùng đều là thất bại cũng không phải là hải nhân binh sĩ không thiện chiến, cũng không phải hải nhân các tướng lĩnh năng lực chỉ huy kém, thật sự là quân địch thực lực quá mức cường đại. Nhân tộc chín đại trong vương quốc năm cái đều tại Nam Đại lục, cùng một chỗ tới tiến công bọn hắn, thoạt phà địa ngục bắt đầu. May mắn hải nhân vương quốc vũ khí sắc bén, lại chiếm cứ địa lý ưu thế, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tình huống có biến, đám kia bẩn thiệu thú nhân đều là phế vật, khai chiến không đến 2 tháng liền bị địch nhân đánh so chúng ta trong dự đoán mạnh hơn, người, người sì ở, không Trên cơ bản có thể tuyên bố phá sản. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ chờ thảo nguyên thế cục ổn định lại, Án Phạ Vương quốc liền sẽ xuất binh trợ giúp Hắc Sơn Vương quốc cùng Mộ Xỉ công quốc. Hiện tại áp lực đến Tinh Linh tộc chiến thần, nếu như không có khả năng đối tại người Án Phạ xuất binh trước đem chiến hỏa đốt tới người ta bà thổ bọn hắn lớp vài lót mặt muối đều rớt sạch. Liên minh quân tâm sĩ khí cũng sẽ đi theo chịu ảnh hưởng. Đối với Vương quốc chiến thế tới nói đồng dạng là có tính chất hủy diệt đặc kích. Vị đại đến nguy hiểm nhất thời điểm, hiện tại có biện pháp nào để Vương quốc vượt qua nguy cơ, mọi người liền nói ra đi. Ải nhân Vương tức giận bất bình nói: Rõ ràng nhà mình mới là tiếp nhận áp lực lớn nhất, kết quả không chỉ có không có thu hoạch được các đồng mình trực tiếp trợ rút, ngược lại muốn quan tâm Minh Hưu an toàn. Thú nhân chết sống, hắn có thể không quan tâm. Thế nhưng là Án Phạ Vương quốc ở trên đại thảo nguyên 2 triệu đại quân, Hải Nhân Vương quốc nhất định phải quan tâm a. Không lộ như thế một cố lực lượng quân sự, vô luận là nhìn về phía phương hướng nào, đều có thể ảnh hưởng đại lục chiến tranh xu thế. Lựa chọn tốt nhất là tinh linh đại quân tranh thủ thời gian giết vào Án Phạ Vương quốc bản thổ, đem cỗ này khủng lộ lực lượng quân sự kiểm chế. Không phải vậy, người án phạt từ trăm giặm hành lang tiến vào Hắc Sơn Vương quốc, thịch nhân tộc lập tức liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu liên đối lấy toàn bộ trung đại lục thế cục sụp đổ. Đến một bức kia, hai mặt thủ địch cải nhân vương quốc, khẳng định không có còn sống khả năng. Đại cục đã định tình hung dữ, tinh linh tộc lại thế nào lợi hại, cũng chỉ có thể có đầu rút cổ về hang ổ kéo dài hơi tàn. Bậy hạ, thế cục không có biết bát như vậy. Nhân tộc các quốc gia thực lực cường đại không giả, nhưng đều có phần mình tính toán. có thể kiên đến bây giờ, trừ tác chiến ngoài, nhân không toàn lực cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Nếu Nam Đại lục các quốc gia có thể buông xuống riêng phần mình tiểu tâm tư, hoàn toàn có thể tại xâm lấn Vương quốc đồng thời, chia binh từ trên biển tiến vào trung đại lục. Chương 136. Thú nhân lại thế nào phế vật, cũng là đã từng đại lục bá chủ. Dù là trong lúc đó truyền thừa gây mất, trong tay vẫn như cũ có không ít át chủ bài. Đến vào đã mẹ không sợ rơi tình trạng, mở ra vết nứt không gian, phóng xuất ra một chút quái vật cho địch nhân thêm phiền còn có thể làm được. Hùng chi trên đại thảo nguyên cũng phong ấn không ít ma đầu, hiện tại cũng là thời điểm làm cho bọn giá hỏa này lại thấy ánh mặt trời. Phạ Vương quốc muốn chiếm đại thảo nguyên, trong thời gian ngắn liền sẽ không từ trên thảo nguyên rút quân. Vạn nhất tại đại lục trong chiến tranh hao tổn quá nhiều lực lượng, sau khi chiến đấu bọn hắn có thể không có lần nữa chiếm lĩnh đại thảo nguyên năng lực. A a Tể tướng phân tích, để ở đây tất cả hải nhân có chút thở dài một hơi, ngay sau đó mọi người lại cảm nhận được gáp lực nặng nghề. Nhân tộc các quốc gia có chính mình tính toán không giả, nhưng người ta thực lực cũng là thật cường đại. So sánh mười mấy năm trước, nhân tộc thực lực tăng trưởng thật sự là quá nhanh, xa xa ngoài dự liệu của bọn hắn. Bộ ngoại vụ sẽ đốc thúc tinh tộc tăng tốc tiến độ, bất quá có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, hết thảy đều là ẩn số. Còn lại mấy nhà hiếu, tạm thời là không trông cậy được vào. Có thể ổn định chiến tuyến liền xem như đối với vương quốc trợ giúp lớn nhất. Ngoại vụ đại thần mọi gì hãi ngữ khí trầm thấp nói ra. Theo thế cục tiếp tục chuyển biến xấu, uy bi quan cảm xúc không ngừng tại hải nhân vương quốc lăn tràn, vương quốc cao tầng cũng tránh không được thụ ảnh hưởng. Nhất là bộ ngoại vụ, bởi vì làm việc tính chất duyên cớ, bọn hắn tiếp thu được tin tức càng nhiều. Tin tức tốt lác đác không có mấy, tin giữ lại là liên tiếp xuất hiện. Vốn cho rằng liên minh có thể trước tiên cầm xuống Mộ Xỉ công quốc cùng hắc xâm vương quốc, kết quả thế để cho người ta mở rộng mắt. Người Mộ Xỉ ở trên chiến trường biểu hiện đặc biệt tương nặng, phía tây đánh không lại tinh linh đại quân, tại phía bắc lại là đánh thượng cổ di tộc liên minh Teocha gọi mẹ. Hắc Sơn Vương quốc tình huống không sai biệt lắm, tại Tinh Linh Đại quân trước mặt án phải cái lỗ vốn, gặp được Thạch nhân tộc lúc trực tiếp trọng quyền xuất kích. Tiếp nhận chủ soái xin Loan Hầu tướng, bằng vào tiền tuyến chỉ có quân địch một nửa binh lực, để ép Thạch nhân tộc đánh đập. Tăng thêm phía Tây Minh Hữu gánh vác cấp lực, Tinh Linh Đại quân muốn trong thời gian ngắn bắt lấy bọn hắn, cơ hội không có bất kỳ khả năng gì. Các đồng minh hứa hẹn Hải Nhân Vương quốc kiên trì nửa năm, mọi người viện binh Thế là từ trên thế cục đến xem, không phải Nhân thể hay không kiên vấn đề, mà là Minh có thể hay không kiên trì nửa, đề, kiên trì nửa hẳn còn có Lần trước địa tâm chủng tộc xâm lấn, nhân tộc mấy cái đại quốc khu hoạch tâm đều không có xuất hiện địa tâm thông đạo, cái này quá mức trùng hợp. Các người cùng tinh linh tộc câu thông, để bọn hắn không cần tiếp tục tất dấu năm nữa, có thủ đoạn gì đều dùng ra đi." Hải Nhân lão giả vừa nói hết lời, ngoại vụ đại thần chính là một mặt tay đắng. "Chiến chủ y đại sư, nếu như là sớm đi thời điểm, đây có lẽ là một cái thủ đoạn không tệ. Có thể thần quốc rơi xuống đằng sau, địa tâm thế giới gần như lọt vào tính hủy diệt đặc kích, cho dù có người sống sót chỉ sợ cũng không nhiều. Dù là có chủng tộc may mắn trốn qua một kiếp, địa tâm thông đạo có thể hay không tiếp tục phát huy tác dụng, cũng là một vấn số." Những suy luận này đều là có căn cứ, địa tâm chủng tộc xâm lấn thất bại đằng sau, không phải là cùng mặt đất thế giới liên hệ ở giữa gây mất. Bí mật cùng địa tâm chủng tộc giao dịch thế lực, có thể không chỉ là một cái tuyết nguyệt lĩnh. Đối với thần quốc rơi xuống đằng sau, toàn bộ nhấn xuống nút tạm dừng, đến nay đều không có nghe nói phương nào thế lực khôi phục cùng địa tâm thế giới liên hệ. Địa tâm chủng tộc không trông cậy được vào, tinh linh tộc cát chủ bài mọi người đồng dạng kỳ vọng không cao. Nếu như dựa vào một chút át chủ bài, liền có thể trọng thương nhân tộc, như vậy Atlant đại lục hiện tại hay là tinh linh tiên hạ? Bộ ngoại vụ tiếp tục hướng tinh linh tộc tạo áp lực, chính phủ tăng thêm tốc độ khởi động dự bị kế hoạch, trước tiên đem biên giới địa khu bộ tộc bên trong rồi. Atlant đại lục bên trên trừ 2 đại trận doanh bên ngoài, còn có một cái đặc thủ tộc đàn. Chiến chủ Y đại sư, làm phiền ngài đi một chuyến ma thú sân mạch, hướng một đám thánh vực ma thú trình bày lợi và hại. Bộ ngoại vụ liên lạc trong liên minh các tộc, để bọn hắn cùng một chỗ nghĩ biện pháp du thuyết phân tán ở các nơi thánh vực ma thú. Chỉ cần có thể thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn, trận này đại lục chiến tranh, chúng ta liền có, có thể chuyển bại thành thắng. Hải nhân vương mà nói, để một đám hải nhân nổi lên hy vọng ánh mắt. Ai làm đại lục bá chủ? cũng một chủng thánh vực ma thú không có quan hệ, dù sao bá chủ không thể nào là bọn hắn. Nếu có một chủng tộc độc bá đại lục, vậy liền không giống với lúc trước. Tất cả dị tộc cũng bị mất, dù ai cũng không cách nào cam đoàn nhân tộc sẽ hay không đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn. Trên thực tế, trước đây ít năm nhân tộc thành kiến chế tổ kiến ma thú quân đoàn lúc, song phương liền phát sinh qua xung đột, cuối cùng lấy nhân tộc nhượng bộ kết thúc. Sau đó nhân tộc các quốc gia tổ kiến ma thú quân đoàn, đều là lấy chính mình ngồi dưỡng làm chủ, liên xếp như bắt ma thú, cũng là lặng lẽ tiến hành. Có lẽ đối với nhân tộc tới nói, đã là rất nhiều năm trước sự tình, rất nhiều người đều quên đi lần này xung đột. Đối với thánh vực ma thú mà nói, lần trước xung đột đến bây giờ, chính là bế một lần quan công phu. Hơi châm ngòi một chút, trợ giúp bọn hắn tỉnh lại đoạn ký ức này, hoàn toàn là có khả năng làm được. Phỉ Thúy Cung, các đồng minh thư cầu viện, Đông Tuyến giống như hướng kẻ sạ bốn bộ tới. Thời điểm ban sơ, vương quốc bề bận nhiều việc đông tuyến chiến thế không để ý tới một đám tiểu đệ, hắn đều là tại qua loa cho xong. Theo trên chiến trường thắng lợi, tình huống dần dần phát sinh biến hóa. Muốn hay không xuất binh, dần dần trở thành vương quốc cao tầng tranh luận tiêu điểm. Giả tâm đều là kích thích đi ra. Ản phạt vương quốc đặc thù thể chế, bản thân liền là kẻ giả tâm đạn sinh rừng lắm. Phái bảo thủ chính phủ chỉ là tại nội chính cải cách bên trên bảo thủ, cũng không có nghĩa là đối ngoại chiến tranh thời điểm, bọn hắn một dạng bảo thủ. Mắt nhìn thấy đại thảo nguyên liền bị Vương quốc bỏ vào trong túi, có ít người đồ vật muốn, trở nên càng nhiều. Các đồng minh cũng nhanh muốn không chịu nổi, Vương quốc nhất định phải lập tức phái ra viện binh. Nông nghiệp đại thần Tạ Dịch hầu tức giọng điệu cứng rắn nói xong, đại thần tài chính Đoàn hầu tức lúc này phản bác, không có khả năng xuất binh. Đông tuyến chiến thế chưa hoàn toàn kết thúc, tinh linh đại quân nào cũng có thể giễu tới, chúng ta bản thổ an toàn chưa đạt được giải quyết. Ngay tại lúc này, Lựa chọn tốt nhất là chờ Hộ Sần Nguyên Soái tiêu diệt thú nhân Dương Nguyệt về sau, lại hồi sư tiếp viện Minh Hữu. Nhìn như tại song phương tranh chấp xuất binh vấn đề, trên thực tế lại là một lần lợi ích chi tranh. Thời điểm Di Vãng, Vương quốc đội vàng thu thập thú nhân, lộ tuyến chi tranh cũng không rõ ràng. Giờ phút này thú nhân đế quốc rút lui, tình huống lập tức phát sinh biến hóa. À, Lạm gia tộc đất phong ở vào Vương quốc Tây Nam Bộ, xét về chính là mồ xỉ công quốc. Tại nhân tộc thế giới nội bộ tất cả mọi người là mặt, đối với Minh Hữu hạ thủ sự tình, Vương quốc khẳng định là không thể làm. Lãm gia tộc muốn tiến thêm một bước, lựa chọn tốt nhất chính là chờ Tinh Linh tộc huy diệt Mộ Xỉ công quốc, Vương quốc lại xuất binh cùng Tinh Linh tộc đoạt địa bàn. Tạ Dịch Hầu tức nhảy ra phản đối, tự nhiên là lợi ích không có thỏa đảm. Lãm Vương quốc trung bộ quý tộc đại biểu, bọn hắn muốn nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, mà không phải vĩnh viễn kết trường. Dù sao, vị trí địa lý quyết định vô luận hướng phương hướng nào kết trường, bọn hắn đều không thể lợi ích tối đại hóa. Trên triều đình cách cục lập tức trở nên sáng tỏ đứng lên. Vương quốc trung bộ, bộ, bộ, quý tộc đều chủ trương xuất binh trợ Hữu, lấy cái giá thấp nhất kết thúc chiến tranh. Vương quốc Nam Bộ cùng Tây Bộ quý tộc thì câm ý kiến phản đối, hy vọng có thể kéo tới mổ xỉ công quốc cùng Hắc Sơn Vương quốc hủy diệt về sau, suất binh cấp lấy lợi ích lớn nhất. Dính đến hạch tâm lợi ích, hai phái không ai nhường ai cãi lộn, khiến cho kệ xạ 4T cả ra đầu. Nhiều lần nếm thử cân đối hai phái quan hệ, đáng tiếc song phương lợi ích theo giai đoạn quá lớn, căn bản là không thể đồng ý may mắn tất cả mọi người là sĩ diện, không có đem lợi ích trần trụi bày ở sân khấu, khai thác tương đối mịt mờ chính trị thuật ngữ tiến hành cái lặng. Vương quốc làm khó thời điểm, mọi người còn có thể chân thành đoàn kết, lúc này mới qua vài ngày nữa thư thời gian, các ngươi liền cái lộn không đứt loại này vụng về biểu hiện, sẽ chỉ làm các vị tổ tiên hồ thẹn. Chương 137, chiến lược điều chỉnh. Dàn dậy xong đám người, kệ xạ bốn lung túng phát hiện, mọi người thế mà ngay cả một chút phản ứng đều không có. Tiên tổ hồ thẹn là không tồn tại. Hiện tại thảo luận đề, thế nhưng là vương quốc bá nghiệp, coi như trên ngôn ngữ có chút khác người, tại trói mắt thành tích trước mặt, cũng không tính là gì. Lịch đại cấp tiền bối muốn làm, đều không có làm thành sự tình, rốt cục tại thế hệ này hoàn thành. Mọi người lòng tin, cảm giác tự hào toàn bộ bạo dạ, không phải quốc vương mắng hơn mấy câu, liền có thể có chỗ cải biến. Bệ hạ, Ngay cảm thấy chúng ta bây giờ phải chăng nên phái ra viện binh đâu? Tể tướng bẻ kịch công tức tra hỏi, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung đến kệ xạ 4 trên thân. Không hề nghi ngờ, đây là một đạo khó giải quyết nan đề. Lấy kệ xạ 4 thân phận, vô luận duy trì xuất binh hay là phản đối xuất binh, đều là một lần chính trị xếp hàng. Đối với quốc vương tới nói, hắn cần chính là sung làm trọng tài dạ, mà không phải bị động tham dự chính trị xếp hàng. Đại lục thế cục phong vân biến ảo, có lẽ ngày mai lại không giống với lúc trước. Chúng ta quyết sách nhất định phải đi theo thế cục phát triển mà biến hóa, không có khả năng mù quáng làm ra quyết định. Dị tộc liên minh ở vào hạ phòng, khẳng định sẽ khai thác thủ đoạn phản kích. Trước tạm quan sát một chút thế cục chờ thế cục ổn định lại mới quyết định đi. Kệ xa bốn quả quyết tế ra thả tự quyết. Ở sâu trong nội tâm, Hà Nội với phái bảo thủ chính phủ tâm tình bất mãn đã tích lũy đến cực hạ. Chấp trưởng đại quyền còn ngại không đủ, hiện tại thế mà còn tại chính trị quyết sách bên trên cho hắn đà hố. Xuất binh cùng không xuất binh tranh chấp, liên lụy đến vương quốc Đông Đảo quý tộc, sao có thể tùy tiện tỏ thái độ. Cho dù là trong lòng có ý nghĩ, cũng không thể do quốc vương miệng tự mình nói ra. Khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, tạo thành chính trị ảnh hưởng, nhưng từ triều đình khuyết tán đến cả nước. Lộ tuyến chi tranh Liên quan đến nền tảng lập quốc, càng quan hệ đến mọi người bản thân lợi ích, không có người sẽ tùy tiện nhượng bộ. Bất quá có tư cách tham dự lộ tuyến đánh cờ, đều là trong vương quốc đại quý tộc, cùng người bình thường không có quan hệ. Tại phía Sa Đại Thảo Nguyên Hủ Sẫn, cũng không thể tránh khỏi bị cuốn vào trong đó. Nhà mình móc ra hố, chỉ có thể chính mình đi lấp. Vương quốc sẽ phát sinh lộ tuyến khác nhau, sớm tại mười mấy năm trước gấp dụng quân sự cải cách lúc, liền sớm đem tai họa ngầm chờ chôn xuống. Đây là cực kỳ hiếu chiến đại giới. Khi mọi người nếm đến khuyết trương ngon ngọt về sau, liền rốt cuộc khó mà bình tĩnh lại trong chợ. Sớm liền có tâm lý chuẩn bị, nhận được tin tức hù sần, biểu hiện đặc biệt bình tĩnh. "Pomm, sắp xếp người đem phong này giao cho Quốc vương bại hạ." Tại kỳ vị mưu kỳ chính, hắn chỉ là vương quốc mên xoái, cũng không phải vương quốc tệ tướng, không cần thiết là trong chính trị khác nhau lo lắng. Dưới mắt song phương phát sinh tranh chấp, trên bản chất hay là tại lẫn nhau thăm dò. Trước khi chiến tranh bùng phát, các phương căn bản cũng không có nghĩ tới, thú nhân đế quốc sẽ sụp đổ nhanh như vậy. Nhìn vương quốc Nam Cương cùng Tây Cương xây dựng lên công sự liên miết, bọn hắn chỉ là muốn đánh một trận bản thổ bảo vệ chiến, căn bản cũng không có nghĩ tới có thể đánh đi ra. Đột nhiên xuất hiện thắng lợi, mới kích phát mọi người trong lòng dã tâm. Không có trên triều đình công nhiên đưa ra khuyết chương mà là dùng lý do khác sung làm lấy cớ, liền chứng minh mọi người hay làm muốn mặt. Hạn cuối không có đột phá, vậy liền mang ý nghĩa sự tình không thể làm gì. So sánh trên triều đình tranh chấp, đáng sợ nhất chính là tiền trạm hậu tẩu, trực tiếp mang theo quân đội đánh đi ra tạo thành cố định sự thật. Mọi người nguyện ý tuân thủ quy tắc, như vậy thì theo chính trị quy tắc trò chơi xử lý tốt. Thời gian cực nhanh, đại lục chiến tranh trở nên càng phát dã kịch liệt. Trầm trập không thể tại chiến trường lấy được phá, tinh linh cao tầng cũng cảm nhận được áp lực. Hiện thực nói cho bọn hắn Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh linh đại quân, thực tế sức chiến đấu cũng không có trong dự đoán mạnh như vậy. Tại các đồng minh một phong lại một phong cầu viện áp lực dưới, tam đại tinh linh nữ vương lần nữa tụ tập ở cùng nhau, không khí hiện trường rất là xấu hổ. May mắn lúc trước thổi xuống như bức, tất cả mọi người không có hoàn thành, không phải vậy cũng không dám ra ngoài gặp mặt. Cùng một chỗ mất mặt tương đương đều không có mất mặt, chỉ là loại kết quả này đối với tinh linh tộc tới nói, lại là một cái cực kỳ hỏng bét tín dự. Địch nhân chống cự phi thường kịch liệt, nhiều khi đều khai thác đồng quy vu tận đấu pháp, các loại âm tần thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Trước mắt chúng ta tiến lên tốc độ không thể lạc quan mới cầm xuống hơn phân nửa có dù bị ạ bà quốc, liền bỏ ra gần 5000 tinh linh sinh mệnh. Xâm Lâm tinh linh nữ vương trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc. 5000 cái số này, nếu là đặt ở nhân tộc thế giới, xem chừng một chút gợn sóng đều không có. Tham gia đại lục chiến tranh, không chết đến xấp xỉ 1000 vạn, đều không có ý tứ nói tình hình chiến đấu kịch liệt. Gánh vác đến cụ thể một cái nào đó quốc gia trên thân, thương vong cũng là đến hàng vạn mà tính. Chủ yếu nước tham chiến tử thương hơn trăm vạn, vậy cũng là trạng thái bình thường. Đặt tại tinh linh thế giới không được, nhà mình cứ như vậy một chút nhân khẩu, tại tác chiến nhất định phải tìm kiếm nghị cách giảm bất thương vong cho dù bên trên 5000 tinh linh chiến tử phía sau, nhân tộc bỏ mình binh sĩ vượt qua 100. Không không tổn thất bình dân mấy chục vạn, trên chiến lược vẫn như cũ không có khả năng coi như là thắng. Đại tỷ, người Mộ Xỉ chính là vừa thối vừa cứng tầng đá. Bọn hắn ở trong nước xây dựng rất nhiều kiên cố pháo đài, an bài đại lượng ma tinh pháo. Nhân tộc cung phụng đoàn cường giả ở một bên quấy rối, cấm chú căn bản là không có cách nào thi triển đi ra, suy yếu rất lớn chúng ta ma pháp sư đoàn ưu thế. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, chúng ta mới cầm xuống người Mộ Xỉ 1 phần 4 thổ địa, binh lính chết trận liên đã phá vạn. Ám Dạ tinh linh nữ vương đi theo đậu đen rau mù nói: Trương Vong thảm trọng như vậy, không riêng gì bởi vì gần một cây xương cứng, ở giữa còn bị người mổ xỉ phạt kích. Nếu như không phải bọn hắn vận khí tốt, trong tộc cường giả sớm phát hiện không thích hợp, hơi kém còn bị người ta gièm nước bại quân. Ăn mấy lần thua thiệt đằng sau, bọn hắn mới ý thức tới nhân tộc đệ nhất công quốc hàm kim lượng. Tình huống của chúng ta hơi tốt một chút, Đại quân đồng thời hướng Hắc Sơn Vương quốc cùng đàn Tở Vương quốc khởi sướng tiến công, trước mắt ước chừng chiếm cứ hai nước 10 cái hành tinh. Bất đại quân hiện cũng gặp được phức, ở chỗ nhân, không ngừng tập chúng ta hậu tuyến, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta tiến độ. Thảo Nguyên vương bình tĩnh nói, Hạnh phúc đều là so sánh đi ra. Nguyên bản nàng còn cảm thấy Thảo Nguyên Tinh Linh Vương quốc tổn thất nặng nề, thế nhưng là so sánh mặt khác hai nhà tình huống thương vong về sau, nàng đột nhiên cảm thấy nhà mình đánh cho vẫn được. Các đồng minh đều nhanh muốn không chịu nổi, thời gian lưu cho chúng ta đã không nhiều. Nếu như trong thời gian ngắn không cách nào lấy được đột phá, đến tiếp sau thế cục sẽ còn càng phát ra chuyển biến xấu. Ta lo lắng thời gian dài, án phạt Vương quốc sẽ từ trên Thảo Nguyên điệu binh lực, tiếp viện người mộ sĩ cùng người hát Sâm. Đang khi nói chuyện, Sâm Lâm Tinh Linh nữ vương liền nghĩ đến thú nhân đế quốc. Bản thân trận chiến tranh này, bọn hắn chính là bị thú nhân lôi xuống nước. Vuốn cho rằng thú nhân Đế quốc có thể ngăn chặn Án Phạ Vương quốc chủ lực, vì bọn họ quét ngang Bắc Đại lục sáng tạo cơ hội. Tiếp rằng thú nhân Minh Hữu chính là một cái hố hàng, đánh không thắng Án Phạ Vương quốc có thể lý giải. Phía trước thua nhiều lần, lại thua một lần cũng bình thường. Không biết cái nào thiên tài nghĩ ra chia thành tốc nhỏ, mượn nhờ Đại Thảo Nguyên cùng địch nhân đánh vận động chiến. Chiến lược nhìn không có vấn đề, thế nhưng là người chấp hành có vấn đề. Ám Dạ Tinh Linh đại quân tại Mộ Xỉ công quốc, Thảo Nguyên quân quốc, quốc, đều gặp giống nhau, còn bị địch khiến cho khổ không thể tả. Nhân tộc chơi chiến thuật du kích, đều phát huy không tầm thường ý lực duy trì có thú nhân đem sự tình làm hư. Tập kích nhân tộc cố nhỏ binh lực kế hoạch, đúng là hoàn thành, tiếp rằng cho địch nhân đưa đi một chi phó tổng quân. Đại lượng phó tổng quân gia nhập, để cho địch nhân trong tay cơ động binh lực trở nên chưa từng có dư giả, có dư lực mở chiến trường mới. Đại tỷ, người ẩn phạ coi như điều việc binh từ đại thảo nguyên gấp trở về cũng cần thời gian. Trong thời gian ngắn, bọn hắn có thể đầu nhập chiến tranh binh lực, cũng liền tới gần mấy cái hành tình quý tộc tư quân. Chiến tranh bộ phát đến bây giờ, bọn hắn đều không có điều mấy cái này hành tinh quý tộc tư quân tham chiến, hẳn là vì phòng bị chúng ta. Vì bản tổ chiến lược căn toàn, Tại quyết thiếu xác định tính tình hôn giới, bọn hắn hẳn là sẽ không tùy tiện điều động những hành tinh này quân đội. Ngược lại là Nam Đại Lục bên kia càng đáng giá cải giác, một khi nhân tộc các quốc gia phát lực, Hải Nhân Vương quốc khẳng định nhịn không được. Trên thực tế, bọn hắn có thể kiên trì 3 tháng, đã là trên quân sự kỳ tích. Thảo Nguyên Tinh Linh Nữ Vương chậm rãi nói ra, thế cục chuyển biến xấu, cuối cùng hay là đồng đội heo nổi. Chương 137. Thú Nhân Đế quốc biểu hiện kéo hung, thừa cổ di tộc tham chiến chính là hải, liền bị địch phối hợp tộc, thế mà bị người ta biên giới quân coi giữ đánh. Đến mức người Hắc Sâm đem kế hoạch tiếp viện Thạch Nhân tộc chiến trường binh lực, toàn bộ điều đến Bắc Bộ biên giới chống cự Tinh Linh đại quân xâm lấn. Tam nhãn tộc cùng cự ma tộc ở trên chiến trường biểu hiện đồng dạng không cách nào làm cho Tinh Linh tộc hài lòng. Chiến tranh tiến hành đến hiện tại, duy nhất biểu hiện ưu tú chỉ có Hải Nhân Vương quốc. Có thể kỳ tích là xác suất nhỏ sự kiện, Hải Nhân Vương quốc phòng tuyến có thể kiên trì đến bây giờ, không phải là liền có thể trường kỳ kiên trì. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc các quốc gia vùi đầu vào trong chiến tranh lực lượng, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Một khi Nhân Vương sập, đến tiếp sau thảm liệt hình ảnh, đơn giản không dám tưởng tượng. Ai nhân tộc lực lượng tăng trưởng tốc độ, thật sự là quá nhanh. Mới ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, liền có bấy nhiêu một nhân tộc quốc gia thực lực quân sự, phát sinh bay vọt về chất. Lần trước đại lục trong chiến tranh, chúng ta phạm vào sai lầm lớn nhất, chính là lần trước đại lục trong lúc chiến tranh không có hủy diệt Mộ Xỉ công quốc, trọng thương Hàn Phạ vương quốc. Xâm Lâm Tinh Linh nữ vương hơi có vẻ thương cảm nói ra, nếu như tại mười mấy năm trước, Tinh Linh tộc nguyện ý hy sinh mấy vạn tinh huyết, hoàn toàn có thể nhất cử hủy diệt Mộ quốc. Nếu vận khí tốt một chút, không chừng còn có thể đem hộ sản xuất quân đoàn trình, cùng một chỗ lưu tại trên chiến trường. Thiếu đi Ma thú quân đoàn cùng tinh nhất kỵ binh quân đoàn, Ảạn Phạ Vương quốc liền không khả năng đánh bại dễ dàng thú nhân đế quốc, đại lục cách cục cũng liền sửa. Một bước sai, từng bước sai. Sinh tồn dưới áp lực, Bắc đại lục hai nước cùng Trung đại lục Tam quốc kết mình, năm nước bao đoàn cùng một chỗ quyền thực lực quân sự, mới có hôm nay tinh linh đại quân tại các lộ chiến trường mà khó. Đại tỷ, nhân tộc thống nhất đại lục, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Muốn phá cục, hàng ba khai chiến độ khó thật sự là quá lớn, không bằng tập trung binh lực trước hủy diệt đại lục Tam quốc. Người si đã bị chúng ta đánh đau, trong thời gian ngắn là không dám ra binh. Vương bên kia trực tiếp bọn hắn ngả bài, hoặc là chúng ta liền lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ đồng quy vu Hoặc là mọi người các việc có liên quan. Thú nhân Đế quốc đã phế đi, nhưng là Hải nhân tộc, Thạch nhân tộc, Cự ma tộc cùng Tam nhân tộc, chúng ta nhất định phải bảo vệ đến." Ám Dạ Tinh linh nữ vương đầy giấy hàn quang nói ra. Quả hung nhất định phải chọn bên bọn, trên chiến trường đã nghiệm chứng qua mồ xỉ công quốc căn này sương cứng không tốt gặp, phản phạ vương quốc cái kia lao đại sẽ chỉ càng khó chơi hơn. Nếu mà so sánh, hay là Trung đại lục Tam quốc muốn tốt khi dễ một chút. Tập kết tinh linh tộc chủ lực giết đi qua, hủy diệt Tam quốc chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó thú nhân bên ngoài, phản nhân tộc liên minh liền toàn bộ hợp thành một mảnh, trên chiến lược đem ra tăng thật lớn. Nhân tộc từng bước ép sát, chúng ta đã không có lựa chọn, dứt khoát liền đánh cược một lần. Lại chiêu mộ 400, không đại quân, nhìn xem người Mộ Sĩ cùng người Alpha, còn lại bộ đội toàn bộ chỉ huy xuôi nam. Chân chờ một chút công phu về sau, xâm Lâm Tinh Linh Nữ Vương đột nhiên làm ra quyết đoán. Đạp vị vương cung. Không biết Tinh Linh tộc chiến lược phát sinh biến hóa, rốt giờ Quốc Vương cùng một đám công quốc cao tầng chính khẩn trương nhìn chằm chằm điệu đồ khêu đèn đánh đêm. Từ các nơi chiến trường phản hồi tin tức đến xem, chiến cuộc đối với Mộ Sĩ công quốc phi thường bất lợi. Địch nhân trung Bi là Tinh Linh đại quân, sức chiến đấu không phải phổ thông nhân tộc binh sĩ có thể so với được. Phổ thông tinh linh quân đội, sức chiến đấu cũng vượt qua rất nhiều kỵ sĩ đoàn. Cho dù là công quốc tinh nhuệ nhất ma thú quân đoàn, tại ngang nhau binh lực phía dưới, cũng không có có thể chiếm được tiện nghi. Có thể cho địch nhân tạo thành hơn bạn thương vong, chủ yếu vẫn là tinh linh các tướng linh chiến thuật tư tưởng cũ, cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Ảnh phạ vương quốc viện binh, lúc nào có thể đến? Dóz giờ quan tâm hỏi, nếu như có lựa chọn tốt hơn, hắn cũng không muốn luôn hướng ảnh phạt vương quốc cầu viện. Có thể tự lực cánh sinh giải quyết quốc phòng vấn đề an toàn, mỗ thị công quốc mới có thể tại trong chính trị thoát khỏi ảnh phạt vương quốc ảnh hưởng, có được hoàn toàn quyền tự chủ. Bộ ngoại vụ làm xong quan hệ xã hội làm việc, kể cả bệ hạ cùng hộ sân nguyên soái đều làm ra hứa hẹn, bọn hắn sẽ mau chóng xuất binh tiếp viện công quốc. Dự tính đám đầu tiên viện quân, đại khái tại trong nửa tháng tiến vào công quốc, đến tiếp sau viện quân thì cần phải chờ tới 3 tháng sau. Bởi vì điều động binh lực quan hệ, đám đầu tiên tiến vào vương quốc viện quân chỉ có một cái quân đoàn, đúng nghĩa viện quân còn phải chờ thêm 3 tháng. Cả dạ đi bá tức trả lời, để đám người nhao nhau thở phào nhẹ nhõm. Viện binh có thể tới tốt, dù là chỉ có một cái quân đoàn, một dạng có thể ủng hộ lòng người. Cùng tinh linh tộc giao chiến, thật sự là quá mức biệt khuất. Đối phương ma pháp sư đoàn, đến trên chiến trường hoàn toàn chính là giết lung tung. Công quốc tập trung ma tinh pháo đốioanh, cũng chỉ là tại chiến tranh sơ kỳ phát huy tác dụng, phía sau vẫn là bị khi dễ mạnh. Cũng không phải là ma tinh pháo hỏa lực không được, thật sự là song phương tính cơ động chênh lệnh quá lớn. Muốn cải biến loại này bị động cục diện, vậy cũng chỉ có thể chờ mong ma tinh pháo kỹ thuật tiến bộ, đem trọng lượng cùng thể tích cùng một chỗ hạ. Không hề nghi ngờ, đây là một hạng trường kỳ đầu nhập công trình. Đem tin tức tốt này truyền ra ngoài, ta muốn để mỗi một tên công quốc binh sĩ đều biết, viện đã tới. Giọt giờ hơi có vẻ kích động nói, gần nhất những ngày này Hán Quốc vương này thế nhưng là có thụ dày vò. cảm giác đều ngủ không an ủi, e sợ cho ngày nào tỉnh lại, quốc gia của mình liền không có. Theo chiến thế khẩn trương, ở sâu trong nội tâm hắn đối với người án phạ hứa hẹn, cũng dần dần đã mất đi lòng tin. Bán minh hữu loại chuyện này, tại ạt lạn đại lục phát sinh không nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có. Lợi ích lớn đến trình độ nhất định, lại thân mật minh hữu, đều dựa vào không được. Nhất là án phạ vương quốc nội bộ bộc phát lộ tuyến chi trách lúc, hắn càng là trắng đêm khó ngủ. Một mặt muốn ứng đối tinh linh đại quân xâm lấn, một mặt nắm chặt thời gian triển khai ngoại giao quan hệ xã hội. Cũng may hắn là may mắn, vô luận là hủ sần Hay là kẻ sạ bốn đều đối với mộ sĩ công quốc không có dạ tâm. Tại nội bộ khác nhau kịch liệt nhất thời điểm, hai người ra mặt chế trụ Tây tiến phái cùng Nam khuyết trừ phái, thúc đẩy xuất binh kế hoạch. Gần như cùng một thời gian, có dù Bi A Bá quốc thủ tướng Dư Lỵ ạ hầu tước, cũng nhận được viện binh tin tức. So sánh rốt giờ quốc vương, biểu hiện của hắn càng thêm không chịu nổi, cả người đều hưng phấn nhảy dựng lên. Trên bàn phong thư, bị Hàn Yên lặng thu về. Viện quân nếu đã tới, như vậy lần này hẳn phải chết nhiệm vụ, liền xuất hiện chuyện cơ. Trong thành tư, đầy đủ trèo chống đến đến, không đáng mạo hiểm ra ngoài cùng địch nhân liều mạng, thư tự nhiên không cần thiết đưa ra ngoài. Trên tư thế, lựa chọn lúc này ra ngoài cùng địch nhân Liểu Mạn, chủ yếu vẫn là hắn muốn vì vương quốc cống hiến cuối cùng một phần lực lượng. Tinh linh đại quân tấn công mạnh phía dưới, Hắc Sơn vương quốc tràn ngập nguy hiểm, tất yếu muốn tìm người gánh vác áp lực. Có dù bị Á Bá quốc bảo vệ chiến đánh tới hiện tại, đối với các phương tới nói, đều có thể đã thông báo đi. Quân coi giữ một khi đoàn diệt, tinh linh đại quân liền giết tới án phạt vương quốc cửa nhà, đến lúc đó địch nhân khẳng định sẽ phân tán tinh lực. Lý tưởng nhất cục diện là, người án phạt đem chủ lực từ trên thảo nguyên điều trở về, cùng tinh linh tộc đánh một trận đại quyết chiến. Nếu như có thể án phạt vương quốc đạt được thắng lợi, hoặc là đánh ra một cái lưỡng bại câu thương kết cục, Hắc Sơn Vương quốc đều có thể vượt qua nguy cơ lần này. Hiện tại Minh Hữu chủ động gia nhập chiến trường, như vậy loại này bất nhập lưu thủ đoạn liền không đáng dùng. Có thể còn sống không ai muốn chết, huống chi rõ ràng như vậy chịu chết hành động, bản thân di chứng liền rất lớn. Dễ gì, lập tức đem tin tức tốt này truyền khắp quân. Nói cho mọi người Hàn Phạ Vương quốc 2 triệu đại quân đã ở trên đường đổ tới, đại phản công thời đại sắp đến. Di A Hầu tức quyết tế ra bánh vẽ đại pháp. Thôi có chút quân sự thường thức đều biết, 2 triệu đại quân cùng một chỗ tới là không thể nào. Nơi này không phải rộng lớn Đại Thảo Nguyên. Nhỏ, nhỏ có dù bị ạ bà quốc, căn bản không chứa được nhiều như vậy quân đội triển khai. Bất quá cái này không có quan hệ, hắn cũng không phải muốn lừa dối sĩ quan, chỉ cần có thể lừa gạt ở lại mặt binh sĩ, lắng lại phủ động quân tâm là đủ. Tuân mệnh. Chương 138, tập doanh. Án phạt Vương quốc phái ra viện quân tiếp viện Minh Hữu, không chỉ cổ vũ liên minh năm nước quân tâm sĩ khí, đồng thời cũng ảnh hưởng đến Nam Đại lục. Các phương đều nhìn đâu? Nhân tộc đệ tam cường quốc tại đè ép thú nhân đánh đập tình huống còn có dư Minh Hữu. tại trước mặt lão đại, lão nhị mang theo một đám tiểu đệ liên thủ chậm chạp bắt không được một cái ải nhân vương quốc, loại này vụng về biểu hiện khẳng định không thể nào nói nổi. Tham chiến Nam Đại lục các quốc gia quý tộc cũng không khỏi tự chủ cảm thấy xấu hổ. Áp lực trực tiếp cho Hải Bợ Gi ạ vương quốc cùng Phở Giảng Xí ạ đế quốc. Hải Bợ Gi ạ vương cung, thu tiên tuyến chiến thế ảnh hưởng, bộ kỳ ô ập tám gần nhất cũng không dám cử hành yến hội e sợ cho có người ghé vào lỗ hai hắn thảo luận đại lục chiến tranh. Vô luận là Phở Giảng Sỉ si ạ đế quốc hay là quốc, một mình một nhà làm một mình mà nói, hiện tại cũng sẽ ải nhân vương quốc phong thế nhưng là mọi người liên hợp cùng một chỗ lại không được. Tham dự liên quân các phương đều không muốn ăn thua thiệt, mỗi một lần hội nghị quân sự đều muốn ầm ĩ hồi lâu, chỉ có thể chơ mắt nhìn chiến cơ từ bên người trôi qua. Chân sau là mọi người cùng nhau kéo, áp lực lại tập trung đến mấy cái đại quốc chiến thần. Ngoại giới phổ biến cái nhìn là, bọn hắn tại vảy nước. Tại đại lục trong chiến tranh vảy nước cũng không phải cái gì thanh danh tốt. Thế hệ tuổi trẻ quý tộc nhất là không thể gặp những này, nhao nhao giận mắng chính phủ cao tầng mục nát vô năng, không làm. Bên ngoài cửa cung, lúc này đã hội tụ đại lượng tỉnh nguyện tuổi trẻ quý tộc, một chút cấp tiến con em quý tộc, thậm chí hô lên chu kẻ gian chính trị khẩu hiệu. Trong nước bị người mắng trên quốc tế bị chửi sắt hơn. Ngoại giới tin đồn bọn hắn cấu kết dị tộc, bán rẻ nhân tộc lợi ích, cố ý trong chiến tranh không làm. Một cái ở vào lên cao kỳ quốc gia, tuyệt đối sẽ không khuyết thiếu thanh niên nhiệt huyết. Nhìn bên ngoài cửa cung liền biết, ải vợ gì ạ Vương quốc thanh niên nhiệt huyết, rõ ràng bắt đầu hoài nghi Vương quốc cao tầng. Giải thích không có bất kỳ ý nghĩa gì, Nam Đại Lục Liên quân không cách nào sẽ rách giải nhân Vương quốc phong tuyến, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mọi người tố cầu phi thường minh xác, Vương quốc quân đội tranh thủ thời gian xuất ra một phần xứng với thân phận mình địa vị chiến đến, rửa sạch cấu kết dị tộc Theo áp lực không ngừng chuyển, cũng không kiên trì nổi. Toa Sơn quan hổ đấu, sát thực phù hợp hái bờ gì ạ, Vương quốc lợi ích có thể chính trị ảnh hưởng lại không thể không cân nhắc. Lời đồn là ai thả ra không trọng yếu, mấu chốt là hiện tại rất nhiều người đều hoài nghi lên. Bỏ mặc dị tộc cùng liên minh năm nước lưỡng bại câu thường, không có khả năng cầm tới trên mặt bản nói, trên mặt nổi tất cả mọi người là lập trường kiên định nhân tộc đấu sĩ. Lại không khai thác tính thực chất hành động, cấu kết dị tộc hiềm nghi, phía sau liền giải thích không rõ. Một khi lưng đeo cấu kết dị tộc tội danh, quốc vương cũng muốn chịu không nổi. Liên quân hành động chậm chạp, thời gian dài như vậy đều không có, có thể xé rách nhân phòng tuyến, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bộ kỳ ổ 8 biết mà còn hỏi, chính trị đấu tranh chú trọng nhất chi tiết, cho dù là tất cả mọi người biết đến sự thật, từ ai trong miệng nói ra cũng phi thường trọng yếu. Không muốn dính líu quan hệ bộ kỳ ổ 8, lựa chọn nghi minh bạch giả hồ đồ. Vậy hạ, liên quân nội bộ khuyết thiếu cường lực bộ chỉ huy, các quốc gia quân đội đều là từng người tự chiến. Gặp được sự tình, nhất định phải nhiều quốc tướng lĩnh cùng nhau thương nghị đằng sau, mới có thể làm ra quyết nghị. Hiệu suất thấp kém không nói, còn thường xuyên làm hỏng chiến cơ, dẫn đến tiền tuyến chậm chạp không cách nào tiến lên. Vì cái biến loại tình huống này, chúng ta tướng lĩnh nhiều lần cùng các quốc gia tướng lĩnh giao thông đáng tiếc cuối cùng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Quân vụ đại thần sợ rằng sẽ cổ hầu tức tuần thế đem trách nhiệm văng ra ngoài. Loại này nhiều liên minh quốc tế hợp hành động quân sự, gặp được vấn đề vấp nổi cho minh hữu chuẩn không sai. Dù là tiến hành điều tra, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có khác biệt quá lớn, hạch tâm nguyên nhân khẳng định không thể thiếu phối hợp bất lực lôi kéo nhau chân sau. Hừ, một đám ngu xuẩn. Tiếp tục như thế kéo dài thêm, ta nhân tộc thống nhất đại lục sự nghiệp to lớn, chắc chắn bị bọn này chối chốn tước, bộ ngoại vụ lập tức hướng nhân tộc liên minh đề án, yêu cầu liên minh giám sát các phương tăng lớn tiến công độ. Quốc gia khác quân đội ta không sẽ vào, nhưng Vương quốc tuyệt đối không thể cùng đám ngu xuẩn này làm bạn, quân vụ bộ nhất định phải xuất ra phương ăn đến. Nghe Bồ Kỳ ồ ập tám lòng đầy căm phẫn mà nói, chúng thần nhao nhao theo vào tỏ thái độ, phảng phất chiến thế bất lợi tất cả đều là các đồng minh nổi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phát sinh ở trong đại điện đối thoại, chẳng mấy chốc sẽ từ đủ loại con đường chuyển ra ngoài. Tại bên ngoài cửa cung đình nguyện đội ngũ, tại nhận được tin tức đằng sau, cũng sẽ tùy theo tản đi. Bệ từ ải nhân tiến công, không thể thiếu cùng các quốc gia liên hệ, chúng ta rất khó khống chế quyền tự chủ. Trải qua trong khoảng thời gian này đo c. Chúng ta hải quân hạm đội đã khôi phục một nửa, các loại thuyền cũng khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong 1/3. Quân vụ bộ đề nghị từ Bộ lục địa chiến trường, để hải quân hạm đội hộ tống lục quân, đi đường biển tiếp viện Trung đại lục các quốc gia. Gặp không khí hiện trường áp vụ không sai biệt lắm,ờ rằng sẽ cổ hầu tất quả quyết ném ra phương án mới. Không hề nghi ngờ, loại này từ đường biển chủ động xuất kích đấu pháp, khẳng định so cùng chết ải nhân Vương quốc phòng tuyến muốn tích cực hơn nhiều. Không quan tâm có thể lấy được dạng gì trên quả, chỉ cần hái bờ gì Vương quốc đem quân đội phái đi Trung đại lục trường, ngoại giới liền tự sụp đổ. bờ gì quốc, từ quốc gia thành lập bắt đầu vẫn là nhân tộc căn cơ của chủ, các tiền bối đánh xuống vinh quang, tuyệt đối không có khả năng tại trong tay chúng ta vứt bỏ. Nhân tộc đang đứng ở thời khắc nguy nan, hiện tại đến nên chúng ta đứng ra thời điểm, vĩ đại hải bở gì ạ? Tại quốc vương bổ kỳ ổ ập tám cao nhạc dạo khẳng định phía dưới, một trận dư luận áp lực bị ép mở ra cung đình hội nghị, lấy được viên mãn thành công. Hải bở gì ạ vương quốc thao tác, rất nhanh tại nam đại lục đưa tới sóng to gió lớn. Kinh pháp, ném ra ngoài đi không riêng gì trách nhiệm, còn có dư áp lực. Nếu chiến sự bất lợi trách nhiệm không tại bọn hắn trên thân, vậy dĩ nhiên ngay tại quốc gia khác trên thân. Trong lúc nhất thời quần tình kích phấn dư luận thủy triều, tại Nam Đại lục cấp tốc quy tán, nhân tộc liên minh bên trong các nguyên lão cũng nhảy ra tạo áp lực. Thảm tao đâm lưng tức giận đến các quốc gia cao tầng nhau nhau mắng to bổ kỳ ồ ập tám không đàng nghĩa. Ngắn ngủi trần chờ đằng sau, mấy cái đại quốc nhau nhau đi theo bắt trước. Có thể là tuyên bố hướng tiền tuyến tăng binh, có thể là tuyên bố từ trên biển mở mới chiến tuyến, liền không có một cái nhàn rỗi. Bỏ qua thời cơ tốt nhất, nhưng vật chính trị danh vọng cơ hội, mọi người vẫn không nỡ từ bỏ. Ngũ đại vương quốc cùng một chỗ vứt nổi xoát danh vọng, chiến thế bất lợi quá, trực tiếp rơi xuống một đám tiểu quốc chiến thần. Ngay sau đó là các quốc gia lẫn nhau chỉ trích trò chơi, dù sao trách nhiệm đều là người khác, nhà mình là tại toàn tâm toàn ý vì nhân tộc phấn đấu. Náo nhiệt chính trị đấu tranh trang diện, để đám quần chúng ăn dưa mở rộng tầm mắt. Cao cấp nhất chính trị đấu tranh, thế mà lấy giản dị nhất tự nhiên phương thức triển khai. Bất quá cuộc phong ba này, hay là có tích cực ý nghĩa? Thu ảnh hưởng dư luận Nam Đại lục Liên quân ở tiền tuyến phát khởi thế công, lập tức trở nên mánh liệt lên. Có lẽ là vì cứu danh dự, tại tiến công ải nhân Vương quốc đồng thời, ải Nguyên bản sáng tỏ trung đại lục thế cục, lại một lần nữa trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Nhiều hai tên nhân tộc đại quốc nhúng tay, Nguyên bản bị tinh linh đại quân toàn diện đột kích tin tức rung động trung đại lục tang quốc, lập tức hồi phục sĩ khí. Bọn hắn đánh không thắng tinh linh tộc, không phải là cả nhân tộc cũng chơi không lại tinh linh tộc. Trong liên minh mấy cái chủ lực đại quốc nhao nhao xuất thủ, viện binh ngay tại trên đường chạy tới, mọi người lòng tin lập tức tăng lên đi lên. Trực tiếp nhất hậu quả chính là trung đại lục chiến sự trở nên càng phát ra càng phát ra kịch liệt. Đột biến thế cục, làm rối loạn tinh tộc an chiến lược. Khi quả mềm không còn là quả mềm, ngang đại lục chiến lược lập tức trở nên mở đi. Nam Đại Lục các quốc gia tham gia, để trận này thiên về một bên chiến tranh, trở nên khó bể phân biệt đứng lên. Trong lúc nhất thời phản nhân tộc liên minh các phương áp lực đại tăng, quyết định đại lục tương lai cách cục chuyển hướng chi chiến, như vậy kéo ra màn che, không lo được gần dấu thực lực, các phương nêu nhau xuất ra toàn bộ thủ đoạn, gắn đặt tới tại Nam Đại Lục viện binh đến tiền kích bại địch quân. Trên đại thảo nguyên, trải qua thời gian giải tìm kiếm, Ma Đǔn công chúa một đoàn cục khóa mục tiêu. Từ điều tra tình huống đến xem, phía trước bộ lạc sát suất lớn chính là ứng nhân hoàng binh trỗ, trong doanh trại ước chừng có hơn 2000 người. Binh sĩ chiếm tỷ lệ hơn phân nửa, cũng chính là hơn ngàn người, bên trong ít nhất có hai tên thánh vực cường giả. Trận chiến này hoạch tâm mục tiêu, chính là chu sát quân địch trong doanh địa thánh vực cường giả. Không có bọn hắn tòa chấn, muốn tiêu diệt ưng nhân Hoàng Đỉnh hoàn toàn không là vấn đề. Mạ đủ công chúa Hang Hai nói, ưng nhân Hoàng Đình sẽ bạo lộ ra, chủ yếu vẫn là bọn hắn vận khí không tốt. Phổ thông thú nhân bộ lạc, cũng không phải tốt như vậy người trang. Vẹn vẹn chỉ là khống chế bộ lạc quy mô, hay là không thể gạt được người hữu tâm.